Một thiếu ngạo cuốn võ công cấp độ trong sách này, võ công đại thể thiết lập là Tuyệt đỉnh, Nhất lưu, Nhị lưu, Tam lưu, Bất nhập lưu, trong đó còn có một số tiểu cảnh giới. Nhất lưu chính là bình thường nói tới đương thời thứ nhất lưu cao tay, cái khác cứ thế mà suy ra. Đồng thời vì tốt hơn cho thấy bài này trung võ công biến hóa, thân điêu cuốn sau đó dẫn vào siêu nhất lưu khái niệm vượt qua đương thời thứ nhất lưu cao tay. Thiếu ngạo cuốn thì tạm thời không có cái này, Nhất lưu phía trên chấm dứt đỉnh mà nói. Bất nhập lưu chính là tại đánh cơ sở, so với người bình thường mạnh một chút, nhưng cực kỳ có hạn. Nội công phương diện ở vào cảm dứt khí, giữa khí Thông mạch giai đoạn ngoại công phương diện chính là quen thuộc cơ sở, miễn cho làm bị thương chính mình. Tam lưu là thập nhị chính kinh quán thông, tạo thành chân khí tuần hoàn, tích xúc nội lực. Ở nơi này một bước phía sau, công pháp cao thấp sẽ có vẻ rất trọng yếu. Các đại môn phái đệ tử cùng phổ thông giang hồ nhân sĩ sẽ theo này kéo ra trên lệnh ngoại công phương diện ít nhất một bộ võ công tiểu thành có thể chế địch. Nhị lưu là công lực tích xúc tới trình độ nhất định, võ công tăng thêm một bước. Giai đoạn này chính là lớn bộ phận giang hồ nhân sĩ cực hạn chỗ, rất nhiều người cả một đời cũng liền tài nghệ này, tỷ như lâm trường nam. Kim đao Vương gia vương bá phấn vương trọng mạnh, cũng đã có thể uy chấn một phương bất quá đối với các đại môn phái tới nói, bọn họ đệ tử kiên suất sẽ ở chừng 20 tuổi liền có thể đạt tới cái này nhất cảnh giới, tỷ như Thanh Thành Tư Tú, lệnh hồ trùng nguyên tư bên trong. Hành sơn ra sân lúc hẳn là nhị lưu đỉnh phong, điền bá quang thủ hạ đi bất quá 10 triệu, bài này hơi có đề cao, xem như chuẩn nhất lưu bọn người. Nhất lưu cảnh giới phía sau trên lệch tương đối rõ ràng, bản thân đem này cấp độ chia làm chuẩn nhất lưu, nhất lưu yếu, một lưu trùng, một lưu cường chuẩn nhất lưu, nhân vật đại biểu Thiên Tùng đạo trưởng các đại môn phái không phải đệ tử kết xuất, tích xúc mấy chục năm sau chỉ cần không chết, phần lớn sẽ đạt tới một bước này. Mặc dù tính toán không thượng nhất lưu, lại bởi vì nội công tích xúc, kinh nghiệm tích lũy chờ nguyên nhân, tại phương diện nào đó có thể so sánh nhất lưu, cái này cũng là các đại môn phái lực lượng trung kiên, tung sơn thập tam thái bảo bên trong có mấy vị chính là chỗ này một cấp bậc, một chút kết xuất thế hệ trẻ tuổi, bởi vì một phương diện khác nô ra, cũng là này cấp độ nhân vật đại biểu nhậm doanh doanh nàng hậu kỳ có thể tại nhiệm ta đi chỉ điểm phía sau chân chính đạt đến nhất lưu, nhất lưu yếu, nội công, ngoại công đều đạt đến đương thời hạn nhất cảnh giới. Trong chốn Võ Lâm chân chính cao cấp cấp độ, nhân vật đại biểu có Điền Bá Quang, Dư Thương Hải chờ, giống thiên tùng dạng như chuẩn nhất lưu, dốc hết toàn lực có thể còn có thể qua số lượng 10 triệu, nhưng có chút sơ sẩy, liền sẽ bị thua. Dư Thương Hải võ công hơi thắng Điền Bá Quang, nhưng hắn vẫn không cách nào dễ dàng cầm xuống yếu nhất Điền Bá Quang hàng này, hơn nữa bị mấy cái đồng cấp cao thủ vây khốn, liền khó có thể thoát thân. Đào cấp lục tiên, nguyên thư bên trong thả trung tắc đại thể cũng là này cấp độ, bất quá đào cấp lục tiên bên trong có lẽ có một hai vị đạt đến một lưu trùng, nhưng không cách nào khảo chứng. Một lưu trùng, nhân vật đại biểu Lưu Chính Phong, phí bên bọn người hẳn là trưởng môn cấp phái ở dưới tối cường vũ lực, có thể đến bước này lắc đắc không có mấy, tầng này ở vào ở giữa, không tốt giới định. Rất nhiều giang hồ tán nhân đạt tới cái này một bước, liền không cách nào lại thêm một bước, tỉ như kế vô thi, hoàng hà lao tổ trở, tà đạo trung nhân vật nổi tiếng. Ma giáo thập trưởng lão phần lớn cũng liền tại ngụy này. Một lưu cường, nhân vật đại biểu hết sức, thiên môn bọn người, đang đạo trung ngoại trừ tuyệt đỉnh cao thủ bên ngoài đỉnh tiêm sức mạnh, thiếu lâm ba trận chiến bên trong trừ phương chứng, sung hược, tạ lãnh tiền bên ngoài, những thứ khác giải gió, trấn núi tự chi lưu cũng đại thể cũng là này cấp độ, tăng thêm dư thương hải. Xương là chính đạo chín đại cao thủ dư thương hải càng nhiều hẳn là bởi vì thân phận ma giáo thập trưởng lão võ công cao có thể đạt đến cấp độ này, tỷ như bảo đại sở tập kích phía dưới cầm xuống hoàng trung công người này nội công hẳn là cũng xem như một lưu cường hướng vấn tiên có thể coi như là cái này tầng thứ tối cường một trong mấy người tiến thêm một bước chính là tuyệt đỉnh đến nội giang hồ tám nhân đặt tới cái này một cấp bậc có thể nói gần như không tồn tại, tỷ như bất giới, có thể công lực đạt đến nhưng thân đấu ngoại công thua xa bị hướng vấn thiên tập kích phía dưới dễ dàng bắt tiểu ngạo quân tuyệt đỉnh cao thủ chính đạo ba đại cao thủ phương chứng xung dư tạ lê thiền trong đó phương chứng tối cường vô luận nội công ngoại công đều đạt đến cảnh giới cực cao có thể nói không chê vào đâu được nhưng hắn gánh vác quá nhiều lại quá mức câu nệ, niên linh cũng lớn khó mà làm tiếp đột phá sung hư không biết nhưng kiếm thuật có thể nói là chính đạo trước ba nội công cũng sẽ không yếu tạ lãnh thiền nội ngoại công đều không coi là tối cường nhưng cân nhắc đến hắn tự sáng tạo lạnh băng chân khí cũng có thể miễn cưỡng xem như tuyệt đỉnh cao thủ có thể coi như là yếu nhất nguyên văn phương chứng sung hư tạ lãnh thiền ba người là chính giáo bên trong ba đại cao thủ cho dù ai một người võ công đều chưa chắc sẽ ở nhậm ngã hành phía dưới so với hướng vấn tiên chỉ sợ còn có thể hơn một chút nửa bậc ba trận chiến hai thắng phần thắng chiếm bảy tám phần thậm chí ba trận chiến ba thắng cũng là năm năm số đến nội phong thanh dương ra sân quá ít lại không có ra tay không thể nào phán đoán nhưng ít ra cũng là kiếm thuật tuyệt đỉnh cao thủ nội công phương diện từ hắn ra sân đến xem cũng là đương thời tuyệt đỉnh ma giáo phương diện tuyệt đỉnh cao thủ có đông phương bất bại nhậm ngã hành đông phương bất bại hẳn là không thể đột phá cảnh giới cao hơn bằng không nhậm ngã hành bọn người ở tại trước mặt hắn hẳn là một chiêu bị dây mà không phải luân phiên không thắng dù sao quý hoa bảo điện cung tịch tà kiếm phủ cũng là chú trọng nhanh công phu. Cham chiêu không thắng, nhường đối thủ sau khi thích ứng, hơn phân nửa liền sẽ bị thua. Nguyên thư trong núi lớn bất quần luyện tập tịch tà kiếm phổ phía sau hòa lệnh hồ trùng đánh nhau chính là vì vậy bị thua. Bất quá Đông phương bất bại bởi vì tốc độ cực nhanh, đơn đả độc đấu có thể thắng được bất kỳ người nào, có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Đến nỗi nhập ngã hành, nội công của hắn, ngoại công đều đạt đến cho tới cảnh quyền trưởng chỉ kiếm không gì không giỏi, nhưng bởi vì hút tinh thai hỏa ngầm quá lớn, không cách nào hoàn toàn phát huy. Thật đấu đối mặt phương chứng đều hơi có không đi lại, không thể không lấy quỷ kế thắng hiểm. Võ công của hắn hẳn là mười mấy năm trước thì đến được cảnh giới này, cùng thời kỳ chính đạo cao thủ đều hơi có không bằng, là lấy càn dỡ nhất thời, thẳng đến tai họa ngầm bộc phát bị tù phía sau mới mai danh nhận tích. Bổ sung chứng minh, tác giả nói tới tuyệt đỉnh là một cái tương đối như thế khái niệm, là chỉ võ công tại đương thời đã đạt đến tuyệt đỉnh, đứng đầu trình độ. Cái khái niệm này sẽ theo vị trí thế giới khác biệt mà không cùng, như phương chứng, nhật ngã hành, đang thiếu ngạo bên trong là tuyệt đỉnh cao thủ nhất đăng, hoàng dược sư bọn người tại trong thần tiêu là tuyệt đỉnh cao thủ đến rồi thiên long bên trong, tiêu phong, tiêu viễn sơn, mộ dung bác, cưu ma chí những người này là tuyệt đỉnh cao thủ. Cái khái niệm này đại biểu võ công cấp độ cũng không phải hoàn toàn giống nhau, mà muốn nói tại toàn bộ Kim Dung võ học hệ thống bên trong đều có thể xưng là tuyệt đỉnh cao thủ người thì cần muốn cái khác tham khảo. Cười nào giang hồ bên trong cái này 6 vị tuyệt đỉnh cao thủ, nếu như phóng tới toàn bộ Kim Dung võ học hệ thống đến xem, kỳ thực đều không coi là chân chính tuyệt đỉnh, bọn hắn mặc dù riêng phần mình nắm giữ độc môn tuyệt kỹ, Đông Vương bất bại tốc độ, Phong Thanh Dương kiếm thuật, Phương Chứng Dịch cân kinh nội công, Nhậm Nga hành hốt tinh, Tạ Lãnh Tiền lãnh băng chân khí, Sung Hư thái cực kiếm pháp, nhưng trên toàn thể cảnh giới võ học lại cũng không quá cao, hơn nữa hữu tại tiền nhân Không cách nào sửa cũ thành mới, sáng chế chân chính thuộc về mình tuyệt kỹ. Chân chính tính ra, tác giả cho rằng ba người trước có thể cùng không tu hành chín âm chân kinh hồng thất công trở tứ tuyệt khách quan. Phía sau ba người thì hơi có không bằng. Những người này sát thực tới nói hẳn là sưng là chuẩn tuyệt, mà khó mà tại toàn bộ kim dung võ học hệ thống bên trong đều sưng là tuyệt đỉnh cao thủ. Phu, nhạc phương hưng võ công tiến triển, một huân nguyên công tiểu thành, ba lưu cao tay huân nguyên công đại thành, nội công cảnh giới thượng nhất lưu. Nhưng bởi vì công lực tích xúc, ngoại công vận dụng chờ nguyên nhân, coi là chuẩn nhất lưu, bách huyết trong kiếm viên nhận trí cũng là nhận được kim xà bí tịch tu luyện ngoại công tăng trưởng kinh nghiệm đạt đến đương thời hạng nhất cảnh giới 2. học được dịch cân đoán cốt trương nửa năm sau phó bờ biển lúc đã củng cố nhất lưu cảnh giới đồng thời cùng điển bá quang đối chiến một hồi tương xứng nhất lưu yếu ba bờ biển luyện kiếm hơn một năm phía sau đạt đến một lưu trùng hơi thắng phi bân bọn người nhưng không bằng hết sức bọn người hơn nữa trọng vu thủ ngữ chế địch phương pháp không đủ thủ đoạn mạnh nhất là kết hợp đại phục ma quyền pháp yếu quyết phá ngọc quyền bốn năm ba cương chi chiến phía sau dịch cân đoán cốt trương đại thành hôn nguyên công tiếp cận viên mãn đạt đến một lưu cường hơn hai năm từ chuẩn nhất lưu đạt đến một lưu cường cùng xạ điêu quyết tĩnh Thần Diêu Dương quá luyện tập dịch cần đoán cốt trường sau tiến triển đại thể giống nhau, thậm chí bởi vì phó bờ biển luyện công nguyên nhân thời có tăng tốc, đồng thời bởi vì sáng chế kiếm đạo sáu quyết ngoại công phương diện đã đạt đến đương thời tuyệt đỉnh, bởi vậy có thể dựa vào một cỗ nguyệt khí cùng nhậm ngã hành đối chiến hơn 10 chiêu không rơi vào thế hạ phong nằm. Mai Trang Chi chiến phía sau tán đi Dương Cương chân khí từ hồn nguyên chân khí hấp thu công lực tăng vọt, đồng thời đem hồn nguyên công đẩy lên viên mãn, mặc dù đang tích xúc phương diện còn kém tại phương chứng, nhậm ngã hành chờ nhưng đã cùng những người này cùng chỗ tại đương thời tuyệt đỉnh, có thể coi là ăn mà dán, đồng thời học được trọng kiếm kiếm pháp Dương Quá tiêu chuẩn. Sau trong biển vật lộn khổ tu 2 năm rưỡi, công lực tăng trưởng, chân chính đạt đến đương thời cao cấp nhất cảnh giới, đồng thời ẩn ẩn thắng qua 6. Phu, Quế Tĩnh cùng Dương Quá vô công tiến độ Quế Tĩnh, 16 bất nhập lưu, phải toàn bộ chân tâm pháp phía sau nhị lưu, bại hoàng hà tứ quỷ uống thuốc xạ phía sau nhị lưu đỉnh phong, tiêu hóa hấp thu đồng thời học tập hàng long 10 lắm trưởng phía sau chuẩn nhất lưu, học xong cuối cùng 3 trưởng phía sau có thể đạt đến nhất lưu đào hoa đảo học tả hữu hô bác phía sau ngoại công càng mạnh hơn, cùng Âu Dương Phong đối chiến học dịch gần đoán cốt chương phía sau đến lâm an lúc ít nhất một lưu. Chung, tháng qua Âu Dương Khắc cùng Âu Dương Phong đối trường lúc làm cho đối phương thất kinh tiến triển nhanh quân sơn ngộ đạo lúc tại trạng thái đặc thủ phía dưới cùng Cựu Thiên Nhẫn đối chiến có thể đạt đến một lưu cường đại mạc thời kỳ bị Âu Dương Phong bắt buộc đồng thời cùng Âu Dương Phong, Chu Ba Thông, Cựu Thiên Nhẫn đại chiến ít nhất một lưu cường lần thứ hai Hoa Sơn luận kiếm phía trước gặp tâm trưởng nghị thông suốt phía sau trở thành chuẩn siêu nhất lưu đồng thời cùng Hoàng Dược Sư đối chiến 300 trăm chiêu bất bại thần điêu mở màn thì thật đang đạt đến siêu nhất lưu cùng Âu Dương Phong đại chiến lưỡng bại câu thương Dương Quá gia cổ mộ lúc mười tuổi chuẩn nhất lưu đồng thời học được cổ mộ di trải qua mười tuổi ngọc nữ tâm kinh công hành viên mãn đạt đến nhất lưu 18 tuổi xuống núi, đồng thời Quan Hoa Sơn giao đấu phía sau đạt đến một lưu trùng, cùng Hoắc Đô cảnh giới tương đương, chỉ là công lực cùng kinh nghiệm chỉ hơi không bằng, nhưng bằng mượn rượu chiêu thắng qua trải qua hoàng dược sư chữa thương phía sau chân khí chịu kích phát, sắp bước vào một lưu cường nếu là tự chủ phát ra tất giải, đáng nhìn. Là thật đánh thật một lưu cường tuyệt tình cốc bên trong tùy ý hóa thơ làm kiếm, hẳn là đạt đến một lưu cường, bất quá vẫn yếu hơn Lý Mặc Sầu, nông cổ tứ kết chờ. Tương Dương đại chiến lúc có thể nhìn ra điểm này, thần điêu trong cấp phục mật rắn đồng thời luyện trọng kiếm phía sau bước vào chuẩn siêu nhất lưu, kiếm bại từ Ân đại sư cựu Thiên nhẫn là vì chứng cứ rõ ràng bợ biển luyện kiếm 6 năm sau chân chính đạt đến siêu nhất lưu. Bởi vì quách tính võ công cảnh giới không dễ phán đoán, hơn nữa hắn học là cả bộ chín âm, bài này chủ yếu vẫn là lấy Dương Quá xem như so sánh. Phu, kỳ thực liên quan tới võ công cấp độ điểm ấy tác giả là không muốn viết, võ công cụ thể như thế nào, cần độc giả chính mình lĩnh hội, truyền thống võ hiệp trong tác phẩm cơ bản cũng có cụ thể cấp độ thực lực phân chia, cũng là mọi người trong sách cụ thể thể hội ra tới. Nhưng vì để cho đại gia tốt hơn nhìn thấy trong sách nhân vật thực lực biến hóa, vẫn là viết ra sơ hở chỗ, còn xin các vị độc giả thông cảm. Hai thần điêu cuốn võ công cấp độ vì tốt hơn nhìn thấy bài này trung võ công biến hóa, thần điêu cuốn sau đó dẫn vào thiên nhân cùng siêu nhất lưu khái niệm. Siêu nhất lưu là chỉ vượt qua đương thời hạng nhất cảnh giới, cùng nhất lưu một dạng, chia làm chuẩn siêu nhất lưu, siêu nhất lưu yếu, siêu một lưu trùng, siêu nhất lưu mạnh bổn tầng thứ. Đầu tiên nói nhất lưu cấp độ nhân vật, nhất lưu yếu, Doãn Chí Bình, Trần Chí Bình, Triệu Chí Kính chờ, thất tự môn hạ đệ tử kiên suất tại thần điêu kịch bản bắt đầu phía sau phổ biến đạt đến này cấp độ cùng chu tử liêu phối hợp phía dưới có thể dùng sao bắt đầu bắt đầu trận có thể chống đỡ tiêu tướng tử đặt nhị ba hoắc đô chờ hậu kỳ tương dương đại chiến lúc càng là một bộ chống lên nhị thập bát tú bên trong thất túc tôn như một ra luật tề ra sơ lúc kha chấn ác chờ một lưu trung lưu chỗ huyền hắc đại thông nguyên thư bên trong điểm thương cá ẩn vũ tam thông hoắc đô đại thắng quan đại hội thì đặt nhị ba đại thắng quan đại hội thì chờ nhất lưu mạnh khâu sử cơ vương sử nhất mã ngọc ra luật tề tương dương đại chiến lúc chu tử liêu đại thắng quan lúc đem hoắc đô chơi bóp tại vô tay ở giữa Rõ ràng cao hơn một bậc hoặc đô 16 năm phía sau Tương Dương đại sẽ lúc, đặt nhị ba 16 năm phía sau Tương Dương đại sẽ lúc nông cổ tứ kết tiêu. Tương tử, Duẫn Khắc Tây, Ni Martin, Tê Dại Quang Tá Lý Mạc Sầu nguyên thư bên trong trong đó công tôn chỉ, tiêu tương tử, Lý Mạc Sầu cũng có thể cho rằng gái này tầng thứ đỉnh phong đều có thể cùng Kim Chiến mấy trăm chiêu. Siêu nhất lưu cấp độ nhân vật, chuẩn siêu nhất lưu, công lực cực sâu, tiếp cận đột phá, đối đầu siêu nhất lưu cũng sẽ không dễ dàng bị thua. Cảnh giới này càng nhiều hơn chính là nói chiến lực, rất nhiều người chưa chắc đi qua, trực tiếp từ nhất lưu đỉnh phong đến siêu nhất lưu. Hoàng Dung luyện công không chuyên tâm, lại sinh hải tử đả thương tự thân, đoán chừng cuối cùng cũng không đột phá. Nhưng có đả cầu động pháp, chiến lược không kém. Mở màn lúc công lực không kém, về sau sinh con phía sau công lực có hại, 16 năm phía sau cũng không hoàn toàn bổ túc. Đối mặt Kim luận lúc càng là không thể tới gần người, thiết lập hắn công lực tại nhất lưu mạnh bồi hồi. Nhưng có đả cầu động pháp tuyệt học, đỉnh phong chiến lược xem như chuẩn siêu nhất lưu. Từ Ân đại sư chưa giải vui vẻ kết lúc, không thể hoàn toàn phát huy thực lực, võ công lúc cao lúc thấp, dương quá phục mẫn dán, luyện trọng kiếm phía sau, quét tĩnh lần thứ hai. Hoa sơn luận kiếm lúc siêu nhất lưu yếu, thiết lập đặc điểm là quán thông tiểu chu tiên tức đã thông hai mạch nhâm đốc. Tiểu Chu Thiên giai đoạn hậu thiên tinh khí nhận được phong phú, đồng thời từng bước trả về thành tiên tiên tinh khí, dù cho không có tiên tiên công loại này cố ý tu luyện tiên tiên chân khí phương pháp, chân khí cũng sẽ dần dần chuyển hóa làm tiên tiên chân khí, cho nên bình thường cũng xưng là tiên tiên giai đoạn. Một bước này bắt đầu chính thức luyện tinh hoa khí, đồng thời bắt đầu dính đến thần, thần cung khí hợp, chí âm tổng cường ghi lại cũng có điểm này. Một bước này đột phá trước sau có thể sẽ sinh ra tinh thần mê chướng, như nhất đang lão ngoan đồng tiểu thiên nhẫn cùng anh cô ở giữa dây dưa nhất đang xuất ra, lão ngoan đồng sở Cựu Thiên Nhẫn xuất ra cùng phát cuồng, Tây Độc Nổi điên kinh mạch rối loạn làm bị thương tinh thần, Đông tà giận lây đổi đệ tử, sau đó lại ấy nấy, một cái đột phá Long Tượng 9 tầng, cao tăng gặp phải tâm ma trở. Siêu Nhất Lưu cảnh giới phía sau, thần chánh người chiến lược sẽ tăng trưởng rất lớn, như Quang Minh lẫm liệt hồng thất công, buồn bã dương quá, Thiên Long bên trong được xưng là chiến thần tiêu phong cùng nhạn môn quan giết người tiêu Viễn Sơn cũng là có liên quan với đó, một khi phù hợp một loại nào đó ý cảnh, chiến lược tăng vọt. Vương Trọng Dương lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm lục, tứ tuyệt lần thứ hai Hoa Sơn luận kiếm lục, tuyệt kỹ hoàn thiện, hơn nữa tuần tự phải chín âm chi trợ, bước vào Siêu Nhất Lưu cảnh giới phía trước một luận lúc thì bị Vương Trọng Dương đánh tâm phục khẩu phục rõ ràng thấp được bậc, Quách Tinh Thần điêu mở màn lúc từ Ân Đại sư khuyên khúc mắt phía sau lão ngoan đồng thông hiểu chín âm hậu kim luận đã luyện lòng tượng bàn nửa công bán chúng mạch tương đương với đạo gia quán thông tiểu Chu Thiên siêu một lưu trung thiết lập đặc điểm là quán thông đại Chu Thiên đại Chu Thiên tức là đem thập nhị chính kinh hai mạch nhâm nốt quán thông một thể các môn các phái công phu khác biệt có lẽ còn có cái khác kinh mạch cái này cái này mười bốn đầu là cơ bản nhất đạt tới cái này một bước nói như vậy chân khí đã hoàn toàn chuyển hóa làm tiên tiên chân khí thần hỏa khí tỷ mỹ kết hợp cùng nhau ôm công rời kéo dài tuổi thọ. Đại Chu Thiên là luyện khí hóa thần công phu, bắt đầu luyện khí hóa thần. Vương Trọng Dương lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm phía sau, thông làm chín âm, tiến thêm một bước, một ngón tay phá mất Âu Dương Phong cốc công, nhưng nghi có ám đường, không hoàn toàn tiến vào. Đồng thời bởi vậy mất sớm, bất quá hắn sau khi chết chân khí mới tán, thần cùng khí kết hợp vô cùng bí mật hổng thất công, Âu Dương Phong chân khí hao hết mà chết, ít nhất thần cùng khí hợp kim luận tương dương đại chiến trước sau, có thể đánh chết Từ Ân, ít nhất thắng qua đối phương nửa bậc. Quách Tĩnh đại thắng quan đại hội thì có thể đã đạt đến này cảnh, sau đó thì không ngừng tinh tiến. Tương Dương Đại sẽ trước sau có thể chạm tới cảnh giới kế tiếp, cũng có thể là bởi vì bận rộn quân vụ chậm trễ. Bất quá công lực sâu hơn là khẳng định nhất đang tương Dương Đại chiến trước sau Hoàng Dược Sư tương Dương Đại chiến trước sau Lão Ngoan Đồng tương Dương Đại chiến trước sau nghi là này cấp độ cảnh giới cao nhất người có thể chạm tới cảnh giới kế tiếp. An Vật Đại bổ hấp thu tinh khí tóc từ trắng biến thành đen, lại không thông tổng cương mà ẩm cực sinh dương, cảnh giới cực cao, bị cho rằng Nguyên Thư bên trong Ba Luận Ngũ tuyệt đứng đầu. Bất quá bởi vì tuổi tác và vấn đề tâm tính, thực hành cùng những người khác khác biệt không lớn. Siêu nhất lưu mạnh, hấp thu thiên địa tinh khí bổ ích tự thân như thiên sơn đồng mẫu luyện tập thiên trường địa cựu không lao trưởng xuân công lúc lấy tự thân tinh khí làm dẫn hấp thu thiên địa tinh khí, thêm một bước luyện khí hóa thần, đồng thời thông qua thần cảm nội nhân thể cùng thiên địa liên quan, đã thông quanh thân huyền quan, ẩn nấp huyệt vị một bước này cực kỳ gian khổ, nhân thể kỳ huyệt hơi có khác biệt, còn có một số thể chất đặc thù, bởi vậy một bước này cần chính mình tìm tòi, bởi vậy đồng dạng cần lái lên đan điển cũng chính là dấu thần chi chỗ, dùng cái này luyện thần, đặt đến nội thị trạng thái, nhập thần ngồi chiếu, này cấp độ đạt đến viên mãn, quanh thân tinh khí thần đều sẽ đạt đến một cái cảnh giới cực cao, thọ nguyên không ngừng tăng trưởng hy vọng trạng thái có thể đạt tới nhân thể cực hạn, nhân thể gen tuổi thọ cực hạn đại khái là 220 trăm hai tà hưu. đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng nhất trạng thái. Thiên nhân mở ra thượng đan điền phía sau chính thức bắt đầu luyện thần, liền có thể cảm ngộ thiên địa, hấp thu thiên địa tinh khí, cuối cùng cùng thiên địa tương hợp, đạt đến thiên nhân hợp nhất, cũng chính là luyện thần phản hư. chân khí trong cơ thể cùng thiên địa nguyên khí đổi thành, vĩnh viễn ở vào hy vọng trạng thái. đồng thời có thể điều động thiên địa chi lực, chân chính vô cùng vô tận. sơ bộ chia làm hoa thụ đỉnh, ngũ khí trường nguyên, kim dịch hoàn đan ba cái cảnh giới. liên quan tới huyền quan nhất thiếu, hắn ý kiến không giống nhau. Như Vương Trọng Dương Nam Tiên Linh Văn Chú nói, cung cản chính là hư vô một khiếu là cũng. Nơi này cung cản chỉ càn đỉnh, trên phần đầu đan điện chỗ. Khâu sử cơ đại Đang nghi chỉ thì nói, huyền quan chính là tại tề bên trong một tức hai phần. Vị trí này là hạ đan điện. Hai cái này ý kiến là cố định, mà Trương Bá Bưng thì nói, nắp hư cực tinh độc, không phục thân ta, nhưng cảm giác yểu yểu sâu xa thâm thẳm, cùng tiên địa hợp nhất, mà thần khí hổn nướng tại bên trong, chính là tu luyện số một diệu dụng, nguyên nhân cứ gọi là huyền quan nhất khiếu. Kim Thiên chứng nhận luận còn nói, khiếu vốn vô hình, từ không mà không có, thì gọi là huyền quan, ý là vị trí không chắc băng khí cơ tự nhiên sinh sôi vận chuyển mà định ra. Quyền sách áp dụng lý Tây Nguyệt đạo khiếu đàm luận ý kiến Huyền Quan nhất khiếu, từ trong hư vô sinh, không ở ngũ tạm lục phủ, thứ chi ở giữa vô luật cũng. Nay lấy tên mà nói, cái này liên quan vì Huyền Diệu cơ quan, đồn rằng hội quan. Nay khiếu vì vạn pháp quý nhất chi địa, có độc vô đối, đồn rằng một thiếu. Một lời chuẩn bị chi nói, bên trong là cũng. Bên trong tại thượng phía dưới bên trong, cũng không tại thượng phía dưới bên trong, có chết, có việc nguyên nhân cũng. Cái gì gọi là chết? Lấy hoàng đỉnh, khí huyết, đan điền vị thế bên trong, chính là chết. Cái gì gọi là sống? lấy ngưng thần vũ khí hiện ra trong cái này đó là sống lấy cái chết luận liền kêu là hoàn đỉnh khí huyệt đan điển lấy sống luận chính là tính là huyền quan nhất khiếu đồ rằng từ trong hư vô sinh thật cơ thẳng lộ phải giả bị chi chia làm chết huyền quan cùng sống huyền quan chết huyền quan vị trí xác định sống huyền quan vị trí không chắc hoặc cùng thượng đan điển trong đan điển hạ đan điển tương hợp hoặc hiểu hiểu từ nơi sâu xa liên quan tới huyền quan nhất khiếu tác dụng một là huyền khiếu mở lúc khiếu khiếu mở nhân thể các nơi huyền quan luận mở hai chính là thiên địa chi căn kết đan chỗ nếu như thực sự không cách nào mở sống huyền quan vậy sẽ phải dùng bí pháp mở chết huyền quan bên trong bí khiếu tại ba đan điển một trong kết đan phu cùng thiếu ngạo bên trong tương đối tham chiếu vương sử nhất cùng hướng vấn thiên trên chân công phu miêu tả đạo nhân kia vương sử nhất cũng không đáp lời duỗi ra chân trái hướng về phía trước đạp một cái bước lập tức lại co chân về trở về chỉ thấy dưới mặt đất thật sâu lưu lại một cái dấu vết sâu lại gần thước lúc này tuyết lớn sơ hàng dưới mặt đất tuyết động chưa kịp nửa thước hắn khắp lơ đạng duỗi chân đặt mạnh mà ngay cả tuyết ầu bị tổ bước ra một cái như vậy sâu ấn dưới chân công phu quả thật kinh thế hai thủ anh hùng xã điêu truyền tỷ võ cầu hôn lúc ăn hướng vấn thiên nói mấy câu nói đó. Thân thể hướng về bên cạnh con lối, chỉ thấy dưới mặt đất hai khối gạch xanh phía trên, phân biệt đều ra hiện một cái dấu chân, sâu gần hai thốn. Nguyên lai like hắn vừa mới nói chuyện thời điểm, tiêm vận nội lực, lại gạch xanh bên trên ngạnh sinh sinh bước ra hai cái dấu chân. Hắc Bạch Tử, Ngọc Bất Ông, đang thanh sinh ba người cùng kêu lên lớn tiếng kinh hay, hảo công phu. Mắt thấy hướng Vân Thiên trong miệng nói chuyện, bất động thanh sắc đem nội lực chuyển đến lòng bàn chân, mà bước ra dấu chân bên trong cũng không gạch xanh nát bấy, hai cái dấu chân lại bình thường sâu cạn, vàng phản chỉnh tề, tựa như dùng tiểu đao sắc bén cẩn thận điêu khắc ra tới đồng dạng, nội lực kia người, thật không phải chính mình có thể đạt được. Mai Trang lúc giao thủ mặc dù thổ cùng gạch xanh độ cứng khác biệt, Vương Sử Nhất lại am hiểu chân công, nhưng một cái gần thước, một cái hai thốn, công lực dù cho có kém, cũng sẽ không quá lớn, đều có thể cho rằng nhất lưu mạnh. Hơn nữa lại đi qua hơn 10 năm, có thể càng mạnh hơn. Vương Sử Nhất võ công hơi thua Khâu Sư Cơ, thất tự bên trong đệ nhị, mã ngọc công lực cùng hai người không sai biệt lắm, thậm chí sâu hơn một điểm, nhưng ngoại công hơi thua, cùng là nhất lưu mạnh. Phụ Phương Chí Hưng công lực tiến độ một. Phủ xuống thời giờ 11.7 sinh nhật không rõ, nhưng nhìn làm là tháng riêng một ngày, cuối năm 11.12 vào toàn chân, hẹn 12.5 tu ra chân khí. Hẹn 14.5 quán thông thập nhị chính kinh đạt đến Tam Lưu, hẹn 16.3 đạt đến Nhị Lưu 2. An mật dẫn Dược hoàn, hẹn 16.9 đạt đến Nhị Lưu Đình Phong, kết hợp Thiên trung khí Hải, tự thân khí lực, không kém hơn nhập môn nhất lưu người 31710 tả lưu toàn bộ chân tâm pháp đại thành, dịch cân 12 thức đại thành, triệt để đạt đến nhất lưu, 17.12 lần thứ 2 xuống núi du tẩu Giang Hồ 4. Năm sau 18.1 bắt đầu tu dịch cân đoán quốc trường, 18.4 cuối tháng cùng Tiêu Tương Tử nhất lưu mạnh đại chiến một trận, 18.5 tại động đỉnh có điều ngộ ra tích xúc càng dày, đạt đến nhất lưu yếu này cấp độ đỉnh phong 18.9 cuối tháng cùng trọng thương Âu Dương phong qua một chiêu, đả thương đối phương năm. Bế quan nhất năm chuyển tu từ Hà Công, không đến 3 tháng đột phá, đạt đến một lưu trung. Bởi vì tích xúc thâm hậu, lại mấy tháng tinh tiến, đạt đến một lưu trung đỉnh phong. Xuất quan lúc 19.96. Sau khi xuất quan trong lúc vô tình đột phá, đạt đến nhất lưu mạnh lại bế quan nhất năm dưới, dịch cân đoán cốt trương đại thành, lại ăn mật rắn dược hoàn, đạt đến nhất lưu mạnh đỉnh phong. Hơn nữa chân khi dung hợp thuần dương chi khí, tu ra đan điển mở miệng, chất phía trên tăng nhiều, vận dụng cung cẳng vì sao diệu, dùng ít sức, kết hợp thiên trung khí hải tự thân khí lực chờ, đáng nhìn vì bước vào chuẩn siêu nhất lưu, xuất quan lúc hai mươi một ba tại thần điêu dưới sự tương trợ, phía bắt đấu, huyễn thân cùng âu dương phong đại chiến mấy trăm triệu bảy, Tính tu năm năm hai công lực cách siêu nhất lưu chỉ kém một tia, lấy kiếm pháp cùng âu dương phong đại chiến, phải chín âm tổng cương, đả thông hai mạch nhân đốc, quán thông tiểu chu thiên, đột phá đến siêu nhất lưu yếu tám hai mươi sáu trên đỉnh hoa sơn cùng âu dương phong, hồng thất công đại chiến, lĩnh ngộ cương lưu chi đạo, võ kỹ cạn thượng nhất tầng, trừ công lực bên ngoài, các phương diện không kém gì siêu một lưu trùng chín kỳ kinh bát mạch trở kinh mạch thông, đạt đến đại chu thiên. Đồng. Thời tu thành ba ruộng hợp nhất công, đan điền, thiên trung chân khí chỉnh hợp một thể, công lực đồng dạng đạt đến siêu một lưu trung, chân chính cùng lao ngũ tuyệt sánh vai 1027 bà theo chù bá thông lĩnh ngộ thao tung khí lưu, sơ bộ cảm nhận được hư, 27.8 thôi diễn ra đại tông như gì phép tính, phải lắm, cả bộ chính âm, cảnh giới võ học lại có đề cao, từ từ hóa cảnh 117. Ba thứ một chương xuyên qua hoa sơn hoa sơn mặt trời mới mọc trên đỉnh. Một mặt như quan ngọc trừng 30 người thanh niên đang tại sương phòng bên ngoài càng không ngừng đi tới đi tới lui. Thân hình có chút gấp ép, rõ ràng trong phòng xảy ra chuyện gì chuyện quan trọng, nhưng người này có chút lo lắng, nhìn kỹ hắn bước chân lại gấp mà không loạn, rõ ràng công lực rất sâu, không tự chủ dùng ra. Người này họ Nhạc, tên bất quần, chính là phái Hoa Sơn trưởng môn, chấp trưởng Hoa Sơn môn nhà, phải nhận kỳ sư truyền thụ Tím Hà thần công, công lực sâu xa, võ nghệ siêu chuẩn. Lấy nhẹ nhàng quân tử phong độ cùng tính cách ghét lác như cựu tại Giang Hồ hiệp danh Lan Sa, rất được nhân tâm, lấy được quân tử kiếm thanh danh tốt đẹp, là Giang Hồ chính đạo nhân tài mới nổi. Vợ cũng là phái Hoa Sơn đệ tử, họ Đinh, tên Trung Tắc, chính là kỳ sư muội. Chưa thành thân tiền giang hồ người xưng Hoa Sơn Ngọc Nữ, tại giang hồ bên trên cũng rất có danh khí. Phái Hoa Sơn truyền lại từ toàn bộ trần giáo, từ tổ sư Hắc Đại Thông lập phái đến nay đã có hơn 200 năm, tại giang hồ bên trên uy danh hiển hách, từng là võ lâm lục đại môn phái một trong, chỉ là hậu nhân có nhiều bất tài, hơn 100 năm trước đã bắt đầu sụt dốc. Từ 7 năm trước khí kiếm chi tranh phía sau, càng là cao thủ tận một, tràn ngập nguy hiểm, kiếm tông gần như tiêu vong, còn lại lưu người cảm thấy khí tông giành được không lắm quang minh chính đại, bị tức giận mà đi. Khí tông cao thủ cũng thiệt hại hầu như không còn thế hệ trẻ tuổi giới hạn trong tuổi, công lực không bằng kiếm tông chi nhân, cơ hồ thương vong hầu như không còn, mà thế hệ trước cao thủ cũng bị thương rất nặng, khi kiếm chi tranh phía sau lại lần lượt bệnh một, cho tới bây giờ riêng lớn phái Hoa sơn, có thể sương tụng cao thủ cũng chỉ có nhạc bất quần cùng Tha Trung Tắc hai người mà thôi, toàn bộ Hoa sơn trên giới cộng lại cũng chỉ có giải rác mấy người, biểu lộ ra khá là sụn rốc liền một. Mực xuất từ phái Hoa sơn ngũ nhạc vị trí minh chủ cũng bị phái tung sơn cho chiếm đi. Nhạc bất quần, Tha Trung Tắc thành thân đã qua mấy năm, hai người nỗ lực chèo chống muốn phái, vì duy trì Hoa sơn uy danh. Quay năm tại Giang Hồ ngược lên đi, thẳng đến mấy tháng trước Nhạc Phu Nhân Phát Giác có bầu, vừa mới quay lại Hoa Sơn, cho tới bây giờ Hoài Thai đã là tháng 10, hôm nay cuối cùng đã tới chuyện dạ thời điểm. Làm Vi Hoa Sơn đại biến sau một chuyện đại hỉ sự, cái này sắp ra đời sinh mạng nhỏ đã nhạc bất quần đứa bé thứ nhất, lại gánh chịu lấy phái Hoa Sơn hy vọng, hẳn cái này sắp làm cha người trong tự nhiên lòng có chút khẩn trương. Lại qua nửa canh giờ, nhạc bất quần nội tâm càng lai viện cấp bách, bước chân cũng hơi có vẻ hỗn loạn. Lúc này trong phòng truyền đến Hoa Sáu, Hoa Sáu to rõ ràng tiếng khóc cùng bà mụ sinh sáu, sinh sáu là một cái tiểu thư thanh âm là một cái tiểu thư nhạc bất quần trong lòng hơi có vẻ thất vọng, dù sao hắn là hy vọng có một nhi tử chuyển thừa Hoa Sơn môn nhà. Nhưng nghĩ lại cũng không quan hệ, dù sao hắn cùng thê tử đều trẻ tuổi, về sau còn có cơ hội. Chỉ là tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ trong phòng chuyện gì xảy ra? Nhạc bất quần lập tức tâm lại nhấc lên. Lại một lát sau, đang lúc nhạc bất quần càng lai việc tốc bách, muốn cưỡng ép xông vào thời điểm, trong phòng lại chuyển tới hoa sáu. Hoa sáu? Tiếng khóc, kinh hai phía trước mới vừa sinh ra bé gái khóc lớn lên, lập tức hai cái đứa bé sơ sinh tiếng khóc liên tiếp, tranh nhau chiếu rồi. Chúc mừng nhạc trưởng môn, chúc mừng nhạc phu nhân, là một đôi long phượng thai. Một lát sau, bà mụ đẩy cửa ra tới, ôm hai cái tã lót, hướng nhạc bất quần lấy vui vẻ nói. Nhạc bất quần vội vàng tiếp nhận hai cái nằm ở trong tã hài nhi, hướng bà mụ nói tiếng cảm ơn liền nhanh chân chạy vào phòng đi, nhìn xem trên giường sắc mặt tái nhợt, buồn ngủ cũng không che đậy dấu dáng vẻ vui mừng tê tử, đem hai đứa bé ôm đến trước giường, thấp giọng nói, "Sư muội, khổ tử ngươi." Tha trung tất tử ái nhìn xem hai đứa bé, nghe vậy đạo, "Sư huynh, những năm này hai người chúng ta, sao phải nói những thứ này sớm?" Nhạc bất quần nghe vậy nhớ tới nhớ tới đã biết chút năm như dẫm trên băng mỏng, nỗ lực duy trì muôn phái, còn có trước kia khí kiếm chi tranh thảm liệt cùng mình hiểm tử hóa sinh, không khỏi cảm thấy buồn bã. Sư muội sáu, thà trung tác xem xét, biết nhạc bất quần tâm lo muôn phái, nhớ tới một chút không vui chuyện cũ, vội vàng nói sang chuyện khác. Sư mình, hay là trước cho hai đứa bé lấy cái tên a? Nhạc bất quần làm cùng phu nhân trí tâm, biết nàng không muốn chính mình quá mức xa vào đi qua, nghe vậy nghĩ một hồi, nói: Nữ hải liên tiêu linh san a, linh hoa linh san hô san, hy vọng nàng có thể thiện lương mỹ hảo nam hải liên tiêu phương hương a, phương chính phương. Hương Thịnh, Hương Thịnh, hy vọng hắn có thể làm người chính trực, Hương Thịnh ta Hoa Sơn. Tha Trung Tắc nghe vậy nhìn xem hai cái hài Nhi cười nói, Nhạc Linh San, Nhạc Phương Hưng, tên rất hay, sư huynh quả nhiên đại tài. Nói đi hòa nhạc bất quần nhìn nhau nở nụ cười, hai vợ chồng tâm tâm tương ánh, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Phương Hưng tỉnh lại sau giấc ngủ, mí mắt lại không mở ra được tới, chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh đại biến, cũng không có quen thuộc mùi nước khử trùng, nghi thầm chẳng lẽ là bị chuyển viện? Bác sĩ cũng không có thông chi à? Vội vàng tiêu to, y lì tá, y tá 6, chờ truyền đến trong thai nhưng lại hoa sáu, hoa sáu tiếng khóc trong lòng kinh, đây là người nào âm thanh sẽ không phải là ta chẳng lẽ ta đã chuyển thế thế nhưng là ta làm sao còn nhớ kỳ kiếp trước a không khỏi nghĩ tới chính mình cha mẹ của kiếp trước tuy chính mình thân mắc bệnh nan y phụ mâu đối với mình rời đi hẳn là sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng mình đột nhiên tử vong đoán chừng nhị lao cũng sẽ bi thương không thôi a không khỏi khóc lớn lên đang tự khóc lóc đau khổ ở giữa phương hưng mơ hồ nghe được một nữ tử muốn nam tử vì chính mình lấy tên thanh âm hơi lưu lại một điểm tâm tư nghe được nam tử kia lấy tên nghi thầm nhặt phương hưng chỉ so với kiếp trước thêm một cái chữ cũng là không tệ xem như đối với kiếp trước hoài niệm a cái thứ hẳn là tỷ tỷ của ta chính là nhạc linh san các loại nhạc linh san cái tên này như thế nào quen thuộc như vậy a nhạc linh san nhạc linh san 6. tiểu hải không bền tưởng nhớ hắn còn có không nhớ ra được cũng cảm giác đại não một hồi ảm đạm ngủ thật say thời gian thấm thoát xuân đi thu tới trong ngay mắt ba năm qua đi nhạc phương hương đã sớm minh bạch tình cảnh của mình hắn là đang cởi ngạo giang hồ trong thế giới bây giờ là phái hoa sơn trưởng môn nhạc bất quần cùng phu nhân thả trung tách nhi tử xem như cải cách khai phóng phía sau tại điện ảnh thiếu lâm tự bầu không khí bên trong lớn lên người trẻ tuổi cơ hồ mỗi người đều có một cái rất ngưỡng võ hiệp, có rất ít chưa có xem Kim Dung võ hiệp dù cho chưa có xem tiểu thuyết phần lớn cũng nhìn qua phim truyền hình, nhạc Phương Hưng tự nhiên cũng nhìn qua, mặc dù hắn kiếp trước chỉ là sơ lược nhìn qua mấy lần, cũng không có đối với võ hiệp phương diện có đặc biệt khảo chứng nghiên cứu, nhưng đại danh đỉnh đỉnh cười ngạo giang hồ. nhân vật chủ yếu cùng tình tiết vẫn nhớ, nhạc bất quần, lệnh hồ trùng, dừng bình chi, nhạc linh san sáu, phúc y tiêu cục diệt môn an bài, lưu chính phong rửa tay gắp kiếm, tung sơn ngũ nhạc hội minh sáu. đến nội cụ thể chi tiết lệnh hồ trùng ở nơi nào ăn cơm đánh nhau, lưu chính phong lúc nào rửa tay gắp kiếm liền nhớ kỹ không rõ lắm. Nhưng là không quan hệ, dù sao hắn đến đã là một cái biến số, về sau những tình tiết kia vẫn sẽ hay không phát sinh sẽ không quá dễ đoán. Ba năm này Nhạc Phương Hưng cũng không có nhàn rỗi, mặc dù hắn còn nhỏ chưa học văn luyện võ, nhưng hắn cũng thường xuyên làm chút đơn giản rèn luyện, dù sao tại cổ đại hải nhi tỷ lệ sống sót cũng không cao. Hơn nữa hắn kết hợp tiếp trước nhìn một chút nuôi trẻ bảo điện cùng đại lão khai phát phương pháp, cường điệu đối với mình đại lão tiến hành rèn luyện, không biết có phải hay không thế giới này nguyên khí rồi rạo, hoàn cảnh tốt nguyên nhân, đầu óc của hắn khai phát đã lấy được nhất định thành tựu, bây giờ cơ hội đã gặp qua là không quên được, chính là lớn đoạn khó đọc văn tự đọc mấy lần cũng có thể nhanh chóng đọc hết. Bất quá hắn bây giờ là tiểu hải tử, tiếp xúc đồ vật thiếu, tâm tư đơn thuần, chưa chắc sau khi lớn lên vẫn là như vậy, không làm được chuẩn. Nhưng nhạc phương hưng đoán chừng đã biết phương diện dù cho không sánh được lệnh hồ trùng, cũng kém không đến đi đâu. Nguyên thư bên trong lệnh hồ trùng một thiên gian khổ tối tâm độc cô cửu kiếm nghe xong hai ba lượt liền có thể thuộc lòng. Trí nhớ của mình dù cho sau khi lớn lên có chỗ lui bước hẳn là cũng có thể duy trì trình độ này, thậm chí còn có thể càng mạnh hơn hơn nữa. Hắn bây giờ tư duy nhanh nhẹn, hơn xa kiếp trước, dựa theo cái thế giới này ý kiến chính là ngộ tính cao. Lại thêm. Tiếp trước hệ thống giáo dục bồi dưỡng được khoa học phương thức tư duy, nếu là đầu não vẫn chưa bằng lệnh hồ trùng vậy thì thật không đất dung thân. Bất quá thường nói cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bẩn dễ, Nhạc Phương Hưng biết rõ dấu tài lý lẽ, bởi vậy hắn cũng không có đặc biệt biểu hiện đi ra, Nhạc Linh San lúc nào sẽ đi đường hắn nên, cái gì thời điểm biết đi đường, Nhạc Linh San lúc nào sẽ nói chuyện hắn nên, cái gì thời điểm biết nói chuyện, mọi thứ hắn đều học Nhạc Linh San, trên tổng thể cho người cảm giác ngay cả có chút trầm mặc, không dường như tuổi trẻ tiểu hài sinh động. Nhưng Nhạc bất quân vợ chồng không có nuôi trẻ kinh nghiệm, chỉ cho là hắn thiên tính như thế, tính cách nội liệm thôi, cũng không lấy nửa vị trí. Ai không biết nhạc phương hương ấu tiểu trong thân thể cất giấu một khỏa thành thủ tâm. Mấy năm này ở giữa nhạc bất quần vợ chồng bệ bội nhiều việc chiếu cố con cái, phái hoa sơn không có ai tại giang hồ được lên đi, cơ hồ cùng phong sơn không khác. Tại giang hồ người suy nghĩ bên trong cũng vi vọng dần dần ngã, chỉ là dựa vào mấy trăm năm vi danh mới miễn cưỡng bảo trụ giang hồ đại phái vị trí thôi. Nếu không phải là có một số người lo lắng phái hoa sơn còn hưu ẩn giấu thế hệ trước cao thủ, nói không chừng liền hoa sơn sơn môn cũng không giữ được. Vài ngày trước, nhạc bất quần có cảm giác tại loại tình huống này, quyết định xuống núi hành tẩu, trọng trấn quân tử kiếm vi danh đồng thời cũng hy vọng có thể dưới chân núi tìm được mấy cái tốt đệ tử lấy huy hoàng hòa sơn muôn mi. Bây giờ cách hắn xuống núi đã hơn mấy tháng, trên núi chỉ còn lại thà trung tắc hòa nhạc linh san, nhạc phương hưng hai tiểu cùng với mấy cái người hầu. Một ngày này sáng sớm, nhạc phương hưng dậy thật sớm, vụt trộm leo đến chiêu dương thai bên trên, quan sát nội tiếng chiêu dương nhận ra. Một lát sau, thái dương leo lên, chỉ thấy vân phá thiên mở, phương đông tiến đưa hiểu nhất tuyến nắng sớm từ ưu ám biến thành vàng nhạt, lại từ vàng nhạt biến thành quất hồng, tiếp đó toàn bộ phương đông hiện ra ngũ thải đám mây, hoặc thành khối, hoặc biến đầu, hoặc nếp nhăn tầng tầng, đỏ tím cùng sáng thay đổi trong náy mắt, không kịp nhìn. Ngay sau đó, toàn bộ phía chân trời tương bước, nhất là phương đông áng mây biến ảo khó lường, tốc độ nhanh làm cho người sợ hai thánh phụ, có khi giống như hoang lao vụn, có khi như kim long đặc biệt của vũ, có khi giống như nhóm phượng thường bay, có khi như khổng tước xoé đuôi. nửa bầu trời thải hà cùng trên đường chân trời mênh mang biển mây hòa làm một thể, lập tức nhĩm ra một vài bức vàng son lộng lây gấm vóc, có phiêu nhiên bay đi, có gấp một khối, có tô điểm ở giữa biến thành đóa hoa, sự tươi đẹp khó mà dùng bút mực vẽ tô lại. Tóm lại dáng mây xương mù tôn nhau lên, màu sắc ban lan vô cùng, mây mù vùng núi quang bảo khí lấp lóe. Thiên nhiên tạo hóa thật là khiến người sợ hai thẳng phục, mà Nhạc Phương Hưng cũng là người khoác ánh bình minh, giống bị thoa lên một tầng sáng lạng, khó mà nói rõ màu sắc hào quang. Nhạc Phương Hưng nhìn như si như say, nhìn về nơi xa mặt trời mới mọc càng lên càng cao, trong lòng cũng có chút hiểu được, con người khi còn sống như đồng nhất ra mặt trời lặn, có xuất sinh cũng có tử vong, chính là một cái tuần hoàn, Tiếp trước của mình đã đi qua, tiếp này vừa mới bắt đầu, cùng nhớ lại tại quá khứ còn không bằng nên đón tương lai, sáng tạo mới cao phong. Suy nghĩ một chút đã biết ba năm qua mặc dù nhu thuận, không để cho phụ mẫu đặc biệt lo lắng, biểu hiện cùng với những cái khác hài đồng cũng không khác biệt, nhưng cũng không có đối với phụ mẫu đặc biệt thật tiến, hơn nữa chính mình còn thường xuyên nhớ tới kiếp trước, thậm chí bởi vì trong tiểu thuyết kiếp trước đối với phụ thân nhạc bất quần quân tử Miêu tả còn đối với phụ thân không tự chủ có thành kiến. Bây giờ suy nghĩ một chút thật không hẳn là, không nói đến phụ thân là không phải Ngụy quân tử một người làm sao có thể liền thê tử nhi nữ đồ đệ đều giấu giếm được Ngụy trang mấy chục năm không lộ sơ hở. Lam Đan bà giả lại có thể nào đoán hận phụ mẫu, sao có thể tin vào người khác chi ngôn hoặc lấy không phát sinh sự tình làm căn cứ đâu? Dù cho phụ mẫu có lỗi cũng nên nhắc nhở bọn hắn, đem bọn hắn hướng về phương hướng chính xác dẫn đạo. Suy nghĩ một chút nhạc bất quần, tha chung tắc đối với mình yêu mến, chính mình thật là lớn không phải, uống phận làm con. Kiếp trước liền mà nên làm một trang động, để nó theo gió mà đi a. Nhạc phương hưng nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy đầu não một hồi thanh minh, xem đầy trời dáng mây, bầu trời dương quang, chỉ cảm thấy so vừa rồi càng tốt đẹp hơn, lập tức một trái tim cũng sống đi qua, khôi phục một chút người thiếu niên tinh thần phấn chấn nhớ tới trong tiểu thuyết kiếp trước nhân vật chính tung hoành giang hồ hào khí một thế này chính mình lại ở vào trong thế giới võ hiệp nhạc phương hưng hận không thể lập tức đi trên giang hồ hành hiệp trợn nghĩa thể hội một chút cái gọi là giang hồ hào hùng chỉ là khổ vì niên linh còn nhỏ đành phải coi như không có gì nhưng là hạ quyết tâm về sau phải chuyên cần luyện tập võ công không nói có thể tại giang hồ bên trên năng dọc ít nhất cũng phải giúp phụ mẫu phân ưu chấn hương hoa sơn từ đó nhạc phương hưng mới tính dung nhập thế giới này trên tâm lý lại không chứng ngại đệ đệ đệ đệ ngươi đứng cao như vậy làm gì ta nhìn thấy cha đã trở về đang lúc nhạc phương hưng suy nghĩ bay tán loạn thời điểm dưới đài truyền đến nhạc linh san thanh thúy tiếng kêu to hắn tỷ tỷ này thật đúng là như tiền thế trong sách một dạng hoạt bát đáng yêu nghe được nhạc linh san thanh âm nhạc phương hưng lập tức giật mình tỉnh lại ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy thái dương đã lên cao nguyên lai bất chi bất giác đã qua một hai canh giờ lập tức phải giữa trưa hắn vội vã hô tỷ tỷ tỷ tỷ ta ở đây này liền xuống nhạc phương hưng vừa mới thả lòng trong lòng lý trước lại bây giờ lại có chút gấp lấy gặp cha mẹ hơn nữa hắn cũng chính xác hơn mấy tháng không gặp nhạc bất quần thế là vội vã xuống chiêu dương thay hòa nhạc linh san một đường chạy vội xuống Đến rồi chính khí đường, Nhạc Phương Hưng nhìn thấy cha và mẹ đang tại tự thoại, bên cạnh còn có một cái 11, 12 tuổi tiểu nam hài, quần áo tả tơi, tóc cũng có chút loạn, dáng dấp gầy keo, thở hồng hộc đầy mặt đỏ bừng, thần sắc cũng có chút mệt mỏi, rõ ràng lúc lên núi đã trải qua một phen gặp chật trở. Lúc này chỉ thấy thả trung tắc đi nhanh tiến lên đây, Nhạc Phương Hưng xem xét, vội vàng nhào về phía Nhạc Bất Quần, trong miệng nói lầm bầm, "Cha, ngươi như thế nào mới trở về nhà?" Nhạc Bất Quần vừa quay đầu, nhìn nhi tử thần thái thân thiết như vậy, hay dùng một cái tay thuận tay ôm vào trong ngực, một cái tay khác ôm lấy phía sau Nhạc Linh San. Hắn cũng có mấy tháng không gặp Hải tử, chỉ coi Tiểu Hải Nhi tưởng niệm phụ mẫu, cũng không tưởng nhớ cùng cái khác, vừa quay đầu lại đã thấy thê tử trên mặt tận có vẻ giận dữ, không biết vì chuyện gì. Hắn biết thê tử xưa nay khoan hậu, tuyệt thiếu tức giận, không khỏi vấn đạo: "Sư muội, San Nhi Hương Nhi không có gây hỏa gì à. Nhạc phu nhân nghe xong, lập tức giận không chỗ phát tiết, cả giận nói: "Như thế nào không có gây hỏa gì? San Nhi xưa nay hồi nháo, ngươi cũng biết. Hương Nhi hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền ăn điểm tâm đều không tìm được, không biết chạy đi nơi nào." Nhạc Linh San vội vàng nói: "Để để hôm nay đi chiêu Dương thai, ta cũng không có gây hỏa." Nhạc Bất Quần nghe xong, cảm thấy có chút tức giận, chỉ là hôm nay hắn vừa trở về liền thấy Nhi Tử thân thiết như vậy, tâm tình rất tốt, cũng không nổi giận. "Vấn đạo, ngươi đi chiêu Dương Thai làm cái gì? Cao như vậy chỗ, lại không an toàn, về sau thì không nên đi, chờ ngươi lớn một chút Nhi lại đi." Nhạc Phương Hương vừa mới nghe được lời của Mẫu thân, cảm thấy có chút không ổn, nghe được phụ thân lời nói lại yên lòng, trong lòng suy nghĩ hôm nay cha mẹ tính tình thế nhưng là điên đạo, bình thường thế nhưng là Nhạc Bất Quần trách cứ tha trung tắc duy trì, miệng đáp, "Ta đi chiều Dương Thai nhìn mặt trời mọc." Nói đi nhìn Mẫu thân trên mặt vẫn có vẻ giận dữ, vội vàng nói sang chuyện khác. Chỉ hướng cái kia 11, 12 tuổi tiểu nam hài, vấn đạo, "Cha, vị đại ca ca này là ai vậy? Là mới tới sư huynh sao?" Nghĩ thầm, "Vị này chẳng lẽ là chính là lệnh hồ trùng." Nhạc phu nhân nghe xong, quả nhiên bất lại truy cứu, hung hăng trợn mắt nhìn Nhạc Phương Hưng một mắt, "Đạo, sự tình của ngươi sau này hãy nói, sư huynh, đây là nhà ai hài tử?" Chẳng lẽ là ngươi đệ tử mới thu? Đứa bé trai kia nghe xong đây là nhà ai hài tử trong mắt lập tức nổi lên nước mắt, chỉ là niên kỷ của hắn tuy nhỏ, trong xương cốt lại có một cấu ngạo khí, không muốn trước mặt người khác lao nước mắt, chỉ là ngửa mặt lên nhìn xem Nhạc bất quận. Nhạc Phương Hưng nhìn ở trong mắt, kết hợp nguyên thư bên trong lệnh hồ trùng tính tình, càng ngày càng chắc chắn hắn chính là lệnh hồ trùng. Nhạc bất quần tu sửa thu đồ đệ như thế, trong lòng rất là hài lòng, chỉ là hắn sắp làm sư phụ, thường nói một ngày vi sư, trung thân vi phụ, nghiêm phụ từ mẫu, hắn lúc này không có dạy học trò kinh nghiệm, chỉ là cùng làm cha một dạng, cảm thấy muốn đem Uy Nghiêm bày lên tới, dựng nên uy tín của mình, thế là cũng không an ủi lệnh hồ trùng, đối với thả chúng tất đạo, sư muội, đây là ta dưới chân núi đệ tử mới thu, cha mẹ của hắn bất hạnh song vong, ta xem hắn lẻ loi lưu quạng, từ chất cũng, cũng không tệ lắm, liền đem hắn mang lên trong núi, vừa vặn cũng cho San Nhi Hương Nhi làm bạn, hắn họ kép lệnh hồ, tên một chữ một cái hướng chữ, năm nay mười một tuổi. Ngươi trước dẫn hắn đi rửa mặt một chút, ba ngày sau là một cái ngày hoàng đạo, ta lại chính thức tế cáo phái Hoa Sơn Lịch Đại Tổ sư, thu hắn nhập môn. Nhạc Phu nhân nghe xong, lập tức khơi dậy trong lòng lòng chữ mến, kéo lệnh hồ trùng tay nhỏ, cầm ra lụa thay hắn lao đi khoẹt mắt nước mắt. Ôn Nu nói, cũng là hài tử đáng thương, liền cứ gọi ngươi sung Nhi à. Về sau ở đây liền cùng trong nhà một dạng. Sư Minh, ta đi trước, ngươi vừa trở về, thật tốt nghỉ ngơi một chút, đổi bồi, bồi San Nhi, Hương Nhi. Lại quay đầu đối với Nhạc Linh San, Nhạc Phương hướng đạo, San Nhi. Hương Nhi, các ngươi trước tiên bồi tiếp cha ngươi, ta cho các ngươi vị đại ca ca này rửa mặt một chút. Nói đi lôi kéo lệnh hồ trùng đi vào hậu đường đi. Bốn thứ hai chương bái sư học nghệ nhạc phương hưng nghe vậy trong lòng âm thầm suy nghĩ, quả nhiên là lệnh hồ trùng, không hổ là nguyên thư nhân vật chính, mặc dù bị đại biến, bề ngoài có chút mèo túng, nhưng coi ánh mắt linh động, ngạo khí ẩn ẩn, tuổi con nhỏ liền như thế bất phàm, về sau tất thành đại khí, khó trách có thể bị cha thu làm đại đệ tử. Mặc dù tính tình còn chưa đủ trơn ổn, nhưng chỉ cần giáo thụ đúng phương pháp, thêm chút tôi luyện, tất có thể như tiềm long xuất duyên. Thầm nghĩ lấy trong miệng nhưng cũng không dè dỗi, lập tức phụ tử. Cha con ba người tự trong chốc lát lời nói vui vẻ hòa thuận. Trong nay mắt đã là ba ngày, mấy ngày nay nhạc phương hưng, nhạc linh san, lệnh hồ trùng tam tiểu đã tốt vô cùng. Dù sao đều là trẻ con, chính là ham chơi nên kỷ. Lệnh hồ trùng đến từ dưới núi, rất nhiều thứ cũng là nhạc phương hưng hòa nhạc linh san chưa từng thấy. Nhạc linh san hoạt bát đáng yêu, nhạc phương hưng nhưng là làm người hai đời, tư duy hoạt động mạnh, lại vừa khôi phục một chút tiểu hài từ bản tính tam tiểu, nhưng là chơi đến cùng một chỗ. Nếu không phải cố kỵ nhạc bất quân ở trên núi, đoán chừng sẽ đem toàn bộ hoa sơn huyên náo gà bay chó chạy. Ngày hôm đó sáng sớm, Nhạc Bất Quẩn, thả Trung Tắc liền dậy thật sớm, an bài mấy cái lão bộ can bài bái sư sự nghi, sớm dùng qua cơm liền dẫn Tam Tiểu sau khi tiến vào đường, Nhạc Phương Hưng vừa tiến đến chỉ thấy Lương ở giữa một khối biển trên viết lấy khí ngự kiếm bốn chữ lớn, trên lòng bàn tay bố trí trang nghiêm, hai bích treo lấy từng chôi trường kiếm, vỏ kiếm năm đen, kiếm tuyệ cổ xưa, lượng trước là phái Hoa Sơn trước đây các tông sư bộ kiếm, không khỏi suy nghĩ, phái Hoa Sơn hùng, hổ là truyền thừa mấy trăm năm võ lâm đại phái, tiền bối bên trong không biết ngoại trừ bao nhiêu anh hào, mấy trăm năm qua hưởng dự võ lâm, không biết có bao nhiêu người mất mạng tại những này tiền bối dưới trường kiếm. Những năm này mặc dù bị đại biến, có chút xuống dốc, nhưng chẳng lẽ không phải cách cũ cách tân một lần kỳ ngộ, chỉ cần thuận thế biến hóa, nói không chừng sẽ càng thêm huy hoàng. Lại nhìn chính giữa để một tòa hương án, bên trên có phái Hoa Sơn lịch đại tổ sư linh vị, lấp nha lấp nhít, bên cạnh châm ngòi lấy hương đến. Nhạc Phương Hưng tinh tế xem xét, chỉ thấy phía trên nhất chính là Quảng Ninh tử hắc đại thông bài vị, cẩn thận tìm kiếm, lại không có nhìn thấy tiên vu thông bài vị, không biết là không có bày ra vẫn là mình không có tìm được. nghĩ thẩm, phái Hoa Sơn quả nhiên vẫn là có nội tình. Chuyển thừa một chút toàn bộ chân giáo võ học, mấy trăm năm qua lại không ngừng hoàn thiện, võ công sớm đã tạo thành một cái hoàn chỉnh hệ thống, bồi dưỡng được không biết bao nhiêu nhân tài, trên giang hồ tiềm thế. Lực càng là đến không hết, cũng không biết ngoại trừ phong thanh dương bên ngoài còn có hay không khác tiền bối tại Hoa Sơn hoặc trên giang hồ ẩn Tu, chẳng thể trách những năm gần đây phái Hoa Sơn chỉ còn lại mấy người vẫn chưa có người nào dám tấn công trong núi, nghĩ đến người trong giang hồ cũng không mò ra sâu cạn à, chính là trước tiết như mặt trời ban trưa ma giáo, không phải cũng tại Hoa Sơn gậy thập đại trưởng lão? Lúc này chỉ thấy Nhạc Bất Quần dẫn lệnh hồ trùng đi lên phía trước, tại hương án phía trước rất cung kính quỳ xuống dập đầu bốn cái khấu đầu, cầu trúc đạo, đệ tử phái Hoa Sơn đời thứ 13 trưởng môn Nhạc Bất Quần, nhận được tổ tông chiếu cố, phải trưởng Hoa Sơn môn hạ, hôm nay khai sơn thu đồ, thu nhận lệnh hồ trùng Vi Hoa Sơn phái đời thứ 14 đại đệ tử, nguyên liệt đại tổ tông trên trời có linh tiên phù hộ, dạy lệnh hồ trùng chăm chỉ học tập dốc lòng cầu học, giữ mình trong sạch. Tuân thủ nghiêm ngặt bản phái một quy, làm vinh dự ta Hoa Sơn môn mi, trọng trấn ta Hoa Sơn uy danh. Lệnh hồ trùng nghe sư phụ nói như vậy, vội vàng cung cung kính kính quỳ theo phía dưới. Nhạc Bất Quần đứng dậy, nghiêm nghị nói: Lệnh Hồ trùng, hôm nay ngươi vào ta phái Hoa Sơn môn hạ, chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, nếu có vi phạm, theo tình tiết nặng nhẹ xử phạt, tội ác tẩy trời giả chém thẳng không tha. Bản phái đặt chân võ lâm mấy trăm năm, phương diện võ công mặc dù cũng có phái khác lẫn nhau tranh hùng dài, nhưng nhất thời mạnh yếu thắng bại khác biệt không đáng nói đến. Chân chính quan trọng hơn là bản phái đệ tử người người yêu quý sư môn lệnh dự, cái này một tiết ngươi cần thật tốt nhớ kỹ. Lệnh Hồ trùng đạo là đệ tử xin nghe sư phụ dạy bảo. Nhạc bất quân đạo, lệnh Hồ Trung, ta hôm nay dạy ngươi bản môn môn quy, ngươi lại nghe cho kỹ. Lệnh Hồ Trung đạo là sư phụ đệ tử ghi nhớ, nhắc bất quân đạo, bản phái bài giới khi sư diệt tổ, bất kính tôn trưởng. hai giới cậy mạnh lấn yếu, thiện thương vô tội. ba giới gian dâm hảo sắc, điều hí kịch phụ nữ. bốn giới đồng môn ghét ghét, tự giết lẫn nhau. năm giới thấy lợi quên nghĩa, ăn cắp tài vật. lục giới tự cao tự đại, đắc tội đồng đạo. thất giới trộm cướp, cấu kết yêu tà. đây là hoa sơn thất giới, đệ tử bản môn, một thể thi hành theo. lệnh ngồi chung đạo là đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo, bản phái bài giới khi sư diệt tổ, bất kính tôn trưởng. hai giới cậy mạnh lấn yếu, thiện thương vô tội. Ba giới gian dâm hảo sắc, điều hí kịch phụ nữ. Bốn giới đồng môn ganh ghét, tự giết lẫn nhau. Năm giới thấy lợi quên nghĩa, ăn cắp tài vật. Lục giới tự cao tự đại, đắc tội đồng đạo. Thất giới chống cướp, cấu kết yêu tà. Nhưng là đem Hoa Sơn thất giới nghe xong một lần liền đọc thuộc lòng tới, quả nhiên bất thẹn vì Hoa Sơn đời thứ 14 đại đệ tử, thiên tư hơn người. Nhạc Bất quần thấy vậy rất là hài lòng, mỉm cười nói, "Tốt, chính là chỗ này sao nhiều. Bản phái không giống phái khác như thế, thật nhiều thanh quỷ giới luật. Ngươi chỉ cần thật tốt thi hành theo cái này thất giới, lúc nào cũng nhớ kỹ nhân nghĩa làm đầu, làm chính nhân quân tử, sư phụ sư nương liền rất vui vẻ." tới, mau tới bái kiến sư nương của ngươi. lệnh hồ trung đạo là, sư phụ, bái kiến sư nương. vừa nói vừa hướng thả trung tắc dập đầu hành lễ. nhạc bất quần đạo, sung nhi, hôm nay về sau ngươi chính là ta phái hoa sơn đợi thứ 14 đại đệ tử, chỉ cần cố gắng học tập khí công võ nghệ, làm vinh dự ta hoa sơn môn mi. ngày mai ta liền chuyển thụ cho ngươi bổn môn kiến thức cơ bản phu. bên cạnh nhạc linh san đứng ở thả trung tắc bên cạnh, sớm đã có chút không kiên nhẫn được nữa. lúc này nghe xong có công phu có thể học, reo lên, ta cũng muốn học, ta cũng muốn học. nhạc bất quần nhìn về phía bên cạnh nhạc phương hưng, gặp hắn cũng là một mặt hướng tới trong lòng rất là vui mừng, lại nhìn hướng lệnh hồ trùng nghi thầm, sau này ta phái hoa sơn làm vinh dự cửa nhà phải nhờ vào mấy hải tử kia. liên đạo, hai người các ngươi tuổi còn nhỏ, thể cốt còn yếu, liền theo đại sư huynh của ngươi học chút kiến thức cơ bản phu, thời gian khác vẫn là lấy đọc sách tập viết làm chủ. sung nhi, ngươi cũng muốn tập chút văn tự, học chút dưỡng khí công phu, miễn cho hành tẩu giang hồ bị người chế cười, nói ta nhạc bất quần chi đồ không thông thánh hiển chi ngôn. nhạc phương hưng đứng ở một bên, quan sát lệnh hồ trùng đi lễ bái sư, không khỏi cảm khái cổ nhân lễ pháp trầm trọng, nghe được hoa sơn, rồi trong lòng suy nghĩ, phái hoa sơn truyền thừa lâu đời. Quả nhiên có đạo lý riêng, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này thất giới, tuy là ngắn gọn lại hàm ý sâu xa, không bàn mà hợp nhọ đạo văn hóa. Nghe được một câu cuối cùng, nhưng là trong lòng cười thầm, biết nhất định là phụ thân trong lòng đắc ý trên giang hồ quân tử kiếm thanh danh tốt đẹp, dùng cái này để giáo huấn lệnh hổ trùng. Tam tiểu nghe xong, đều cung kính hẳn là, tiếp lấy liền vô cùng cao hứng mà chạy chơi đi, nhạc bất quần, Thà trung tắc nhìn nhau, không khỏi cười khổ, dù sao vẫn là ba cái tiểu hải tử. Tiếp lấy lại cảm thấy một hồi lòng chua xót, Đường Đường phái Hoa Sơn đợi thứ 14 đại đệ tử nghi thức nhập môn, vậy mà chỉ có chính mình người đáng chạng. Hồi tưởng tượng nhất lần chính mình tiếp nhận trưởng môn lúc, xem lễ giả lắc đắc không có mấy, cho nên lần này hắn cũng không có lại mời người đến xem lễ, để tránh tự dứt lấy đủ. Vẫn là qua mấy năm lệnh hồ trùng võ công có thành tiệu sau lại chiêu cáo giang hồ các đại môn phái. Đợi đến ngày kế tiếp, nhạc bất quần thật sớm đem tam tiểu triệu tập đi tới hoa sơn trên diễn võ trường, chỉ thấy trên sân đao thương mọc lên như rừng, khí giới đều đủ, chỉ là hơi có vẻ cũ nát. Tam tiểu thấy vậy đều kích động, lại nghe nhạc bất quần đạo, bản môn công phu lấy luyện khí làm đầu, khí công mưu thành, kiếm pháp quyền thuật hạ bút thành văn, tơ bông hái lá đều có thể đả thương người. Võ phía trước chỉ cần trước tiên thư sống gân cốt để tránh tập luyện không đúng phương pháp, ngược lại đả thương chính mình, chờ một lúc sẽ dạy ngươi nhóm đứng trung bình tấn đứng như có gỗ, cố bản bồi nguyên, dưỡng xuất khí cảm giác, đây là bản môn công phu bước đầu tiên, các môn các phái đều là như thế, phương pháp cụ thể thì cơ bản giống nhau. Ta phái hoa sơn võ công càng trọng căn cơ, căn cơ không thành, hết thảy thành hoàng không. Các ngươi hãy nhìn kỹ. Nói liền bày mấy cái tư thế, nhạc phương hưng nhìn một hồi, biết đây là làm nóng người công phu, miễn cho tùy tiện hoạt động làm bị thương kén chốt, bị chặt gân quốt, cùng hiện đại một chút vận động nóng người hình như có chỗ tương thông, tác dụng đều là giống nhau, liền theo làm. Tiếp lấy nhạc bất quần liền dạy bọn hắn đứng trung bình tấn, truyền thụ khẩu quyết và phương pháp hô hấp, đây cũng là tất cả môn bí truyền, cùng một chút võ công quan khiếu một dạng, từ trước tới giờ không ghi chép tại văn tự, để tránh bị ngoại nhân học trộm đi. Nhưng môn phái một khi bị biến, cũng dễ dàng tạo thành võ công thất truyền, trên giang hồ rất nhiều môn phái chính là như thế, mặc dù công pháp chiêu thức đều lưu truyền tới nay, hậu nhân lại luôn tiến cảnh không lớn, không đạt được tiền nhân cảnh giới, chính là thiếu rất nhiều tập luyện bên trong rất nhiều quan thiếu chỗ. Tam tiểu theo lời mà đi, nhưng có chút không ổn thỏa chỗ, nhạc bất quần từng cái ngủ ý, nhạc linh san, nhạc phương hưng tỷ đệ chỉ đâm một nén nhang tả hữu thì không chịu nổi lệnh hô chúng đâm thẳng một cái khắp đồng hồ còn nhiều. Mệnh tam tiểu xương sống thắt lưng đau chân, chóng đầu hoa mắt, nhạc bất quần thấy thế vội vàng cho tam tiểu xoa bóp lưu thông máu. Tam tiểu chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, lập tức lại tinh thần phấn chấn. Nhạc Phương hưng nghĩ thầm, chẳng lẽ đây chính là tím hà thần công? Nhìn kỹ nhạc bất quần sắc mặt nhưng cũng không có khác thường, biết không phải là, cảm thấy cảm thấy thất vọng. Dù sao tím hà thần công tại giang hồ bên trên đại danh đình đình chữa thương vẫn còn kỳ hiệu, cũng không biết đến cùng ý lực như thế nào. Đây cũng là nhạc Phương Hư nghĩ lầm. Tuy tím hà thần công chữa thương hiệu quả kinh người, nhưng là có phần hao tổn nội lực. Nhạc bất quần sẽ không tùy tiện vận dụng, mà cho tam tiểu xoa bóp lưu thông máu chỉ cần hơi dùng tự hạ chân khí kích động khí huyết huyệt vị liền có thể. Hà tất vận dụng tím hà thần công. Lại một lát sau, tam tiểu khôi phục lại, chỉ nghe nhạc bất quần đạo. Chờ một lúc các ngươi ăn điểm tâm trước nghỉ ngơi một chút. Buổi sáng ta dạy cho các ngươi đọc sách tập viết. Buổi chiều sung nhi tiếp tục đứng trung bình tấn luyện công. San nhi, hương nhi còn nhỏ cũng không cần luyện nữa, miễn cho đả thương gần guốt. Tam tiểu theo lời mà đi. Buổi sáng đọc sách tập viết, buổi chiều lệnh hồ trùng luyện công. Nhạc linh san, nhạc phương hương hoặc ở trên núi chơi đùa. Hoa quan lệnh hồ trùng luyện công, có khi còn tại bên cạnh cố ý dẫn dụ lệnh hồ trùng chơi đùa, nhạc bất quần cũng không ngăn cản, để mà rèn luyện lệnh hồ trùng tâm tính. Như thế qua mấy ngày, ngày ngày đều là như thế, tam tiểu đều có chút chịu đựng không nổi, nhạc linh san nhịn không được hướng nhạc bất quần khóc giống đạo, ngày ngày đều là như thế này, không dễ chơi, ta không luyện. Nhạc bất quần nghe vậy, cả giận nói, võ học chi đạo quý ở kiên trì bền bỉ, nào có cái gì thú vị, há lại ngươi nói luyện thành luyện, nói không luyện thành không luyện. Nhạc linh san chưa bao giờ gặp phụ thân như thế nổi giận, doa đến oa oa khóc lớn. Tha trung tắc nghe được tiếng khóc, vội vàng vọt ra phòng tới, đem nhạc linh san ôm vào trong ngực không được can đuổi, trong lòng biết Trượng phu không lúc nào năm khắc đều đang nghĩ lấy làm vinh dự môn hộ, lại chưa từng dạy qua đồ đệ, khó tránh khỏi có chút vội vàng sao động, bài tập nặng một chút nhi, đạo, sư huynh, San nhi dù sao còn nhỏ sao? Lại là nữ hải tử ra, về sau liền để nàng theo ta luyện a. Nhạc bất quân nghe vậy cảm thấy bất đắc dĩ, biết thê tử đau lòng nữ nhi, hắn cũng có chút không nỡ lòng bỏ nữ nhi như thế chịu khổ, nhưng giang hồ hiểm ác, phái Hoa Sơn tình thế có thể nói tràn ngập nguy hiểm, không hạ quyết tâm luyện công làm sao có thể tại giang hồ bên trên đặt chân. Bất quá thê tử lời nói cũng là không kém, dù sao nam nữ hữu biệt Tuy bây giờ ba người tuổi còn nhỏ không hiện, tuổi tác cao, cùng một chỗ luyện công liền sẽ có nhiều bất tiện, bây giờ tách ra cũng tốt, liền đạo, như vậy cũng tốt. Bất quá sư muội nhất định không thể buông lỏng, cách một đoạn thời gian liền để San Nhi, Hưng Nhi tỉ thí một chút. Tha Trung Tắc nghe vậy cười nói, vậy thì tốt, sư ca, ta công phu mặc dù không bằng ngươi, nhưng dạy đồ đệ công phu chưa hẳn không kịp nội ngươi. Nhạc Bất Quân cũng cười nói, vậy thì so một chút xem Giang Hồ nổi tiếng Linh Nữ Hiệp cùng Quân Tử Kiếm ai dạy đồ đệ công phu càng mạnh hơn. Nhạc Bất Quân biết Phu nhân tâm cao khí nạo, là thành hôn sau đó vẫn làưa thích võ lâm đồng đạo gọi nàng làm Linh Nữ Hiệp, không thích gọi nàng làm nhạ Phu nhân nên biết linh nữ hiệp ba chữ là khen tặng nàng tự thân bản lĩnh xem như nhạc phu nhân ba chữ lại không khỏi có dựa vào một cái đại danh đỉnh đỉnh trượng phu chi ngại. bất quá hắn hai vợ chồng xưa nay tương kính như tân, bởi vậy cũng không để bụng. hôm nay nói ra díu cận một phen, cũng là sợ thê tử buông lỏng, phía dưới không thể nhẫn tâm đi giáo thụ nữ nhi. thà trung tắc biết trượng phu tâm ý đạo sư minh cứ yên tâm đi, liền sợ đến lúc đó hưng nhi không so được san nhi. lập tức ôm nhạc linh san đi. nhạc phương hưng mấy ngày nay ngày sau ngày đứng trung bình tấn, tuy biết căn cơ trọng yếu, nhưng đến cùng tuổi nhỏ người yếu. Cũng có chút không kiên nhẫn, nghe được nhạc bất quần mà nói, biết tâm ý của hắn không thể đổi, không thể làm gì khác hơn là an tâm mỗi ngày đứng trung bình tấn luyện công. Lệnh hồ trùng xưa nay kính trọng sư phụ, không dám làm trái, mỗi ngày bài tập so nhạc linh san, nhạc phương hương nằm nhiều, nhưng xưa nay không kêu khổ, nhưng vừa có thời gian tam tiểu vẫn là chơi trung náo, như thế như vậy qua nửa năm. Năm thứ ba trương lần đầu xuống núi một nửa năm này nhạc phương hương có rất lớn đề cao, hiện tại hắn đứng trung bình tấn đã có thể đâm một khắc đồng hồ thời gian, mọc lại liền vượt ra khỏi hắn năng lực chịu đựng, dù sao vẫn chưa tới bốn tuổi, thể cốt yếu lối, có thể đạt tới cái này một bước đã tuyệt không dễ dàng. Lệnh hồ trùng niên kỳ dài, chính là luyện công thời điểm tốt, tiến bộ nổi bật. Đứng trung bình tấn đã có thể đâm gần nửa canh giờ, đồng thời cũng bắt đầu học một chút chủ cột công phu quyền cước. Đến nỗi nhạc linh san lại chỉ có thể kiên trì một chén trà tà hưu. Mặc dù thà trùng tắc đối với nàng quản giáo cũng có chút nghiêm khắc, nhưng dù sao tuổi nhỏ, năng lực phân tích không đủ, rất nhiều nơi cũng là kiến thức nửa dời. Tỷ thí giữa hai người nhưng là lấy nhạc phương hưng hoàn toàn thắng lợi mà có một kết thúc. Trong lúc này nhạc phương hương đọc sách tập viết đã nhập môn, không chỉ có đem thường xài chữ nhớ lại khái, còn bắt đầu đọc hết điển tịch, không nói tam tự kinh, thiên tự văn liền tứ thư ngũ kinh cũng tin tay nhặt ra, thẳng dậy thà trung tắc mừng đến có một đoạn thời gian nói muốn để hắn đi học văn, nhạc bất quần cũng phá cảm giác đất ý, đã bắt đầu giảng giải trong đó kinh nghĩa. bất quá nhạc phương hưng lại chí không ở chỗ này, hắn bây giờ chỉ là thật tốt lợi dụng hồi nhỏ trí nhớ mạnh tiên tiên ưu thế đem bọn nó nhớ ký thôi, miễn cho về sau nếu là dùng đến lại hao tâm tổn trí lực đi nhớ. cổ văn phần lớn không dài, tìm được phương pháp phía sau cũng không khó khăn đọc hết, điểm này ngay cả lệnh hồ trùng cũng là so với bất quá, hắn mặc dù đầu óc thông minh, trí nhớ cũng rất tốt, cũng không thích đọc sách, đến bây giờ cũng bất quá mới nhận biết chữ thường dùng mà thôi. Nhạc bất quần đối với cái này liên tục thở dài, bất quá dù sao cũng là người trong giang hồ, võ công mới là trọng yếu nhất, đối với cái này cũng không cơ cầu. Nhạc phương hưng một thế này tại thế giới võ hiệp, đối với võ học hứng thú càng đậm, mặc dù cố gắng học tập cổ văn, nhưng là chỉ là tuổi còn nhỏ nhàm chắn thôi, dù sao giới hạn trong tuổi không thể thời gian dài tập võ, trên núi lại không có mấy người, chỉ có thể từ trong sách tìm chút niềm vui thú. Hoa Sơn mặc dù gặp đại biến, nhưng cũng không phải là ngoại địch xâm lấn, Võ học điện tịch bảo tồn có chút hoàn chỉnh. Nhạc Phương hương thường xuyên đến nhạc bất quần trong thư phòng. Mặc dù trọng yếu công pháp điện tịch không nhìn thấy, nhưng một chút Hoa Sơn đợi trước kinh nghiệm bản chép tay lại có thể nhìn thấy. Nửa năm này, hắn căn cứ vào kiếp trước nhìn trong tiểu thuyết ý nghĩa cùng kiếp này một chút võ học kinh nghiệm, nếm thử đem đứng trung bình tấn phương pháp hô hấp dung nhập vào sinh hoạt hàng ngày bên trong. Nghe nói dạng này có thể làm cho nhân khí hơi thở kéo dài, cũng không biết là thật hay giả. Bất quá nửa năm này hắn lúc đi bộ cũng rốt cuộc không có trước đó Tiểu Hải Tử dễ dàng đối vật quyết điểm. Chạy chơi cũng so trước đó chạy xa nhiều, hơn nữa không còn dừng lại liền miệng to thở dốc. Chính hắn phỏng đoán cái này hẳn chủ yếu là bởi vì nửa năm đứng trung bình tấn xuống thân thể dần dần cháng hạ bàn dần ổn nguyên nhân, nhưng nghĩ đến cũng có một chút phương pháp hô hấp tác dụng, hiện tại hắn đi trên đường hô hấp ở giữa dầu có cảm giác tiết tấu, sẽ không rối loạn bước chân. Không nói đến cái này phương pháp hô hấp không phí bao nhiêu công phu, chỉ nói cái này bồi dưỡng cảm giác tiết tấu tác dụng liền để Nhạc Phương Hưng không muốn từ bỏ, hơn nữa dạng này thời gian dài đối với tu thân dưỡng tính vô cùng có hiệu quả, tùy thời có thể bảo trì tiết tấu của mình, xử lý không sợ hãi đột nhiên gặp đại sự cũng sẽ không dối tung lên, điểm này là tại giang hồ ngược lên đi cần thiết tố chất một chòng, người bình thường ít nhất phải có mấy chục năm giang hồ lịch duyệt mới có. Thề đã đến, nhạc phương hưng từ giờ trở đi bồi dưỡng điểm này cũng có nghĩ lại kiếp trước nguyên nhân, hắn kiếp trước liền từng bởi vì xúc động mà phạm qua một chút sai lầm, tạo thành một chút thiệt hại. Mà ở kiếp này, điểm ấy càng phải cố gắng tránh, phải biết, đây là đang thế giới võ hiệp, tại giang hồ thượng nhất sáng phạm sai lầm rất có thể vứt bỏ chính là tính mệnh. nửa năm này ngày khác đêm nhớ nghĩ, thời khắc nhắc nhở chính mình, cho tới bây giờ đã là có chút thành tiệu. Bình thường lúc hành tẩu đã không cần tận lực giữ vững, bình thường hô hấp tự nhiên, bước chân vững vàng, khoảng cách gần như giống nhau, càng là đem phương pháp hô hấp sáp nhập vào kiếp trước sở học dịch cân kinh bên trong. Cái này dịch cân kinh cũng không phải hiện nay trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh thiếu lâm tự vô thượng nội công bảo điển thiếu lâm dịch cân kinh, mà là hắn kiếp trước nhiễm bệnh phía sau sở học quốc gia kiện thân khí công 12 thức dịch cân kinh, cũng không biết cùng hiện nay trên giang hồ thiếu lâm dịch cân kinh có hay không chỗ tương thông, nhưng nghĩ đến nhất định là không cùng ở dạng. Hắn kiếp trước chỉ là tại sinh bệnh trong lúc đó coi như thể thao tới làm, cũng chỉ học tập động tác cũng không có tận lực học tập khẩu quyết, tâm pháp Thiếu Lâm Dịch cân kinh là thiếu Lâm tự vô thượng nội công bảo điện, cái này 12 thức dịch cân kinh nhưng chỉ là rèn luyện cơ bắp bảo vệ sức khỏe cường thân phương pháp, giữa hai bên không thể so sánh nổi, để tránh người khác hiểu lầm, Nhạc Phương Hưng đem mệnh danh là dịch cân 12 thức. Cái này dịch cân 12 thức toàn thân đều có thể luyện đến, đối với thân thể tính cân đối cùng tính dẻo dai rất có hiệu quả, lại là hắn là kiếp trước sở học duy nhất cùng võ thuật liên quan nhi đồ vật, bởi vậy cũng liền kiên trì được. Nhạc Bất Quân thấy, mặc dù nhìn thấy một chút võ công cải bóng, cũng chỉ làm tiểu hài nhi chơi đùa, cũng không thèm để ý Nhạc Phương Hưng cố gắng tu hành. Tuần nữa đem đứng trung bình tấn phương pháp hô hấp dung nhập trong đó, tới sơ bộ kết hợp, trước đó không lâu mới vừa vận có cảm giác, ngược lại là rất có cảm giác thành tựu. Chỉ là mấy ngày gần đây tới hắn vô luận đứng trung bình tấn vẫn là tập luyện dịch cân 12 thức đều cảm giác tiến triển quá mức bé nhỏ, cường luyện xuống còn có thể cảm giác khó chịu, giống như đến rồi một cái bình cảnh, nhưng lại tìm không thấy nguyên nhân. Ngay hôm đó, nhạc Phương Hưng luyện công hoàn tất, vẫn là không có tiến triển, bất giác có chút bực bội, nằm ở trên đồng cỏ, nhớ tới 3 tháng trước nhạc bất quần một phen truyền thụ. Hôm đó sáng sớm, nhạc Phương Hưng lệnh hộ trùng đứng trung bình tấn hoàn tất, nhạc bất quần đối với hai người đạo, Sung Nhi, Hương Nhi, Các người đứng trung bình tấn đã có 3 tháng, đều có tiến bộ, lòng ta rất an đuổi. Sung Nhi đã sở đến cánh cửa, sắp nhập môn, hương nhi nhưng là thuần bằng man lực, tuy có một chút tiến bộ, cuối cùng không phải chính đạo, cái này đứng trung bình tấn tuy là cơ sở công phu, nhưng cũng là công phu, trong đó tự có đạo lý, chắc hẳn các ngươi cũng có nhất định cảm ngộ. Hôm nay ta liền dạy các ngươi đứng trung bình tấn yếu quyết. Nói nhạc bất quần đứng cái trung bình tấn, nhưng thấy hắn tự nhiên mà đứng, thân trên hơi hơi chập trùng, giống như theo gió mà động, hai chân lại vững như bàn thạch, hoàn toàn không có không thích hợp cảm giác, toàn thân lỏng lẻo lẻo, nhưng lại giống như tùy thời đều có thể phát lực toàn bộ thân thể giống như ẩn chứa một loại đặc thù vận luật vô cùng hài hòa. Nhạc Phương Hưng lúc đó nghe phụ thân nói hắn đứng trung bình tấn còn không có nhập môn, hơi có chút khống phục. Dù sao ba tháng qua hắn đã rất cố gắng, tiến bộ cũng có chút rõ ràng, mặc dù còn không bằng lệnh hồ trùng, nhưng là tự giác chỉ là giới hạn trong tuổi thôi. Ai ngờ lại bị nhạc bất quân như thế lợi bình, lập tức xem xét tỉ mỉ, nhưng là cái hiểu cái không. Lúc này nhạc bất quân đạo, sung nhi, hưng nhi, cái này đứng trung bình tấn lấy ít nhưng là tại khoảng không, lỏng, ổn ba chữ, thân trên muốn khoảng không, toàn thân muốn lỏng, dưới chân muốn ổn, một cách tự nhiên, không tốn sức chút nào, giống như vi sư như vậy đâm mấy canh giờ cũng không trở ngại chuyện, tuyệt không mệt mỏi cảm giác, các ngươi đạt tới cái này cái tình cảnh mới tính đại thành, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi nhóm bước kế tiếp công phu. Nhạc Phương Hưng nghe thế lời nói, lúc đó liền rung động trong lòng, không nghĩ tới lại còn có thể dạng này, chính mình chịu kiếp trước cơ bắp huấn luyện lực lượng phương pháp ảnh hưởng quá sâu, chỉ nói kiên trì tất nhiên sẽ có chỗ đột phá, võ công toàn bằng khổ luyện chiếm được, lại không biết Trung Hoa võ học bác đại tinh thông, tất nhiên cần chăm học khổ luyện, cũng cần nhất định nội tính, suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều. Phái Hoa Sơn võ học thừa tự toàn bộ chân giáo cũng là đạo ra một mạch, về sau càng là hấp thu nho ra một chút lý niệm. Xem trọng thiên nhân tương hợp, thuận theo tự nhiên, nếu không thông hiểu đạo lý trong đó, tuyệt không có khả năng luyện đến đại thành, cùng cưỡng ép đột phá tự thân cực hạn hiện đại rèn luyện phương pháp đoạn nhiên bất cùng. Nhạc Phương Hưng chịu tiếp trước ảnh hưởng quá sâu, tư duy chỗ sâu còn không có đạo ngược, phạm vào tư duy xu hướng tâm lý bình thường sai lầm. Đứng trung bình tấn quá chú trọng bên ngoài, chỉ cầu tư thế chính xác, tiếp đó đau khổ kiên trì, cũng không có lý giải đứng trung bình tấn bản chất, cũng khó trách nhạc bất cần nói hắn còn không có nhập môn. Ai không biết võ học chi đạo bác đại tinh hàm, lệ một lý, chợt ngẩng rằm, hiện đại rèn luyện phương pháp đều nhờ từ phương Tây, cùng Trung Hoa võ học khác nhau rất lớn. Sao có thể trộn lẫn mà nói? Từ ngày đó phía sau, Nhạc Phương Hưng liền ép buộc chính mình cố gắng bài trừ kiếp trước tư duy xu hướng tâm lý bình thường, hoặc lấy kiếp này phương pháp suy xét vấn đề, cho tới bây giờ đã là chậm rãi sở đến môn đạo, cùng một quyết bên trong một chút hàm nghĩa cũng có sâu hơn lý giải, càng là đem phương pháp hô hấp nếm thử dung nhập vào dịch cân 12 thức bên trong, 3 tháng qua tiến bộ lội bật, đại đại vượt qua nhạc linh san, không quá gần tới, nhưng dù sao cảm giác hình như có một tầng cách ngăn, chính mình cũng không có chắc chắn đến chính xác đứng trung bình tấn phương pháp. Nhạc Phương Hưng đã khổ tư mấy ngày, lúc này trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, đứng trung bình tấn, đứng trung bình tấn. Không phải liền là Trung Bình Tấn sao? Suy nghĩ lại một chút người cưỡi ngựa, cơ thể trên ngựa theo mã chập trùng mà động, toàn thân lỏng lỏng lẹo lẹo, không phải cùng phụ thân đứng Trung Bình Tấn lúc cho mình cảm giác rất giống sao? Chẳng thể trách chính mình gần đây lúc nào cũng tìm không thấy nhìn phụ thân đứng Trung Bình Tấn lúc cảm giác, lệnh hồ trùng lại có thể tìm được, nghĩ đến là ta cho tới bây giờ chưa thấy qua chân nhân cưỡi ngựa, gần gũi nhất chính là kiếp trước từ trên TV thấy qua thuật cưỡi ngựa tranh tài, thế nhưng như thế nào cùng chân chính cưỡi ngựa một dạng đâu? Không thấy vật thật, luôn có không thật cảm giác, lệnh hồ trùng dưới chân núi, nghĩ đến là gặp qua người khác cưỡi ngựa, cho nên hắn một đâm mã sẽ không tự dắt dùng đến nghĩ đến đây, nhạc phương hưng nhảy lên một cái, chạy về phía diễn võ trưởng, kêu lên, cha, cha, ta muốn xuống núi, ta muốn xuống núi. nhạc bất quần đang tại trong diễn võ trưởng dạy lệnh hồ trùng một chút cơ bản quyền cước bộ pháp cùng cầm kiếm chi pháp, nghe được nhạc phương hưng mà nói không khỏi nghiêm sắc mặt, hưng nhi, cha không phải đã nói không nên quấy rầy sư huynh của ngươi luyện công sao? lại nói ngươi phải xuống núi làm cái gì? có chuyện gì chờ ngươi sư huynh bài tập xong lại nói. nhạc phương hưng nghe xong, biết mình mới vừa có chút đắc ý quên hình, mất bình thời trung trạng, treo đến phụ thân tức giận, lại nhìn lệnh hồ trùng ở nơi đó nháy mắt ra hiệu, vội vàng trả lời ta muốn đến dưới núi Cối Ngựa." Nhạc Bất Quần nghe xong, có chút kỳ quái, vấn đạo: "Ngươi xuống núi Cối Ngựa làm cái gì? Ngươi bây giờ niên linh còn nhỏ, cưỡi không thể mã." Nhạc Phương Hưng đạo: "Ta đứng trung bình tấn lúc luôn cảm giác có chút không nắm chắc được, muốn đi dưới núi xem người là như thế nào Cối Ngựa." Nhạc Bất Quần nghe nói như thế trong đầu hơi một tưởng nhớ, lập tức hiểu được, nhưng là mình sơ sẩy, cho là nhi tử gặp qua Cối Ngựa, lại không nghĩ rằng nhi tử từ khi ra đời đến nay chưa bao giờ xuống Hoa Sơn, lại như thế nào có thể nhìn thấy, chẳng thể trách mấy ngày nay luôn cảm thấy Hưng Nhi đứng trung bình tấn lúc cảm giác có chút không đúng, nhưng lại nói không ra, San Nhi cũng là như thế chính mình còn tưởng rằng là tuổi bọn họ không đủ, nội tính không đủ, bây giờ nghĩ lại vẫn là bọn hắn kiến thức không đủ, dù sao quanh năm ở tại trên núi, rất nhiều thứ cũng không có gặp qua, xem ra sau này hay là muốn để bọn hắn nhiều xuống núi được thêm kiến thức, miễn cho về sau liền chút tưởng gặp cái gì cũng không biết, hơn nhi có thể nghĩ tới chỗ này, riêng là Ngộ Tính liền có chút bất phàm. Trong lòng của hắn rất là cao hứng, Hoa Nha nói, "Hôm nay đã coi chút chậm, ngày mai ta và ngươi nương mang ngươi cùng San Nhi cùng một chô xuống núi xem một chút đi." Nói xong nhìn hướng lệnh hồ trùng, đang muốn nhường lệnh hổ trùng lưu lại trên núi. Đã thấy lệnh hồ trùng đang tội nghiệp nhìn xem hắn, cảm thấy có chút không đành lòng, dù sao nửa năm này lệnh hồ trùng luyện công vẫn là rất nỗ lực, hắn nhìn ở trong mắt, thế là đối với lệnh hồ trùng đạo: "Sung Nhi, ngươi lên núi đã có nửa năm, còn không, có lại xuống quan núi, ngày mai cũng theo chúng ta xuống núi xem thật kỹ một chút đi." Nhạc Phương Hương hòa lệnh hồ trùng nghe nói như thế, lập tức trong lòng vui mừng. Nhạc Phương Hương từ khi ra đời đến nay liền từ chưa xuống qua Hoa Sơn, bây giờ còn làm không thông chính mình cụ thể ở vào niên đại nào, dưới núi tình trạng như thế nào, đã sớm nghĩ tự mình xem. Lệnh hồ trùng vốn là tính tình sinh động, có thể chuyên tâm luyện công nửa năm vẫn là nhạc bất quần thấy nhanh. Nếu để cho chính hắn luyện, là tuyệt đối sẽ không, cố gắng như vậy, lập tức chỉ cảm thấy hận không thể sớm một chút đến ngày mai mới tốt, bất quá dưới mắt vẫn còn cần hảo hảo luyện công, miễn cho sư phụ nhìn hắn không chuyên tâm chăm chỉ học tập, mất cơ hội lần này. Sau thứ 4 chương lần đầu xuống núi hai sáng sớm ngày kế, trên núi năm người dùng qua điểm tâm, liền thu thập đồ vật đi xuống núi. Hoa Sơn thế núi kỳ hiểm, nếu không quen thuộc đường đi, rất dễ phát sinh tình hình nguy hiểm, bởi vậy Nhạc Phương Hưng hòa Nhạc Linh San xuất sinh đến nay, còn chưa bao giờ xuống núi. Lần này Nhạc bất quẩn ôm Nhạc Phương Hưng, tha trung tắc ôm Nhạc Linh San, đến nỗi lệnh hộ chúng, cũng chỉ có thể lại chịu một phen ma luyện. Bất quá nửa năm này hắn cố gắng luyện công, ăn so trước đó tốt lên rất nhiều, thể cốt cũng bắt đầu phát dụng, so trước đó rắn chắc rất nhiều, mặc dù đang có chút nguy hiểm muốn chỗ còn cần người nâng nữa, cũng so nửa năm trước mạnh hơn nhiều lắm, đến rồi dưới núi mặc dù thở hổn hển, hồ, nhưng vẫn là tinh thần phấn chấn, không biết là hưng phấn vẫn là công lực thâm hậu, bất quá nghĩ đến hẳn là cái trước, dù sao hắn mới tập võ nửa năm, liền nội công còn không có tu hành, dù cho tư chất không tệ, cũng không khả năng tại ngắn như vậy thời gian có có đại thành tựu. Năm người một đường lại đi lại ngừng, lúc nào cũng dừng lại thưởng thức hoa sơn cảnh sắc, khoan thai tự đắc, chờ đi đến dưới núi phía trợ. Nhìn ngày đã gần đến giữa trưa, liền đến chợ bên trên tìm một cái khách sạn, dùng cơm trưa, mua hai gian phòng trọ, dù sao năm người xuống núi một chuyến đúng là không dễ, nói thế nào cũng muốn ở 2-3 ngày, thuận tiện hiểu một chút giang hồ tình trạng. Gian xếp lại phía sau, lại nghỉ ngơi một hồi, nhặt bất quần, thả trung tắc mang theo 3 người đến trong chợ đi dạo. Tam Tiểu chỉ cảm thấy hưng phấn dị thường, nhạc linh san trông thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ, thỉnh thoảng muốn này muốn nọ, lệnh hồ trùng chạy ngược chạy xuôi mà cho nàng lấy đồ. Nhạc Phương Hưng mặc dù kiếp trước liền giải một chút liên quan tới cổ đại tình trạng, kiếp này lại tại Hoa Sơn ngốc mấy năm, nửa năm qua cũng nhìn rất nhiều người đương thời du ký, tập ký, nhưng hắn quanh năm ở trên núi, không có kinh nghiệm bản thân qua dưới núi sinh hoạt. Hôm nay gặp mặt, chỉ cảm thấy cùng phim nhựa bên trên rất là khác biệt, không có chút nào tận lực làm ra vẻ cảm giác, hiện thị rõ sinh hoạt tự nhiên, bình thường trong sách một chút chỗ nào không hiểu cũng bừng tình đại. Ngộ, lập tức tinh tế quan sát, cùng trong sách nói tới cẩn thận so sánh, chỉ cảm thấy nhiều cảm xúc. Quả nhiên đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Cổ nhân nói không sai, Nhạc Phương Hưng nghi thầm, đang nghĩ ngợi đông nhiên phía trước truyền đến một hồi tiếng huyên áo, chỉ thấy một cái thân mang áo quần có số quân dịch bộ dáng người phóng ngựa chạy băng băng mà đến. Trên đường người đi đường nho nhau vội vàng hướng hai bên tranh né. Nhưng thấy cái kia quân dịch ngồi trên lưng ngựa, thân thể theo mã ngang dọc nhảy vọt chập trùng không chắc, trong tay roi ngựa thỉnh thoảng vang lên không khí có rút âm thanh. rõ ràng cưỡi ngựa người bản tâm không xấu, chỉ là có thể chính xác gặp cái gì việc gấp, cho nên phóng ngựa nhanh đi. trong nháy mắt một người một ngựa đã là lao vùn vụt mà qua. Trên đường người đi đường hỗn loạn tưng bừng, nho nhau nhún nhão, tinh tế đến lại không bị mã đụng tới một cái, hơn phân nửa là tranh né lúc đắng người chen chúc ngã chân nổi bật ra cởi giả cao thâm kỹ thuật, lại một lát sau trên đường người đi đường mới hùng hùng hổ hổ đi tư tán, nhưng là phiên trợ phải kết thúc. Nhạc Phương Hưng ở một bên lại nhìn đến ngờ ngơ, dù sao hắn ở kiếp trước kiếp này cộng lại cũng không có gặp qua qua như thế cao sâu kỹ thuật cùng nguy hiểm chẳng diện, trong đầu suy nghĩ không khỏi cứng đờ, chờ nhìn thấy móng ngựa bay lên, quân dịch nằm ở lập tức trên dưới chập trùng, nửa năm qua đứng trung bình tấn cẳng ngộ lập tức giống như thủy triều trào lên mà đến, từng cái hiện ra ở trước mắt, cơ thể không tự chủ bảy một đứng trung bình tấn tư thế, nhưng là so bình thường tự nhiên nhiều. Nhạc Phương Hưng lúc này chỉ cảm thấy mình không phải là tại khô khan đứng trung bình tấn, mà là cưỡi tại một thất tuấn mã bên trên chạy như bay về phía trước, cơ thể theo mã ngang dọc nhảy vọt mà lên phía dưới chập trùng, toàn thân hăng hái, thần niệm thông suốt cực điểm. Hắn cảm giác chung quanh là sạch sẽ như vậy thuần túy, ánh mặt trời ấm áp, vừa dày vừa nặng đại địa, ấm áp gió nhẹ sáo, từng cái đều hiện ra ở trước mắt của hắn. Hắn khi thì dục ngựa theo gió lao vụt, khi thì rìm ngựa hưởng thụ dương quang, khi thì lại phóng ngựa chạy về phía chân trời sáu. Hết thảy đều là như thế tự nhiên, hắn cảm giác mình chính là một tốt ngựa băng, tại rộng lớn vô biên trên thảo nguyên tùy ý chạy lội, vô câu vô thúc tự do bay lên sáu. Nhạc Bất quần đứng ở một bên, nhìn thấy cái kia quân dịch đã đi xa, xoay đầu lại, lại nhìn thấy Nhạc Phương Hưng thần sắc đờ đẫn, cho là hắn bị cái này nguy hiểm tràng diện cho vắng, nghĩ thầm rốt cuộc là đứa bé, chưa từng va chạm xã hội, lại không biết trên giang hồ sóng to gió lớn, gió tanh mưa máu hải đi, quyết định về sau muốn ở phương diện này đối với hắn nhiều hơn huấn luyện. Đảo mắt liền kiến Nhạc Phương Hưng bày ra trung bình tấn, trong lòng hơi động, chẳng lẽ Hưng Nhi lĩnh ngộ được cái gì, lần này xuống núi hắn không phải liền là muốn nhìn người cưỡi ngựa sao? Nhìn kỹ, chỉ kiến Nhạc Phương Hưng thân trên hơi hơi chập trùng, toàn thân lòng lòng lẹo Dưới chân lại vẫn vững như bàn thạch, cùng cái ngày kia dậy giống nhau như lúc, thậm chí một số phương diện còn hơn. Lại một lát sau, chỉ kiến Nhạc Phương Hưng đem thân thể một lần nữa bày ngay ngắn, thần sắc mỉm cười, giống như là gặp cái gì tuyệt vời sự tình đồng dạng. Nhạc Bất quần thấy thế, trong lòng lại không hoài nghi, biết Nhi Tử là tiến nhập thường nhân khó gặp một lần ngộ đạo trạng thái, sau khi tỉnh lại tất nhiên sẽ có chỗ linh ngộ, bất quá loại trạng thái này thời gian kéo dài càng dài thu hoạch càng lớn, trong lúc đó tối kỵ bị người quấy rầy, vội vàng hô qua Thê tử giữ vững ở đây có người đi đường đi ngang qua liền dẫn hướng bên cạnh, may mà bây giờ phiên chợ đã tán, lại xảy ra phóng ngựa sự kiện, trên đường đã vắng lạnh xuống, nếu không thật là có chút khó khăn. Trên đường người đi đường thấy, mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều, dù sao trên đường cái chuyện kỳ quái nhiều, cũng không phải cái gì náo nhiệt có thể nhịn. cứ như vậy nhạc bất quần bốn người thẳng trông hai canh giờ tà hữu, trong lúc đó kiến nhạc phương hương biểu lộ vừa đi vừa về biến ảo mấy lần, có khi còn đưa tay ra trên không trung khẽ vù một phen, cơ thể làm một chút kỳ quái động tác, mặc dù coi như là lạ, lại làm cho người cảm giác vô cùng tự nhiên. Thằng đến ngày gần hóa hôn mới kiến Nhạc Phương Hưng thân thể nghiêng một cái, ngã xuống. Nhạc bất quần trong lòng cả kinh, vội vàng ôm vào trong ngực, tinh tế xem xét, nhưng là mê man đi, dù sao cũng là tiểu hải tử, tinh lực không đủ, một buổi chiều cũng mệt mỏi hỏng, không khỏi cùng vợ nhìn nhau cười khổ, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Thang đến ngày kế tiếp sáng sớm Nhạc Phương Hưng mới mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc của mình trước nay chưa có thanh minh, cơ thể cũng trước nay chưa có nhẹ nhõm, lại không biết là chuyện gì xảy ra, mơ hồ trong đó cảm giác mình giống như cỡi qua một lần mã, lại phản phất chính mình đã từng biến thành ngựa hoang sáu. Nghĩ tới đây không khỏi lắc đầu, đem loại ý nghĩ này đuổi ra náo hải. Người làm sao có thể biến thành mã đâu? Hưng Nhi, ngươi đã tỉnh, mau tới dựa mặt một chút, đúng lúc này, Thả Trung Tắc đi đến. Nhạc Phương Hưng nghe vậy mới nhớ tới chính mình giống như ngủ một giấc, trong lòng kinh nghi, ta không phải là tại trên đường cái nhìn thấy người cưỡi ngựa sao? Sao bây giờ trong phòng ngủ dậy cảm giác tới? Còn có bây giờ như thế nào biến thành sáng sớm? Chẳng lẽ ta đã ngủ một ngày? Đây là có chuyện gì? Lúc này chỉ nghe Thả Trung Tắc nói, Hưng Nhi, ngươi hôm qua xem người cưỡi ngựa, nhưng là được đại cơ duyên, vào ngộ đạo chật thái, thẳng đứng hai canh giờ trung bình tấn. Sư minh của ngươi cũng chưa từng đã đứng thời gian dài như vậy. Lần này luyện hắn cũng không sánh bằng ngươi. Cha ngươi khen ngươi phúc duyên thâm hậu, nộ tính kỳ dài đầu. Nhạc Phương hưng nghe vậy mơ mơ màng màng, chẳng lẽ mình cảm giác đều là thật, là mình trong đầu mô phỏng? Không nghĩ tới ta còn thực sự là một cái tuyệt thế thiên tài, tùy tiện xem người ta cưỡi ngựa liền có thể tiến vào ngộ đạo trạng thái. Trong lòng không khỏi đắc ý điểm ấy, nhưng là Nhạc Phương hưng nghĩ lầm, lần này hắn tiến vào ngộ đạo trạng thái là hắn nửa năm qua ngày nhớ đêm mong hậu tích bạc phát kết quả. Hắn mặc dù nộ tính tốt hơn, nhưng thiên về dâu dậm duy hệ thống tính chết, linh tính cũng không phải rất cao, chỉ là so với người bình thường hơi mạnh thôi so với lệnh hồ trùng vẫn là nhiều không bằng nguyên thư bên trong lệnh hồ trùng thế nhưng là thời gian vài ngày liền học được không chọn vẹn ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp cùng động cô cửu kiếm loại này chí cao vô thượng kiếm pháp vô sự tự thông học xong hút tinh loại này tinh vi hảo diệu lại hết sức hung hiểm nội công trong chiến đấu nội lực mất hết dưới tình huống kiếm pháp còn có thể không ngừng đột phá linh quang lóe lên liền đâm mù mười lăm vị nhất lưu cao tay con mắt sáu loại này linh tính cũng không phải nhạc phương hưng có khả năng học được tới hắn một thế này mặc dù từ nhỏ đã bắt đầu có ý thức khai phát đại não. Nhờ vào người trưởng thành phương thức tư duy cùng kiếp trước hệ thống học tập, nhường hắn suy xét toàn diện hơn, vương hương điện trí nhớ cùng sức hiệu biết có thể nói so lệnh hồ trùng còn mạnh hơn, nhưng là hạn chế hắn linh tính, loại kia tuyệt thế thiên tài thiên phú linh tính cũng không phải hậu thiên rèn luyện có khả năng đạt tới. Nhạc phương hưng lần này ngộ đạo không chỉ có khiến cho hắn đứng trung bình tấn công phu hướng tới đại thành, thu hoạch lớn nhất nhưng là tâm linh nhận lấy một lần tự nhiên tẩy lễ, ý niệm càng thêm thông suốt. Tuy hắn lần trước chiêu dương thai quan mặt trời mọc đã hạ quyết tâm chân chính dung nhập thế giới này, ba tháng trước giao hấn càng làm cho hắn quyết định học tập thế giới này người ánh mắt suy xét vấn đề, nhưng dù sao linh hồn đến từ hiện đại, tạp niệm so với cái này lúc nhiều người nhiều lắm, lại bị nhốt ở một cái ấu tiểu trong thân thể, cực lớn hạn chế hắn phát huy cùng trưởng thành. Mặc dù bây giờ còn không có nhìn ra cái gì khác thường, nhưng thời gian dài tất nhiên sẽ dẫn phát một chút. Tâm lý cùng cơ thể không cân đối vấn đề. Lần này hắn tiến vào nội đạo trạng thái, chịu đến tự nhiên tẩy lễ, tâm linh nhận lấy tinh hóa, những cái kia tạp niệm mặc dù tại lại sẽ không lại trở thành quấy nhiều hắn năn nỉ hơn nữa có thể làm cho hắn từ khác nhau góc độ nhiều phương diện tự hỏi vấn đề đem tiếp trước một chút kiến thức hữu dụng dung nhập tiếp này sở học hơn nữa hắn lại hòa lệnh hồ trùng nhạc linh san chơi đùa thời gian sẽ không tận lực có vẻ hơi ngây thơ, mà là một cách tự nhiên tùy tâm sử dụng có thể nói cho tới bây giờ nhạc phương hưng mới có thể nói là là hoàn toàn dung nhập thế giới này trừ cái đó ra lần này ngộ đạo còn có cái khác thu hoạch sẽ ở về sau từng cái hiện hiện ra đương nhiên bây giờ nhạc phương hưng còn chưa ý thức được những thứ này hắn chỉ là cao hứng mình đứng trung bình tận cuối cùng đại thành đồng thời đối với dịch cân mười thức cũng ẩn ẩn có một chút ý tưởng mới Bất quá thật vất vả xuống núi một lần, bây giờ còn là thật tốt chơi chơi a. Liên chính hắn cũng không phát giác mình tại sao có thể như vậy nghĩ, nếu ở trước kia hắn là không có khả năng sinh ra loại ý nghĩ này. Tiên tâm đầu tạp niệm nhạc phương hưng chơi lộ ra càng thêm sinh động tự nhiên, lại thêm hắn lịch duyệt phong phú lại xưa nay túc trí đam ưu, liền lệnh hồ chúng người sư huynh này cũng thường xuyên muốn nghe sắp xếp của hắn, mờ mờ ảo ảo ở giữa trở thành trong ba người người lãnh đạo, lần này càng hiện ra thông minh của hắn lệnh lợi. Bất quá hắn cũng không có đã quên củng cố hôm qua được, vẫn là mỗi ngày sáng sớm sớm rời giường đứng chung bình tấn, liên đối lệnh hô chúng hòa nhạc linh san cũng không tiện lợi biếng. Nhạc Bất quần vợ chồng thấy vậy, rất là vui mừng, đồng thời cũng cảm thấy con trai biến hóa, cảm thấy hắn càng thêm sinh động, càng giống cái tiểu hải tử, cảm thấy thầm than chính mình ngày thường hoàn toàn không có chú ý tới nhi tử quá lao thành nặng nghề, không giống đứa bé, Hạ Sơn lúc này mới hiện ra hải tử thiên tính. Cứ như vậy năm người dưới chân núi ở bốn, năm ngày lại mua một ít sinh hoạt vật tư mới tại Lệnh Hồ Trùng, Nhạc Linh San lưu luyến không rời bên trong trở về Hoa Sơn. Bảy thứ năm chương dịch cân 12 thức một thời gian dung dụng, một cái chớp mắt lại là hơn 2 năm đi qua, Lệnh Hồ Trùng lên núi đã có 3 năm, Nhạc Phương Hưng năm nay cũng đã 6 tuổi mấy năm này lệnh hồ trùng cơ thể lớn rất nhanh bây giờ nhìn lại đã là một cái giới đại tiểu tử tên đầy tớ ngoại trừ tiếp tục đứng trung bình tấn đứng như cọc gỗ cùng cơ sở võ công bên ngoài đã cảm ứng được nội tức bắt đầu tu hành nội công vận chuyển thông mạch đồng thời học tập hoa sơn buồn môn bộ pháp thân pháp quyền pháp kiếm pháp rất nhiều cơ bản võ công lệnh hồ trùng cũng không hổ vì nhạc bất quần chú tâm chọn lựa đại đệ tử mặc dù nội công không có mạnh quyền pháp càng là kém muốn mạng bộ pháp thân pháp cùng kiếm pháp cũng vô cùng tinh nhuệ đặc biệt là đối với kiếm pháp một đạo vô cùng có thiên phú đoạn gọn đâm xóa chờ cách dùng đều hạ bút thành văn dùng kiếm phát lực tuyệt không run tay không có chút nào sai lầm một đoạn thời gian trước hắn còn từ nhạc bất quẩn chỗ học được một thức thương tùng đón khách kiếm pháp một chiêu này tuy là hoa sơn kiếm pháp thức mở đầu lại ẩn giấu đi mấy cái hậu chiêu là nối tiếp rất nhiều phái hoa sơn cơ sở kiếm pháp chỗ mấu chốt hơn nữa lệnh hồ trùng mới học kiếm pháp chiêu thức không phải rất rõ ràng cho nên đến bây giờ vẫn là đang cố gắng luyện tập kỳ thực kể từ một năm trước lấy lệnh hồ trùng kiếm pháp thiên phú liền có thể học tập phái hoa sơn cơ sở kiếm pháp bất quá khi đó nhạc bất quẩn điều tra nội công của hắn tu vi lúc lại phát hiện hắn mặc dù nội tức đã chuyển hóa làm chân khí cũng không đủ để thông mạch phải biết lúc đó lệnh hồ trùng tu hành nội công đã có một năm Chính là là một cái tư chất thông thường người bình thường, cũng có thể đạt đến thông mạch tiêu chuẩn, húng chi lấy lệnh hồ trùng thiên phú dụ cho thông một mạch, cũng thuộc về bình thường, bởi vậy nhạc bất quần tại trô đã nổi trận lôi đình, đem lệnh hồ trùng cấm đoán bảy ngày. Phải biết phái hoa sơn xem trọng lấy khí ngự kiếm, coi trọng nhất nội công tu vi, nội công một thành khác tiểu thuật tự nhiên dễ như trở bàn tay, bởi vậy lệnh hồ trùng bị cưỡng chế chuyên cần bên trong công tâm pháp, hơi kém liền kiếm pháp cũng không nhường hắn luy vẫn là thả trung tắc từ một bên thuyết phục nhạc bất quần lại sợ làm trễ nải kiếm pháp của hắn thiên phú mới thả qua hắn bất quá nguyên bản định dạy hắn phái hoa sơn cơ sở kiếm pháp lại kéo dài một năm lệnh hồ trùng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đặt nền móng bất quá lệnh hồ trùng thiên phú thật không phải là dượng mặc dù hắn vẫn có chút không chịu nổi tính tình nhạc phương hưng ngày bình thường cũng không thấy hắn nhiều cố gắng ngược lại thấy hắn thường xuyên hòa nhạc linh san chạy chơi nhưng quả thực là nhìn xem hắn mấy tháng phía sau liền thông hai mạch một đoạn thời gian trước nhạc bất quần điều tra nội công của hắn tu vi phát hiện hắn đệ tam mạch cũng sắp thông cao hứng phía dưới liền truyền hắn một thức thương tùng đón khách. Nhưng lệnh hồ trùng hưng phấn không thôi, Nhạc Phương Hưng cũng có chút cực kỳ hâm mộ, hẳn không thể sớm một chút lớn lên mới tốt. Mấy năm này trên giang hồ có phần không bình tĩnh, giang hồ chính đạo cùng ma giáo xảy ra mấy lần đại chiến, song phương đều chết thương thảm trọng. Ma giáo kể từ mấy chục năm trước tiến đánh phái Hoa Sơn, vô ý thất thủ thập đại trưởng lao phía sau, tại giang hồ bên trên im hơi lặng tiếng một đoạn thời gian, những năm gần đây ẩn cư hắc một gai, thực lực đã khôi phục. Đồng thời tại giã Tâm bừng bừng tân nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành dẫn đầu dưới tái xuất giang hồ, tại giang hồ bên trên gây sóng gió, thổi lên vô số gió tanh mưa máu. Hiện nay ma giáo quả thật thực lực hùng hậu, Nhậm Ngã Hành hút tinh uy trấn thiên hạ. Người trong giang hồ nghe ngóng ai cũng nghe mà biến sắc. Ẩn ẩn có vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất cao thủ chi thế Quang Minh Tả sứ Đông Phương Thắng, Quang Minh hữu sứ Thiên Vương Lão Tử Hướng vấn Thiên, Thanh Long Đường Hoàng mặt Tôn Dã Dà bố, Bạch Hổ Đường Điêu Hiệp Thượng con Mây, Phong Lôi Đường Đồng Trâm Gấu cùng mới thập đại trưởng lao chờ ma giáo cao tầng cũng không yếu tại các đại môn phái trưởng. Môn đệ tử càng là trải rộng các nơi, còn có ngũ độc giáo, thiên hạ giúp một đám bang phái dựa vào vì cánh chim, hoàng hà lao tổ, đồng bách song kỳ chờ vừa chính vừa tà giang hồ hào hùng vì đó phất cờ họ rêu sáu. Quả thật có nhất thống giang hồ, hùng bá thiên hạ chi thế, làm việc cũng càng ngày càng càng hân không ai bị nổi. Những năm gần đây máu đen thần châm phía dưới không biết có bao nhiêu từng đống huyết án, vô số uy danh hiển hách nhân vật nhao nháo táng thân bên dưới, liền thiếu Lâm, Vũ đương, cái này hai đại thánh địa cũng không thể không liên thủ lại, dạng này giang hồ chính đạo mới có thể miễn cưỡng chống lại. Ngũ nhạc kiếm phái bởi vì cùng ma giáo mấy chục năm trước thù cũ, ở nơi này chẳng giang hồ trong sóng gió phong ba bất hạnh đứng nuôi chịu xảo, môn nhân tử thương vô số, năm ngoái tại Ngũ Đại môn phái Tung Sơn hội minh lúc cùng liền ma giáo xảy ra một hồi đại chiến, bất phân thắng bại. Lúc đó nhậm ngã hành cuồng vọng tự đại, chỉ dẫn theo giải giác mấy người, phải lấy sức một mình hủy diệt Ngũ nhạc kiếm phái nhưng mà lại đầu tiên là chẳng biết tại sao đang cùng Tả lãnh Thiền đánh nhau muốn đắc thắng lúc đột nhiên mở miệng dừng tay sau đó lại gặp phải Thiếu Lâm tự Phương Trượng Phương chứng Đại sư đem người đến lên rút bởi vậy không thể không gấp nhanh chóng thối lui đi Ngũ Nhạc Kiếm Phái cũng không có gặp tổn thất bao lớn sau đó Ngũ Nhạc Kiếm Phái thanh thế ngược lại là tăng mạnh Minh chủ Tả lãnh Thiền bởi vì cùng nhậm ngã hành chưa phân thắng bại bị trên giang hồ ca tụng là cùng chính trực xung hư tương đối tam đại chính đạo cao thủ một trong Phái Hoa Sơn trưởng môn nhạc bất quần Phái Hành Sơn trưởng môn hết sức mấy người cũng bị giang hồ người hiểu chuyện xếp vào chính đạo thập đại cao thủ liệt kê năm phái hợp lực mờ mờ hảo hảo vượt qua Thiếu Lâm Vu Dương chỉ là bởi vì là năm cái môn phái liên minh lại phân cương ngũ nhạc lui tôi không tiện mới khuất tại thiếu lâm vũ đương phía dưới bất quá ngũ nhạc kiếm trong phái bộ hạ người nhưng là biết do thực lực bản thân còn không thể cùng ma giáo so sánh trận chiến ngày đó ma giáo không chỉ có chưa hết toàn lực sau đó lại không minh bạch rút đi mình thế hòa thật sự là may mắn cực kỳ bởi vậy đều ở đây chuyên tâm tăng cường thực lực chuẩn bị ma giáo lần tiếp theo sầm lớn minh chủ tạ lãnh thiền nghe nói càng là bế quan muốn sáng chế một môn khắc chế hút tinh công pháp ma giáo giáo chúng cũng không biết vì cái gì sau trận chiến này bỗng nhiên tu luyện nội bộ giống như cũng xảy ra một chút biến cố năm ngoái thập đại trưởng lão một trong văn trưởng lão bị khai trừ ma giáo, bị phái tung sơn, phái thái sơn, phái hành sơn ba phái cao thủ thừa cơ vây công giết chết năm nay một vị khác đồng liệt thập đại trưởng lão đổi trưởng lão không minh bạch chết ở cam túc những người khác biến cố cách càng làm cho mắt người hoa hỗn loạn giang hồ chính đạo nhiều mà nghe ngóng cũng không biết nói rõ. Bất quá đám người cũng thoáng thở dài một hơi dù sao ma giáo thế lực thực sự quá lớn để bọn hắn chính mình tiêu hao một chút cũng là chuyện tốt. Nhạc Phương hưng kể từ lệnh hồ trùng lên núi phía sau. Liên cùng một chỗ hộ tống nhạc bất quần luyện công đã có 3 năm, kể từ 2 năm rưỡi phía trước một lần xuống núi lĩnh ngộ trung bình tấn chân ý phía sau, vẫn tại hướng lúc đó cảnh giới kia cố gắng, nhưng biết dễ làm khó, thẳng đến một năm trước hắn mới miễn cưỡng tìm được lúc đó đứng trung bình tấn cảm giác, chỉ là không có lại cảm nhận được lúc đó cảm ngộ tự nhiên ý cảnh, nghĩ đến loại cảnh giới đó không phải bình thường có thể đạt tới. Nhạc Phương Hưng cũng không cứng cầu, chỉ là cố gắng học tập, hiện nay hắn nghiêm lên trung bình tấn tới không tốn sức chút nào, hô hấp ở giữa hợp tự nhiên, vùng lòng toàn thân, so lệnh hồ trùng mạnh rất nhiều, Nhạc Linh San thì càng không thể cùng hắn so sánh với. Nhạc bất quần đối với cái này cũng rất là hài lòng, thấy hắn hạ bản củng cố, lại truyền hắn một chút trụ cột bộ pháp học tập, cũng đã nhỏ có thành tiệu. Bất quá trở ngại nhất linh, nhạc phương hương chủ yếu bài tập vẫn là đọc sách tập viết, hắn ba năm này tứ thư ngũ kinh đã thông, đạo gia điển tịch cũng đọc không thiếu. Dù sao phái hoa sơn truyền lại từ toàn bộ chân giáo, mặc dù mấy trăm năm xuống đi qua lịch đại tổ sư không ngừng hoàn thiện, sớm đã cùng nguyên bản khác nhau rất lớn, nhưng dễ vẫn là đạo gia một mạch. Toàn chân tổ sư vương trọng dương tôn sùng tam giáo hợp nhất, phái hoa sơn cũng là chú trọng nho đạo tương hợp, khi di kiếm như khi như gì, đạo gia tinh nghĩa nội hàm trong đó dưỡng ngô kiếm đường đường chính chính. Hiện thị rõ nho ra chính trực hạo nhiên chi khí tím hà thần công càng là khúc dạo đầu minh nghĩa thiên hạ võ công lấy luyện khí vì đăng hạo nhiên chính khí vốn là thiên bẩm sáu. Bởi vậy muốn luyện giỏi hoa sơn võ công nhất định phải học tập nho đạo kinh điển không phải vậy liền sẽ chỉ được hình mà không phải nội ý chớ nói đạt đến tiên nhân cảnh giới chính là võ công cũng rất khó đại thành. Nhạc Phương Hư biết rõ điểm này bởi vậy hắn mấy năm này thừa dịp tuổi nhỏ không tiện luyện công thời gian lại dư dả cố gắng học tập nho đạo kinh điển cùng một chút ebook tập hào ngày bình thường kết hợp tiếp trước sở học tinh tế thể nộ ngược lại là có không ít tâm đắc lĩnh hội bất quá hắn đọc sách là vì tốt hơn tập võ, bởi vậy phần lớn là chọn một chút đối với võ học hữu dụng tinh nghiên, cái khác chỉ là hơi chút hiểu rõ. võ công càng là không có thả xuống, ngoại trừ mỗi ngày hướng đông đứng trung bình tấn bên ngoài, hắn còn đem phương pháp hô hấp hoàn toàn dung nhập vào trong sinh hoạt, không còn tận lực truy cầu hô cùng hút huấn luyện hành vi, mà là lấy tự nhiên hô hấp hình thức, làm cho càng thêm thích hợp sinh hoạt hàng ngày. bình thường nếu không chú ý, nhìn cùng người thường hô hấp không khác, đương nhiên nếu là nghiêm túc quan sát một đoạn thời gian liền sẽ phát giác được hàn khí tức chi kéo dài, thực không thua nội công cao thủ, hơn nữa còn ẩn chứa một loại đặc thù vật luật, chịu ảnh hưởng này. Nhạc Phương Hưng tu thân dưỡng tính công phu cũng rất là tăng trưởng, trong lúc Lơ đãng toát ra khí độ liền Nhạc Bất quần cũng theo đó tăng thưởng, thực không giống 6 tuổi hài đồng có khả năng năm giữ, bởi vậy Nhạc Bất quần cũng dần dần không đem hắn coi như đồng dạng hài đồng đến xem, bình thường cùng Thả Trung Tắc Thương nghị môn phái sự vụ cũng sẽ không nhường hắn tận lực né tránh, những cái kia giang hồ tin tức chính là Nhạc Phương Hưng ngày bình thường từ Nhạc Bất quần. Thả Trung Tắc ngày bình thường lúc nói chuyện nghe được, rất nhiều chuyện liền lệnh hồ trùng cái này đại đệ tử cũng không biết. Kể từ Nhạc Phương Hưng đem phương pháp hô hấp dung nhập sinh hoạt hàng ngày, sáng chế tự nhiên hô hấp pháp phía sau, Hắn lại cố ý căn cứ vào dịch cân 12 thức động tác sáng chế ra một bộ phối hợp phương pháp hô hấp, trong mỗi ngày sớm muộn ở giữa chuyên cần luyện không ngừng. Cũng không biết là không phải là bởi vì nguyên nhân này, mấy năm này nhạc phương hưng thân thể càng ngày càng cường tráng, thẳng như cái tuổi hải tử, đoán chừng qua 2 năm liền có thể bắt kịp lệnh hồ trùng mới tới lúc thân thể, mà tỷ tỷ của hắn nhạc linh san đã muốn so hắn thấp nửa cái đầu, thường thường lệnh nhạc linh san khí muộn không thôi, giống như nàng mới là muội muội tự như cũng chính là dạng này nhạc bất quần thấy hắn thường xuyên đọc sách cũng không có lo lắng nhi tử về sau sẽ trở thành thư sinh yếu đuối lại thêm hắn bình thường trầm ổn hào phóng tính tình ngược lại cho là hắn không hổ là con của mình rất có quân tử kiếm chi phong trong lòng đối với cái này rất là tự đắc một ngày này nhạc phương hưng luyện tập dịch cân 12 hai thước phía sau không biết chuyện gì xảy ra luôn cảm giác vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem thời gian còn sớm liền lại luyện tập một lần lần này đã xảy ra là không thể ngăn cản thẳng luyện tập năm lần đến đệ lục lượt lúc cơ thể vừa mới động đã cảm thấy thể nội có một cỗ khí tức truyền động theo hình như có một dòng nước nóng mạnh mẽ bắn ra Nhạc Phương Hưng trong lòng cả kinh, suýt chút nữa thì kêu to lên. Lúc này liền hiện ra hắn dưỡng khí công phu, chỉ thấy hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, vẫn như cũ vừa rồi lấy cảm giác mới vừa rồi, đem một bộ dịch cân 12 hai thức miễn cưỡng luyện xong, chỉ cảm thấy cố khí tức kia cũng càng lai like việt đại, loại kia mạnh mẽ muốn ra cảm giác cũng càng lai like việt mãnh liệt. Chờ luyện đến một thức sau cùng, Nhạc Phương Hưng trong miệng không tự chủ phát ra hét lớn một tiếng. Lần này quả thật, tiếng như lôi đình, chấn động phải trong núi hồi âm từng trận, trong thân thể nhiệt lưu cũng cuối cùng tùy theo bạo phát đi ra. Chỉ lát nữa là phải tại thể nội bốn bọn, Nhạc Phương Hưng thấy vậy vội vàng học nhạc bất quần bình thường vận công xong động tác, đem hai tay chậm rãi đè tại bụng dưới bên hông, nơi đó chính là đan điền chỗ, quả nhiên vẻ này nhiệt lưu cũng theo đó cất vào đan điền. IT, AGT8. Thứ 6 chương dịch cân 12 thức 2 Nhạc Phương Hưng vừa mới mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thực trong lòng sớm đã rất là kinh ngạc, dù sao cho dù ai biết mình trong thân thể xảy ra không rõ trạng hướng biến hóa cũng sẽ không tiếp tục bình tĩnh, hắn có thể tiếp tục luyện xong cái kia 12 thức đã là hắn mấy năm này tĩnh tâm dưỡng khí thành quả, đương nhiên cái này cũng là Nhạc Phương Hưng cơ duyên. Một thế này Nhạc Phương Hưng có thể nói là từ 3 tuổi bắt đầu tập võ, cho tới bây giờ đã có 3 năm, mặc dù trở ngại tuổi nhỏ, ngày bình thường chỉ là luyện tập một hồi, nhưng hắn tuổi còn nhỏ liền lĩnh ngộ đứng trung bình tân chân ý, mỗi ngày luyện một hồi so với lệnh hồ trùng luyện một canh giờ còn có thu hoạch, thêm nữa hắn kiếp trước mặc dù không có học được dịch cân 12 thức bí truyền tu hành chi pháp, thế nhưng 12 thức động tác rốt cuộc là cổ nhân mấy trăm năm qua thiên truy bách, luyện tinh hoa, trong đó tự có tinh nghĩa. Hắn lại căn cứ chính mình lần trước ngộ đạo là phù hợp tự nhiên cảm ngộ đối với cái kia 12 thức động tác hơi thêm điều chỉnh, làm cho càng thích hợp chính mình. Tuy hiệu quả người khác luyện tới không nhất định so ra mà vượt nguyên bản, nhưng đối hắn chính mình mà nói, nhưng là cực kỳ thích hợp, tích lũy thắng ngày phía dưới, nhạc phương hưng căn cơ có thể nói so với lệnh hồ trùng còn dày hơn thực. Lại thêm hắn tập võ lúc tuổi còn quá nhỏ, 2 năm dưới phía trước lại tiến vào ngộ đạo trạng thái là bị một lần tự nhiên tẩy lễ, lưu lại đã tán ở nhục thân nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu tán thể nội tiên tiên chi khí. Cố này tiên tiên chi khí mỗi người tại trong bụng mẹ đều có, xuất sinh về sau theo niên linh tăng trưởng sẽ từ từ tán đến trong thân thể, mãi đến hoàn toàn tiêu tan. Mà có ít người thiên phú dị bẩm, 7, 8 tuổi còn có thể cảm nhận được Dạng này người bắt đầu tu luyện nội công đều vô cùng có thiết phú, như Vương Trọng Dương, Trương Tam Phong trở, càng là trở thành một đời tông sư. Nhạc Phương Hưng mặc dù không biết điểm ấy, cũng không có tận lực ý nghĩ lưu lại cái này tiên tiên chi khí kỳ thực hắn muốn giữ lại cũng không có phương pháp, dù sao ai sẽ làm một cái tiểu hài tử sáng tạo lưu lại tiên tiên chi khí công pháp đâu? Không nói độ khó bao lớn, dù cho sáng chế ra tiểu hài tử không hiểu chuyện cũng không cách nào tự chủ tu luyện, ngược lại có thể xảy ra sự cố, luyện hỏng chính mình. Nhưng đi qua lần trước tự nhiên sau thử thách trong cơ thể hắn tiên tiên chi khí lại ngừng tiêu tan mà hắn sáng tạo tự nhiên hô hấp pháp và dịch cân 12 thức lại là tu thân dưỡng khí diệu pháp, mấy năm qua này hắn chuyên cần không ngừng, nguyên bản tán ở thể nội tiên thiên chi khí không ngừng ngưng kết, cuối cùng vào hôm nay triệt để tụ làm một thể, nhường hắn một chút liền tu xuất ra chân khí. Cố này chân khí tuy là hậu thiên chỗ tụ, đã không vị tiên thiên, nhưng đến cùng từ tiên thiên chi khí ngưng tụ đến, có một chút tiên thiên tính chất, tại chữa thương chữa bệnh các phương diện đều vô cùng có dịu dụng, tương lai hắn tiến vào tiên thiên cũng sẽ so với người khác dễ dàng một điểm, điểm này là nhạc phương hương đại cơ duyên, cũng là hắn mấy năm này nỗ lực hồi báo. Nhạc phương hương gặp cố nhiệt lưu này bình tĩnh lại, đã đặt vào đan điền. Trong lòng không khỏi suy nghĩ tỉ mỉ, chẳng lẽ Cố Nhật Lưu này chính là chân khí? Cái này dịch cân 12 thức thật đúng là như tiền Thế nói tới là đạo gia đạo dẫn thuật. Bất quá ta cũng không có học dẫn đường chi pháp a, sao có thể tu ra chân khí đâu? Nhạc Phương hưng ngược lại là không có hướng về Thiếu Lâm dịch cân kinh phương diện nghĩ, mấy năm qua này hắn thường xuyên đến nhạc bất quần thư phòng đọc một chút tiền nhân tu hành bút ký, võ học kiến thức tăng nhiều. Phái Hoa Sơn truyền thừa lâu đời, mặc dù gặp đại biến, bí tịch võ công thất truyền một chút, nhưng là lưu lại không thiếu võ công bản thiếu, tu hành cảm ngộ, bút ký các loại võ học điển tịch cũng là không thiếu. Nhạc Phương Hưng thường xuyên đi vào tra duyệt, Nhạc Bất Quẩn cũng không cấm chỉ. Dần ra hắn kết hợp tự thân kinh nghiệm cùng kiếp trước một chút tiểu thuyết võ hiệp, tiểu thuyết mạng trình bày lý luận, cũng dần dần đối với võ học có mình lý giải, đơn thuần chi thức lý luận không nói so lệnh hồ trùng mạnh không biết bao nhiêu. Ở một phương diện khác, Nhạc Bất Quẩn cũng không bằng hắn. Dù sao Nhạc Phương Hưng đến từ hiện đại, kinh lịch mười mấy năm hệ thống giáo dục, chuyện gì đều có thể hệ thống tổng kết ra cái một hai ba tới, còn từng cái từng cái là đạo, có thể tự viên kỳ thuyết. Nhạc Phương Hưng bây giờ đã biết kiếp trước một chút ý kiến cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Thiếu Lâm Dịp cân kinh chính là Phật môn tu hành. Như Phật hiệu tu vi không có đạt đến không người cùng nhau, không ta cùng nhau cảnh giới liền tuyệt không, có khả năng tu luyện đến đại thành, cường luyện xuống còn có thể có hại. Mấy trăm năm qua toàn bộ thiếu lâm tự luyện thành giả lắc đắc không có mấy, hiện nay thiếu lâm tự phương trượng phương chứng đại sư chính là một trong số. Đó, đang đạo trung người mặc dù không biết sâu cạn của hắn, nhưng phổ biến cho rằng ít nhất hẳn là cùng nhậm ngã hành tương đương, còn có thể càng mạnh hơn, chỉ là không biết dịch cân kinh nội công có thể hay không có thể ngăn cản hút tinh. Nhạc phương hưng căn cứ chính mình biết cho rằng trung hoa võ học cùng trung hoa văn hóa chặt chẽ tương liên, cao thâm võ công tất có văn hóa nội hàm ẩn chứa trong đó, chính như hoa sơn dưỡng lô kiếm. Khi di kiếm, gần trăm năm nay phái Hoa sơn chân chính luyện đến đại thành giả lắc đắc không có mấy. Nhạc Phương Hưng biết rõ mấy năm này chính mình nho ra, đạo ra kinh điển xem không ít, nhưng Phật kinh lại cơ hồ không có nhìn qua, tuyệt đối không thể trở thành đại đức cao tăng. Ngược lại đối với nho đạo tính nghĩa rất có một chút cản nộ, hơn nữa hắn tiếp trước chỉ là học được dịch cân 12 thức giá đỡ, tuy cái này 12 thức bên trong có chút tên có Phật gia ý vị, nhưng hắn vẫn chủ yếu là căn cứ chính mình lý giải tu hành, liền hô hấp chi pháp cũng là tự nghĩ ra, đã cùng nguyên bản có rất lớn khác biệt, bởi vậy hắn cho là mình bây giờ dịch cân mười thức dù cho có nội công chắc cũng là đạo gia dẫn đường chi thuật nghĩ tới đây trong lòng của hắn không khỏi có chút lo sợ, dù sao hắn kiếp trước không có học được dịch cân 12 thức dẫn đường chi pháp, muốn tiếp tục tu luyện không được biết bắt đầu nói từ đâu, nhưng nếu nói tự sáng tạo một bộ bên trong công tâm pháp thuần túy là người si nói ngọng, không nói đến hắn kiếp này còn không có học qua bên trong công tâm pháp, đối nội công một đạo kiến giải có rất lớn không đủ, chỉ nói nội công vận hành lộ tuyến liền phồn lộ sồn phức tạp hơn nữa vô cùng hung hiểm, có chút sai lầm liền sẽ làm bị thương kinh mạch, nghiêm trọng giả thậm chí sẽ đi hỏa nhập ma, chết thằng cẳng. tự sáng tạo một bộ bên trong công tâm pháp cùng tại nguyên bản trên cơ sở sửa chữa một bộ ngoại công, cái giá độ khó đoạn nhiên bất cùng trong chốn võ lâm phàm là hoàn chỉnh có thể một mực tu tập bên trong công tâm pháp ngoại trừ những ngày kia tung kỳ tại như vương trọng dương trương tam phong lớn như vậy tông sư có thể tự mình sáng lập cái nào không phải trải qua hơn thế hệ cố gắng mới hoàn thiện liền nói phái hoa sơn tím hà thần công tuy có vương trọng dương vì hắc đại thông sáng tạo tâm pháp làm cơ sở nhưng là qua trên trăm năm mới hoàn thiện tới lưu lại hoa sơn chi công mây tím đệ nhất uy danh hiển hách mà không kiện toàn bên trong công tâm pháp có tu luyện tới trình độ nhất định có thể liền phía trước không đường chỉ có thể mạo hiểm cải tu có càng là có một chút thiếu hụt như nhậm ngã hành hữu tinh Nội lực xung đột tùy thời đều có thể đưa hắn vào chỗ chết, trên giang hồ bởi vì tu hành nội công tẩu hỏa nhập ma mà võ công hoàn toàn biến mất thậm chí vì vậy mà chết ví dụ nhưng từ không phải số ít. Đang tại Nhạc Phương Hưng trong lòng có chút sầu lo lúc, nơi xa truyền đến một hồi tiếng bước chân, Nhạc Phương Hưng bởi vì tu luyện phương pháp hô hấp, đối với đủ loại khí tức cực kỳ mất cảm, ngẩng đầu nhìn lên, đang gặp Nhạc Bất Quẩn, thả trung tắc hòa lệnh hồ trùng, Nhạc Linh San đi tới. Nguyên lai like hắn vừa rồi hét lớn một tiếng, cơ hồ toàn bộ Hoa Sơn đều có thể nghe được, Nhạc Bất Quẩn cùng thả trung tắc tự nhiên cũng nghe đến rồi. Hai người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tuy phái Hoa Sơn bên cạnh không có mảnh thu nào, Nhạc Phương Hưng bình thường cũng thường xuyên tự mình chạy chơi, nhưng hai người cũng có chút lo lắng nhi tử có phải hay không gặp nguy hiểm gì, bởi vậy tiểu ra đến tìm kiếm. Lệnh Hồ Trung hòa Nhạc Linh San biết rõ Nhạc Phương Hưng thói quen, tự nhiên là dẫn bọn hắn đến đây. Chỉ nghe nhạc bất quần đi lên phía trước, vân đạo, Hưng nhi, vừa mới xảy ra chuyện gì? Người kêu lớn tiếng như vậy. Nhạc Phương Hưng nghe vậy đáp, "Cha, vừa rồi ta cảm giác trong thân thể tựa hồ có một cỗ nhiệt khí." Hô một tiếng nó tiểu ra tới, không biết có phải hay không là ngươi hướng đại sư huynh thường nói đùa công. Nhạc bất quần nghe vậy vừa mừng vừa sợ chẳng lẽ Hưng Nhi đã cảm nhận được nội tức? tuy hắn đã sớm biết chính hắn một nhi tử có thể nói là kỳ tài ngút trời, luận tư chất tuyệt không thấp hơn chính mình chú tâm chọn lựa đại đệ tử lệnh hồ trùng, nhưng đến cùng mới 6 tuổi, người bình thường nhà hài tử có thể còn tại phụ mẫu trong ngực làm mà bị cái gì cũng không biết nhạc linh san chính là như thế. người bình thường cũng là mười mấy tuổi mới có thể cảm nhận được nội tức, liên lệnh hồ trùng cũng là lên núi khổ luyện một năm, chính mình lại chuyển cho hắn bên trong công tâm pháp phía sau mới cảm nhận được nội tức. Nhạc Phương Hưng cố gắng hắn bình thường nhìn ở trong mắt, mỗi ngày luyện công từ trước tới giờ không buông lỏng, không giống San Nhi thường xuyên lười biếng, càng là tại một năm trước triệt để lĩnh ngộ đứng trung bình tấn diệu quyết, nhưng dù sao tuổi còn quá nhỏ, chẳng qua là khi làm đặt nền móng, không giống lệnh hồ trùng có tự xem cả ngày khổ luyện. Hơn nữa chính mình cũng không có truyền thụ cho hắn cảm thụ nội tức chi pháp, ngày bình thường nhìn hắn cũng là lúc đi học chiếm đa số, như thế nào nhanh như vậy liền tự mình cảm nhận được nội tức nữa nha. Chẳng lẽ trời phù hộ ta Hoa Sơn gặp ta phái Hoa Sơn gặp đại biến sẽ đưa tới hai cái thiên tài muốn phục hương ta Hoa Sơn? nghĩ tới đây nhạc bất quần trong lòng không khỏi có chút kích động vội vàng kéo qua nhạc phương hưng cẩn thận tìm kiếm đứng lên nhạc bất quần chân khí lưu chuyển ngay tại nhạc phương hưng cơ thể trong kinh mạch đi một lượt nhạc phương hưng chỉ cảm thấy một dòng nước gấm trong thân thể chậm rãi lưu chuyển so với mình vừa rồi cảm thụ mãnh liệt nhiều nhạc bất quần tìm kiếm sau đó chỉ cảm thấy nhạc phương hưng kinh mạch cứng cỏi thông thấu chính là tu hành nội công tuyệt hảo tứ chất bên trong còn lưu lại giả nội tức lưu chuyển vết tích chỉ là giống như không đúng cách có chút tan loạn trong nội tâm thở dài đến cùng không có học qua rèn luyện nội tức chi pháp lại phân ra một đạo chân khí tìm kiếm nhạc phương hưng đan điển đã thấy một đạo chân khí đón nhào tới. Vội vàng thu hồi chân khí, miễn cho tách ra. Nhưng trong lòng không khỏi cả kinh, hương nhi thể nội như thế nào có một cỗ chân khí, chẳng lẽ hắn đã mình luyện ra chân khí? Phải biết chân khí cùng nội tức khác nhau rất lớn, nội tức chỉ là trong thân thể một tia khí tức, có chút người bình thường tiên tư chắc tuyệt, dù cho không có bên trong công tâm pháp, nhưng thần tĩnh khí một đoạn thời gian có thể cũng sẽ cảm thấy nội tức, đây chính là bình thường nói tới cảm giác khí, bất quá nếu là không có bên trong công tâm pháp cùng mấy tháng dưỡng khí rèn hơi thở, rất khó chuyển hóa làm chân khí, còn có thể tiêu tán. Hơn nữa, một người tu luyện ra ban đầu chân khí tính chất cùng về sau công pháp tu hành có rất lớn quan hệ, quyết định về sau tu tập phương hướng, tuyệt không thể tùy ý chuyển đổi, bởi vậy khác biệt công pháp dưỡng khí rèn hơi thở chi pháp không giống nhau, không thể thông dụng. Như thế cũng liền chẳng thể trách nhạc bất quần kinh hãi, nếu là nhạc phương hưng tu ra một loại phái hoa sơn không có công pháp có thể sửa chân khí, vậy thì không thể không nhịn đau phế bỏ, chỉ là chân khí dù sao cũng là nhân thể tinh khí ngưng kết, cưỡng ép phế bỏ đối với cơ thể tổn hại cực lớn, muốn lại một lần nữa sinh ra chân khí cũng càng thêm khó khăn, thậm chí không biết có thể hay không lần nữa sinh ra bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ người bình thường tuyệt sẽ không đi một bước này chín thứ bảy chương dịch cân 12 thức thước ba nhạc bất quần sắc mặt dần dần ngưng trọng một lần nữa phân ra một tia chân khí cẩn thận cảm thụ nhạc phương hương trong đan điển chân khí tính chất lần này cẩn thận tìm tòi nghiên cứu lập tức phát hiện cỗ này chân khí cùng bình thường chân khí không giống nhau lắm đầu tiên cỗ này chân khí ôn hòa thuần hậu rõ ràng là xuất từ chính đạo đối với cơ thể không tổn hao gì còn tốt giống cùng tử hà chân khí một dạng đối với chữa thương có hiệu quả thứ yếu cố này chân khí ngưng luyện dị thường mặc dù không bằng chính mình mấy chục năm tinh tu nhưng là không giống như là đồng dạng người mới học có khả năng nắm giữ Nhạc bất quần không khỏi nghĩ thầm chẳng lẽ là khắc võ lâm cao thủ thua đến hưng nhi trong cơ thể bất quá không nói gần nhất không có gì cao thủ tới hoa sơn chỉ nói hưng nhi thể nội cỗ này chân khí rõ ràng cũng không giống là ngoại lai ngược lại giống từ bên ngoài đi vào từ thể nội ngưng luyện ra đồng dạng từ bên ngoài đi vào từ bên ngoài đi vào sáu Nhạc bất quần nghĩ tới đây trong lòng không khỏi khẽ động thần sắc càng thêm nghiêm trọng phải biết trên giang hồ đều biết ngoại công khó khăn tu Tu luyện ngoại công không chỉ cần phải quanh năm suốt tháng chăm học khổ luyện cùng cực cao tố chất thân thể, còn muốn đối mặt một đại nan để chính là như thế nào từ bên ngoài đi vào, phải biết ngoại công cường thịnh trở lại không tu nội công cũng thành không được cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ, tuyệt đại bộ phận tu luyện ngoại công cao thủ cả một đời đều không đạt được từ bên ngoài đi vào một bước này, hơn nữa có loại kia thiên tư đều đi. Tu luyện nội công, ai sẽ đi luyện chịu khổ bị liên lụy lại tiền đồ mong manh ngoại công. Trên giang hồ tu luyện ngoại công nhân có không ít, nổi danh cũng có mấy cái, ma giáo một vị họ Tiết Hương chủ càng là đem kim trung cháu cùng tập tam thái bảo khổ luyện công phu luyện đến cực hạn. Danh sưng trừ ma giáo giáo chủ bên ngoài không người có thể phá, nhưng là không nghe nói hắn từ bên ngoài đi vào tu ra nội công. Ngoại công vốn là uy lực cường hành, một khi từ bên ngoài đi vào tu ra nội công tìm lại được thích hợp bên trong công tâm pháp, chuyên cần một đoạn thời gian tất nhiên là trên giang hồ nhất lưu cao tay. Hiện tại giang hồ thượng nhất chút nội ngoại kiêm tu công pháp chính là tham khảo ngoại công tu luyện, bất quá những này công pháp mặc dù cũng có một chút ngoại công động tác, nhưng dù sao chỉ là làm phụ trợ, hạch tâm vẫn là lấy nội công làm chủ, giống thiếu lâm tự dịch cân kinh. Mặc dù đối với cơ thể có nhất định tác dụng, nhưng truy cứu căn nguyên vẫn là nội công đường đi, như Hưng Nhi thực sự là từ bên ngoài đi vào vậy coi như thật tiền độ bất khả hạn lượng. Chỉ là hắn tuổi còn nhỏ, gân cốt chưa trưởng thành, không phải đạt đến từ bên ngoài vào bên trong tình cảnh á. Thế là hắn dừng lại suy xét, hướng Nhạc Phương Hưng vấn đạo: "Hưng Nhi, trong cơ thể ngươi có này chân khí là thế nào có được?" Hưng Nhi nghe ngươi cha cẩn thận nói ra, một bên thả chúng tắc nhìn thấy trượng phu sắc mặt dần dần ngưng trọng, trong lòng cũng cảm giác có chút không ổn, chờ nghe được trượng phu hỏi con trai cha hỏi, biết rõ nội công hung hiểm nàng thần sắc cũng ưng trọng lên, trầm giọng hướng Nhạc Phương Hưng đạo: Trong lúc nhất thời không khí chung quanh cũng ngưng trọng lên, bên cạnh lệnh hồ trùng hòa nhạc linh san càng là cũng không dám thở mạnh. Nhạc Phương Hưng đối với chân khí biết không nhiều, gặp phụ mẫu thần sắc ngưng trọng, cho là mình tu luyện chân khí có thể có vấn đề gì, thế là không dám giấu giếm, đem mình luyện tập dịch cân 12 thứ sự tình rõ ràng mười mươi nói ra. Chỉ là chuyện của kiếp trước là không thể nói, hắn đem xuất xứ nói thành là mình nhìn Hoa Sơn điện tịch tự nghĩ ra, ngược lại phái Hoa Sơn điện tịch đông đảo, nhạc bất quần cũng không dám nói mình toàn bộ nhìn qua, hơn nữa bộ này dịch cân 12 thứ đã cùng kiếp trước luyện rất là khác biệt, nói cứng là hắn tự nghĩ ra cũng nói quá thứ. Giống như Dương Thức Thái Cực Quyền tuy chỉ là Thái Cực Quyền bên trong một cái chi nhánh, nhưng cũng có thể nói là Dương Lộ ve tự nghĩ ra, dù sao tại Dương Lộ ve phía trước căn bản không có Dương Thức Thái Cực Quyền. Nhạc Bất Quân nghe được Nhạc Phương Hưng trả lời, rất là động dung, hai năm này hắn bệ bội nhiều việc dạy bảo lệnh hổ trùng, không có quá chú ý con trai luyện công tiến triển tình huống, ngày bình thường nhìn hắn cũng là đi học thời gian chiếm đa số, vạn không nghĩ tới hai năm này vậy mà chính mình sáng chế một bộ động tác tu ra chân khí. Hắn hai năm trước liền nhiều lần nhìn thấy Nhạc Phương Hưng luyện những cái kia động tác, lúc đó chỉ cảm thấy có chút võ công hư vị, nhưng cũng không lạ thường cũng không có quá để ý, chỉ coi tiểu hài tử chơi vui thôi. Không nghĩ tới hắn lại bằng vào những cái kia động tác tu ra chân khí, hơn nữa căn cứ vào Hưng Nhi nói tới đoán chừng hắn sáng tạo phương pháp hô hấp hẳn là trên giang hồ hiếm thấy hơi thở đạo chi pháp, trong động tác cũng có một chút dẫn đường chi dụng, chỉ bất quá bộ này dẫn đường chi pháp hẳn là cũng không hoàn thiện, mặc dù có thể có thể cảm ứng, nương kết nội tức, nhưng nếu là dùng để tu luyện chân khí nhưng là lộ ra không đủ, dùng cái này xem ra bộ này động tác hẳn là một bộ nội ngoại. Kiếm tu có thể tu ra chân khí độc công cũng không phải chính mình nghĩ thuần túy ngoại công, chỉ là chẳng biết tại sao nhi tử một chút liền tu ra chân khí, hơn nữa dị thường ngưng luyện. Cũng không biết hưng nhi có thể bằng bộ này động tác tu ra chân khí có phải hay không ngẫu nhiên, nếu không phải ngẫu nhiên tình trạng, bộ công phu này cũng rất không tệ. con trai mình nhỏ như vậy liền có thể sáng chế có thể tu ra chân khí công pháp, về sau thì còn đến đâu? lập tức hắn liền phân phó nhạc phương hưng đem bộ kia động tác nghiêm túc luyện thêm một lần. nhạc phương hưng nghe được nhạc bất quần phân phó, dọn xong tư thế, điều chỉnh hô hấp, nghiêm túc diễn luyện. ai ngờ lần này hắn ngay từ đầu động tác cũng cảm giác trong đan điền chân khí tán loạn, như muốn tràn vào kinh mạch nhưng nhạc phương hưng kinh mạch không thông chân khí có thể nào tiến vào lập tức hắn cũng cảm giác cơ thể một hồi đau đớn không thể không ngừng lại đem tình huống hướng nhạc bất quần chứng minh nhạc bất quần nghe xong nghĩ lại trong chốc lát đạo hẳn là hô hấp của ngươi chi pháp dẫn động chân khí nhưng lại không thể hoàn toàn không chế hơn nữa ngươi ngân mạch không thông chân khí không thể nào vận chuyển ngươi trước đừng dùng phương pháp hô hấp làm tiếp một lần thử xem nhạc phương hưng nghe vậy làm theo lần này không dùng phương pháp hô hấp rất thuận lợi đã làm xong hơn nữa cảm giác thể nội vẫn có khí tức lưu chuyển luyện xong phía sau đan điển chân khí lại lớn mạnh một tia Nhạc Bất Quần thấy hắn làm động tác cùng 2 năm trước đã có bất đồng rất lớn, hơn nữa hình như có một loại cùng tự nhiên tương hợp ý vị, ẩn ẩn có lần trước nộ đạo lúc cái bóng. Không khỏi âm thầm gật đầu, nghĩ đến vẫn là nhi tử thượng nhất lần nộ đạo sau đó mới hoàn thành, chẳng thể trách người người đều hâm mộ loại cơ duyên này đâu. Nhìn phối hợp hắn sáng tạo phương pháp hô hấp hiệu quả nhất định càng thêm rõ ràng, chỉ là trong đó còn hơi có tí vết, không quá hoàn thiện, liệu tới là kiến thức không đủ nguyên cớ. Nhạc Bất Quần cảm thấy dị thường hài lòng, bất quá để tránh nhi tử kiêu ngạo tự mãn, vẫn là nghiêm nghị nói, "Hương Nhi, ngươi tuổi còn nhỏ có thể sáng tạo bộ này động tác, hơn nữa tu ra chi khí, đã rất là không tệ." Bất quá bộ này động tác trong đó vẫn có rất nhiều nơi đáng giá thương thảo. Hơn nữa ngươi đã tu ra chân khí, bộ này động tác không có sau này công pháp, làm phụ trợ còn có thể, là chủ tu lại không được. Chờ một lúc ta dạy cho ngươi bên trong công tâm pháp, về sau ngươi liền chuyên cần nội công a, nên biết nội công này chi đạo vô cùng nguy hiểm, nhất định không thể tùy ý cải biến. Điểm ấy ngươi muốn cắt nhớ. Nhạc Phương Hưng nghe phụ thân nói nghiêm túc, hơn nữa chính hắn biết rõ có thể sáng chế bộ này động tác cũng chỉ là tham tiền nhân chi công, chúng chi nội công chi đạo bát đại tinh thông, hoàn toàn không phải chính mình có khả năng xem bảo, bởi vậy cung kính hận là. Hưng Nhi. Bộ này động tác ngươi nghĩ tên rất hay không có. Nhạc Bất Quần vấn đạo: "Cha, ta sớm đã nghĩ kỹ, liền tiêu dịch cân 12 thước." Nhạc Phương hương trả lời. Nhạc Bất Quần nghe xong, "Dịch cân 12 thước, chẳng lẽ cùng Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh có quan hệ gì?" Vội hỏi đi ra. Nhạc Phương hương trả lời: "Không có cái gì quan hệ, Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh Thiên Hạ vô song, Hàn Nhi chỉ là lấy hắn dịch cân đoán cốt chi ý, bộ này động tác đối với gân cốt có nhất định tác dụng." Nhạc Bất Quần nghe vậy trong lòng không khỏi khẽ động, "Hương Nhi kinh mạch nhưng là so san nhi cứng cỏi thông thấu, hơn nữa thân hình của hắn cũng so san nhi cao lớn nhiều, theo lý thuyết hai người bọn họ cùng một ngày xuất sinh." sẽ không có lớn như vậy khác biệt. Ta còn tưởng rằng là Nam Hải Nhi lớn lên tương đối nhanh, hiện tại xem ra lại không phải như thế. Chẳng lẽ còn thật cùng bộ này động tác có liên quan? Nghĩ tới đây, nhạc bất quần hướng nhạc phương hưng hỏi qua dịch cân 12 thức kỹ cảng phương pháp tu luyện, bao quát phương pháp hô hấp, chính hắn diễn luyện đứng lên. Hắn phen này diễn luyện hòa nhạc phương hưng lại có khác nhau, hắn sắp nhập vào mình lý giải cùng mấy chục năm võ học kinh nghiệm, trong tự nhiên lại hơi có vẻ khiêm tốn. Nghĩ đến là hắn đối với nho gia tình nghĩa lý giải rất sâu, mà nhạc phương hưng thì thiên hướng đạo gia duyên cớ. Nhạc bất quân luyện một lần lại là một lần đến lần thứ 3 bên trên, trên thân vẻ này khiêm tốn tự nhiên chi ý càng lai viền động, luyện một chút động tác chỗ rất nhỏ cũng cùng nhạc phương hưng vừa rồi nói hơi không giống, thậm chí có chút động tác vẫn là nhạc phương hưng đã từng sửa trước qua, nhạc bất quần lại cho trả lại như cũ tới. nhạc phương hưng nhìn thấy một màn này, trong lòng rất là chấn kinh, tiền nhân quả trí tuệ nhiên bất có thể xem thường, chính ta bộ này động tác mặc dù tự giác rất thích hợp bản thân, nhưng hiện tại xem ra vẫn có rất lớn không đủ, chưa chắc có thể thích hợp người khác. mà nguyên bản dịch cân mười hai tất nhiên có thể ở kiếp trước xem như quốc gia kiện thân khí công mở rộng, nghĩ đến có thể thích hợp đại đa số người, dù cho luyện không tốt cũng sẽ không có hại. Bất quá kiếp trước là lấy cường thân kiện thể làm chủ, không giống kiếp này lấy tập võ làm mục đích, tương đối, chính mình làm sửa chữa mặc dù có chút rơi xuống tầm thường, có chút lại thích hợp hơn võ học tu luyện. Phụ thân cũng không hổ là luyện khí mấy chục năm cao thủ, ta có kiếp trước giá đỡ làm cơ sở, lại kết hợp lần trước nội đạo đã được, bỏ ra hơn 2 năm thời gian, mới cảm giác được đã sửa chữa 10 phần thích hợp bản thân, tiến tới cơ duyên xảo hợp tu ra chân khí. Mà phụ thân chỉ là làm 3 lần, liền phải hắn tinh nghĩa, hơn nữa tiến hành sửa chữa, có chút động tác đối với ta cũng có dẫn dắt, phần này bản lĩnh xa không phải chính mình có thể so sánh chính là lại học 10 năm cũng không chắc chắn có thể đạt đến Nhạc bất quần luyện 3 lần phía sau liền ngừng lại cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa vừa rồi hắn lấy phương pháp hô hấp phối hợp động tác miễn cưỡng lôi kéo chân khí trong cơ thể vận chuyển cảm giác con đường cũng không phức tạp chỉ là tại thập nhị chính kinh bên trong vừa đi vừa về nhiều lần cũng không đề cập tới cái khác kinh mạch có chút đơn giản phen này vận chuyển xuống lúc đầu còn cảm giác có chút không thuận trở về sau lại càng lai việt chót lọt hơn nữa hắn cảm giác chân khí mặc dù không có tăng thêm nhưng lộ ra càng thêm mà kinh mạch cũng không như vậy trưởng nhát bất quần bụng mừng rỡ Hắn trong hai năm qua luyện tập tím hà thần công tiến bộ đã càng lai việt chỉ hoãn, rất không giống mấy năm trước tiến bộ dũng mãnh, tựa hồ đã đến trên sách nói tới một cái bình cảnh. Bất quá toàn bộ phái Hoa Sơn lấy võ công của hắn cao nhất, cũng không có ai tới chỉ đạo hắn, bởi vậy cũng chỉ có thể theo trong sách thuật một chút phương pháp tiếp tục tu hành. Nhưng đoạn thời gian gần nhất hắn trong cảm giác công tiến triển đã hướng tới đình trệ. Mấy ngày trước đây hắn nhiều chuyên trở một chu thiên, hy vọng có thể có chỗ tiến bộ, không nghĩ tới kinh mạch không chịu nổi, còn có một số vỡ tan dấu hiệu, may mà hắn kịp thời ngừng. Tử Hà chân khí lại có chữa thương hiệu quả, không phải vậy hắn liền muốn dưỡng mấy ngày. Chỉ là bây giờ vẫn cảm giác kinh mạch có chút phình to. Hắn tinh thông dưỡng khí công phu, biết tiếp tục như vậy không tốt, bởi vậy hai ngày này chỉ là đọc sách dưỡng khí, chỉ đạo lệnh hồ trùng võ công đồng thời suy xét bước kế tiếp tu luyện như thế nào, không nghĩ tới hôm nay trong lúc vô tình bị con trai mình giải quyết, hắn bộ này dịch cân 12 thước mặc dù đối với hắn kinh mạch tác dụng cực kỳ nhỏ bé, nhưng thư giãn hắn kinh mạch căng đau vấn đề cũng không đang nói phía dưới, qua một đoạn thời gian mỗi ngày nhiều vận chuyển một chu thiên. Không thành vấn đề. Phải biết, đến nhạc bất quân bây giờ cảnh giới này, tại giang hồ bên trên đã là phải tính đến cao thủ, muội thêm một bước cũng là vô cùng khó khăn. Dù cho mỗi ngày nhiều vận chuyển một chu tiên, quen năm suốt tháng tích lũy xuống, vậy thì rất là khả quan. Hơn nữa bộ công pháp này hắn cảm giác hẳn là từ nhỏ tu luyện hiệu quả cần phải tốt hơn. Lệnh Ngụy trùng Hòa Nhạc Phương Hưng Nội Công tiểu Thành Thông Thập Nhị Chính Kinh phía sau hẳn là cũng có thể tu luyện. Dạng này về sau phái Hoa Sơn trong các đệ tử công hẳn là sẽ vượt qua khác chứ phái. Xem ra ta phái Hoa Sơn cũng có hy vọng phục hưng à? Nghĩ tới đây nhạc bất ổn trong lòng không khỏi hơi hơi kích động. Dù sao những năm gần đây cả môn phái gánh nặng đều đặt ở trên người hắn, hắn cũng là như dâm trên băng mỏng, nỗ lực duy trì. Mặc dù thời khắc không quên phục hưng môn phái, lại cuối cùng không cách nào có thể tưởng tượng, bây giờ cuối cùng nhìn thấy một tia ánh dạng đông, sao có thể không kích động dị thường đâu. Cảm thấy đối với bộ này, động tác cũng càng ngày càng coi trọng. Mười thứ tám chương công pháp lựa chọn bên này, Thà Trung Tắc gặp Trượng Phu thần tình kích động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi vấn đạo: "Sư huynh, ngươi cảm giác thế nào? Chẳng lẽ Hưng Nhi bộ này động tác thật là có hiệu quả?" Nhắc bất quần nghe được Thà Trung Tắc mà nói mới hồi phục tinh thần lại, đem chính mình đạt được từng cái nói cho thế tử. Thà Trung Tắc nghe xong cũng không khỏi động dung, nàng không nghĩ tới con trai mình bộ này động tác còn thật đúng kinh mạch có nhất định tác dụng phải biết, trong võ lâm dịch cân đoán cốt công pháp cực kỳ khó tìm, Thiếu Lâm tự dịch cân kinh có thể trở thành thượng dự thiên hạ thần công cũng cùng nó có dịch cân hiệu quả có rất lớn quan hệ. Thử nghĩ, như một người kinh mạch có thể không ngừng mở rộng, như vậy mấy chục năm trôi qua tích góp nội lực liền viễn siêu người bên ngoài, có bộ này dịch cân 12 thức phụ trợ, phái Hoa Sơn nội công sẽ phải thắng qua lúc trước. Lúc này chỉ nghe nhạc bất quân đạo, bộ này động tác tuy tốt, lại vẫn có một chút cải tiến chỗ trống, nghĩ đến còn cần hoàn thiện, hơn nữa ta cuối cùng cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn, nghĩ đến còn có phối hợp tâm pháp, chờ ta đem chân khí vận hành lộ tuyến hoàn thiện sau đó mới truyền thụ cho các ngươi. Bất quá công pháp suy luận không phải một ngày chi công, bây giờ dạng này cũng có nhất định hiệu quả. Sư muội, mấy ngày nữa ta sơ bộ chỉnh lý phía sau giao cho ngươi và San Nhi. Dung Nhi, trước tiên làm quen một chút động tác, cũng coi như có chỗ ích lợi, xem ra ta phái Hoa Sơn muốn nhiều một môn vừa có thể đánh, cơ sở lại có thể phụ sửa công pháp. Một bên Nhạc Linh San có chút mơ mơ màng màng, chỉ biết là phụ thân lại để cho mẫu thân dạy hắn một bộ động tác. Ba năm này nàng đối với đứng trung bình tấn vô cùng quen thuộc, sớm đã có chút mệt mỏi, bây giờ cuối cùng vừa học đến hành động mới, nghĩ đến hẳn là so đứng trung bình tấn chơi vui, ngược lại là thật cao hứng, cũng không có ý khác. Mà lệnh hồ trùng lại nghe được rõ ràng, trong lòng rất là chấn kinh. Chính mình chỉ biết là tiểu sư đệ đọc sách tập viết hơn xa chính mình, không nghĩ tới hắn còn tự chế một bộ tên là dịch cân 12 hai thước động tác. Tiểu sư đệ không chỉ dựa vào mượn nó tu ra chân khí, còn có dịch cân hiệu quả. Ngay cả sư phụ cũng rất là tán thưởng. Suy nghĩ một chút bình thường sư phụ một không nhìn mình, liền cùng tiểu sư đệ chạy chơi. Khí công tu hành cũng không tĩnh tâm được, mà tiểu sư đệ ngày bình thường mặc dù có thời gian cùng bọn hắn chơi, phần lớn thời gian lại đều tại tĩnh tâm đọc sách, không khỏi cực kỳ ấy nấy. Lại nghĩ tới tiểu sư đệ lập tức phải tu hành nội công, chính hắn một đại sư huynh so với hắn sửa sớm tập 2 năm lại mới thông ba mạch, nghĩ đến lấy tiểu sư đệ thiên phú hẳn rất nhanh liền có thể đuổi đi lên, cần phải cố gắng không nên bị tiểu sư đệ so không bằng, đến lúc đó không nói sư phụ nổi giận, chính mình làm đại sư huynh cũng mặt mũi tối tăm. Lập tức trong lòng quyết định về sau phải thật tốt tu hành khí công võ nghệ, tập luyện kiếm pháp. Nhạc Bất quần hướng thả trung tắc nói xong lại xoay người lại, hướng Nhạc Phương hướng đạo, "Hương nhi, mấy ngày nữa ta dạy cho ngươi nội công. Ngươi như là đã tu ra chân khí, về sau cần chuyên cần khí công võ nghệ." phải biết thiên hạ võ công lấy luyện khí làm gốc khí công một thành khác võ công tự nhiên đều có thể có chỗ bổ ích bộ này dịch cân 12 thức chờ ngươi về sau nội công có thành tựu sau lại một lần nữa tu hành nghĩ đến cũng sẽ điều khiển theo ý nhạc phương hưng nghe được phụ thân liền muốn dạy hắn nội công trong lòng rất là hưng phấn trên mặt cũng hiện ra vui mừng vấn đạo cha ngươi muốn dạy ta cái gì nội công là đại sư minh ngày bình thường luyện sao nhạc bất quân nghe xong cảm thấy hơi lung túng một chút lấy nhạc phương hưng chân khí trong cơ thể tính chất cùng ngưng luyện trì nộ phái hoa sơn cơ bản bản tâm pháp mặc dù cũng có thể tu hành nhưng có chút lãng phí tư chất của hắn mà mình tím hà thần công lại cần có cao thâm nội lực mới có thể tu luyện. Hơn nữa tím hà thần công từ trước đến nay không phải phái hoa sơn trưởng môn không truyền. Nhạc Phương Hưng mặc dù thiên tư rất tốt, nhưng bây giờ định hắn tiếp nhận hoa sơn trưởng môn lại nói còn quá sớm. Bất quá phái hoa sơn võ công đông đảo, mặc dù bị đại biến thất truyền hơn phân nữa, nhưng vẫn là có một chút giữ lại. Trong đó có một môn nội ngoại kiêm tu huân nguyên công, hiện tại xem ra ngược lại là rất thích hợp Hương Nhi. Bất quá cái này huân nguyên công mặc dù uy lực lớn, gần với tím hà thần công, nhưng phương pháp tu luyện nhưng cũng cùng bình thường nội công không giống nhau lắm. Phái hoa sơn từ được đến đến nay luyện thành giả lắc đắc không có mấy mình cũng chưa từng gặp qua, vẫn là tại sư phụ truyền thụ chức trưởng môn lúc mới biết, lật xem sau đó, quả thật có chút khác biệt. Nếu là Hưng Nhi tu luyện hôn Nguyên công chính mình mặc dù cũng có thể chỉ điểm, nhưng ở vài chỗ phải nhờ vào chính hắn, bất quá nghĩ đến lấy Hưng Nhi thiên tư hẳn là có thể chính mình tu hành a. Hay là muốn nhìn Hưng Nhi lựa chọn như thế nào, đứa nhỏ này từ nhỏ thì có chủ kiến, hắn nếu là không nguyện, vậy thì hay là hắn phái Hoa Sơn cơ bản bản tâm pháp a. Chỉ là có chút đáng tiếc, dù sao nếu là có thể có người luyện thành Hỗn Nguyên công, phái Hoa Sơn nhưng là lại thêm ra một môn uy trấn tiên hạ nội công. Nghĩ tới đây, nhạc bất quân hướng nhạn phương hướng đạo, Hưng Nhi Lấy thiên tư của ngươi, tu hành phái Hoa Sơn cơ bản bản tâm pháp nhưng là có chút đáng tiếc, ta Hoa Sơn có một môn Hỗn Nguyên công, cũng là xem trọng nội ngoại kiếm tu, đang động bên trong tu luyện chân khí, ngược lại là cùng trong cơ thể ngươi chân khí rất là tương hợp, còn có một môn Bão Nguyên Kình tới phối hợp. Cái này hai môn công pháp là hơn 100 năm trước một vị tổ sư ngẫu nhiên có được, nghe nói uy lực lớn, tại Hoa Sơn chính công bên trong cũng là xếp hạng thứ hai. Chỉ là Hỗn Nguyên công ít có người luyện thành, hơn nữa phương pháp tu luyện cùng đồng dạng nội công không giống nhau lắm, cụ thể như thế nào hay là muốn dựa vào ngươi tự mình tìm tòi, ta cũng chỉ có thể từ một bên chỉ điểm. Ngươi nếu không nguyện ta liền dạy ngươi ta hoa sơn cơ bản bản tâm pháp, ngươi cảm thấy thế nào?" Bên cạnh thà trung tắc nghe xong sư huynh muốn cầm một cái chính mình cũng chưa nghe nói qua tâm pháp dạy cho nhi tử, trong bụng nàng lo lắng, vội la lên, "Sư huynh, tất nhiên không, có ai lựa qua, vậy thì trở về sau ngươi ta trước tiên thử xem, sao có thể như thế liền cho Hưng Nhi luyện đâu? Hay là trước nhường Hưng Nhi luyện cơ bản bản tâm pháp a?" Nhạc bất quân đạo, "Sư muội, cái này hỗn nguyên công uy lực khá lớn, nhưng là nhất thiết phải từ đầu liền luyện, người ta đều không thể nếm thử. Hơn nữa Hưng Nhi chân khí trong cơ thể ngưng luyện dị thường, cũng là tự động công tu luyện ra được, cùng hỗn nguyên công yêu cầu chân khí tính chất rất giống." rất thích hợp cái này, nội ngoại kiêm tu công pháp, nghĩ đến hắn mới có thể tu luyện. Nhạc Phương Hưng nghe được phụ thân lời nói, trong lòng không khỏi có chút cười khổ không thể, xem ra chính mình biểu hiện thiên tư hủ đến phụ thân rồi, đều mình làm thành vật thí nghiệm. Nghĩ đến cũng là, một thế này chính mình 3 tuổi tiến vào ngộ đạo trạng thái, 6 tuổi liền sáng lập một bộ có thể tu ra chân khí động tác, còn có nhất định dịch cân tốc dụng, càng lai đọc hiểu nho đạo kinh điển, có khi còn có thể cùng phụ thân nghiên cứu thảo luận một hai, đã sớm không bị hắn làm phổ thông hải đồng đối đãi. Đúng Còn có một bộ dung nhập trong sinh hoạt hàng ngày phương pháp hô hấp, không biết mãnh liệt đến mức nào dùng, hiện tại xem ra cũng không cần nói cho phụ thân rồi, không phải vậy hắn còn không đem mình làm thành yêu người ta. Nhưng là quyết định về sau không thể lại quá mức trói mắt. Lại muốn, nghe phụ thân nói tới bộ này hôn nguyên công là ở hơn 100 năm trước có được, cũng không biết là không phải truyền lại từ thành côn, tạ tốn hôn nguyên công, nếu thật là, vậy thì kiếm bộn rồi, thành côn mặc dù đang ủy thiên bên trong mặc dù không tính cao cấp nhất cường giả, nhưng cũng là một lưu trùng cao thủ. Tu hành thiếu Lâm chín dương công phía sau càng là cùng ba độ tại cùng một cấp độ mà hắn tạ tốn tuổi còn trẻ liền lên làm minh giáo bốn vương một trong, còn kém chút nhi. Bị Dương đỉnh thiên chọn làm hạ nhiệm giáo chủ, có thể thấy được hắn võ công cực cao, ở trong đó Hôn Nguyên công không thể bỏ qua công lao. Dù cho không phải thành côn, tạ tốn Hôn Nguyên công, cái tia nghị đến chắc cũng là về sau viên nhận trí Hôn Nguyên công, viên nhận trí tại tu luyện 10 năm liền đại công cáo thành, là khi đó trên giang hồ ít đòi cao thủ một trong, mặc dù đến lúc đó giang hồ lượng nước cực lớn, võ công phổ biến hơi thấp. Viên nhận trí ngăn địch cũng nhiều dùng kim xà bí tịch chiêu thức, nhưng hắn nội công vẫn là huân nguyên công. Trong giang hồ không có mấy cái tháng qua, bởi vậy cũng có thể nhìn ra môn này huân nguyên công bất phạm. Chính mình mặc dù không người dạy bảo, nhưng có phụ thân ở một bên nhìn xem, dù cho phạm sai lầm hắn cũng có thể dùng tím hà thần công hỗ trợ chữa thương, cũng không tin tu luyện 10 năm vẫn chưa bằng viên nhận trí. đương nhiên, điểm trọng yếu nhất nhưng là nhạc phương hưng nội tâm không muốn sửa tập hoa sơn cơ bản bản tâm pháp, phái hoa sơn cơ sở tâm pháp hiệu quả như thế nào? chỉ nhìn một cách đơn thuần nguyên thư bên trong lệnh hồ trùng tập võ mười mấy năm vẫn là giang hồ nhị lưu liền biết không chỉ có còn thiếu một chút không có đạt đến tu hành tím hà thần công cánh cửa càng là liền liền bá quang như thế miễn cưỡng xương chi nhất lưu dâm tặc đều kém xa tắp. suy nghĩ lại một chút phái hoa sơn cơ bản bản tâm pháp rõ ràng nguồn gốc từ toàn bộ chân giáo sá điêu trong thần điêu từng cái toàn chân đệ tử là dạng gì cũng không cần nhiều lời tu luyện mấy chục năm còn không bằng người khác tu luyện mấy năm nếu là một cái hai cái dạng này còn dễ nói phổ biến dạng này vậy đã nói rõ bộ công pháp này nhất định có vấn đề căn cứ vào nhạc phương hương phỏng đoán bộ này cơ bản bản tâm pháp hẳn là vương trọng dương vị môn hạ đệ tử trúc cơ dùng đối với tư chất yêu cầu không cao cơ hồ có thể nói người người đều có thể tu hành nhưng muốn tu luyện đến đại thành đoán chừng cần tiêu phí công phu rất lớn còn muốn nhất định có đạo học cảnh giới dùng cái này xem ra bộ này cơ sở tâm pháp dùng để đặt nền móng rất tốt luyện đến cực hạn cũng có thể trở thành nhất lưu cao tay nhưng đoán chừng đến lúc đó dâu dìa cũng không biết có bao nhiêu trận nhìn nhạc phương hưng cũng không muốn như thế sang năm đông phương bất bại cũng chính là bây giờ đông phương thắng liền muốn lên vị tiếp qua mười năm tiếu ngạo đại mạc cũng muốn mở ra đến lúc đó trên giang hồ phong vân biến nào nếu là võ công không cao đoán trưởng chính mình liền chết như thế nào cũng không biết vẫn là tu hành hôn nguyên công à mặc dù nguy hiểm một chút nhưng nghĩ đến phụ thân cũng có niềm tin chắc chắn bằng không thì cũng sẽ không nói ra hắn nói thế nào cũng sẽ không hại chính mình con độc nhất à nghĩ tới đây nhạc phương hưng cung kính nói đạo phụ thân ta nguyện ý tu hành hôn nguyên công nhìn một bên thả trung tắc có chút nóng nảy hắn lại nói mẫu thân hài nhi có phụ thân để điểm lấy sẽ không có bao lớn vấn đề lại nói dù cho bị thương lấy phụ thân tím hà thần công cũng không vội vàng nhạc bất quần trong lòng vui mừng vu nhi chết dũng khí ánh mắt khinh ngợi Hán quả thật có năm chắc nhất định, không phải vậy hả? Không chính là Hố Nhi Tử. Tha Trung Tắc thấy thế không cách nào, đành phải nhận. Lúc này Nhạc Phương hưng lại nghĩ tới một chuyện, đã biết xem như chính thức học nghệ đi. Nhớ kỹ nguyên thư bên trong Nhạc Linh San mặc dù một mực chờ tại Hoa Sơn, học nghệ cũng không biết bao nhiêu năm, nhưng thật giống như không có chính thức bái sư, tới đệ tử mới liền kêu nàng tiểu sư muội. đã biết chút năm nghe lệnh hồ trùng tiểu sư đệ, tiểu sư đệ kêu cũng có chút phiền, cũng không thể về so phụ thân thu đệ tử mới còn gọi chính mình tiểu sư đệ, nhiều như vậy mất mặt à? Hơn nữa tiếp tục như vậy đối với phái Hoa Sơn lâu dài phát triển cũng không lợi. Nghĩ đến đây. Nhạc Phương Hưng hướng Nhạc bất quần đạo, phụ thân, ta lúc nào chính thức bái sư a. Nói xong còn đối với Nhạc Linh San chừng mắt nhìn kính. Bên cạnh Nhạc Linh San nhìn thấy mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng biết mình người em trai này đầu óc so với nàng dễ dùng nhiều, cũng đi theo Nhạc Phương Hưng lá hét muốn bái sư. Nhạc bất quần vốn là không để cho Nữ Nhi Nhi tử bái sư dự định, dù sao hắn thấy con của mình Nữ Nhi sinh ra chính là người của phái Hoa Sơn, nhưng nghe Nhạc Phương Hưng giọng nói so bình thường chính thức nhiều, trong lòng cũng coi trọng, tinh tế suy tư. Lúc này lại nghe Nhạc Phương Hưng đạo, phụ thân, ta và tỷ tỷ mặc dù sớm đã là người của phái Hoa Sơn, nhưng vẫn không có bái kiến tổ sư. Trước đó ngược lại là không sao, nhưng bây giờ phụ thân liền muốn dạy ta phái Hoa Sơn võ công, nếu không bái kiến tổ sư, nhưng là tại lễ không hợp, hơn nữa cứ tiếp như thế đối với phái Hoa Sơn cũng là bất lợi, ngoại nhân nhìn còn lấy Vi Hoa Sơn phái là chúng ta nhạc ra đây này. Lại nói phụ thân về sau tất nhiên muốn nhiều thu đệ tử, chẳng lẽ gặp phải có người bái sư liền tự mình thu đồ truyền thụ, như thế phụ thân còn thế nào có thời gian luyện công, về sau tất nhiên muốn phân ra trong đó ngoài cửa cửa, yêu cầu làm tốt chuyên gia phụ trách. Bằng vào ta đến xem tốt nhất bây giờ liền quyết định quy củ, miễn cho đến lúc đó sinh ra nhiễu loạn. Nhạc bất cần nghe được lời của con, không khỏi gật đầu khen ngợi phải biết hắn ngày bình thường đọc nhiều nho gia kinh thư, coi trọng nhất tôn sư trọng đạo, tự nhiên hy vọng đệ tử cùng nhi tử nữ cũng là như thế, bây giờ nghe được con trai lời nói này, trong lòng dị thường vui mừng, nghi thầm, hung nhi không chỉ có học võ tư chất xuất chúng, đọc sách cũng là không kém, lần này đạo lý liền sung nhi cũng không chắc chắn có thể nói ra, xem ra ta quân tử kiếm có người kế nghiệp. Lập tức quyết định chọn một cái ngày hoàng đạo, chính thức thu nhi tử, nữ nhi nhập môn. 11 thứ 9 chương Hôn Nguyên công sau 7 ngày, nhạc bất quần, thả trung tấp dẫn nhạc phương hương hòa nhạc linh san đi tới hậu đường, đi lễ bài sư. Lần này bái sư cùng lần trước nghi thức không kém bao nhiêu, chỉ là tuyên đọc giới luật đã biến thành lệnh hồ trùng, tỉ đệ hai cái còn muốn hướng lệnh hồ trùng chào Nghi thức bái sư sau khi kết thúc, nhạc bất quần lại tuyên bố về sau phái hoa sơn nội ngoại môn quy củ về sau tiến nhập phái hoa sơn trước hết ở ngoại môn tôi luyện một đoạn thời gian, căn cứ vào biểu hiện sẽ cân nhắc quyết định phải trăng thu vào nội môn, lấy nhập môn tuần tự sắp xếp định số ghế. Lệnh hồ trùng phái Hoa sơn đời thứ 14 đại đệ tử địa vị triệt để xác lập về sau đệ tử vô luận nội môn ngoại môn không phân biệt nam nữ đều phải xưng hắn một tiếng Đại sư hình. Nhạc Phương Hưng cũng chính thức trở thành phái Hoa sơn đời thứ 14 nội môn nam tính nhị đệ tử. Nhạc Linh San thì bái nhập thả trùng tắc môn hạ trở thành phái Hoa sơn đời thứ 14 nội môn nữ tính đại đệ tử. Chỉ là vẫn là phải gọi lệnh hồ trùng vì Đại sư hình. Bất quá cái này đã vui nàng hợp bất long. Truy cả ngày hướng Nhạc Phương Hưng sư đệ, sư đệ gọi vậy làm cho Nhạc Phương Hưng thật là phiền muộn suy nghĩ cả nửa ngày hắn vẫn nhỏ nhất. Bất quá hắn cố này phiền muộn rất nhanh liền không còn. Bá sư sau ngày thứ hai, nhạc bất quần liền lấy qua một bản bí tịch, đúng là hắn chờ đợi đã lâu hôn nguyên công. Nhạc Phương Hưng thấy không khỏi trở nên kích động, không dễ dàng à, đi tới thế giới này 6 năm rốt cuộc phải học tập nội công, mình rất ngọng võ hiệp cũng chính thức muốn bắt đầu bay lên. Cái này hôn nguyên công mặc dù nhiên bất là đỉnh cấp nội công, cùng cửu dương thần công, chín âm chân kinh, dịch cân kinh trở thần công không so được, chính là liền tím hà thần công lần này nhất đẳng thần công cũng hơn xa tại nó, nhưng rốt cuộc là mình tới thế giới này tiếp xúc quân thứ nhất hoàn chỉnh bên trong công tâm pháp, đối với mình bây giờ vẫn là rất thích hợp chờ sau này chính mình võ công có thành tựu, còn sợ không có thần công tu hành sao? Nhạc Phương Hưng tiếp nhận cái này Hỗn Nguyên Công cẩn thận đo qua, thấy phía trên lại không có giải thích cái này Hỗn Nguyên Công xuất xứ, không khỏi hơi có chút thất vọng. Xem ra niên đại xa xưa, cuối cùng không thể xác định là không phải thành côn, Tạ tốn Hỗn Nguyên Công, hơn nữa cái này Hỗn Nguyên Công cũng không có phích lịch tủ, không biết có phải hay không vị tiền bối kia không có bắt được, vẫn là vốn là có hay không. Bất quá cái này Hỗn Nguyên Công cũng có thể xác định là về sau viên nhận trí tu luyện công phu, cùng bích huyết kiếm bên trong miêu tả giống nhau như đúc cùng đồng dạng nội công tu luyện khác nhau rất lớn, tu luyện huân nguyên công cần trước tiên tu hành huân nguyên trưởng, lấy huân nguyên trưởng lôi kéo nội công vận chuyển. vậy nội công tu hành xem trọng hô hấp thổ nạp, ngồi xuống luyện khí, cái này huân nguyên công lại đặc biệt lối tắt, từ ngoài vào trong, tại trường pháp bên trong tu hành nội công. cái này môn công phu mặc dù tốn thời gian thật lâu sau, nhưng tu hành lúc cũng chưa đi hỏa nhập ma mà lo lắng, hơn nữa sau khi luyện thành cũng là uy lực vô cùng lớn, khắc địch chế thắng bên trên hơn xa tại bình thường nội công. hơn nữa huân nguyên công trong ngoài đều tu. Đối địch lúc một chiêu một thức bên trong đều có nội lực cùng nhau phụ, có thể ở không chú ý ở giữa liền chiến thắng các địch, có phần hợp khí tông lấy khí ngự thuật tô chỉ. Đại thành sau thân thể gần cốt cường tráng, không thua ngoại môn cao thủ. Nếu là tu tới viên mãn, thì nội lực huân nguyên như một, huân nguyên như ý, hơn nữa trí tinh trí thuần, phối hợp hoa sơn phá ngọc quyền, càng làm mọi việc đều thuận lợi, không gì không phá. Nhưng tu luyện huân nguyên công cũng có một cái nan quan, chính là nhất định phải từ huân nguyên trưởng tu ra chân khí mới có thể vào môn, không phải vậy liền sẽ không đúng cách. Dù cho may mắn tu thành tùy lực cũng không lớn, bất quá điểm ấy đối với nhạc phương hưng tới nói cũng không phải vấn đề. Hắn tu luyện ra chân khí mặc dù không phải chính tông tự hôn Nguyên trưởng tu ra, nhưng tính chất cũng rất là giống nhau, thậm chí còn hơn, hơn nữa tính chất tương cận, chỉ cần thêm chút chuyển đổi liền có thể, cũng không trách được Nhạc Bất Quần sẽ để cho hắn tu luyện hôn Nguyên công, cái này môn công phu quả thực là vì Nhạc Phương Hưng đo thân mà làm đó à. Kế tiếp Nhạc Bất Quần bắt đầu căn cứ vào hắn lý giải, hướng Nhạc Phương Hưng giảng giải hôn Nguyên công, chỉ đạo hắn tu luyện hôn Nguyên trưởng một chiêu một thức. Nhạc Phương Hưng chi nhớ hảo, lại chuyên cần luyện dịch gần 12 thức, gân cốt chỗ mã đã như cái tuổi đại hải tử, vận động tiên phú rất tốt, không đến một buổi sáng đánh liền không kém một chút. Nội tức cũng tại thể nội phối hợp lưu chuyển, Trong đan điền một kia chân khí không ngừng mở rộng. Nhạc Bất Quần thấy vậy cũng yên lòng, biết mình về sau hắn có thể hướng dẫn sẽ không nhiều, toàn bộ nhờ Nhạc Phương Hưng khổ luyện của mình. Lại qua một đoạn thời gian, Nhạc Phương Hưng Hỗn Nguyên Trưởng đã đánh vô cùng tinh thông, chân khí trong cơ thể cũng không ngừng mở rộng, đồng thời hoàn toàn chuyển hóa thành Hỗn Nguyên công chân khí, hơn nữa không ngừng xúc tích, nghĩ đến lại cách một đoạn thời gian liền hướng có thể trùng mạch. Thế là Nhạc Bất Quần lại dạy Nhạc Phương Hưng quyền trưởng chỉ kiếm cơ bản thủ pháp và cách dùng, bộ pháp cùng thân pháp cũng cùng nhau dạy, so với dạy lệnh hồ trùng lúc còn muốn thuận buồn xuôi gió dù sao hắn nhiều ba năm vì sư kinh nghiệm dạy đứng lên cũng cẩn có trật tự nhạc phương hưng từng cái dùng tâm học tập một ngày này nhạc phương hưng luyện công hoàn tất trong thư phòng đọc sách lúc gặp nhạc bất quẩn mặt lưu ở lo hơi hơi suy tư nhớ tới trước mấy ngày nhạc bất quẩn trong thư phòng nói tới trên giang hồ lại chuyển tới ma giáo hung hăng ngang ngược tùy ý sát hại người trong võ lâm tin tức từ lần trước tung sơn chi chiến phía sau đã qua hai năm ma giáo chắc hẳn thực lực đã phục làm xong lại một lần xâm lấn chuẩn bị lần này ngũ nhạc kiếm phái lại không biết muốn thế nào ngăn cản hắn cảm thấy biết phụ thân là đang lo lắng ma giáo thế lớn không người có thể chế bởi vậy, vậy lo lắng nhạc phương hưng hồi ức nguyên thư ghi lại lại kết hợp mấy năm này chính mình chứng kiến hết thảy, nói, cha thế nhưng là vì ma giáo sự tình lo lắng, theo ta thấy không cần phải. nhạc bất quần kỳ quái nhìn về phía mình nghĩ tử, phải biết hiện tại giang hồ chính đạo vô bất vì ma giáo hung hăng ngang ngược lo nghĩ, còn trai mình lại nói không cần phải, nhớ tới mấy năm này mình và thê tử thương nghị môn phái sự vụ cũng không tránh hắn, có khi còn có thể chen vào hai câu nói cũng rất có kiến lý giải, nghĩ đến đối với cái này cũng có nhất định kiến lý giải, không khỏi vấn đạo, vì cái gì nghĩ như vậy, người hãy nói nghe một chút, nhạc vương hướng đạo, cha, kể từ năm ngoái đông phương thắng đảm nhiệm ma giáo phó giáo chủ phía sau. Nhậm ngã hành bế quan không ra, hướng vấn tiên lại không tranh nổi hắn, bởi vậy người này trên thực tế đã nắm giữ trong giáo đại quyền. Sau đó thì sao? Đầu tiên là ma giáo thập đại trưởng lão một trong văn trưởng lão bị khai trừ, bị ta ngũ nhạc kiếm trong phái phái tung sơn, phái thái sơn, phái hành sơn ba phái tiền bối cao thủ vây giết. Năm nay một vị khác đồng liệt thập đại trưởng lão đổi trưởng lão không minh bạch chết ở cam túc, đến nay cũng không biết là người nào làm, lại thêm trong ma giáo bộ điều động nhân sự thường xuyên, nghĩ đến là đông phương thắng muốn cấp ma giáo giáo chủ chi vị, lần này nô luận cũng không là thường. Trên giang hồ cũng có người dạng này dự đoán, chỉ là nhớ tới Nhậm ngã Hành cái kia sợ đáng sợ một thân cao tuyệt công lực, nhưng lại cũng không tin, nhao nhao tự hủy hắn nói. Nhạc Bất Quần cũng là như thế mà nghĩ, lập tức vấn đạo, "Vậy ngươi nói Đông Phương thắng như thế nào có xoán vị lòng can đảm, chẳng lẽ hắn tự tin có thể đánh bại Nhậm ngã Hành?" Phải biết Nhậm lão ma một thân hút tinh phàm là giao thủ giả đều là hạn chế, huống chi hắn một thân võ công cũng là bất phàm, phải biết lần trước Nhậm lão ma cùng Tạ Minh chủ đại chiến chưa hề dùng tới hút tinh, Tạ Minh chủ đã muốn thua chỉ là hắn đột nhiên tìm một cái lý do dừng tay thôi, nghĩ đến là lúc ấy đã phát giác được Phương Chứng đại sư một tới, công lực cỡ này không nói vi phụ, chính là tả minh chủ, Phương Chứng đại sư cũng có chỗ không kịp. Nhạc Phương Hưng nghe vậy đạo, "Cha, hút tinh lợi hại như thế, nghĩ đến cũng có nhất định hạn chế, bằng không cái kia nhâm lão ma vì cái gì không cần?" Huống hồ nhâm lão ma muốn tại Tung Sơn diệt vong ta ngũ nhạc kiếm phái, làm sao lại không có phòng bị đến Phương Chứng đại sư? Cha lại suy nghĩ kỹ một chút tình hình lúc đó, ngược lại cho là bởi vì có thể là nhâm lão ma hút tinh gây ra dụ dỗ, bằng không làm sao lại từ lần trước đại chiến phía sau gần 2 năm đều ít có tin tức của hắn? nếu không phải tự thân xảy ra vấn đề, làm sao lại liền trong giáo đại sự cũng không không quan chú ý. Nhạc bất quân nghe xong, cảm thấy nghĩ lại nhạc phương hưng nói tới, cảm thấy quả thật có chút đạo lý. Lúc đó tình huống đích xác có chút khác thường, chỉ là ngũ nhạc kiếm phái đám người trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, trong giang hồ những người khác cũng không biết tường tình, cho nên tất cả mọi người không nghĩ tới điểm này. Bây giờ nghe nhi tử nói chuyện tựa hồ coi đúng như này, không khỏi trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Đối với nhi tử tài học cũng rất là tán thưởng, hơi có vẻ vui mừng vân đạo. Cái kia hưng nhi người nói một chút đông phương thắng sẽ như thế nào xoan vị. Nhạc phương hưng thấy vậy, biết phụ thân tại khảo giác chính mình lập tức suy ngẫm một phen, trả lời, theo ta thấy tới, Đông phương Thắng hẳn là sẽ tiếp tục gạt bỏ chung với Nhậm Ngã hành cánh chim, tiếp đó thừa hắn lúc luyện công đột nhiên làm loạn, bằng không dù cho nhậm lão ma ngu ngốc đến mấy cũng sẽ phát giác, nghĩ đến cũng vì kỳ không xa. đến lúc đó hai người tất có một phen sống mái với nhau, vô luận ai thắng ai bại, ma giáo đều sẽ tổn thương nguyên khí nặng nghề. đối với ta phái Hoa Sơn chính xác vô ngại, nhắc bất quần nghe xong từ chối cho ý kiến, hắn thấy vô luận Đông phương Thắng như thế nào xem như cũng chỉ là tôn kép nhãi nhép thôi. Nhậm Ngã Hình tại ma giáo xây dựng ảnh hưởng rất nặng, hút tinh vừa ra mặc cho Đông Vương Thắng có thiên đại năng lực cũng muốn cúi đầu liền giết hơn nữa hắn không muốn nhi tử nho nhỏ niên cấp liền lầm vào những thứ này lục đục với nhau sự tình, bởi vậy liền không lại tiếp tục cái đề tài này kế tiếp khảo giác lên nhạc phương hưng võ công tiến triển nhạc phương hưng không hiểu nọ ý nhưng cũng không có hỏi nhiều như thế về sau nhạc phương hưng ngày ngày cố gắng luyện công cũng không tận lực chú ý trong trốn giang hồ tin tức dù sao những vật này cùng hắn bây giờ quan hệ không lớn hơn nữa hắn cũng biết kết quả phỏng đoán của mình mặc dù có thể có chút sai lầm nhưng hẳn là sẽ không quá lớn dù sao mình một mực lưu lại hoa sơn còn không có lớn như vậy hiệu ứng hồ điệp quả nhiên qua một đoạn thời gian trong giang hồ truyền đến ma giáo một vị khách họ giáo chúng bị đông phương thắng xử quyết tin tức vị này họ khách ma giáo giáo chúng mặc dù ngoại nhân không biết hắn tại ma giáo đảm nhiệm chức vụ gì nhưng đều biết hắn từ trước đến nay cùng ma giáo hữu sứ hướng vấn thiên sương huynh gọi đệ lần này không chỉ có ma giáo trong giáo một nhóm người phát giác một tia khí tức nguy hiểm trong giang hồ rất nhiều người cũng chú ý tới trong ma giáo bộ có thể phát sinh biến động nho nhau, nhau tĩnh tâm chờ đợi như thế như vậy hơn một năm ma giáo lại không có truyền ra bất kỳ động tĩnh nào đang lúc mọi người cho là đông phương thắng muốn ngừng công kích thời điểm ma giáo trong giáo truyền đến quang minh hữu sứ hướng vấn thiên miêu phản ma giáo Giáo chủ Nhậm Ngã Hành bất hạnh qua đời tin tức, lập tức giang hồ chấn động, người sáng suốt xem xét đã biết là Đông Phương thắng xoan vị thành công. Mặc dù nhiên bất biết hắn như thế nào thắng, nhưng nghĩ đến là dựa vào âm như quỷ kế, võ công của hắn là tuyệt không có khả năng so ra mà vượt Nhậm Ngã Hành. Lần này chẳng những đang đạo chung người vui mừng cuồng siết, tà đạo một số người cũng một người làm quan cả họ được nhờ, cho là ma giáo sắp sửa xuống dốc, chuẩn bị hội minh vây công ma giáo, rửa sạch huyết hải thông cứu. Ai ngờ tại hai đạo chính ta tạm ném thu cũ, hội minh vây công ma giáo lúc ma giáo giáo chúng đột nhiên dứt đến, Tân nhiệm giáo chủ Đông Phương thắng lấy một thân xuất quỷ nhập thần công phu. Giết đến tại chỗ hai đạo chính tà người trong giang hồ đều sợ hãi, đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố đổi tên là Đông Phương Bất Bại, danh xưng nhận xuất Đông Vương, duy ta bất bại, phế lối cuồng vọng chi thế không thể nói bày tỏ, người trong giang hồ nghe ngóng ai cũng giận dữ. Sau đó trong giang hồ không ngừng có người khiêu chiến Đông Phương Bất Bại, nhưng mà lại đều không minh bạch chết đi, như thế qua mấy năm, Đông Phương Bất Bại uy danh bao phủ tại giang hồ bên trong trong lòng của mỗi người, hắn không thất bại tên cũng lại không người dám mở miệng chất vấn. Đặc biệt là một chút gặp qua Đông Phương Bất Bại ra tay lại may mắn còn sống nhăn. Sau đó lại không người có thể nói ra hắn một chiêu nửa thức, tất cả đều lâm nớp lo sợ, thậm chí không dám nhắc tới Cùng Đông Phương bất bại danh hiệu. Thời gian dần qua, Đông Phương bất bại danh hiệu tựa hồ trở thành trong võ lâm một cái cấm kỵ. Bất quá ma giáo mặc dù làm việc vẫn như cũ cần dỡ, nhưng dần dần ít có tại giang hồ ngược lên động, cũng sẽ không công phạt các đại môn phái. Giáo chủ Đông Phương bất thất bại phía sau cũng rất ít ra tay, người trong giang hồ tuy biết võ công của hắn cao cường, nhưng cũng không biết cao đến mức nào. Thời gian dần qua Đông Phương bất bại trở thành trong võ lâm một cái truyền thuyết, cũng giống Đại Sơn một dạng đặt ở mỗi một cái người giang hồ trong lòng đang đạo chung người mặc dù đối với ma giáo rất là thống hận, nhưng là không dám tự dưng gây chuyện, để tránh rước lấy ma giáo trả thù. Giang Hồ chậm rãi nên đón một đoạn tương đối bình tĩnh thời kỳ. 12 thứ 10 chương mây tím đột phá tu hành không biết tuyến nguyệt, nhoáng một cái lại là 4 năm qua đi. Phái Hoa Sơn mấy năm này biến hóa rất lớn, mấy cái kia lão buộc bởi vì lớn tuổi, bị nhạc bất quần thôi việc về nhà, lại tại dưới núi chiêu thu một số người làm ngoại môn đệ tử, giảng dạy một chút công phu quyền cước, đồng thời làm chút gánh nước gánh tụi công việc, bởi vậy Hoa Sơn cũng dần dần khôi phục một chút nhân khí, không còn giống như kiệu trước đây vắng vẻ. Nhạc Phương Hưng 4 năm qua chuyên tâm tu hành, Cuối cùng ở phía trước một đoạn thời gian đã thông thập nhị chính kinh, chân khí có thể tại thể nội tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Đến một bước này, Nhạc Phương Hưng Hỗn Nguyên công có thể nói là tiểu thành có thể, sau đó liền có thể kiêm tu bá nguyên kinh, vừa có thể lấy lấy Hỗn Nguyên trường tu hành, cũng có thể giống cái khác nội công một dạng ngồi xuống tính tu, vận chuyển chu thiên, tiến cảnh cũng sẽ càng nhanh. Bây giờ hắn công lực cỡ này, chính là phóng tới trên giang hồ cũng có thể nói là một cái tam lưu tiểu cao thủ, đương nhiên cũng chỉ là công lực đạt đến, phương diện khác còn có rất lớn không đủ. Hỗn Nguyên công tuy tu hành lúc không có đi hỏa nhập ma mà lo lắng Nhưng đến cùng toàn bộ Hoa Sơn trừ hắn không người tập luyện, Nhạc Phương Hưng lúc đầu trùng mạch lúc không có kinh nghiệm, nếu không phải Nhạc Bất Quần bảo vệ có thể đã sớm kinh mạch bị hao tổn. Bất quá tại tiểu thành phía sau chính là mỗi ngày tu hành tích lũy nội công, thẳng đến tích lũy tới trình độ nhất định tiến vào tầng tiếp theo lần, trong thời gian này chỉ cần làm từng bước liền có thể, không có cái gì nguy hiểm, bởi vậy sau đó một đoạn thời gian Nhạc Phương Hưng liền có thể đem tinh lực nhiều đầu nhập phương diện khác. Nhạc Phương Hưng mấy năm này chuyên cần nội công, thu hoạch cũng là cực lớn, cái này Hỗn Nguyên công nội ngoại kiếm tu lượng vận động đại bên trong còn cố ý có luyện đáy vực hóa tinh phương pháp có thể càng hữu hiệu mà hấp thu chuyển hóa trong thức ăn tinh khí bởi vậy lượng cơ măn của hắn tăng mạnh cơ thể phát dục cũng cực nhanh tuy so với vừa mới kết thúc tuổi dậy thì chỗ mã lệnh hồ trùng còn thấp một đầu nhưng lại so nhạc linh san cái này song bào thai tỷ tỷ cao một nửa còn nhiều hiện tại hắn thân hình cao lớn cường tráng nếu chỉ luận thân thể lực lượng có thể so lệnh hồ trùng còn lớn hơn một chút mặc dù như thế nhạc phương hương lại cũng không lộ ra cường tráng mặt mũi của hắn mặc dù nhiều chút góc cạnh nhưng đã có thể nhìn đến nhạc bất quần cái bóng lại thêm độc đủ thứ thi thư khí chất ngược lại càng thiên hướng văn nhân Lệnh Hồ Trung năm năm qua cố gắng tu hành khí công vẫn là khó tránh khỏi bị sư đệ đuổi kịp vận mệnh. Hắn phía trước một hồi vừa mới đả thông thập nhị chính kinh, tự cho là có thể lãnh trước Tiên Nhạc Phương Hưng một đoạn thời gian, không nghĩ tới Nhạc Phương Hưng trong chớp mắt liền đuổi theo. nhường hắn thật là phi muộn. Dù sao Nhạc Phương Hưng là tham dò tu luyện, hắn là có sư phụ thường xuyên đề điểm, nếu không có thể Nhạc Phương Hưng đã sớm tại nội công bên trên vượt qua hắn người sư huynh này. Bất quá Lệnh Hồ Trung mặc dù nội công bị Nhạc Phương Hưng đuổi theo tới, nhưng ở phương diện khác lại vẫn so Nhạc Phương Hưng mạnh hơn nhiều, nhất là kiếm pháp. Mấy năm qua này phái hoa sơn cơ sở kiếm pháp lệnh hồ trùng sớm đã học xong, lại mười phần giành dọn, bắt đầu luyện liền nhạc bất quần cũng liền gật đầu liên tục, tán thưởng hắn thiên phú cao minh, chính là trước kia phái hoa sơn cường thịnh thời điểm, giống lệnh hồ trùng dạng này thiên phú đệ tử cũng không có mấy cái, so với hắn trước kia cũng là mạnh hơn nhiều, dù sao tư chất của hắn có chút bình thường, chỉ là cơ duyên xảo hợp lại dụng công cần cù mới chấp trưởng hoa sơn môn nhà. Dựa theo tiếp tục như vậy chỉ cần qua trong vòng 2 năm công phu thâm hậu một điểm, lại học biết một bộ kiếm pháp cao cấp, lệnh hồ trùng liền có thể chính thức tại giang hồ ngược lên đi, cũng sẽ không đọa phái Hoa Sơn mà mũi, hắn bình thường cũng luôn lấy đây là ngạo. Nhạc Phương Hưng mấy năm này bởi vì luyện tập hồn nguyên công, bởi vậy chuyên chú vào trường pháp, phương diện quyền cước công phu, riêng lấy trường pháp, quyền pháp mà nói lệnh hồ trùng đã sớm kém hơn hắn, thân pháp, bộ pháp cũng hòa lệnh hồ trùng tương xứng. Đến nơi kiếm pháp Nhạc Phương Hưng nhưng chỉ là lướt qua liền thôi, chỉ học được chút trọn, đâm, xóa, gọt chờ cơ bản dùng kiếm phân thức. Cái này lại không phải nhạc bất cần không có dạy hắn. Mạc là vừa tới Nhạc Phương Hưng muốn chuyên chú vào quyền cước nội công, không rảnh nhìn nàng hai là hắn biết rõ cơ sở tầm quan trọng, mà cơ sở không phải một ngày hai ngày liền có thể đánh tốt, bởi vậy bình tĩnh lại hao tốn thời gian 3, 4 năm tới huấn luyện những cơ sở này, đem rút kiếm, đâm kiếm công phu cơ hồ biến thành cơ thể bản năng, hơn nữa tay trái tay phải đều luyện vô cùng thông thạo, để tránh gặp phải một tay không kịp thời. Điểm, mặc dù hắn bây giờ còn không có chính thức học Hoa Sơn kiếm pháp, nhưng hắn tinh chuẩn dùng kiếm thủ pháp phối hợp thêm lực lượng mạnh mẽ, bình thường cũng có thể hóa lệnh hồ trùng hủy đi hơn mấy chiêu. Nhạc Bất Quần thấy hắn như thế, cũng không có cưỡng cầu hắn học tập Hoa Sơn kiếm pháp. Nhạc Phương Hưng nội công tiểu thành, Hoa Sơn trên dưới có thể nói đều có thể đi. Đây cũng là bởi vì mấy năm trước hắn trộm bên trên chiêu Dương Thai, tha trung tắc rất là lo lắng, bởi vậy cho hắn định rõ phạm vi hoạt động, một chút hiểm địa phải không nhường hắn đi, để tránh xảy ra bất trắc, không kịp cứu viện. Bây giờ hắn nội công tiểu thành, thân pháp, bộ pháp cũng có nhất định căn cơ, tự nhiên là vô ngại. Bởi vậy Nhạc Phương Hưng thuận thế du lãm Hoa Sơn một phen, độc đã mắt Hoa Sơn phong quang. Nhạc Phương Hưng tại Hoa Sơn dạo qua một vòng, thật đúng là cho hắn tìm được một nơi tốt, đó chính là hắn hờ nhỏ đi Tiêu Dương Thai cái này chiêu dương thai địa thế mở rộng, hơn nữa chỉ cần là tinh ngày đều có thể nhìn thấy mặt trời mọc, mở rộng người tâm ngực, Hơn nữa hắn kiếp trước nhìn tiên hiệp tiểu thuyết lúc rất nhiều đều nhắc tới phun ra nuốt vào mặt trời mới mọc từ khí. Bởi vậy mỗi ngày sáng sớm leo lên chiêu dương thai, đón mặt trời mới mọc phun ra nuốt vào ngồi xuống, vận chuyển nội tức, sau đó lại đánh mấy lần hôn nguyên trưởng, ngày ngày đều là như thế, từ trước tới giờ không buông lỏng, có khi còn biết kéo bên trên lệnh hồ trùng, hai người cùng một chỗ tu hành, lẫn nhau đọc viên. Nhạc bất quần thấy hắn như thế, có chút kỳ quái, một ngày này hướng hắn hỏi, thương nhi, ngươi vì cái gì mỗi ngày đều đến chiêu dương thai bên trên tu luyện? Tại diễn võ trưởng không phải cũng giống nhau sao? Nhạc Phương Hư hồi đáp, phụ thân, ta từ trên sách nhìn thấy thời của một chút tu tiên luyện khí chi sĩ cũng là mỗi ngày phun ra nuốt vào mặt trời mới mọc từ khí. Mặc dù nhiên bất biết vì cái gì, nhưng nghĩ đến là có nhất định tác dụng. Hơn nữa ta mỗi ngày nhìn chiêu dương nhật ra đầy trời mây tím lúc đều trong lòng hình như có sở ngộ, nhưng lại nói không ra. Chống chi trong mỗi ngày từ trên xuống dưới cũng có trợ giúp tu luyện thân pháp. Bởi vậy liền mỗi ngày lên núi. Nhạc bất quần nghe được Nhạc Phương Hư trước mặt lời nói lúc, có phần xem thường, cho là nhi tử nhìn đạo tạng nhìn mê, muốn thật tốt giao huấn hắn một phen chờ nghe được mỗi ngày nhìn chiêu dương nhật gia đầy trời mây tím lúc đều trong lòng hình như có sở ngộ câu nói này lúc trong lòng linh quang lóe lên chiêu dương nhật gia đầy trời mây tím ta phái hoa sơn tiền bối ai cũng cũng là quan chiêu dương nhật gia có cảm giác mới lập nên cái này tím hà thần công nhắc bất quần mấy năm này tuy tập luyện dịch cân 12 thức phía sau kinh mạch chưa đủ hạn chế có chỗ hòa dịu nội công cũng không ngừng tích lũy so với trước đó càng thêm cứng cỏi hùng hậu căn cứ nhạc phương hưng ngỡ tới cũng nhanh bắt kịp nguyên thư bên trong tiếu ngạo mở màn lúc công lực bất quá nhưng thủy trung không thể đột phá tới tím hà thần công tầng tiếp theo lần Từ Hà chân tức giận vận dụng vẫn là như ẩn như hiện, mà không thể tùy tâm như ý cái này, nhưng phải nói Tím Hà thần công đặc điểm, cái này môn công phu nguồn gốc từ Hắc Đại thông chỗ, là toàn bộ chân giáo tổ sư Vương Trọng Dương căn cứ tên đệ tử này đặc điểm sáng tạo, về sau phái Hoa Sơn Đông đảo tiền bối coi đây là cơ bản, kết hợp đủ loại thần công mẹo, vừa mới xông ra môn thần công này, bởi vậy Tím Hà thần, công có thể nói là chính tông đạo gia nội công. Thông cái khác huyền môn công pháp một dạng, Tím Hà thần công chủ Trọng Tích Lũy, càng đi về phía sau uy lực càng mạnh, như luyện đến Tím Hà thần công cảnh giới tối cao, phát công lúc như có như không, chân khí lại như đầy trời mây tím. Cô thiên cái địa, thế không thể đỡ, phái Hoa Sơn tiền bối chính là dựa vào điểm này mới giành được Hoa Sơn chính công, mây tím đệ nhất uy danh hiển hách, người trong giang hồ cũng ai cũng kính ngưỡng và phần, gọi là thần công chi danh. Bởi vậy tím hạ thần công uy lực tự nhiên là rất lớn, bất quá đạo ra công phu mặc dù công chính bình thản, có thể không ngừng tích xúc, nhưng cũng có một đặc điểm, đó chính là tu hành chậm chạp, đại thành cũng cực kỳ gian khổ. Tím hạ thần công cũng là như thế, cái này môn công phu phía trước mấy tầng cơ bản đều là cơ sở, mặc dù cũng có thể tăng cường công lực, lại có phần hao tổn nội lực, không dễ dàng có thể động dụng chỉ có đạt đến từ hạ chân khí bảy kín toàn thân mới có thể vận dụng tự nhiên chân chính phát huy ra cái này môn công phu được xưng là thần công uy lực kể từ tím hà thần công sáng chế đến nay hoa sơn lịch đại tổ sư tu hành tím hà thần công thời điểm phần lớn bị vây ở cái này quan khẩu nhạc bất quần những năm này cũng là như thế hắn ở nơi này một cấp bậc đã dừng lại rất nhiều năm đã sớm đạt đến đột phá yêu cầu nhưng vẫn không sở đến tầng tiếp theo lần phương hướng theo lý thuyết nội công chi đạo gian nan nhất có khi kẹt ở một cảnh giới mấy chục năm cũng là bình thường hướng chi nhạc bất quần mới hơn bốn tuổi đạt đến bây giờ tình trạng này tại hiện nay trên ra hồ đã coi như là rất tốt Nhưng bây giờ Hoa Sơn xuống dốc, mà Nhạc Bất Quần thực lực mặc dù tại giang hồ bên trên cũng chắc chắn phải hảo thủ, nhưng cuối cùng không coi là tuyệt đỉnh, không chỉ so với Chi Tung Sơn trưởng môn tả Lãnh thiền dạng này tuyệt đỉnh cao thủ kém một đoạn, chính là Tung Sơn thập tam thái bảo bên trong tùy ý hai người liên thủ cũng làm cho hắn không dám nói thắng. Hơn nữa kể từ mấy năm này mà giáo dần dần thu liễm về sau, Ngũ Nhạc kiếm trong phái bộ mâu thuẫn bắt đầu nổi bật, phái Tung Sơn một nhà độc quyền, dần dần hiện ra độc bá Ngũ Nhạc chi thế, Tạ Lãnh Thiên mặc dù không có đại động tác, nhưng trong giang hồ người hữu tâm đều có thể phát giác được ý hắn đồ chiếm đoạt cái khác bốn nhạc, lấy cùng Thiếu Lâm Vũ Dương chân vạc mà đứng ra thăm. Nhạc bất quần tự nhiên cũng phát giác, những năm này hắn mặc dù bình thường trên mặt không hiện, kỳ thực lòng nóng như lửa đốt, không ngừng tìm kiếm đủ loại phương pháp trợ giúp chính mình bột phá, bất quá cũng không có bao lớn hiệu quả, gần một đoạn thời gian hắn càng là ngày nhớ đêm mong, gần như nhập mà, vừa nghe đến con trai câu nói này, nhớ tới chính mình trước đây ít năm quan sát qua chiêu dương nhật gia cảnh tượng, đang cùng tím hà thần công một chút bí yếu tương xứng, lập tức linh quang, thoáng hiện, khoanh chân ngay tại chỗ. Lần này đủ loại cảm ngộ lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm tới. Phản phất tím hà thần công tầng tiếp theo lần đủ loại lấy ít đang tại trước mắt, bình thường một chút không nghĩ thông suốt cũng đều nghĩ thông suốt, trong cơ thể tử hà chân khí cũng không biết lúc nào tự động vận chuyển lại, như trường giang đại hà, lao nhanh không ngừng, quen thân tử khí bốc hơi, không khỏi ẩm y thép dài đứng lên, thanh âm này giống như long ngâm đầm lầy, hổ khiếu thâm gốc, xa xa truyền tống ra ngoài. Nhạc Phương hưng ở một bên nhìn thấy nhạc bất quần cử động, lúc đầu có chút kỳ quái, hắn biết cha mình chú trọng dáng vẻ, không ở ngoại nhân trước mặt thất lễ, tại đệ tử, nhi nữ cũng chú ý duy trì hình tượng, bây giờ thế mà tại chính mình lúc nói chuyện đột nhiên khoanh chân ngay tại chỗ, nghĩ đến nhất định là có chỗ linh ngộ không kịp chờ đợi. chờ nhìn thấy nhạc bất quần trên thân điều phát hiện dị tượng, không khỏi đại hỉ. hắn mặc dù chưa có xem mây tím bí tịch, nhưng là biết nhạc bất quần tím hạ thần công muốn đột phá. chờ nghe được nhạc bất quần âm ý thét dài, trong lòng càng là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới nhạc bất quần vậy mà đạt đến như vậy cảnh giới. phải biết trong một người công luyện đến cảnh giới nhất định, thường thường sẽ bất chi bất giác đại phát dị thanh. đến cảnh giới này phía sau, chỉ cần chuyên cần khổ luyện, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đạt tới tuyệt đỉnh cảnh giới. Trước đây Ngũ Tuyệt một trong Đông Tà Hoàng Giự Sư cũng là 30 tuổi phía sau mới đạt tới cảnh giới này, nhạc bất quần có thể ở bây giờ đạt đến này cảnh giới có thể nói là tương đương bất phàm, chính là trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, cũng rất có hy vọng. Nhạc Phương hưng luôn cho là phụ thân hắn võ công không phải rất cao, đây cũng là hắn nguyên lai đọc sách lúc hình thành ấn tượng, tại nguyên thư trong núi lớn bất quần tuy cũng là trên giang hồ hảo thủ nhất lưu, nhưng tổng thể cho người cảm giác chính là thực lực không mạnh, thẳng đến luyện tịch Tà kiếm phụ phía sau mới dùng quỷ kế thắng Tà Lãnh Tiễn, bất quá vẫn là không sánh được khi đó lệnh hồ chủng, chỉ có thể miễn cưỡng xem như tuyệt đỉnh cao thủ. Kỳ thực thật muốn nói đến Tại Nguyên Thư bên trong hắn không tu hành tịch ta kiếm phổ lúc, đơn thuần nội công cũng chỉ là so tạ lãnh thiền kém một chút, chỉ là không cách nào hoàn toàn phát huy mà thôi. Về so đối mặt hợp phái áp lực, càng là không thể không gửi hy vọng ở tịch ta kiếm phổ. Nhắc tới tịch ta kiếm phổ cùng tím hà thần công cũng có chút ngọn nguồn, tịch ta kiếm phổ xuất từ Quý Hoa Bảo Điện, mà phái Hoa Sơn tím hà thần công cũng có một bộ phận tham khảo Quý Hoa Bảo Điện, cả hai có thể nói hơi có chỗ tương thông, điều này cũng không thể trách nhạc bất quần tại Nguyên Thư bên trong nưu đoạt tịch ta kiếm phổ. Bất quá một thế này cũng không vậy, nhạc phương hương dịch cân 12 thức trong lúc vô tình làm cho nhạc bất quần nội công có thể không ngừng tiết lũy chỉ nói nội công nhạc bất quần có thể nói cơ hồ theo kịp nguyên thư bên trong vậy tám năm sau trình độ sớm đã đạt đến đột phá tím hà thần công tầng tiếp theo lần yêu cầu chỉ là còn kém cái kia một chân bước vào cửa mà thôi bây giờ một cước này cũng bị nhạc phương hưng lơ đãng một câu nói bổ túc nhạc bất quần mảnh này tiếng gào rước trưởng kéo dài một bữa cơm thời gian vừa mới dần dần yên lặng lần này đem toàn bộ hoa sơn người trên đều kinh động đám người không biết chuyện gì xảy ra nho nhao đến đây quan sát nhạc phương hưng thấy vậy sợ đám người ở nào đứng lên đã quấy giày phụ thân bởi vậy vội vàng ở một bên duy trì lấy trật tự thà trung tắc cũng ở bên cạnh ngăn cản chúng đệ tử Những người này cũng ngờ tới nhạc bất quần là có đột phá, ngao ngao yên tĩnh trở lại, không dám một nào. Liên bình thường thích nhất nháo đằng nhạc linh san cũng tại thả trung tắc trông non phía dưới thở mạnh cũng không dám. Đợi cho nhạc bất quần thét dài sau đó điều tức hoàn tất, mở to mắt chỉ thấy thả trung tắc trong thanh âm mang theo một cỗ hỉ khí. vấn đạo sư minh, thế nhưng là người đột phá. Nàng cũng biết nhạc bất quần muốn đột phá, chỉ là còn kém một chân bước vào cửa mà thôi. Bởi vậy hướng hắn hỏi thăm. Nhạc bất quần nhìn xung quanh, cười nói, đã đột phá, chỉ là còn hơi có bất ổn, chắc hẳn mấy ngày nữa liền tốt. Đám người nghe được nhạc bất quần mà nói đều có chút hưng phấn, dù sao Hoa Sơn thực lực càng mạnh, bọn hắn tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, nói không chừng trưởng môn vừa cao hứng, đem bọn hắn thu làm đệ tử, vậy bọn hắn liền cũng có thể tung hoành giang hồ. Nhạc Bất quần thấy mọi người như thế, rất là vui mừng, bây giờ phái Hoa Sơn mặc dù nhỏ yếu, cũng không có trước đó khí tông kiếm tông kiếm bạt nội chương không khí, quy định càng thêm hoàn thiện, đám người cũng đều tiến bộ, hiện ra một loại sinh cơ bừng bừng thế. Hắn ngày bình thường nhìn chúng mấy cái ngoại môn đệ tử, hôm nay vui mừng, thấy mọi người biểu hiện, càng xem càng hài lòng, quyết định lại thu mấy cái tiến vào nội môn, làm vinh dự Hoa Sơn môn mi. 13 thứ 11 chương tư quá nhai qua mấy ngày, nhạc bất quần ổn định cảnh giới phía sau. căn cứ vào một đám đệ tử ngoại môn biểu hiện, từ trong chọn lựa ba cái đồ đệ, Lương Phát, Thi Mang Tử, Cao Căn Minh. Lương Phát cha mẹ của nhưng là dưới chân hoa sơn người bình thường, tổ tiên đã từng có người bái nhập hoa sơn, trong nhà học qua một chút nông cạn thổ nạp công phu, đã hơi có chút nền tảng Thi Mang Tử từ nhỏ đã theo hắn phụ thân làm tiểu phu, dáng dấp rất là cường tráng. Sau khi cha mẹ mất hắn liền tự mình kiếm ăn, tính tình thuần phát thất thần, vẫn là nhạc bất quần dưới chân núi lúc gặp phải đem hắn thu vào ngoại môn Cao Căn Minh trong nhà là hình gương, phụ mẫu từng chịu giặc cướp ăn cấp, vì nhạc bất quần cứu, bởi vậy những năm này hàng năm đều đến Hoa Sơn dâng lên hiếu kính, rất là cung kính, mà Cao Căn Minh cũng bởi vậy từ nhỏ đã tâm mộ võ nghệ, vừa nghe nói phái Hoa Sơn tuyển nhận ngoại môn đệ tử liền lên trong núi, cho tới bây giờ đã có 3 năm, mặc dù tư chất không cao lắm, nhưng thắng ở khắc khổ cố gắng. Nhạc bất quần gặp mấy người kia xuất thân dưới chân Hoa Sơn, bao nhiêu đều từng chịu qua Hoa Sơn ân huệ, tư chất lại cũng không tệ lắm, tại một đám trong ngoại môn đệ tử cũng là luyện công tối chuyên cận, căn cơ tốt nhất, lần này liền tuẩn thế đem bọn hắn thu vào Hoa Sơn nội môn, dựa theo niên linh, lượng phát làm tam đệ tử, thi mang tử làm tứ đệ tử. Cao Căn Minh làm ngũ đệ tử, chờ đi xong lễ bái sư liền chính thức giáo thụ Hoa Sơn võ công. Ngay hôm đó, ba người bái qua tổ sư, sư phụ sư nương cùng với sư huynh sư tỷ, chính thức trở thành phái Hoa Sơn đời thứ 14 đệ tử. Ba người này đều ở đây ngoại môn 2, 3 năm, trụ cột quân cước, kiếm pháp cũng đã rất có căn cơ, bởi vậy Nhạc Bất Quần trực tiếp truyền thụ lương pháp, Cao Căn Minh phái Hoa Sơn ngân cơ bản bản tâm pháp và dịch cân 12 thức. Mấy năm qua này dịch cân 12 thức đi qua Nhạc Bất Quần không ngừng hoàn thiện, đã đại thể lĩnh hình vừa có thể xem như tu luyện thập nhị chính kinh cơ bản bản tâm pháp, cũng có thể đang đạt thông thập nhị chính kinh phía sau phụ tu, lệnh hồ trùng hòa nhạc phương hưng đạt thông thập nhị chính kinh phía sau tức kiêm tu này công, hiệu quả mặc dù nhỏ bé cũng không lúc không ở đến nỗi thi mang tử bởi vì gân cốt cường tráng, đầu tiên là từ nhạc bất quần chuyển thụ dịch cân 12 thước, lại để cho hắn theo nhạc phương hưng học tập huấn nguyên trưởng, xem ra nhạc bất quần là muốn nhường hắn tu luyện huấn nguyên công, từ đây huấn nguyên công cũng chính thức một lần nữa nhét vào phái hoa sơn khí công hệ thống. Như thế qua một thời gian, nhạc bất quần kiến nhạc phương hưng công phu quyền cước trở ngại cơ thể công lực nguyên nhân dù chưa đại thành nhưng luyện tiếp nữa cũng tiến triển không lớn mà kiếm pháp cơ sở cũng đã thuần thủ bởi vậy liền định dạy hắn phái hoa sơn vào môn kiếm pháp nhạc phương hưng thấy vậy cũng không chối từ hắn cũng cho là mình có thể học tập kiếm pháp chiêu thức bất qua hắn cũng không muốn học tập không chọn vẹn phái hoa sơn vào môn kiếm pháp hơn nữa hắn cảm thấy mình tra kiếm pháp cũng cần phải lại đề thăng một điểm dạng này mới có thể có nắm chắc hơn nhường hắn về sau không ham cái kia tịch tả kiếm vũ nghĩ đến đây nhạc phương hưng hướng nhạc bất quần đạo cha Ta có một lần tại Tư Quá Nhai trong Sơn Động trong lúc vô tình phát hiện, trong Sơn Động giống như có một đoạn vách động là trung không, dường như đằng sau cất giấu cái gì. Mấy ngày nay ta đọc qua Hoa Sơn điển tịch, cảm thấy nơi đó khả năng cùng mấy chục năm trước ma giáo cùng ta Ngũ Nhạc kiếm phái đại chiến có liên quan. Đây cũng là Nhạc Phương Hưng căn cứ chính mình từ nguyên thư bên trong biết, ở phía trước đoạn thời gian Du Lãm Hoa Sơn thời khắc ý tìm kiếm, chỉ là niên kỷ của hắn còn trẻ con, không thể phá vỡ vết đá, bây giờ nói ra, Nhạc Bất Quần nghe vậy giật nảy cả mình, bởi vì niên đại xa xưa, đối với vài thập niên trước trận chiến kia, hắn cũng không cái gì hiểu rõ chỉ biết là trận chiến kia ngũ nhạc kiếm phái thiệt hại rất lớn, rất nhiều công pháp đều ở đây sau đó thất truyền. nếu không đường đường phái hoa sơn cũng sẽ không chỉ có chút ít mấy bộ hoàn chỉnh võ công. nhớ tới nơi đó có thể có hoa sơn tiền bối di vật. nhạc bất quần khẩn cấp hỏi, hương nhi, ngươi là ở nơi nào phát hiện? nhạc phương hương đạo, cha theo ta đến từ quá nhai xem xét liền biết. nhạc bất quần sau khi nghe được cũng không có hoài nghi, mang theo nhạc phương hương bày ra thân pháp hướng từ quá nhai gấp chạy mà đi. nhạc phương hương chỉ cảm thấy như tuấn mã chạy vội, bên cạnh núi đá cây cối vội vàng mà qua, so với hắn chính mình đi lên thế nhưng là nhanh hơn nhiều mà nhìn xem phụ thân tựa hồ vẫn còn dư lực, rõ ràng cũng không phải hắn tốc độ nhanh nhất, trong lòng không khỏi kinh hỉ, phụ thân lần này thế nhưng là công lực đại tăng a, trước đó tuyệt đối không có nhanh như vậy, cảm thấy đối với mình đam chiêu có nắm chắc hơn. chỉ chốc lát sau, hai người đã đến tư quán nhai, bước vào vách đá hang đá, nhạc phương hưng đem hắn lần trước gõ rất lâu mới tìm được chỗ chỉ ra, hướng nhạc bất quần đạo, cha, chính là chỗ này, bất quá ta mở không ra. nhạc bất quần lấy tay gõ mấy lần, quả nhiên cái kia một khối địa phương vách động thùng thùng vang dội, mơ hồ không giống trung quanh nặng nghề như vậy, nhạc bất quần nín thở ngưng thần, rút ra bên hông trường kiếm đem nội lực quán chú trong đó, dùng sức đâm xuống. Chỉ thấy trên thân kiếm hình như có tử quang lập loé, xoắn một tiếng, lại ngươi cắm vào trong vết đá, cắm thẳng đến trôi. Nhạc Bất Quân lập tức lấy làm kinh hãi, tự nghĩ coi như trong khoảng thời gian này công lực tiến bộ lại nhanh, cũng biết không khả năng một kiếm đâm vào vết đá, cắm thẳng đến trôi. Vậy cần cỡ nào tình tuần hùng hậu nội lực, cho dù là hắn đem tím hà thần công tu luyện đến đại thành cũng chưa chắc có như thế năng lực. Hắn mới cảm thấy lưỡi kiếm vào thạch, đằng sau tựa hồ không có chút nào ngăn cản, bên trong quả nhiên là trống không, hướng ra phía ngoài kéo một phát, rút ra trường kiếm. Trên tay nhất thời cảm thấy cái kia vách đá kỳ thực chỉ có thật mỏng một tầng, cách hai ba tức chính là không trùng, vách đá một chỗ khác chính là trùng giống. Nhạc Bất quần trong lòng phân chấn, thuận tay quơ lấy một tảng đá lớn, vận khởi toàn thân công lực một chút đập ra, chỉ nghe phịch một tiếng vang lớn, hòn đá nhao nhao rơi xuống, trên vách đá phá một cái hố lỗ, đầu đã nhưng từ trong động vươn vào, trong động một cỗ hủ khí cũng đập vào mặt. Hắn lại đập mấy lần, hang đá đã có thể dung nạp người trôi qua, đang chờ muốn đi vào. Nhạc Phương Hưng đạo: "Cha, trước tiên ở bên ngoài chờ một lát, chờ trong động vũ khí tan đi. Ta lại xuống đi lấy mấy cây đuốc, xem trong động đến cùng như thế nào." Nhạc Bất Quân nghe vậy, biết mình vui mừng, có chút nóng nảy, liền dưỡng khí công phu đều bị bỏ xuống, lập tức lại bình tâm tinh khí, nói: "Hay là ta đi xuống đi, cái này tự quá nhai đường núi thế, nhưng là không dễ đi." Nhạc Phương Hưng nghe vậy cũng không tranh luận, gật đầu hẳn là. Nhạc Bất Quân bày ra thân pháp, lướt gấp mà đi. Nhạc Phương Hưng đoạn thời gian trước đã từng tới qua ở đây, bất quá khi đó hắn chỉ lo tìm động này bên trong động, cũng không có nhìn kỹ, lần này hắn cẩn thận xem, kiến giải dưới có khối chân bóng tảng đá lớn, liền thuận thế ngồi xuống, hai mắt cách vách đá bất quá hơn một xích, chỉ thấy vách đá bên trái khắc lấy phong thanh dương ba chữ to, dường như lấy lợi khí khác, nét bút cứng cáp tràn đầy nửa tức, nghi thầm, đây chính là nguyên thư bên trên lệnh hồ trùng thấy phong thanh dương khắc chữ. quả nhiên kinh lực lạ thường. hắn những năm này đọc sách tập viết không ngừng, tự giác mặc dù không thể cùng phụ thân so sánh, nhưng là coi là không tệ, nhưng nhìn thấy chữ này lại cảm thấy hắn bút pháp mặc dù bình thường không có gì lạ, lại phảng phất có một ý vị đặc biệt. trong đầu hắn trầm tư suy nghĩ, trong tay cũng lấy chỉ viết thay, theo trên vách đá loan vào chữ viết, nhất bút nhất họa mà viết. chờ viết lên một nửa lúc, nhất thời kêu to, đúng rồi, đúng rồi, thì ra là thế nhưng là nhạc phương hưng nhớ tới trương tam phong căn cứ vào ý thiên đổ long 24 chữ sáng chế ý thiên đổ long công chu tử liễu căn cứ chính mình tư pháp tạo nghệ sáng chế nhất dương chỉ sách truyện cũ nghĩ đến lấy phong thanh dương tiền bối cao như vậy công lực dù cho không có tận lực tập luyện qua điểm này nhưng hắn lấy trường kiếm làm muốt cùng nhau nhất định trong đó cũng không tự dắt mang theo hắn kiếm đạo tinh nghĩa nhạc phương hưng nóng lòng không đợi được cao hưng phía dưới không khỏi kêu thành tiếng lúc này cửa hang truyền đến a một tiếng rõ ràng người kia có phần là kinh ngạc nhạc phương hưng ngẩng đầu nhíu lên đã thấy cửa hang trưởng hứa chi ngoại đứng một cái nam tử thân hình người cao mặc một bộ thanh bảo trên mặt phủ khối vải xanh chỉ lộ ra một đôi mắt trong con ngươi anh hoa ẩn ẩn rõ ràng nội công quả thực cao minh nhạc phương hưng mặc dù nhiên chi đạo hoa sơn tư quá nhai ẩn cư hẳn là chỉ có phong thanh dương một người sẽ không làm hại chính mình nhưng vẫn là không khỏi nhảy bật lên âm thầm vận chuyển công lực trong lòng của hắn kinh ngạc cực điểm phải biết một thế này hắn từ nhỏ rèn luyện phản ứng thần kinh tốc độ viễn siêu thường nhân đặc biệt là đem phương pháp hô hấp dung nhập trong sinh hoạt phía sau với thân thể người hô hấp cảm ứng càng là cực kỳ nhạy cảm Dù cho nhạc bất quần sau khi đột phá hắn cũng có thể tại một trượng bên trong có sở cảm ứng, mà trước mắt khả năng này là phong thanh dương thanh bảo khách hắn lại nửa điểm cũng không có cảm ứng được. Nếu không phải người này phát ra âm, thanh hắn có thể vẫn là không phát ra gì. Như thế sao không kinh dị? Chỉ nghe cái kia thanh bảo khách đạo, lần trước ta nhìn ngươi tiểu a nhi này lên núi lén lén lút lút, đong gõ tây đâm, liền biết chắc chắn không có chuyện tốt, không nghĩ tới ngươi lần này vậy mà mang theo nhạc bất quần tiểu tử kia đem ở đây đập ra mang đến đến trong đậu, thực sự là nhiễu người thanh tu, không làm nhân tử. Nhạc Phương Hưng những năm gần đây trong nội tâm đã sớm tán đồng nhạc bất quần là của mình phụ thân. Nghe được cái này Thanh Bảo Khách mở miệng vô lễ. Mặc dù Nhiên Chi đạo hắn hẳn là Phong Thanh Dương, hay không từ giận dữ, trong miệng quá to, ngươi là người nào? Vì cái gì tiềm ẩn ta Hoa Sơn? Chẳng lẽ là ma giáo ma đầu canh chừng ta Hoa Sơn yếu địa, muốn trộm ta Hoa Sơn tuyệt nghệ? Người kia nghe xong cười quái dị vài tiếng, người tiểu hoa nhi này khẩu khí thật là lớn. Hoa Sơn còn có tuyệt nghệ cái gì có thể để cho người ta canh chừng? Nếu không phải năm đó ta từng lập thế độc, xin thề, quyết không sẽ cùng người quá thật độc thủ, không thiếu được muốn giao huấn ngươi một trận. Cũng được. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là Hoa Sơn tuyệt nghệ, miễn cho ngươi hành tẩu giang hồ lúc không biết trời cao đất rộng, trong lúc vô tình bị người giết, tổn hại ta Hoa Sơn uy danh. Nói một cái lắc mình đem Nhạc Phương Hưng trường kiếm trong tay bật lấy, Nhạc Phương Hưng đối với cái này lại hoàn toàn không có phản ứng, không khỏi cảm thấy hoảng hốt, chỉ thấy cái kia Thanh Bảo khách một bộ kiếm pháp thi triển ra, Nhạc Phương Hưng nhìn kỹ chính là nhạc bất quần bình thường dạy lệnh hồ trùng chiêu thức, chỉ là có chút chỉ tốt ở bên ngoài, ở giữa còn có thật nhiều chiêu thức là Nhạc Phương Hưng chưa từng thấy, nghĩ đến là đã thất truyền. Người kia sử một lần lại là một lần, hai lần xuống cũng như nước chảy mây trôi. Liên miên bất tuyệt, nhưng kiếm pháp lại tựa như đoạn nhiên bất củng. Bất quá Nhạc Phương hưng vẫn nhận ra bên trong Hoa Sơn cơ bản chiêu thức chỉ là trình tự khác biệt mà thôi, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Dù sao Nhạc bất quần bình thường chưa bao giờ xử như thế thông thuận. Hai người bọn họ xử kiếm pháp mặc dù vẫn là một bộ, nhưng bây giờ xem ra lại không giống thường ngày mà nói. Nhạc Phương hưng mặc dù từ nguyên thư bên trong biết Phong Thanh Dương kiếm pháp đã đạt đến một cái không thể đuổi kịp cảnh giới, nhưng cho tới bây giờ mới có một khái niệm đại khái. Hơn nữa chắc hẳn đây vẫn chỉ là hắn kiếm thuật một góc của Bàng Sơn mà thôi. Nếu thật dùng ra độc cô cửu kiếm, quả thật không biết là già sao uy lực bất quá nhạc phương hưng những năm này võ học cũng không phải học cường công hắn kết hợp kiếp trước thấy độc cô cầu bại kiếm đạo ngũ cảnh trở đối với kiếm pháp luận thuật tạo thành một bộ lý luận của mình mặc dù cũng là lấy độc cô cầu bại kiếm đạo lý luận làm cơ sở nhưng càng thiên hướng về dương quá trọng kiếm chi đạo chỉ thấy trong miệng hắn nói nghe lời của tiền bối tựa hồ cũng là ta hoa sơn bên trong người xử chính là ta hoa sơn kiếm pháp chỉ là không biết tiền bối từ chỗ nào học được nhưng là đi lên đường ta đạo đành phải kiếm chiêu chi hình mà không được thâm ý trong đó chắc hẳn không có học được ta hoa sơn chân truyền lại không biết ta hoa sơn kiếm pháp chú trọng lấy khí ngự kiếm Ngươi kiếm pháp Đoạn nghịch lại sức tưởng tượng cũng chỉ là chủ nghĩa hình thức thôi. Nói trong tay một ngón tay đâm ra, chính là vừa rồi Nhạc Bất Quẩn xuyên thủng bách đá chiêu kia, chỉ là không có gì đặc biệt một thức đâm thẳng, Nhạc Phương Hưng luyện kiếm 4 năm, tại một thức này ở dưới công phu nhiều nhất, lúc này xuất ra, ngoại trừ công lực không đủ bên ngoài, các phương diện đều không dưới Nhạc Bất Quẩn. Chỉ thấy hắn lấy chỉ làm kiếm, chiêu thức giản dặn, thân hoàn khí tú, cổ pháp tự nhiên, cùng vừa mới lão giả kia nước chảy mây trôi kiếm pháp đoạn nhân bất cùng. Lão giả kia thấy vậy, mặc nhiên bất ngữ, thật lâu, ném kết của kiếm, thở dài một tiếng, phiêu hốt đi xa. Nhạc Phương Hưng nhặt lên bộ kiếm cảm thấy có chút mất mát. Hắn biết lần này Phong Thanh Dương hiện thân, có thể là cảm thấy mình nhìn ra hắn khắc chữ kiếm pháp, muốn chỉ điểm một phen, nhưng mình lại đem hắn tức khí mà chạy, cũng không biết sau này phải chăng có thể gặp lại. Nhưng hắn cũng không hối hận, dù sao cho dù ai nghe được có người làm nhục phụ thân của mình cũng sẽ không giữ vững bình tĩnh. Hơn nữa hắn là Hoa Sơn khí tông truyền nhân, như đi kiếm tông con đường tránh không được chuyện cười lớn. Hùng Chi hắn đối với mình Thiên Phú cùng con đường có minh xác nhận biết, dù cho nhường hắn bây giờ phong cách học tập Thanh Dương kiếm pháp cũng không chắc chắn có thể học được. Nhạc Phương Hường biết mình làm người hai đời nguyên nhân. Tính tình không khỏi thiên hướng trầm ổn, chắc chắn không học được độc cô cũ kiếm loại này chỉ công không tuân thủ kiếm pháp, bởi vậy chuyển hướng một đạo khác lộ, đó chính là Dương Quá Trọng kiếm chi đạo. Mặc dù có thể luyện cả một đời cũng không chắc chắn có thể so ra mà vượt Phong Thanh Dương, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha, chỉ có thích hợp bản thân mới là tốt nhất, có thể hoàn toàn phát huy ra huy lực của nó. Hắn bây giờ cho dù học được độc cô cũ kiếm, cũng nhiều nhất là lại một cái lệnh hồ trùng hoặc Phong Thanh Dương, chẳng lẽ còn có thể đạt đến độc cô cầu bại cảnh giới không thành. Bởi vậy Nhạc Phương Hưng cảm thấy chỉ là hơi có tiếc nuối, lại cũng không nào náo với hắn mà nói, tiền nhân kiếm pháp cho dù tốt, hắn cũng chỉ là tham khảo đạo lộ mà thôi. Hung chi bây giờ hắn Hoa Sơn vào môn kiếm pháp đều chưa học, có thể nói là nói còn quá sớm, chuyện sau này vẫn là sau đó lại nói, bây giờ hay là trước trước tiên đánh hảo cơ sở, theo chính mình nghĩ con đường đi xuống. 14 thứ 12 chương trong động động lúc này Nhạc Phương Hưng trong thai ngưng lại, tựa hồ nghe được một trận tiếng gió, biết có người đi lên, nghĩ đến là hắn phụ thân Nhạc Bất quần. Vội vàng đi đến cửa hang, trong lòng đối với Phong Thanh Dương càng thêm tán thưởng. Nghĩ đến hắn vừa rồi cũng là phát giấc nhạc bất quân đến, không muốn cùng chi tướng gặp, bởi vậy mới có thể thối lui cũng không hoàn toàn là chính mình cho là hai người kiếm đạo nhận biết bất đồng nguyên nhân bởi vậy có thể thấy được phong thanh dương nội công chỉ sợ so với bây giờ nhạc bất quần còn sâu công lực cỡ này quả nhiên là để cho người ta theo không kịp nhạc bất quần mang theo mấy cái bó đuốc lên sườn núi tới kiến nhạc phương hưng đứng tại cửa hàng nói hương nhi ngươi cũng theo ta vào xem một chút đi đến bên trong cẩn thận một chút nói đi nhóm lửa bó đuốc chui vào trong động nhạc phương hưng nghe vậy theo sát phía sau cũng chui vào lúc này trong động vũ khí đã tàn hơn phân nửa còn sót lại cũng không phải trong lúc nhất thời có thể tiêu tán bất quá đối với hai người tới nói đã ảnh hưởng không lớn Nhạc bất quần hòa nhạc Phương Hưng sau khi tiến vào chỉ thấy trong động là một đầu hẹp hẹp đường hầm. Tiếp lấy ánh lửa túi đầu nhìn một chút, nhạc Phương Hưng toàn thân đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Chỉ thấy hai người dưới chân nằm sấp một bộ khô lâu, túi người nhìn khô lâu, chỉ thấy trên người hắn quần áo đã mục nát trở thành bụi đất, lộ ra trắng ngần bạch quất, khô lâu bên cạnh để hai thanh đại phủ, tại bó đuốc chiếu dọi xuống vẫn sáng sủa phát quang. Nhạc bất quần nhấc lên một thanh lưới búa, vào tay trầm trọng, ước chừng khoảng bốn cân, nâng đuôi hướng về bên cạnh vách đá chém tới, xoan một tiếng, nhất thời rơi xuống một tảng lớn tảng đá. Không khỏi nao nao, trầm tư nói, lưới búa này như thế sắc bén, đại không tầm thường nhất định là một vị võ lâm tiền bối binh khí, chỉ là ta ngũ nhạc kiếm phái cũng không dùng búa cao thủ thành danh, nghĩ đến là ma dạy. Bất quá nhìn nó chủ nhân đã chết, vừa vặn dung luyện tài liệu, chế tạo mấy cái tiện tay lợi kiếm. Nhạc Phương Hưng ở một bên nói, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thấy vậy không chút kinh hoàng, ngược lại suy nghĩ tận lực khai quật trong động đồ vật giá trị. Nhạc Bất Quân cảm thấy hài lòng, mỉm cười, cũng không nói tiếp. Tiếp lấy hai người lại gặp trên vách đá lơi bước chật lực qua 10 phần bóng loáng, giống như cắt đậu hũ đồng dạng, bên cạnh cũng đều là búa bén chặt qua từng mảnh từng mảnh vết cắt, hơi suy ngẫm, không khỏi có chút mê người, giơ bó đuốc một đường hướng phía dưới đi đến chỉ thấy khắp động cũng là phủ chính vết tích, nhạc bất quần cảm thấy kinh hại không thôi. nguyên lai like đầu này đường hầm càng là người này dùng búa bén chém ra tới. đúng rồi, hắn bị cầm tù tại trong lòng núi, thế là dùng búa bén chặt núi, ý đồ phá núi mà ra, đáng tiếc thất bại trong gan tớc. cách xuất động chỉ bất quá vài tớc, liền như vậy nản chí, hết lực mà chết. cái mạng này vẫn không tốt, một tới nơi này, đi hơn 10 trượng, đường hầm vẫn chưa tới phần cuối, lại muốn người này tạc như vậy sân đạo, nghị lực chi kiên, võ công mạnh, quả thật thiên cổ hiếm có, mình bây giờ cũng không có thể làm đến. không khỏi đối với hắn loại này đại nghị lực lòng sinh kính nể. Nhạc Phương Hưng cũng là như thế, hắn mặc dù từ nguyên thư bên trong biết, nhưng tận mắt thấy loại tình cảnh này, vẫn là rất là kính nghệ. Hai người lại đi mấy bước, chỉ thấy dưới mặt đất lại có hai cô khô lâu, một bộ dựa bích mà ngồi, một bộ cuộn thành một đoàn. Lại đi mấy trượng, theo đường hành lang ngược lại phía bên trái, xuất hiện trước mắt cái cực lớn hang đá, đủ cho phép ngàn người chi chúng. Trong động lại có bảy bộ hải cốt, hoặc ngồi hoặc nằm, bên cạnh cũng có binh khí. Một đôi thiết bài, một đôi phán quan bút, một cây côn sắt, một cây gậy đồng, một bộ giường như lôi trấn cản, một kiện khác nhưng là sinh đẩy giang soái tam thiên lưỡng đao, cẩn có một kiện binh khí giống như đao mà không phải là đao giống như kiếm mà không phải là kiếm, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nhạc Bất Quần thấy vậy, hướng Nhạc Phương hướng đạo, làm cho những thứ này ngoại môn binh khí cùng cái kia búa bén người, quyết không phải đệ tử bản môn. Cách đó không xa dưới mặt đất vứt tầm 10 thanh trường kiếm, hắn đi qua túi người nhặt lên một thanh, thấy kia kiếm so sánh thường kiếm vi đoạn, thân kiếm lại khoác một cái lần, vào tay trầm trọng, hướng Nhạc Phương hướng đạo, đây là phái Thái Sơn dùng kiếm. Nói đi Nhạc Bất Quần lại nhặt lên còn lại trường kiếm, hướng Nhạc Phương hướng từng cái giải thích bình luận. Ngũ nhạc kiếm phái mặc dù đều dùng trường kiếm, nhưng lại có bất đồng riêng, có nhẹ mà mềm mại, là hàng sơn phái binh khí có thân kiếm vô lượng là phái hành sơn sử dụng ba loại trường kiếm một trong có lưỡi kiếm bất khai phong, cây kiếm nhạy bén cực kỳ bén nhọn. là phái tung sơn bên trong một ít tiền bối thích dùng binh khí có khác ba thanh kiếm, dài ngắn nặng nhẹ chính là phái hoa sơn thông thường dùng kiếm. hắn đem các loại trường kiếm cách dùng đặc điểm từng cái chứng minh, nhạc phương hưng ở một bên từng cái lắng nghe. nhạc bất quần rơi lên bó đuốc hướng về sơn động bốn vách tường xem, chỉ thấy bên phải vách núi cách mặt đất mấy trượng trỗi nô ra một tảng đá lớn, dường như cái bình đài, dưới tảng đá lớn trên vách đá khắc lấy mười chữ to, ngũ nhạc kiếm phái, vô sĩ hạ lưu, luận võ không thắng, am toán hại người, mỗi bốn chữ một nhóm hết thể tứ hạnh, từng chữ đều có hơn một xích vương vắn, xâm nhập núi đá, hiện nhiên là dùng cực sắc bén binh khí khắc vào, sâu đạt vài tấc. 16 chữ góc cạnh bắn ra bốn phía, nhiều dương cung bản kiếm chi thái, lại gặp 16 chữ to bên cạnh càng khắc vô số chữ nhỏ, cũng là chút hèn hạ vô lại, đáng xấu hổ vô cùng. năng lực kém, loại e sợ các loại nguyên rủi chữ, đầy bích đều là mắng người câu nói. nhạc bất quân rất là tức giận, đối với nhạc phương hương đạo, những người này bị ta ngũ nhạc kiếm phái kẹt ở nơi đây, tràn đầy tức giận, không thể phát tiết, liền tại trên vách đá khắc chút lời mắng người. bậc này hành vi quả nhiên là tiểu nhân làm, làm cho người khinh thường nói đi dơ lên bó đuốc càng hướng về trên vách đá trong năm lúc chỉ thấy một hàng chữ khắc lấy đạo phạm lòng triệu hạc phá hàng sơn kiếm pháp nơi này chuyến đi này bên cạnh là vô số người hình mỗi hai cái có hình người một tổ một người sử kiếm mà đổi thành một cái làm cho bữa thâu sơ giản lược một kế ít nhất cũng có năm sáu cái hình người hiện nhiên là làm cho bữa hình người tại phá giải sử kiếm hình người kiếm pháp tại những này hình người bên cạnh đong nhiên xuất hiện một nhóm chữ chương thuận gió trương thừa vân rách hết hoa sơn kiếm pháp nhắc bất quần giận tí mặt đạo vô sỉ bọn trốn nhát lớn mật cuồng vọng tự điểm hoa sơn kiếm pháp tinh vi hảo diệu thiên hạ có thể đỡ nổi đã có thể đến được trên đầu ngón tay có ai dám can đảm nói đến thượng nhất cái phá chữ, càng có ai hơn dám can đảm nói là giết hết. Nói xong xoay tay lại rút ra bên hông trường kiếm, vận lực hướng về hàng chữ này bên trên chém tới, chỉ nghe con một tiếng, văng lửa khắp nơi, cái kia tận chữ cứng rắn cho hắn bổ xuống. Nhưng từ nơi này chém một cái bên trong, hắn cũng phát rắc bằng đá rất là cứng rắn, muốn ở nơi này trên vách đá vẽ bản đồ viết chữ, tuy có lợi khí, nhưng cũng mười phần không dễ. lập tức trong lòng xem trọng, nâng thần nhìn kỹ, nhìn thấy hàng chữ kia bên cạnh một cái đồ hình, sử kiếm hình người tuy chỉ qua loa mấy bút, đường cong rất là đơn sơ. Nhưng từ tư hình bên trong có thể minh bạch nhìn ra, đó chính là bản môn kiếm pháp căn bản một chiêu có phượng lai nghi, kiếm thế bay múa mà ra, nhẹ nhàng linh động. Tới đôi sách hình người trong tay nắm lấy một đường thẳng hình binh khí, không biết là động côn vẫn là thương mâu, nhưng thấy cái này binh khí chi ngay thẳng chỉ đối phương nuôi kiếm, tư thế dị thường vụ về. Nhắc bất quần cười lạnh một tiếng, suy nghĩ bản môn chiêu này có phượng lai nghi, nội tàng 5 cái hậu trước, há lại một chiêu này đần chiêu có khả năng phá giải. Nhưng lại nhìn cái kia trong bản vẽ người kia thân hình, vụ về bên trong lại hàm chứa có thừa không hết, giả dích vô tuyệt chi ý có phượng lai nghi một chiêu này cứ việc có năm cái hậu trước thế nhưng là người kia đầu này động côn bên trong, ẩn ẩn tựa hồ chứa 6, bảy loại hậu trước, đều có thể đối phó được có phượng lai nghi các loại hậu trước. nhắc bất quần nhìn chăm chú cái này giải rác mấy bút hình người, không thắng hai dị, suy nghĩ, bản môn một chiêu này có phượng lai nghi chiêu số bản cực bình thường, nhưng hậu trước lại uy lực cực lớn, địch thủ biết cơ liền ngăn chặn né tránh, nếu như khó khăn phá hủy đi, an thiệt lớn là cái chắc. thế nhưng là đối phương một côn này, thật là liền có thể phá chúng ta chiêu này có phượng lai nghi, cái này sáu, cái này sáu, cái này sáu. thời gian dần qua từ ngạc nhiên chuyển thành căm phũ, ở sâu trong nội tâm, lại càng không cấm có chút sợ hãi chi tình hắn ngơ ngác ngưng thị hai người kê hình nghĩ thầm cái này làm cho côn như công lực và tập môn đệ tử tương đương như vậy đệ tử bản môn liền có thụ thương mà lo lắng như đối phương công lực hơi cao thì hai chiêu gặp đỡ đệ tử bản môn lập tức liền phải mất mạng chúng ta chiêu này có phượng lai nghi quả thật là cho nhân ra phá nếu là bị ngoại nhân biết xấu lập tức hắn nghiêng đầu lại nhìn tổ thứ hai đồ hình gặp sử kiếm chỗ sử là bản môn một chiêu thương tùng đón khách nhất thời mừng rỡ, trong hưng phấn lại hơi cảm thấy sợ hãi chỉ sợ một chiêu này lại làm người phá nhìn làm cho côn hình người lúc đã thấy tay hắn có năm đầu cây vậy phân tích sử kiếm hình người hạ bản năm cái bộ vị Hắn nhất thời khẽ giật mình, như thế nào có năm đầu cây gậy? Lại nhìn làm cho côn hình người tư thế lập tức minh bạch, đây không phải năm đầu cây gậy, là hắn tại trong tích tắc liên tục đánh ra năm côn, phân lấy đối phương hạ bản năm nơi. Có thể thấy được hắn nhanh ta cũng sắp, hắn chưa hẳn tới kịp xuất liên tục năm côn. Chiêu này thương tùng đón khách dù sao phá giải không được. Đang có chút đắc ý, bỗng nhiên ngẩn ngờ, cuối cùng nghĩ đến, hắn không phải xuất liên tục năm côn, mà là tại cái này năm côn phương hướng bên trong mặc cho kích một côn, ta lại như thế nào tránh né. Hắn vận khởi trường kiếm trong tay, sử dụng thương tùng đón khách một chiêu kia tới, lại nhìn ký trên vách đá đồ hình. Tưởng tượng đối phương một côn đánh tới, nếu như biết hắn lập minh ngược hợp tung nơi nào công ra, tự có đối phó chi phương, nhưng hắn một côn đó có thể từ năm cái phương vị bên trong bất kỳ một cái nào phương vị kích đến, khi đó chính mình trưởng kiếm đã đâm vào ngoại môn, tất phải không bằng thu hồi, trừ phi một kiếm này đi trước đem hắn đâm chết, bằng không chính mình hạ bản áp. Gặp đánh chúng, nhưng đối phương vừa thuộc cao thủ, há có thể mong đợi một kiếm nhất định có thể chế kia liều mạng. Mắt thấy địch nhân chầm vai động tác tư thế, nhất định có thể ở giữa không dung phát tình thế phía dưới né qua đã biết một kiếm, một kiếm này vừa cho né qua, phản kích chi lai, chính mình nhưng là không tránh khỏi. Bởi như vậy Phái Hoa Sơn tuyệt chiêu Thương Tùng đón khách hà không lại cho người phá. Nhạc Bất Quần càng nghĩ càng kinh hãi, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng dòng xuống, lẩm bẩm: "Sẽ không, sẽ không." Tiếp tục xem tiếp, trên vách đá khắc kiếm chiêu đều là bản môn tuyệt chiêu, mà đối phương đều là dĩ xảo diệu vô luân, tàn nhận hết sức chiêu số phá vỡ, Nhạc Bất Quần càng xem càng là kinh hãi, chờ nhìn thấy một chiêu vô biên rơi một lúc, thấy đối phương côn đồng trả đòn mềm yếu bất lực, thuần hệ thủ thế, không khỏi ôm miệng thở dài, thầm nghĩ: "Một chiêu này ngươi dụ sao không phá được rồi?" Chiêu này vô biên rơi một thế nhưng là hắn đáp ý chiêu số một trong, bằng này thắng được vô số địch nhân lại nhìn cái kia làm cho côn hình người, nhưng thấy hắn co lại thành một đoạn, tư thế cực trướng hai gai mắt, một bộ chống đỡ vô phương bị đánh thần thái, nhạc bất quân thấy vậy lại con thượng nhất trận lệnh bước, lông mao dựng đứng. Hắn mắt không thoáng qua mà ngưng thị trong tay người kia cầm côn bổng, càng xem càng cảm thấy cái này côn bổng vị trí phương vị thật là xảo diệu đến cực điểm. Vô biên rơi một một chiêu này bên trong đâm tới chín kiếm, 10 kiếm, 11 kiếm, 12 kiếm 6. Mỗi một kiếm thế nhất định đều đâm vào cái này côn bổng phía trên, cái này côn bổng đột nhiên nhìn phía dưới dường như cực kém cỏi, lại chính là tự xảo, tương tự kỳ yếu, kỳ thực chí cường. Quả thật đến rồi lấy tính chế động, lấy kém cỏi ngự sảo cực nghệ. Nhạc bất quần lặng lẽ lập thật lâu, hướng vách đá lại nhìn tiếp, chỉ thấy trên vách khắc kiếm chiêu càng ra càng kỳ, càng lai vi tinh, cuối cùng hơn 10 chiêu thực là biến ảo khó dò, huyền bí vô phương, có một chút hay là hắn chưa từng thấy qua, chắc là đã thất truyền. Nhưng không luận kiếm chiêu như thế nào lợi hại, đối phương côn đồng tất có càng thêm lợi hại khắc chế chi pháp. Phái Hoa Sơn kiếm pháp độ hình nơi tận cùng, khắc lấy sử kiếm dạ vứt bỏ trường kiếm, túi đầu quý gói, vị gói làm trò côn người trước mặt. Lại đi nhìn trên vách đá còn lại đồ hình lúc, chỉ thấy Tung Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, Hàng Sơn bốn phái kiếm chiêu, cũng toàn bộ nhường đối thủ phá hết phá tuyệt, kỳ thế không thể cứu vãn, cuối cùng cũng đều quỳ xuống đất đầu hàng. 15 thứ 13 chương Sơn luận kiếm đạo nhạc bất còn nhất thời sức người, nghĩ thầm, chẳng lẽ ta Hoa Sơn kiếm pháp cứ như vậy bị phá đi? Mặc dù hắn luôn cảm thấy trên vách tường này phá pháp có cái gì không đúng, nhưng trong lúc cấp thiết còn muốn không nổi, trong lòng cực kỳ hoài bại, vừa mới đột phá không có mấy ngày chân khí cũng hơi có bất ổn dấu hiệu. Đúng lúc này một thanh âm truyền đến, "Cha, ngươi nói những người này nực cười không buồn cười, vậy mà lấy một bộ giấm chó không, Têu Võ công nói là phá đi ta Hoa Sơn kiếm pháp?" nhưng là bên cạnh nhạc phương hưng gặp nhạc bất quần nhất thời không nghĩ rõ ràng mở miệng nói nhạc bất quần nghe vậy trong đầu suy nghĩ lập tức một sướng đúng rồi những người này phá pháp mặc dù cũng là tinh diệu nhưng nếu nối liền thì không được bộ dáng chỉ có thể nói là tám chiêu xa xa xưng không thượng nhất bộ võ công nếu là dùng giả công lực thâm hậu có thể còn có thể dùng đến nhưng nếu là nhường người bình thường dùng vậy coi như không được nhiều nhất gặp phải một chiêu lúc có thể trùng hợp phá vỡ nhưng ta phái hoa sơn đệ tử chẳng lẽ còn từng chiêu một suất ra nhường hắn đi phá không thành huống chi công lực cao cường người còn cần đến hắn cái này phá pháp sao vẫn là hưng nhi ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cùmê chính mình nhưng là lập tức nhập ma trường suy nghĩ ở giữa nhạc bất quần đã nghĩ tới những thứ này mà giáo trưởng lão dụ ý những thứ này mà giáo trưởng lão lưu lại những thứ này phá pháp hơn phân nửa cũng là vì đã kích ta ngũ nhạc kiếm phái nếu thật là bị tâm trí không kiên đệ tử thấy được thật có khả năng đối bản môn võ công lòng tin nói không chừng còn có thể rơi vào ma đạo xem ra nơi đây vẫn là hủy đi thì tốt hơn lập tức trong miệng nói hương nhi như lời ngươi nói cũng có chút đạo lý bất quá những chiêu thức này nếu là xuất kỳ bất y dùng đến vẫn còn có chút tê phét nhạc vương hưng mỉm cười nói trên đời nào có không thể phá giải chiêu thức là chiêu thức luôn có sơ hở, tinh diệu nữa chiêu thức cũng chỉ có bị phá giải thời điểm. Hơn nữa phá pháp còn có thể không chỉ một loại. Nếu là ta Hoa Sơn Kiếm pháp không người có thể phá, vậy không đã sớm xưng hùng võ lâm. Những người này phá pháp cho dù là đúng, cũng bất quá là ta Hoa Sơn Kiếm pháp lại nhiều một loại phá pháp mà thôi, chúng chi vẫn là như thế dám chó không tê, đơn giản không thể nhất lên. Nhạc Bất quần đã khôi phục thường ngày nho nhã thông dòng, nghe vậy cười nói, nào có không có sơ hở chiêu thức, liền danh xưng thủ ngữ thiên hạ vô song thái cực kiếm pháp nghĩ đến cũng là có sơ hở. Nếu không ma giáo sao dám cùng vũ đương là địch, càng là giết tới núi võ đang không so chiêu thức ở giữa sơ hở, nhưng là có thể bù đắp, như ta Hoa Sơn kiếm pháp, trong đó có chút sơ hở thậm chí là cố ý làm ra cả bẫy, đằng sau nối tiếp lấy vô cùng lợi hại sát chiêu, địch nhân nếu thật tưởng rằng sơ hở, vậy coi như là chẳng sống. Húng chi ta phái Hoa Sơn võ công đều lấy khí công làm cơ sở, đủ loại chiêu thức cũng là đi qua đám tiền bối thiên truy bất luyện, đều có đặc định tâm pháp vật chuyển, nếu không há không sớm đã bị ngoại nhân học lén đi, những người này dù cho phá đi bên ngoài chiêu thức, cũng không phá được lòng ta pháp vật truyện, lấy khí ngự kiếm mới là ta Hoa Sơn chính đạo. Hắn suy nghĩ một sướng, lập tức suy một ra ba Nghĩ tới cùng kiếm pháp đồng bộ tâm pháp vận chuyển, càng thêm kiên định đối với khí tông lòng tin. Nhạc Phương Hưng nghe vậy cực kỳ tán thưởng, hắn suy nghĩ rất lâu vừa nghĩ đến chiêu thức nguyên bộ điểm này, mà Nhạc Bất Quần trong nháy mắt liền nghĩ đến càng nhiều, tiếp lấy thở dài nói, những thứ này ma giáo trưởng lao không đi giúp trợ vị kia phá núi động tiền bối, ngược lại ở đây đồ hao tổn tâm lực, bằng không thật đúng là có thể phá núi mà ra, bây giờ bất quá là vì hậu nhân lại lưu nợ nụ cười cho thôi, thực sự là đáng tiếc. Nhạc Bất Quần nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lại có chút mỉm cười, cũng không nhất định như thế sao. Hắn cũng không nói tiếp, quay đầu lại đi quan sát những kiếm chiêu này, phá pháp Dù sao cũng là nhất lưu cao tay sáng tạo chiếu thức, vẫn còn có chút tham khảo ý nghĩa, lần này nhưng là nhảy ra mới vừa không nhiêu, lại có một phen cảm ngộ. Nhạc phương hưng tiếp tục nói, cha, những thứ này trên vách động chiếu thức có chút đã là ta hoa sơn thất chuyển, mặc dù không có tâm pháp vận chuyển, nhưng nghĩ đến lấy cha tài trí cũng có thể bổ tu, đến lúc đó ta hoa sơn kiếm pháp cần phải bổ sung hoàn thiện, dù cho là tả minh chủ tung sơn nhanh chậm 17 lộ kiếm pháp cũng không thể so sánh với. Nhạc bất quân nghe vậy, cười nói, tả minh chủ tài trí hơn người, ta cũng là cực kỳ bội phủ. Những năm gần đây hắn tụ tập phái Tung Sơn còn sót lại danh nhân giả, đem mọi người chỗ nhớ kiếm chiêu, bất luận tinh thô, đều đi lại, sau đó khứ vu tổ tinh, từng cái sửa chữa, khiến cho phái Tung Sơn 17 lộ kiếm chiêu cơ hội hoàn mỹ vô khuyết, mặc dù không có sáng lập kiếm mới lộ, nhưng cũng tính được là chỉnh lý Tung Sơn kiếm pháp đại công thần. Hơn nữa nghe nói hắn những năm này từ Dương truyền âm, từ Tung Dương trong tâm pháp sáng chế một bộ lãnh băng chân khí, tuy còn chưa hoàn thiện, nhưng rõ ràng uy lực rất lớn, nghe nói còn là vì khắc chế nhâm lão ma hút tinh mà chế, đáng tiếc hai người lại không cơ hội giao thủ. Nhạc Phương Hưng nghe vậy vụng trộm lườm nữ môi, nhầm ngã hành tại Tây Hồ mai trang lòng đất chuyện này ma giáo cũng không mấy người biết, chính đạo lại có thể nói không người có thể biết. Bất quá cái này Lão Ma Đầu có một nhóm bộ hạ trung thành tại, khả năng ra ngoài tính chất vẫn là rất lớn. Nghĩ tới đây, lại có chút lo lắng phái Hoa Sơn tại tương lai giang hồ trong sóng gió phong ba thực lực không đủ, lại nói ta phái Hoa Sơn mặc dù bây giờ không có gì danh nhân giả, nhưng tra được những thứ này thất truyền chiêu thức, nghĩ đến đã có thể bổ toàn bộ ta Hoa Sơn kiếm pháp, chính là căn cứ vào những thứ này khắc bốn nhạc kiếm pháp cùng phá pháp, sáng chế mấy bộ uy chấn thiên hạ kiếm pháp cũng không phải việc khó gì. Nhạc bất quần nghe vậy trong lòng đại động, chợt lại cảm thán nói, nào có chuyện dễ dàng như vậy nhỉ, có thể bổ tu ta hoa sơn kiếm pháp cũng không tệ rồi. Bất quá trong lòng hắn nhưng cũng cất thử niệm, kể từ nội công sau khi đột phá, hắn cũng cảm giác kiếm pháp của mình còn có rất nhiều thiếu hụt, cho dù là trước kia đắc ý chiêu số thái nhạc ba thanh phong cũng phát giác rất nhiều chỗ thiếu sót, cũng không thể hoàn toàn phát huy công lực của mình. Bây giờ hắn lấy được một chút Thất Truyền Hoa Sơn kiếm pháp, chỉnh lý hoàn thiện phía sau có thể tự làm cho kiếm pháp của mình càng mạnh hơn, về sau nếu là Hoa Sơn trung hưng cũng không thể thiếu phải viết lên chiến công của hắn, nhưng loại này chiến công như cùng tự sáng tạo một bộ kiếm pháp lưu truyền hậu thế so sánh nhưng cũng không coi là cái gì. Phải biết trong võ học, nếu muốn bổ sung một bộ không chọn vẹn kiếm pháp mấy cái chiêu thức, chỉ cần công lực đầy đủ, vẫn có rất nhiều người có thể làm được, dù sao có tiền lệ mà theo, chỉ là bổ sung chiêu thức uy lực có cao thấp khác biệt mà thôi, này liền muốn nhìn riêng mình tự lực. Nhưng nếu nói muốn mới sáng tạo một đường quyền pháp kiếm pháp, hơn nữa có thể lưu truyền xuống Đó thật đúng là có gì to tát dễ dàng, bằng không phái Hoa Sơn lập phải mấy trăm năm, cũng sẽ không chỉ có mười mấy bộ võ học lưu truyền tới nay, mặc dù thất truyền một chút, nhưng tổng số cũng sẽ không rất nhiều, cho dù là Thiếu Lâm, cũng bất quá danh xưng 72 tuyệt kỹ mà thôi. Nếu không phải võ công cực cao, lại từng có người tài trí học thức, tuyệt khó con đường riêng, khác sáng tạo tuyệt học. Nhạc Bất quần bây giờ tâm động, cũng là bởi vì hắn nội công có đột phá, đối với võ học cảm nộ đại đại càng sâu. Hơn nữa hôm nay lại lấy được ngũ nhạc kiếm phái một chút thất truyền kiếm pháp, những thứ này kiếm pháp có thể bị ma giáo trưởng lão cố ý phá giải, rõ ràng cũng là ngũ nhạc kiếm phái tinh diệu truyền nghệ mà những cái kia ma giáo trưởng lão phương pháp phá giải mặc dù nhiên bất thành hệ thống nhưng mỗi một thức nhìn cũng có chút tinh diệu nếu là đem các loại chiêu thức dung hội quá thông có thể nói tuyệt đối không thua gì bất luận cái gì tuyệt nghệ nhạc phương hưng cũng chính bởi vì nghĩ tới chỗ này mới quyết định đem cái này sơn động nói ra mục đích của hắn chính là muốn đem phụ thân dẫn hướng tự sáng tạo kiếm pháp con đường nếu là thật thành công vậy sau này mưu đồ tịch tà kiếm phổ tỷ lệ nhưng là giảm xuống rất nhiều hơn nữa cho dù cầm tới phải trang tu hành cũng rất khó nói bất quá chỉ là dạng này còn chưa đủ nhạc phương hưng còn phải lại thêm một mũi lửa Dù sao hắn biết mình lao cha thiên phú cũng không tính rất cao, có thể có hôm nay võ công toàn bộ nhờ tâm tư kiên định, chăm học khổ luyện, tu hành lên nội công tới có thể còn có thể vượt qua thường nhân, nhưng sáng tạo kiếm pháp liền hơi nghi ngờ không đủ, hắn sáng tạo thái nhạc ba thanh phong chính là ở những người khác xem ra cũng chính là nhị lưu công phu, xa xa xứng không thượng nhất lưu. Bởi vậy Nhạc Phương Hưng lại chỉ điểm, "Ta Hoa Sơn võ công lấy luyện khí làm gốc, kiếm pháp mặc dù trọng yếu, nhưng cũng bất quá là ngoại dụng chi pháp, ngược lại có thể nhường đệ tử hoang phế luyện khí công phu, vậy không bằng sáng chế một bộ giống Hỗn Nguyên công ở dạng, vừa có thể tranh đấu lại có thể luyện công công quyết, hài nhi đem này rưng là kiên quyết." Nhạc Bất quần nghe vậy có chút kỳ quái, kiếm quyết hắn cũng đã gặp, bất quá là tay bấm chỉ của tôi, mặc dù có chút tác dụng, nhưng là bất quá là phụ trợ kiếm pháp tôi, mà Nhạc Phương Hưng nói rõ tới lộ ra không phải như vậy, bởi vậy hơi có vẻ kinh ngạc, ngươi nói kiếm quyết còn có cái gì khác biệt không thành? Nhạc Phương Hưng trả lời, tự nhiên là bất đồng, hài nhi nói tới kiếm quyết bao quát kiếm pháp cùng nội công tâm quyết, cả hai phối hợp lẫn nhau, uy lực tăng gấp bội. Theo ta thấy tới, cũng liền thái cực kiếm pháp cùng thái cực tâm pháp hợp lại có thể xưng là kiếm quyết mà thôi, đến nỗi cái khác giang hồ truyền lưu cái gọi là kiếm quyết phần lớn không đáng giá nhắc tới. Nhạc bất quân nghe vậy, mặc dù cảm thấy cùng mình trước kia nhận thức rất là khác biệt, nhưng lại cực kỳ phù hợp khí tông đường đi, bởi vậy cũng không cho là lạ. Ngược lại dạo bước rơi vào trầm tư. Nhạc Phương Hưng tiếp tục nói, nhi tử những năm này đọc rất nhiều tiền nhân võ học bản chép tay, căn cứ chính mình tiến kiến, cho rằng riêng lấy kiếm thuật mà nói, kiếm pháp có thể chia làm ngũ cảnh, cơ sở, nhập môn, tiểu thành, đại thành, hóa cảnh. Giống ta như bây giờ, chỉ là học chút kiếm pháp cơ sở, có thể thu phát tự nhiên, không đến mức không cẩn thận làm bị thương tự thân nhưng còn không thể dùng trường kiếm chế địch, có thể nói cơ sở cảnh giới nếu là giống đại sư huynh như thế, có thể thông thạo sử dụng một bộ kiếm pháp, cùng người phá giải chiêu thức, cũng có thể dùng đến đối phó địch nhân, nhưng muốn nói lúc đối địch gặp chiêu phá chiêu, tùy cơ ứng biến còn ngại không đủ, bởi vậy còn không thể hành tẩu giang hồ, có thể nói là nhập môn tiểu thành nhưng là có thể thông thạo sử dụng mấy bộ kiếm pháp, có thể căn cứ vào bất đồng đối thủ sử dụng bất đồng kiếm pháp, đến một bước này riêng lấy kiếm pháp mà nói đã có thể nói là đang đường nhập thất, trên giang hồ đại bộ phận kiếm khách cũng là trình độ này mà đại thành nhưng là có thể lý giải sở học kiếm pháp bên trong tinh nghĩa, hoàn toàn phát huy ra uy lực kiếm pháp Hóa thành của mình, hoặc đem đủ loại kiếm pháp dung hội quan thông, đối địch thời điểm như nước chảy mây. Chơi, tùy tâm sử dụng, thậm chí sáng chế một bộ thuộc về mình kiếm pháp, đến một bước này giang hồ tuy lớn cũng đều có thể đi. Băng vào ta biết, trên giang hồ có thể đạt tới cái này nhất cảnh giới cũng bất quá giải rác mấy người mà thôi, mà hóa cảnh sẽ có thể nói là một loại cảnh giới trong truyền thuyết. Riêng lấy kiếm pháp mà nói có thể nói đã xuất thần nhập hóa, đủ loại kiếm pháp tiện tay sử ra đều có thể dùng để khắc địch chế thắng, công thủ ở giữa ngự mà tự nhiên, cực kỳ mỹ. Chỉ cần địch nhân ở vào kiếm của hắn có thể bằng phàm vi, có thể nói đều không đủ vi lượng. Cổ nhân lời nói thập bộ giết một người, ngàn dặm không lưu hành, đại khái nói chính là cái này cảnh giới a. Một bộ này lý luận nhạc phương hương phòng đoán thật lâu, căn cứ chính mình võ học nhận thức cùng tiếp trước tri thức, tự giác đã mười phần hoàn thiện. Hôm nay gặp phải nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là chịu đến phong thanh dương kích thích, không khỏi lớn tiếng trình bày đi ra. Đương nhiên, hắn vẫn có chô giữ lại, cũng không có nói hóa cảnh sau đó có thể còn có người kiếm hợp nhất cảnh giới chi cao, một bước này đến cùng có tồn tại hay không, hắn cũng không biết, chỉ có thể lưu lại chờ hóa cảnh về sau sờ nữa lấy, cũng không biết kiếp này có thể hay không đạt đến. Nhạc Bất Quần nghe được trước mặt hắn lời còn gật đầu khen ngợi, nhưng nghe đến đằng sau lại cảm thấy càng Lai Việt giống Kiếm Tông một bộ kia, không khỏi giận dữ, nghiêm nghị nói: "Hương Nhi, ngươi một bộ này là từ đâu có được?" Nhạc Phương Hưng nghe vậy lại cũng không thần trương, mà làm mỉm cười: "Cha không cần lo nghĩ, đây đều là ta mấy năm nay chính mình suy nghĩ, vừa mới ta nói tới là riêng lấy kiếm thuật mà nói, nhưng nếu đi đường này đối với kiếm pháp thiên phú yêu cầu rất cao, đoán chừng toàn bộ giang hồ cũng không mấy người cuối cùng có thể tu tới hoa cảnh." Chúng chi kiếm thuật cường thịnh trở lại lại không thể kéo dài tuổi thọ, gặp gỡ nội công cao thủ cũng không có thể đủ chiến thắng. Bởi vậy bây giờ trên giang hồ phần lớn nội công cùng kiếm pháp đồng thời tu. Bất quá muốn nói hai người kết hợp lại cũng không tính được, phần lớn chỉ là tu luyện nội công phía sau trên thân kiếm khí lực lớn hơn nữa, biến hóa càng thêm tinh xảo mà thôi, xa xa không có phát huy ra nội công chân chính tác dụng. Ta phái Hoa Sơn lấy luyện khí làm gốc, tự nhiên muốn cùng bọn hắn không giống nhau. Ta đây mấy năm trầm tư suy nghĩ, từ tiền nhân bên trong tổng kết một bộ phương pháp, đó chính là lấy khí làm gốc, lấy thế làm đầu, lấy thuật vì dụng, dạng này dùng nội lực phối hợp kiếm pháp thôi phát kiếm thế. Kiếm thế một thành, có thể nói kiếm pháp cũng có thể đạt đến đại thành, như đủ loại kiếm thế hòa hợp tự nhiên Cái kia đồng dạng cũng là hóa cảnh. Điểm ấy nhưng là Nhạc Phương Hưng căn cứ vào kiếp trước biết tổng kết mà đến, hắn những năm này hòa lệnh hồ trùng cùng một chỗ, tự nhiên chi đạo mình thiên phú, nếu là luyện một mình kiếm pháp, có thể cả đời này cũng không chắc chắn có thể đạt đến hóa cảnh, bởi vậy hắn khổ sở suy nghĩ, lấy Dương quá trọng kiếm lý luận làm cơ sở, tìm được đầu này nhìn như có thể được con đường. Nhạc Bất Quân nghe vậy trầm tư, thật lâu vấn đạo, kiếm thế này ra sao ý kiến, cùng bình thường khí thế lại có bất đồng gì? Nhạc Phương Hưng trả lời, tự nhiên mất cùng, ta nói tới kiếm thế chính là trong kiếm ẩn chứa thiên địa chi thế, có thể dùng đến khắc địch chế thắng. Đạo Đức Kinh lời nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, bởi vậy lấy người vi sư, không bằng lấy thiên địa làm sư, kiếm pháp tự nhiên cũng muốn học thiên địa, đặc biệt là thiên địa chi thế. Nhớ kỹ hơn 200 năm trước có một vị người xương thần điều đại hiệp tuyệt đỉnh cao thủ, nghe đồn lão nhân ra ông ta một kiếm đâm ra, giống như sóng biển cuồn cuộn mà đến, làm cho không người nào có thể chống đỡ ngự, bằng này khuất phục vô số anh hùng hào kiệt, quả thật uy phong nhất thời. Theo ta suy đoán, vị tiền bối kia tất nhiên là lĩnh ngộ biển cả chi thế, đồng thời lấy hùng hồn nội lực thôi phát đi ra, kiếm thế sóng sau cao hơn sóng trước, thường nhân tự nhiên không thể nào ngăn cản đương nhiên kiếm thế cũng không phải một loại những thứ khác thủy thế, gió thổi, hỏa thế, thế núi, nghĩ đến đều có khả năng con đường này mặc dù không giống đơn thuần kiếm thuật cảnh giới đối thiên phú yêu cầu cao cũng tương tự cần cực lớn nghị lực cùng cơ duyên. bất quá cha tất nhiên có thể từ chiêu dương nhật ra bên trong lĩnh ngộ được đột phá tím hà thần công yếu quyết nghĩ đến cũng có cực lớn có thể lĩnh ngộ mặt trời mới mọc chi thế. gặp nhạc bất quần dạo bước trầm tư nhạc phương hưng lại nói kỳ thực ta ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp cũng là bao hàm kiếm thế ta hoa sơn kiếm pháp lấy kỳ hiểm chứ danh để cho người ta khó lòng phòng bị không cẩn thận liền sẽ mắc lừa nhi đang cùng ta hoa sơn thế núi giống nhau. Mà Thái Sơn kiếm pháp cổ pháp trầm trọng, Hoành Sơn kiếm pháp biến ảo khó lường, Hằng Sơn kiếm pháp trong đông có kim, Tung Sơn kiếm pháp thế đại lực trầm, cũng đang cùng cái này mấy phái thế núi giống nhau. Có thể thấy được đám tiền bối cũng là lĩnh ngộ được kiếm thế, đồng thời dung nhập kiếm pháp bên trong, chỉ là không có rõ ràng đưa ra, đồng thời tận lực cường hóa điểm này mà thôi. Ta cũng là những năm gần đây chuyên tâm nghiên cứu, mới phỏng đoán ra ta ngũ nhạc kiếm pháp tinh nghĩa chỗ, những thứ này tiền bối thật khiến cho người ta bội phục. Nhạc Phương Hưng nói tới chỗ này, hơi hơi thở dài một hơi, lại nói, đến nỗi ta vừa rồi nói kiếm quyết, chính là dùng nội lực kết hợp kiếm pháp, lấy tâm pháp làm chủ. Chiêu thức chủ yếu chính là vì xúc thế, mãi đến cuối cùng vận dụng kiếm thế khắc địch chế thắng, mức độ lớn nhất mà phát huy nội công tác dụng. Như Giang Hồ truyền lưu buôn lôi kiếm pháp, mặc dù chiêu thức đơn giản, nhưng đại thành phía sau có thể nói là thế như buôn lôi, uy lực cũng cực kỳ lớn. Nếu là tiến thêm một bước, có bên trong công tâm pháp tới phối hợp, vậy thì có thể nói là một bộ kiếm quyết. Hơn nữa tại ta muốn tới này kiếm quyết ứng như cùng ta tu huân nguyên công đồng dạng, lấy nội công làm cơ sở, nhưng luyện kiếm đồng thời cũng có thể lôi kéo nội công vận chuyển, dạng này vừa có thể luyện kiếm lại có thể đồng thời tập luyện nội công, hai tướng xúc tiến, tự nhiên hiệu quả tốt hơn tranh đấu thời gian có thể càng thêm bền bỉ chỉ là muốn sáng chế loại này kiếm quyết liền không biết muốn tới khi nào nhạc phương hưng nói xong nhìn xem nhạc bất quần tràn ngập chờ mong hắn hôm nay nói nhiều như vậy hy vọng phụ thân có thể có linh ngộ tìm được võ học của mình con đường như thế về sau ham cái khác võ công khả năng liền thấp hơn nhiều rồi đã thấy nhạc bất quần trầm tư không nói biểu lộ không ngừng biến ảo, cũng không biết đang suy nghĩ gì thật lâu lấy lại tinh thần nói hương nhi mấy ngày nay chúng ta trước tiên đem những chiêu thức này sao chép lại tới đợi ta thật tốt chỉnh lý một phen bổ sung hảo hoa sơn vào môn kiếm pháp sau lại giao cho ngươi Đến nỗi kiếm thế, Kiếm quyết mà nói vẫn là chờ ngươi kiếm pháp có thành tựu sau đó mới tới nghiệm chứng a, nhớ lấy, tuyệt đối không thể mơ tưởng xa vời. Nhạc Phương Hưng tự nhiên biết điểm này, lập tức gật đầu hẳn là. 16 thứ 14 chương Hỗn Nguyên Đại thành thời gian thấm thoát, đoán một cái lại là 6 năm trôi qua. Ngày hôm đó trạm vào tối, Hoa Sơn một chỗ trong rừng núi đầm nước bên cạnh, một người trẻ tuổi ngồi xếp bằng, đang tại tu hành nội công. Nhìn hắn dưới trướng còn có vết nước, hiện nhiên là mới vừa từ trong nước đi ra, dường như có chỗ linh mộ, sau khi lên bờ không kịp lau khô thân thể liền tu hành nội công. Lại một lát sau, chỉ nghe hắn hét to một tiếng, thanh âm bên trong ẩn chứa một cỗ che giấu không đi ý mừng, lẩm bẩm: "10 năm khổ tu, Hỗn Nguyên công cuối cùng đại thành." Trong ngôn ngữ một mảnh thổ thức, rõ ràng vì thế bỏ ra rất nhiều. Thanh niên này chính là Nhạc Phương Hưng, từ lần trước hắn dẫn đạo nhạc bất quần tìm được tư quá nhai trong động động phía sau, đã lại là 6 năm trôi qua. 6 năm qua Nhạc Phương Hưng chuyên cần khổ luyện, tôi luyện nội công chiêu thức, cuối cùng tại bây giờ đem Hỗn Nguyên công tu luyện đến đại thành. Vừa mới chính là hắn Hỗn công lực đột phá, kìm lòng không được phát xuống ra kêu to. Sáu năm qua nhạc phương hưng gân cốt phát dục cực nhanh, cao lớn anh tuấn nhìn đã giống như là một người lớn, chỉ là hai đầu lông mày hay còn lưu lại mấy phần ngây thơ, để cho người ta nhìn ra hắn vẫn người thiếu niên. Những năm gần đây theo thân thể nhanh chóng phát dục, nhạc phương hưng võ công tu hành cũng dần vào giai cảnh, nhất là lấy nội công phương diện. Hắn thở nhỏ tập võ, mặc dù không nói là thiên phú dị bẩm, nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Thêm nữa lại tại cơ thể lớn lên lúc chuyên cần luyện dịch cân 12 hai thức dạng này hữu ích tại gân mạch võ công, gân mạch sự rộng rãi cứng cỏi, thực sự được trời ưu ái, bởi vậy mới có thể tại chính mình tìm tòi dưới tu hành. Mười năm liền đem Hôn Nguyên Công tu luyện đến Đại Thành, cái này Hôn Nguyên Công Đại Thành phía sau uy lực lớn, có thể nói không thua nhất lưu cao tay. Bất quá Nhạc Phương Hưng đến cùng trẻ tuổi, nội lực không bằng thế hệ trước nhất lưu cao tay thâm hậu, kinh nghiệm giang hồ khắp các mọi mặt cũng đều có rất lớn trên lệnh, bởi vậy còn chưa đạt đến đương thời hạng nhất cảnh giới, còn cần lại tôi luyện một đoạn thời gian mới có thể chân chính đạt đến nhất lưu cao tay trình độ. Bất quá ngay cả như vậy, hắn bây giờ cũng vượt xa trên giang hồ hai lưu cao tay, có thể xưng là chuẩn nhất lưu. Đến rồi tình trạng như thế, Nhạc Phương Hưng đã thắng qua lệnh ngộ trùng thì thực nội công của hắn sớm tại 2 năm trước liền đã vượt qua lệnh hồ trùng, bất quá lệnh hồ trùng kiếm pháp thiên phú kinh người, tranh đấu kinh nghiệm cũng phong phú hơn nhiều, bởi vậy ngày bình thường giao đấu nhạc phương hưng nhưng là bại nhiều tháo ít. Dù sao nhạc phương hưng mấy năm qua này tinh lực chủ yếu vẫn đặt ở nội công, quyền cước bên trên, kiếm pháp tuy cũng xuống công phu, lại cũng chỉ là học được nhạc bất quần chỉnh lý hoàn thiện sau hoa sơn vào môn kiếm pháp mà thôi. Cái này cũng không phải nhạc phương hưng không biết kiếm pháp tầm quan trọng, mà là hắn bởi vì tu luyện hồn nguyên công môn nhân, chú trọng quyền cước tu luyện, luyện tập kiếm pháp thời gian liền tương ứng thiếu đi bây giờ không có tinh lực học thêm cái khác võ học, bởi vậy dứt khoát chú trọng đặt nền móng, chuyên tâm học tập vào môn kiếm pháp, cố gắng lĩnh hội mỗi một thức kiếm pháp tinh nghĩa. giống như rơi một dàn vang một thức, hắn liền xài hơn 2 tháng thời gian, thẳng đến có thể đâm ở mỗi một chiếc lá dụng mới chịu bỏ qua. bây giờ một thức này dùng để ngăn cản khoai kiếm, gọi ám khí cũng là cực kỳ hữu hiệu, cho dù là lệnh hồ trùng cũng ở đây một thức phía dưới ăn qua đau khổ. như thế như vậy, nhạc phương hưng kiếm pháp tiến độ tự nhiên có chút chậm, hắn bỏ ra dòng dã bốn năm vừa mới đem hoa sơn vào môn kiếm pháp chiêu thức học xong, sau đó lại tốn hơn một năm mới đưa những chiêu thức này sâu chỗi tiếp đi ra ở giữa lệnh Hồ trùng thỉnh thoảng lấy trên giang hồ thấy những kiếm khắc pháp cùng hắn phá giải nhạc bất quần ngẫu nhiên cũng dùng trên vách đá cái khắc bốn phái chiêu thức cho hắn nhận chiêu dùng cái này tới chỉ đả hắn bởi vậy nhạc Phương Hưng vào môn kiếm pháp sau khi luyện thành so lệnh Hồ trùng muốn tinh sảo nhiều mỗi một thức sử dụng có thể nói vừa đúng trầm ổn ra dặn lệnh Hồ trùng cùng hắn giao đấu lúc cũng không thể không dùng ra sở trưởng hy Di kiếm pháp mới có thể thắng dễ dàng bất quá nhạc Phương Hưng mặc dù đang kiếm pháp bên trên không bằng lệnh Hồ Trung nhưng công phu quyền cực nhưng là hơn xa cái này từ trước đến nay là của hắn tương hạng. Toàn bộ Hoa Sơn trên dưới công phu quyền cước của hắn cũng có thể nói là tốt nhất, ở trong đó chính là Phá Ngọc Quyền nguyên nhân. Phá Ngọc Quyền là Hoa Sơn tuyệt nghệ một trong, chiêu chiêu lang lệ, đồng thời thế đại lực trầm, đại thành sau đó càng là bổ thạch phá ngọc, không gì không phá. Bất quá bởi vì đối nội công vận chuyển yêu cầu quá cao, chỉ có tu luyện Hỗn Nguyên công nội lực mới có thể tu luyện. Nhạc Phương Hưng mặc dù giới hạn trong nội công, chưa đại thành, lại cũng chỉ kém nhất tuyến, xa không phải Hoa Sơn những người khác có thể so sánh. Bất quá ngoại trừ Phá Ngọc Quyền bên ngoài, Hoa Sơn liền không có bao nhiêu công phu quyền cước. Hoa Sơn chín công một trong lương xà sinh tử đỏ sức đã sớm thất truyền, gần trăm năm nay Hoa Sơn càng là trở thành kiếm phái. Nhạc Phương Hưng có cảm giác nơi này, căn cứ chính mình kiến thức sáng chế một bộ Thiên La Địa vong thức. Đây là Nhạc Phương Hưng căn cứ vào kiếp trước biết phái cổ mộ cùng tên công phu sáng tạo, chủ yếu chính là chảo chim sẻ, dùng cái này rèn luyện thân pháp, quyền cước. Bộ công phu này vốn là vào môn công phu, trọng ở thân pháp mẻ bén, tay mắt linh lẹ, Hoa Sơn địa thế hiểu yếu, khinh công cũng thiên hướng nhẹ nhàng, sáng chế bộ công phu này độ khó cũng không lớn. Bất quá bộ công phu này cũng không phải rất hợp Nhạc Phương Hưng tính tình, dù sao hắn hồn nguyên công chủ yếu vẫn là lấy thế đại lực nặng thủ thắng bởi vậy nhạc phương hưng cũng không thường dùng ngược lại là nhạc linh san có một lần thấy học được đi qua luyện cũng có chút tinh thục, bây giờ bộ công phu này lại đi qua thả trung tác hoàn thiện đã thành vi hoa sơn cơ sở công phu một trong càng là nữ đệ tử phải học lệnh hồ trung bởi vì tính tình nặng lớn cũng có chút yêu thích xem như thoáng đền bù hắn phương diện quyền cước thế yếu nhạc phương hưng suy nghĩ bay tán loạn hình như có sở ngộ lại nổi lên thân đánh ra một bộ hồn nguyên trường tới bộ trưởng pháp này là hắn mười năm qua luyện nhiều nhất tự nhiên tinh thụ vô cùng nhưng lần này lại có khác biệt hắn vừa mới khởi hành cũng cảm giác dẫn động thể nội vừa đột phá hồn nguyên chân khí Tại thể nội không ngừng vận chuyển, không có chút nào bình thời một chút trở ngại chỗ, ngược lại cảm giác toàn thân thư sướng, phảng phất có sải không hết khí lực. Luyện xong sau đó, Nhạc Phương Hưng vẫn chưa thỏa mãn, đáp lấy thích thú, lại bắt đầu luyện phá ngọc quyền. Chỉ thấy trong rừng quyền ảnh trung điểm, kinh phong buôn phía, đất đá bay mù trời, thật là uy mãnh. Từ từ phong thanh dần dần hơi thở, quyền pháp lại càng là lăng lệ, xử đến cuối cùng, Nhạc Phương Hưng thuận thế đánh tới phía trước trên một khối núi đá, chỉ thấy hòn đá kia cũng theo tiếng bể thành 10 cánh, chỉ là chỗ gãy có chút cho nhăn, dường như cắt ra tới đẫm dạng. Nhạc Phương Hưng có chút kinh hỉ, không nghi tới hồn nguyên công đại thành phía sau cái này phá ngọc quyền cũng muốn đại thành, vừa rồi một quyền kia chính là phá ngọc quyền tối tinh yếu chỗ. riêng lấy quyền pháp mà nói, cái này phá ngọc quyền có thể nói cũng không như thế nào tinh diệu, trong đó tinh nghĩa toàn ở một cái phá chữ, lấy hồn nguyên công nội lực làm cơ sở, đại thành sau đó, bù thạch phá ngọc, không gì không phá. nhạc phương hưng trước đó mặc dù minh bạch, lại không cách nào làm đến, nhưng vừa mới cái kia cuối cùng một quyền, đã có mấy phần vô kiên bất tuổi phong thái rồi, cẩn thận phòng đoán một phen, tất nhiên có thể khiến phá ngọc quyền đại thành. ca hưng phía dưới. Nhạc Phương Hương liên tiếp lại thử sát chỉ quyết, đôi báo chân trời Hoa Sơn công phu quyền cước, đều cảm thấy lại có một phen linh hội, như thế thẳng đến mặt trời lặn phía tây mới quay lại Hoa Sơn môn phái chỗ. Nhạc Phương Hương dọc theo đường, không ngừng có người hướng hắn hành lễ vân an. Những năm gần đây Nhạc Bất Quần mặc dù nhiên bất đại xuất Hoa Sơn, nhưng có hạn mấy lần ra tay lại làm cho người càng phát cảm thấy cao thâm mặt chắc, lại thêm theo lệnh hồ trùng võ công có thành tựu, thường xuyên đến hành tẩu giang hồ, trong thế hệ tuổi trẻ thanh danh vang dội, bởi vậy phái Hoa Sơn danh vọng cũng dần dần có chỗ lên phục, người bái sư cũng nhiều đứng lên, mỗi năm đều có rất nhiều mộ danh mã đến người trong giang hồ. Nhạc Bất Quần khảo giáo sau đó Liên lại thu mấy người, nô bộ cũng nhiều đứng lên, trên núi có thể so sánh trước đó náo nhiệt nhiều. Bất quá tăng trưởng nhiều nhất nhưng là ngoại môn đệ tử, dù sao bây giờ Hoa Sơn lớn tuổi đồng lứa chỉ có Nhạc Bất Quần cùng Tha Trung Tắc hai người, không có tinh lực thu nhiều đệ tử như vậy, bởi vậy rất nhiều đều bị an trí đến Vân Môn. Đương nhiên, Hoa Sơn ngoại môn truyền thụ cho công phu cũng sẽ không hạn chế tại kiến thức cơ bản phu, một chút trên giang hồ lưu truyền rộng hơn võ công cùng phái Hoa Sơn tiền bối có được cái khác võ học cũng bị truyền thụ xuống. Những thứ này võ công mặc dù phái Hoa Sơn không để vào mắt, nhưng nếu cố gắng tu luyện cũng có thể trở thành trên giang hồ hai lưu cao tay, có thể tọa trấn một phương. Dùng để giáo thụ những người này tự nhiên dư giải. Cái này một đám trong ngoại môn đệ tử, võ công cao nhất ứng chúc cực khổ đắc đặng. Người này là một năm trước bái lên núi tới, võ công đã là nhị lưu đỉnh phong, tại Hoa Sơn chúng trong các đệ tử cũng chỉ là hơi kém tại lệnh hồ trùng hòa nhạc phương hưng mà thôi. Người này vốn định bái nhập nội môn, nhưng công phu đã định hình, lại tiêm lực có hạn, nhạc bất quần liền để hắn làm ngoại môn đại đệ tử, ngày bình thường tại dưới chân Hoa Sơn biệt viện xử lý ngoại môn sự vụ, nên đón tứ phương khách mời. Hắn một năm qua cũng là tận tâm tận lực, đem biệt viện xử lý ngay ngắn rõ ràng, nhạc bất quần cũng thường xuyên tán thưởng có thừa nói lên chuyện này còn có nhạc phương hưng công lao lúc đó nhạc bất quần mặc dù cảm thấy cực khổ đức nặc võ công đã thành hình cũng không thích hợp chuyển tu phái hoa sơn võ công nhưng một cái nhị lưu tột cùng cao thủ có thể nói xếp tại hoa sơn năm vị trí đầu có thể nào trực tiếp cự nhân ra như thế lan truyền ra ngoài đối với phái hoa sơn thế nhưng là đại đại bất lợi nhạc phương hưng biết chuyện này phía sau liền đề nghị nhạc bất quần nhường cực khổ đức nặc làm ngoại môn đại đệ tử chấp trưởng ngoại môn dưới chân hoa sơn biệt viện dạng này vừa nói ra em hay cũng làm cho hắn khó mà tiếp xúc hoa sơn tình huống trên núi không chỉ có như thế Nhạc Phương Hưng còn bí mật phân phó mấy cái rất có võ nghệ ngoại môn đệ tử vào ngày thường bên trong chú ý đến Cực khổ Đức Nặc, nhìn hắn có gì có thể nghi chỗ. Những người kia vốn là đối với Cực khổ Đức Nặc ngoại môn đại đệ tử chi vị có chút bất mãn, đi lên chuyện này tự nhiên tận tâm tận lực, bất quá hơn một năm nay tới Cực khổ Đức Nặc cũng không sinh ra chuyện gì, ngược lại rất là tận tâm tận lực. Đương nhiên Nhạc Phương Hưng cũng không có bất lòng, hắn có thể đã sớm biết người này nội tình, bởi vậy lại mơ hồ hướng một đám nội môn đệ tử báo cho một phen, miễn cho bọn hắn không cẩn thận tiết lộ Hoa Sơn cơ mật. Không nói những cái khác, cái kia dịch cân 12 thước tuy là cơ sở, nhưng cũng có thể nói là kỳ công tiện lợi tuyệt không thể để lộ đi ra. Cực khổ đức nặc bởi vì niên kỷ quá lớn quá nhiều. Nhạc bất quần muốn ngoại trừ lệnh hồ trùng gia đệ tử khác đều gọi hắn sư minh. Nhường trước tiên nhập môn đệ tử có chút bất mãn, không muốn cùng hắn tiếp xúc. Hắn chi hắn lại thường xuyên ở tại chân núi, rất ít gặp đến nội môn đệ tử, tự nhiên cũng không thể nào tiết lộ. 6 năm qua hoa sơn lại lục tục no nghe nhiều bốn cái nội môn đệ tử, theo thứ tự là lục đại hữu, bánh xe tiện đồ gốm, anh mặt la, thư kỳ. Lục đại hữu là lệnh hồ trùng một lần hành tẩu giang hồ lúc nhìn hắn đáng thương mang lên trong núi, thiên tư cũng không khá lắm, vốn không đủ để trở thành nội môn đệ tử vẫn là nhạc bất quần nhìn hắn rất có khinh công thiên phú, lại có chút khắc khổ, vừa mới nhận lấy. đến nỗi bánh xe tiện đồ gốm, anh bạch la, thư ký ba người nhưng là xuất thân từ dưới chân hoa sơn đích thanh bạch nhân ra, thiên tư nghị lực cũng đều là nhất thời chọn, bởi vậy khảo sát qua phía sau liền bị nhạc bất quần cùng nhau thu làm môn hạ. mấy người kia trước mắt cũng đều tại thông mạch giai đoạn, đồng thời học tập một chút cơ bản kiếm pháp, quyền cước chiêu thức, có thể nói vẫn còn đang đánh cơ sở, không thể giúp cái gì đại ân. đến nỗi sáu năm trước liền tiến vào nội môn lư pháp, thi mang tử, cao can minh, thì so với kia bốn người mạnh hơn nhiều. thi mang tử là theo nhạc phương hương tu hành huân nguyên công. Có Nhạc Phương Hưng kinh nghiệm ở phía trước, không cần cực khổ nữa tìm đòi, chính hắn luyện công lại cố gắng, bởi vậy tiến bộ cực nhanh, 2 năm trước đã đạt đến tiểu thành, bắt đầu tu hành Báo Nguyên Kình, Phá Ngọc Quyền, hắn ở nơi này trong 3 người nội công tối cường, quyền cước thiên phú cũng rất không tệ, bất quá kiếm pháp liền có một chút kém, vì thế, Nhạc Phương Hưng tại được Nhạc Bất Quần sau khi đồng ý, nhường hắn nghiên cứu quyền cước. Lương Phác, Cao Căn Minh hai người cũng có chút cần cù, trước mắt thập nhị chính kinh đã quán thông, và môn kiếm pháp cũng học tập xong, những thứ khác bộ pháp, thân pháp trở kiến thức cơ bản phù cũng đều coi như không tệ, tại giang hồ bên trên cũng có thể nói là ba lưu cao tay. Nghĩ đến chừng 2 năm nữa, ba người này kết bạn cũng có thể hành tẩu giang hồ. Nhạc Phương Hưng trở lại Hoa Sơn, lại không có đi trước bái kiến Nhạc Bất Quần, mà là trước tiên ở thư phòng luyện một hồi chữ. Đây cũng là hắn những năm gần đây dưỡng thành một cái thói quen. Kể từ 6 năm trước hắn tại Tư Quá Nhai bên trên gặp qua Khắc Phong Thanh Dương ba chữ phía sau, vẫn thử nghiệm đem kiếm pháp hóa vào trong thư pháp, cho tới bây giờ mặc dù còn không có thành công, nhưng là tính toán có chút thành kiểu, viết ra chữ chính trực kiên cường, nét chữ cứng cáp, ẩn ẩn có trinh phạt chi ý, Nhạc Bất Quần đối với cái này cũng thưởng xuyên tán dương, cho rằng tất có thể tự thành một trưởng phái riêng. Ở trong đó Nhạc Phương Hưng lấy hiệp khách hành cùng chính khí ca viết nhiều nhất, hiệp khách hành là hắn rất yêu thích một bài thơ, nội hàm hiệp đạo tinh nghĩa, hắn kể từ một năm trước bắt đầu theo lệnh hồ trùng tại dưới chân Hoa Sơn hành hiệp trượng nghĩa phía sau, đối với bài thơ này lý giải sâu hơn, viết cũng càng có cảm giác. Chính khí ca nhưng là hắn vì về sau tập luyện dưỡng nô kiếm làm chuẩn bị, ẩn chứa trong đó hạo nhiên khí thế, nhường hắn cảm giác đối với về sau tu luyện dưỡng nô kiếm rất có ích lợi, một mực truyền cần luyện không ngừng. 17 thứ 15 chương dưỡng ta kiếm thế Nhạc Phương Hưng luyện một hồi chíl, ngẩng đầu lên, mới phát hiện không biết lúc nào nhạc bất quần cũng tại bên cạnh, vội vàng hành lễ bái kiến. Mười mấy năm trôi qua, nhạc bất quần khuôn mặt lại phản phất không có bao nhiêu biến hóa, ngược lại để cho người ta cảm thấy so mấy năm trước còn muốn trẻ tuổi, mặc dù hắn tuổi thật đã hơn 50, lại nhìn xem còn giống hơn 30 tuổi nhân, để cho người ta không khỏi tán thưởng. Đây thật ra là tím hà thần công mang đến hiệu quả một trong, xem như chính tông đạo gia nội công, tím hà thần công không chỉ đối chữa thương vô cùng có hiệu quả, còn có thể dùng để dưỡng sinh, luyện đến chỗ tinh thân càng là nhất định có chú nhan tác dụng. Nhạc Phương Hưng mặc dù mấy năm này vốn nguyên công tiến triển cực nhanh, cũng không biết nhạc bất quần đến rồi một bước nào, chỉ là căn cứ chính mình cảm ứng cảm thấy so mấy năm trước mạnh rất nhiều, mặc dù cảm giác còn không bằng phong thanh dương, nhưng đã sở lấy được bên. Những năm gần đây nhạc bất quần võ công có thể nói là tiến triển cực lớn, không chỉ có nội công sau khi đột phá tiến triển nhanh chóng, càng là đem hoa sơn kiếm pháp chỉnh lý hoàn thiện, đồng thời còn hấp thu trên vách đá cái khác bốn nhạc tinh hoa chiêu thức cùng phá pháp, cùng với hoa sơn vốn có cái khác bốn nhạc tư liệu, sáng chế một bộ trận nhạc kiếm pháp uy lực cực kỳ hùng vĩ, không chỉ có đã bao hàm một chút ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp chiêu thức, còn có thể trình độ nhất định cắt chế ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp chỉ là như vậy vừa tới bộ kiếm pháp kia cũng có chút phức tạp, bởi vậy chỉ có thể nói là sáng lập, cũng không có dạy cùng đệ tử. Nhạc Phương Hưng cũng chỉ là cùng hắn diễn luyện mấy lần mà thôi. Đồng thời mấy năm qua này, Nhạc Bất Quần cũng thường xuyên đến chiêu Dương thai bên trên tu luyện, không biết là tu hành nội công vẫn là tại lĩnh nội. Nhạc Phương Hưng nói tới mặt trời mới mọc chi thế, nghĩ đến cũng có đủ cả a. Nhạc Bất Quần vừa mới tiến vào trong phòng, liền phát giác được trong phòng một cỗ cường đại khí thế, nhưng là Nhạc Phương Hưng vừa mới đột phá, vẫn chưa hoàn toàn thu liễm duyên cớ. Hôn nguyên công nội ngoại kiêm tu, trong bình thường công cùng cơ thể hợp nhất, nếu không tận lực biểu hiện thường nhân rất khó phát giác, hơn nữa những năm này, Nhạc Phương Hưng phương pháp hô hấp càng ngày càng vi diệu, có thể nói chân chính sắp nhập vào trong sinh hoạt, khí tức trên thân cũng càng ngày càng ẩn sâu, Nhạc Bất Quần cũng bình thường chỉ có dùng chân khí tìm kiếm mới có thể phát giác được võ công của hắn tiến triển, lần này cảm thấy trên thân thể hắn còn chưa hoàn toàn thu liễm. Khi thế, liền biết Nhạc Phương Hưng hơn phân nửa lại có đột phá. Kiến Nhạc Phương Hưng đang luyện chữ, Nhạc Bất Quần cũng không kế dày, ngay tại một bên nhìn xem, thấy hắn đứng dậy bài kiến, vấn đạo: "Hưng nhi, ngươi hôn nguyên công lại có đột phá?" Hắn hai tháng trước liền biết nhạc phương hưng hôn nguyên công sắp đại thành, chỉ là muốn tới hẳn là còn muốn một năm công phu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại có đột phá, bởi vậy hơi nghi hoặc một chút. Nhạc phương hưng trả lời, buổi chiều lúc luyện công lại có đột phá, bây giờ đã đại thành. Nhạc bất quần nghe vậy lại hỉ, kéo qua nhạc phương hưng tay trái, dùng tử hà chân khí quan sát, kinh hỉ nói, quả nhiên đại thành. Nhạc phương hưng chỉ cảm thấy đến một cỗ cô, cô động chân khí ở trong cơ thể mình quan sát tiêu thu, biết là phụ thân tìm kiếm tu vi của mình, cũng không chống cự, nội tâm thẩm kinh hãi. Hắn mấy năm này cũng không biết công lực của phụ thân tiến cảnh, bây giờ cảm giác được cỗ này chân khí. Lập tức phát giác cực kỳ ngưng luyện, cho dù là cùng mình hốn nguyên chân khí so sánh cũng không kém bao nhiêu. Điểm ấy nhường nhạc phương hưng cực kỳ giật mình, phải biết, hốn nguyên công nội ngoại kiêm tu, chân khí chi ngưng luyện xa không phải nội công bình thường có thể so sánh. Mà tím hà thần công lại lấy hùng hậu, hậu kinh đủ chứ danh, bây giờ nhạc bất quần tử hà chân khí ngưng luyện chỗ không thù hắn, có thể nói cực kỳ khó được, quả nhiên bất thẹn là thần công cấp bậc nội công cảm nhận được điều ấy, nhạc phương hưng trong lòng đối với phụ thân kính nể lại nhiều một tầng. nghĩ đến tại bây giờ trên giang hồ xem như tuyệt đỉnh cao thủ, dù cho võ công có thể không bằng tả lê thiền, tại nội công bên trên cũng tuyệt đối có thể thắng được hắn. không để cập tới nhạc phương hưng nội tâm lau luận, nhạc bất quần có thể nói là vui mừng quá đôi. hôn nguyên công đại thành, có thể nói tại nội công bên trên nhạc phương hưng đã là nhất lưu cao tay. mặc dù bây giờ còn không bằng thế hệ trước tích xúc thâm hậu, nhưng chỉ cần qua thượng nhất đoạn thời gian, liền có thể bổ túc tới, lại học thượng nhất hai bộ kiếm pháp cao cấp, chính là thực sự nhất lưu cao tay. không nói hắn tuổi trẻ lúc không có công lực cỡ này, chính là hắn mấy chục năm thấy có thể ở trong 10 năm đạt đến nhất lưu cao tay, cũng là không có mấy. Huống chi Nhạc Phương Hưng năm nay mới 16 tuổi, còn có cực lớn tiến triển không gian, dạng này mấy chục năm sau, không nói vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất, trở thành tuyệt đỉnh cao thủ lại có thể nói là tất nhiên sự tình, phái Hoa Sơn thật đúng là muốn phục hưng. Nhạc Bất quần đang cảm nghĩ trong đầu ở giữa, lại nghe Nhạc Phương Hưng nói, "Cha, ta bây giờ hôn nguyên công đại thành, cảm giác lại sau này cũng rất khó đột phá, nghĩ xuống núi một đoạn thời gian, tăng thêm một chút kinh nghiệm giang hồ, cũng tìm kiếm một chút cơ duyên." Nhạc Phương Hưng đây là nghĩ đến cách tiếu ngạo đại mạc kéo ra cũng liền 2 năm rồi, bởi vậy muốn bắt nhanh thời gian tăng cao thực lực, dạng này mới có thể trong tương lai đại kiếp bên trong càng có bảo đảm. Bây giờ hắn Hỗn Nguyên công mặc dù đã đại thành, nhưng cũng bất quá là nhập môn nhất lưu thực lực, nếu là làm từng bước tu luyện, chừng 2 năm nữa cũng nhiều nhất là củng cố trước mắt cảnh giới, rất khó có càng lớn để thăng, dù sao nội công chi đạo, càng về sau càng là gian khổ, có khi một cái quan khẩu có thể liền tạt mấy thập niên. Chúng chi hoa sơn trên dưới Hỗn Nguyên công lấy hắn nhất là tinh thông, hắn còn cần tự mình tìm tòi tu luyện. Nhạc Bất Quân nghe vậy do dự không nói, hắn biết mình đứa con trai này sớm đã có xuống núi ý niệm, chỉ là khi đó tuổi của hắn còn tiểu, mình và Thà Trùng tắc cũng không yên tâm đối với, bởi vậy chỉ làm cho hắn theo lệnh Hồ Trùng tại dưới chân Hoa Sơn hành tẩu. Bây giờ võ công đại thành, chính mình nhưng là không thể ngăn trở nữa, nếu không thì có thể làm trễ nải võ công của hắn tiến triển. Phải biết nuôi dưỡng ở lồng bên trong điệu là vô luận như thế nào cũng không thể bay cao, không trải qua giang hồ gặp chắc trở có thể nào trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, chúng chi nhạc phương hưng hôm nay võ công hành tẩu giang hồ vẫn có rất lớn bảo đảm. Bởi vậy Nhạc Bất Quần hơi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Hưng Nhi, lấy ngươi bây giờ võ công, hành tẩu giang hồ cũng là đầy đủ, dù cho gặp phải một chút giang hồ tiền bối, chắc hẳn cũng sẽ bán ta phái Hoa Sơn mấy phần chút tình nguyện. Chỉ là giang hồ hung hiểm, cũng không phải là võ công cao liền an toàn không lo, đủ loại thủ đoạn có thể nói khó lòng phòng bị, mọi thứ cần cẩn thận một chút. Đặc biệt là một chút tà đạo chúng người, làm việc không cố kỵ gì và thủ đoạn ti tiện, tuy cùng ta Hoa Sơn phần lớn cũng không thù hận, lại nhất thiết phải cẩn thận một chút. Hơn nữa ta Ngũ Nhạc kiếm phái xưa nay cùng ma giáo không hòa thuận, gặp phải sau đó nhất thiết phải cẩn thận, tuyệt đối không thể sơ suất." Dừng một chút, Nhạc Bất Quân lại nói, Hoa Sơn vào môn kiếm pháp ngươi đã học xong, trước đó vài ngày chuyên tâm tu hành nội công, bây giờ Hôn Nguyên công đã đại thành, là thời điểm học một bộ kiếm pháp cao cấp, ngày mai ta đem dưỡng Ngô kiếm dạy cho ngươi. Bộ kiếm pháp kia chú trọng thủ ngữ, hành tẩu giang hồ cũng có thể nhiều mấy phần bảo đảm. Nhạc Phương Hưng nghe vậy đại hỉ, vì có thể thuận lợi xuống núi, hắn đã sớm ở trong lòng chuẩn bị mấy loại ý kiến, không nghĩ tới một cái cũng vô dụng đi ra, phụ thân đã ứng, lập tức không khỏi lại hỉ, cha yên tâm chính là, ta đây trong khoảng thời gian này theo đại sư huynh dưới chân núi đi lại mấy lần, cũng là biết giang hồ hung hiểm, tất nhiên sẽ càng thêm cẩn thận. Nhạc Phương hưng lời nói bên trong chỉ nhưng là một đoạn thời gian trước cùng lệnh hồ trùng cùng một chỗ, tại dưới chân Hoa Sơn tiêu diệt sơn vì chuyện, trận chiến kia cực kỳ gian khổ, hai người bọn hắn hơi kém liền lộn ở bên trong. Vốn là tưởng rằng chẳng qua là một đám bình thường đạo sĩ, giết đến bên trong phía sau mới phát hiện có một cao thủ, hai người hợp lực mới miễn cưỡng ngăn cản, nếu không phải nhạc bất quần đến giúp có thể liền giải thích bên trong, bất quá dù cho như thế, trên người hắn đã ra tăng mấy đạo vết thương, thẳng đến một đoạn thời gian trước mới tốt, bây giờ Hỗn Nguyên công đột phá nghĩ đến cũng cùng lần kia tranh đấu khá liên quan. Nhạc Phương Hưng đi qua sự kiện kia phía sau chân chính đối với giang hồ hung hiểm có nhận biết, một cái nho nhỏ Sơn Phỉ ổ liền ẩn tàng có như thế cao thủ, ai biết trên giang hồ người giống vậy lại có bao nhiêu. Cho dù hắn bây giờ hôn nguyên công đại thành, cũng không dám nói đúng bên trên người kia có thể thắng dễ dàng, trong giang hồ thật đúng là ngoạ hổ tàng lọng à. Điểm ấy nhưng là Nhạc Phương Hưng nghĩ lầm, đám kia Sơn Phỉ kỳ thực có lai like lịch khác, bằng không một cái nhất lưu cao tay, làm sao sẽ đi làm Sơn Phỉ đâu. Huống chi là chuyên môn chạy đến hoa Sơn phàm vi. Cái này kỳ thật vẫn là Nhạc Phương Hưng kinh nghiệm giang hồ thiếu duyên cớ, cho là nhất lưu cao tay giống đọc sách lúc một dạng ảo ảo xuất hiện, chờ hắn về sau biết trong giang hồ nhất lưu cao tay địa vị liền sẽ nghĩ đến kỳ hoặc trong đó chỗ. Nhạc Bất Quần cố nhiên chi đạo, nhưng hắn vẫn không có điểm ra, nhờ vào đó muốn để Nhạc Phương Hưng có một phần tình táo chi tâm. Lập tức không nói chuyện, lại qua mấy ngày, Nhạc Bất Quần kiến Nhạc Phương Hưng củng Cố Nội công cảnh giới, mà bắt đầu truyền thụ cho hắn dưỡng Ngô kiếm pháp. Dưỡng Ngô là phái Hoa Sơn còn sót lại mấy bộ bảo tồn hoàn chỉnh kiếm pháp cao cấp một trong, cái gọi là dưỡng Ngô, chính là muốn tại kiếm pháp bên trong thai nén hạo nhiên chí khí. Mãnh tử nói ta tốt dưỡng hạo nhiên chí khí. Bộ kiếm pháp kia chú trọng dưỡng khí, có phần hợp lấy khí ngự kiếm tôn chỉ, có thể nói là nhạc bất quần sở trường nhất kiếm pháp một trong. hắn quân tử kiếm mỹ danh hầu hết cũng là bởi vậy kiếm pháp mà đến. Nhạc Phương Hưng đối với bộ kiếm pháp kia cũng là ngưỡng mộ đã lâu, đã sớm liệt vào phải học kiếm pháp một trong. Ngày khác thường tập luyện chính khí ca, chính là vì học tập dưỡng nô kiếm pháp làm chuẩn bị. Chỉ là trước đó hắn chuyên chú công phu quyền cước, bởi vậy một mực chưa học, bây giờ rốt cuộc phải vừa xem chân dung, Hưng Nhi, dưỡng nô kiếm pháp, quan trọng nhất là dưỡng ra một thân hạo nhiên chính khí, dạng này mới có thể phát huy ra bộ kiếm pháp kia uy lực lớn nhất. Sư huynh của ngươi mặc dù cũng học qua, nhưng hắn tính tình cùng bộ kiếm pháp kia không hợp, bởi vậy không quá mức uy lực. Ngược lại là Hi Di kiếm pháp dùng không tệ. Ta nhìn ngươi từ nhỏ đã đọc nhiều thi thư, nghĩ đến đối với hạo nhiên chính khí có chỗ linh ngộ, cho nên trước tiên dạy ngươi bộ kiếm pháp kia. Nếu như về sau có ý định, cũng có thể học tập Hi Di kiếm pháp. Hiện nay ta trước tiên cho ngươi diễn luyện một chút dưỡng ngô kiếm pháp. Nói nhạc bất quần ngưng thần mà đứng, chậm rãi diễn luyện. Nhạc Phương Hưng ở bên xem xét tỉ mỉ, lúc đầu còn cảm thấy không có gì, càng xem nhưng trong lòng càng sợ cũng không phải cái này dưỡng ngô kiếm pháp chiêu thức như thế nào tinh diệu, mà là cảm nhận được nhạc bất quần diễn luyện lúc tán phát khí thế, nghiêm nhiên đã mò tới thế biên giới, chỉ kém một chân bước vào cửa mà thôi. Hắn kể từ 6 năm trước đưa ra kiếm thế lý luận phía sau, mặc dù cũng tại hướng về cái phương hướng này cố gắng, lại trở ngại tu vi, một mực tại đặt nền móng mà thôi, vạn vạn không nghĩ tới nhạc bất quần đã đạt đến thế biên giới, hơn nữa còn không phải thông thường thiên địa chi thế, mà là cực kỳ khó được hạo nhiên chi thế. Đây cũng là có nhạc phương hưng nhất định công lao, hắn tự nhiên bất biết mình nói lên kiếm thế lý luận đối với nhạc bất quần ảnh hưởng bao lớn hôm đó nhạc bất quần mặc dù nhiên bất đưa có thể hay không nhưng hắn về sau lúc luyện công cái lý luận này lại vẫn luôn ngồi hồi trong đầu vùng đi không được phải biết phái hoa sơn gặp đại biến lúc đó nhạc bất quần còn trẻ tuổi võ công còn chưa đại thành rất nhiều võ học cao thâm tri thức còn không có được truyền tụ tới thế hệ trước liền cơ hồ đi hết bởi vậy võ học của hắn tri thức cũng phần lớn từ điện tịch mà đến ngoại trừ kinh nghiệm võ học lý luận cũng không so nhạc phương hưng cao bao nhiêu húng chi khí tông kiếm pháp một mực không mạnh cũng chưa xong chỉnh lý luận bởi vậy hắn kiếm pháp đến cảnh giới nhất định phía sau cũng cảm giác không thể nào đi tới, vì đột phá thậm chí còn vụng trộm mình luyện tập mấy chiêu kiếm tông kiếm pháp, lại cảm giác cùng mình Cố Hữu kiếm pháp đường đi không hợp, chỉ có thể xem như kỳ chiêu sử dụng, đối với đột phá hiện hữu cảnh giới cũng không cái gì trợ giúp. Đợi cho Tím Hà thần công sau khi đột phá, Nhạc Bất Quần càng là cảm thấy mình kiếm pháp thiếu hụt, một mực đang tự hỏi điểm này, nghe được Nhạc Phương hưng kiếm thế lý luận phía sau, cảm giác kiếm thế lý luận cùng mình đường đi vô cùng phù hợp, bất quá con đường này Hoa Sơn tiền bối lại không người đi qua, hơn nữa còn chỉ là một tiểu nhi chỗ sách, bởi vậy hắn cũng không thể quyết định. Như thế cụ kết một đoạn thời gian, Nhạc Bất Quần vẫn là quyết định theo con đường này đi. Dù cho không thành công, cũng coi là vì nhi tử thí nghiệm con đường. Lúc đầu Nhạc Bất Quần đúng là cảm thụ mặt trời mới mọc chi thế, dù sao hắn tím Hà thần công chính là do đột phá này, hơn nữa Hoa Sơn vốn là có chiêu Dương Nhất Khí kiếm tuyệt học, mặc dù không chọn vẹn, nhưng là khí tông kiếm pháp cao tuyệt nhất nghệ, hắn cẩn thận nghiên cứu, phát hiện bộ kiếm pháp kia hơn phân nửa ẩn chứa thế, chỉ là không có rõ ràng đưa ra mà thôi, càng thêm kiên định đối với lĩnh ngộ kiếm thế lòng tin. Như thế một đoạn thời gian, Nhạc Bất Quần không chỉ có đã luyện thành chiêu Dương Nhất Khí kiếm, thậm chí bổ toàn một bộ phận không chọn vặn chỗ. Bất quá nhưng thủy Trung không thể đột phá, ngược lại là một lần tập luyện dưỡng lô kiếm pháp lúc lờ mờ lĩnh ngộ được hạo nhiên chi khí một tia hàm ý, bởi vậy chuyển hướng lĩnh ngộ hạo nhiên chi thế, bây giờ hướng Nhạc Phương Hưng bày ra chính là hắn mấy năm này đã được. 18 thứ 16 chương đi trung nam Nhạc Phương Hưng mặc dù đưa ra kiếm thế lý luận, nhưng hắn trên thực tế cũng không có gặp qua cái gì là kiếm thế, bây giờ nhìn thấy Nhạc bất quần chỗ diễn luyện kiếm pháp, có thể nói là nửa mừng nửa lo, lập tức ngưng thần nhìn kỹ. Một lát sau, Nhạc bất quần diễn luyện xong, vấn đạo, "Hương nhi, có từng thấy rõ ràng? Cha, ngươi muốn lĩnh ngộ dưỡng lô kiếm bên trong hạo nhiên chi thế." Nhạc Phương Hưng cũng không trả lời. Ngược lại vẫn đạo. Nhạc Bất Quần hơi rốt râu, hơi có chút đắc ý, mặc dù còn kém một điểm, nhưng cảm giác đã không xa. Nhạc Phương Hưng mừng lớn nói, chúc mừng cha kiếm pháp có thành tựu. Ta đắng tham gia 6 năm, bây giờ tuy có đạt được, lại càng ngày càng cảm thấy kiếm pháp chi đạo vô cùng mênh mông, uy lực cũng cùng dĩ vãng là khác biệt một trời một vực, lấy khí ngự kiếm quả là kiếm pháp chính đạo. Nhạc Bất Quần cảm thán nói, nhớ tới Hoa Sơn Tiền Bối bởi vì lấy khí làm đầu vẫn là lấy kiếm làm đầu phân liệt thành kiếm khí hai tông, thậm chí cuối cùng sống mãi với nhau phía dưới, Hoa Sơn suýt nữa đoạn tuyệt truyền thừa, không khỏi thần sắc một mảnh tổn thất mặc dù cuối cùng khí tông chiến thắng nhưng bên trong chân tướng hắn cũng biết mấy phần hơn nữa cho dù là dạng này khí tông cũng chỉ là thắng thảm có thể nói võ công lại cũng không thấy được cao hơn kiếm tông thậm chí chính hắn trước đây ít năm cũng có nghi ngờ vụ trộm tu tập kiếm tông kiếm pháp nhưng bây giờ đi đến một bước này hắn lại có thể đường đường chính chính nói khí tông thắng qua kiếm tông không chỉ có nội công hơn xa kiếm pháp cũng không kém chút nào thậm chí còn hơn đứng tại hôm nay độ cao hồi tưởng kiếm khí chi tranh nhạc bất quần lập tức cảm thấy có chút lười lấy khí làm đầu vẫn là lấy kiếm làm đầu đoan trưởng cũng chỉ có phái hoa sơn có cái trùng này tranh chấp chẳng lẽ thiếu lâm Vũ đương chờ phái kiếm pháp liền so phái hoa sơn kém, hơn nữa bọn chúng còn có chỉ trưởng quyền chân các phương diện tuyệt học, xa không phải hoa sơn có thể so sánh, lại không thấy bọn hắn căn cứ vào những thứ này chia rất nhiều tông. Nói cho cùng những thứ này công phu bất quá là ngoại dụng chi pháp, nào có khí công trọng yếu. Nếu là không có khí công trọng yếu, khá hơn nữa quyền cước kiếm pháp cũng bất quá là chủ nghĩa hình thức mà thôi. Đây mới là võ học căn bản a nghị thông suốt điểm này, nhạc bất quần nội tâm càng thêm kiên định, ẩn ẩn cảm thấy đầu não một hồi thanh minh, tựa hồ ít ngày nữa liền có thể đột phá, triệt để lĩnh ngộ hạo nhiên chi thế. Đây cũng là hắn nghĩ thông suốt khí tông căn bản đối với mình võ học con đường càng thêm kiên định, bên trong khí thế càng đầy nguyên nhân. cảm nhận được điểm này, nhạc bất quần trong lòng càng thêm vui vẻ, không nghĩ tới còn có thu hoạch này, chẳng thể trách cổ nhân nói dạy và học cùng tiến bộ. nhạc phương hưng ở một bên mừng rỡ không thôi, cũng không có cảm thấy nhạc bất quần biến hóa rất nhỏ. cho tới bây giờ, hắn cuối cùng có thể vững tin tiểu ngạo kết quả đem hoàn toàn thay đổi, cái này không riêng là mình đến nhường nhạc bất quần cùng phái hoa sơn đám người thực lực tăng nhiều, mà là phụ thân nhạc bất quần sắp hoàn toàn lĩnh ngộ hạo nhiên chi thế, tìm tới chính mình võ học con đường. cứ như vậy, hắn tự nhiên bất sẽ vi phạm võ đạo của mình dùng âm lưu đi giành tịch ta kiếm vũ. Dù cho đưa đến trước mặt, đoán chừng hắn cũng sẽ không tu. Dù sao nhạc bất quần bây giờ đã là tuyệt đỉnh cao thủ, tịch ta kiếm pháp tuy tốt, nhưng cũng không thể giúp hắn đột phá cảnh giới võ học. Dù cho tu tập võ công cũng sẽ không tăng trưởng bao nhiêu. Hơn nữa vi phạm võ học của mình con đường, nói không chừng còn có thể hạ xuống, hạ tất mạo hiểm như vậy đâu. Nhạc Phương Hưng trải qua thời gian dài bất an trong lòng cũng buông xuống không thiếu, trong lòng tự nhiên cực kỳ mừng rỡ. Hai cha con đều trong lòng vui vẻ, lập tức một người dụng tâm dạy, một người cẩn thận học, vui vẻ hòa thuận. Cũng không biết là dưỡng nô kiếm pháp chiêu thức đơn giản hay là nhạc Phương Hưng kiếm pháp cơ sở hảo, không đến thời gian một tháng. Hắn đã đem bộ kiếm pháp kia chiêu thức khẩu quyết học tập xong, vận dụng tự nhiên, đến nỗi thực chiến như thế nào thì còn phải xem tình huống. Nhạc Bất Quần đối với cái này rất là hài lòng, tại Nhạc Phương Hưng lần nữa xin phía sau, cuối cùng đồng ý hắn xuống núi, bất quá vẫn là hạn định phạm vi, ngay tại quan trung, đây là phái Hoa Sơn truyền thống phạm vi thế lực, nghĩ đến cũng đều sẽ bán phái Hoa Sơn mấy phần chút tình bọn. Ngày kế tiếp, Nhạc Phương Hưng bái biệt Nhạc Bất Quần cùng thả trung tấc, cùng lệnh hồ trùng đi xuống núi. Nhạc Bất Quần cùng thả trung tấc trước khi đi lại là một phen căng giận, dù sao đây có thể nói là Nhạc Phương Hưng lần thứ nhất đi xa nhà. Một khi xảy ra chuyện gì cũng không giống trước đó tại dưới chân Hoa Sơn có thể nhanh chóng tiếp ứng, bởi vậy hai người còn có chút không yên lòng. Nhạc Linh San lại có chút lưu luyến không rời, lại có chút hâm mộ, nàng những năm này tại Nhạc Phương Hương ảnh hưởng dưới, tu hành có thể nói là có chút chăm chỉ, một đoạn thời gian trước càng là bắt đầu học tập Ngọc Nữ 19 kiếm, võ công so có thể nói nguyên thư cao không thiếu, dù cho tại giang hồ bên trên cũng có thể nói là hai lưu cao tay, nhưng muốn nói cùng Nhạc Phương Hương, lệnh hồ trùng so sánh nhưng vẫn là nhiều không bằng, cũng không có xuống núi xông xáo qua, bởi vậy rất là hâm. Mộ. Nhạc Phương Hương hạ lệnh hồ trùng lưu luyến bái biệt đám người vừa tới dưới núi, lệnh hồ trùng liền hướng nhạc phương hưng đạo, sư đệ, đã nhanh muốn giữa trưa, hay là trước tìm nhà tiểu lâu dùng chút cơm canh nha? nhạc phương hưng nghe vậy nhìn một chút ngày, cách giữa trưa còn có một hồi thật lâu nhi, biết lệnh hồ trùng hẳn là nghiện rượu phàm bảo, không khỏi cười nói, đại sư huynh, ta nhìn ngươi không phải muốn ăn cơm, là muốn uống rượu à? lệnh hồ trùng đạo, liền biết không thể gạt được sư đệ, không tệ, ta lần này ở trên núi mấy tháng, trong miệng đều nhanh phai nhạt ra khỏi cái trí tới, sư đệ, lần này ngươi cần phải thăm hỏi một chút sư mình à. Nhạc Phương Hưng biết hắn nói là lần trước cùng hắn xuống núi trừ phiến loạn chuyện, sau đó hai người đều bị thương nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó lại bị nhạc bất quần lệnh cưỡng chế ở trên núi chuyên cần võ nghệ. Lệnh Hồ Trung ở trên núi cũng không cách nào uống rượu, đã có thời gian thật dài không có uống thỏa thích, với hắn mà nói chuyện này thế nhưng là cực kỳ khó chịu. Nhạc Phương Hưng đối với lần trước chuyện cũng để ở trong lòng, lần trước nếu không phải lệnh Hồ Trung liều mạng, hai người bọn hắn có thể đợi không được nhạc bất quần đến rút, liền cũng giao đợi cho nơi đó. Hắn cảm thấy cũng định phải vi sư minh tìm một phen cơ duyên. Những năm này lệnh Hồ Trung kiếm pháp tiến bộ nhanh chóng. Nội công lại tiến triển không lớn, bây giờ hắn hôn nguyên công đại thành, lệnh hồ trùng càng là thua xa. Nhạc Phương Hưng biết mình đại sư huynh này, mặc dù những năm gần đây trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng rõ ràng cũng là cực kỳ để ý, dù sao hắn cũng là tiền phú cực cao người, lại xem như sư huynh, như thế nào cam tâm bị tập võ muộn 3 năm sư đệ vượt qua, bất quá hắn tính tình có chút bệ thoát, từ đầu đến cuối không thể bình tĩnh lại tính tu, hơn nữa phái Hoa Sơn tâm pháp lại chú trọng cơ sở, tiến triển tương đối chậm, bởi vậy nội công của hắn tiến triển từ đầu đến cuối. Không bằng Nhạ Phương Hưng Nhạc Phương Hưng lần này cần vì hắn tìm kiếm cơ duyên chính là tại nội công bên trên. Bất quá việc này còn phải xem vật khí. Hắn tính toán cùng lệnh Hồ Trùng đi Trung Nam Sơn một chuyến, xem cổ mộ còn có người hay không. Nếu có người, hắn đương nhiên phải lấy toàn chân truyền nhân thân phận đi thỉnh giáo một chút. Dù sao phái Hoa Sơn cũng coi như là toàn chân bảng chi như không người, hắn liền muốn tự mình nhìn một chút chín âm chân kinh còn ở hay không. Nếu có duyên còn có thể nhường lệnh Hồ Trùng tại Hàn Ngọc trên giường tu luyện một chút nội công, dạng này tiến triển sẽ nhanh hơn nhiều. Nhạc Phương Hưng trong lòng suy nghĩ, trong miệng nói: Đại sư Minh chúng ta đi trước phía trước tiểu trấn nghỉ ngơi một chút thương lượng lại một chút lần này cần đi nơi nào lệnh hồ trùng nghe xong đại hỉ tốt lắm tốt lắm sư đệ nói thật phải nói xong lệnh hồ trùng liền lôi kéo nhạc phương hưng vận khởi khinh công một đường cấp bách đuổi tới phía trước trong trấn nhỏ tìm một nhà tử quán trước gọi hai vỏ rượu uống qua đứng lên nhạc phương hưng thấy hắn uống như thế vội vàng khuyên nhủ đại sư huynh, chậm một chút uống rượu nhiều thương thân lệnh hồ trùng đạo sư đệ cũng quá không thoải mái hôm nay chúng ta cùng uống đủ ngày mai rồi lên đường nói xong cũng cho nhạc phương hưng rót rượu Nhạc Phương Hưng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng hắn uống mấy chén. Hắn bồi lệnh hồ trùng dưới chân núi đi lại mấy lần, cũng là học được uống rượu. Hơn nữa nếu bản về tử lượng, so lệnh hồ trùng còn lớn hơn. Hắn huấn nguyên công bên trong có luyện đáy vực hóa tinh công phu, mà hôm nay rượu loại lại nhiều là ngũ cấp cất. Nếu là hắn một mực vận công uống, thật đúng là không có mấy người có thể uống qua hắn. Đại sư minh, ngươi mấy năm này dưới chân núi đợi thời gian dài, nhưng biết có cái gì tốt chỗ? Nhạc Phương Hưng vẫn đạo lệnh hồ trùng như vậy, cười khổ nói: sư đệ, lợi này của ngươi liền hỏi làm người. Ta đây mấy năm mặc dù đi không thiếu chỗ, nhưng phần lớn là cho ngũ nhạc kiếm phái sư bá sư thúc đưa tin còn lại chính là tại dưới chân hoa sơn sông sáo, nào biết được cái gì tốt chỗ. Nhạc Phương hưng đạo, vậy lần này chúng ta đi cái nào sông sáo? Lệnh Hồ trùng cười hắt hắt nói, cái này ta cũng không ý định gì, bất quá sư phụ không phải để cho ta theo người sao? Cũng là ngươi tự cầm chủ ý a. Sư huynh ta đừng nói đi ra điều xấu. Hắn biết mình người sư đệ này xưa nay mưu trí rất nhiều, lại vô cùng có chủ kiến, hơn phân nửa trong lòng sớm đã quyết định được chủ ý. hướng hắn hỏi thăm bất quá là tôn trọng chính mình đại sư Minh mặt mũi thôi. Bây giờ có rượu ngon uống vào, tâm tình của hắn vui vẻ, cũng lười suy nghĩ. Quả nhiên, Nhạc Phương hưng sớm đã quyết định được chủ ý. Sư Minh, ta dự định đi Trung Nam Sơn nhìn một chút, dù sao ta Hoa Sơn mặc dù sớm đã tự lập môn hộ, nhưng đến cùng truyền lại từ toàn bộ chân giáo, tuy trong chốn Võ Lâm toàn bộ chân giáo sớm đã suy tàn, nhưng người ta đi chiếm ngưỡng một chút di tích cũng là tốt, mong rằng đối với lĩnh ngộ võ học cũng có nhất định có ích. Hơn nữa nếu là có thể ở trong đó phát hiện toàn bộ chân giáo một chút điển tịch, nhận được trước kia trùng dương chân nhân một chiêu nửa thức, cái kia quả thật được ích lợi không nhỏ. Lệnh Hồ trùng đối với Nhạc Phương Hưng trước mặt lời nói cũng không thèm để ý, nhưng nghe đến một câu cuối cùng, lập tức cũng là tâm động, sư đệ nói rất phải, ta cũng thường nghe nói Trung Nam Sơn là đạo gia tổ đỉnh. Phong cảnh tú lệ, chúng chỉ cách ta Hoa Sơn cũng không xa, chúng ta liền đi đi thôi. Lập tức hai người dùng qua rượu và thức ăn, liền vấn minh con đường, một đường hướng về Trung Nam Sơn phương hướng mà đi. Hoa Sơn cách Trung Nam Sơn cũng không xa, không mấy ngày hai người liền đã đuổi tới. Trên Trung Nam Sơn đạo quán không thiếu, nhưng phần lớn là thuần túy đạo sĩ, cũng không võ nghệ tại người, dù cho có chút biết võ nghệ, cũng là dùng để tu thân dưỡng tính, có thể nói hoàn toàn không cùng võ lâm tiếp xúc. Nhạc Phương hương hòa lệnh hồ trùng đối với cái này sớm đã đoán trước, cũng không thất vọng, hỏi rõ toàn bộ chân giáo di chỉ chỗ, một đường bước đi. Cái này toàn bộ chân giáo di chỉ còn tưởng là thật không dễ tìm nơi đó biết đến đã không có mấy người, hai người bỏ ra khí lực thật là lớn, vừa mới tại mấy cái lao đạo sĩ nơi đó hỏi. đến lúc đó, nhạc phương hưng hòa lệnh hộ trùng nhìn xem huy nhất mấy khối đổ nát thế lương, phía trên ẩn ẩn còn có hỏa thiêu vết tích, không khỏi một hồi thổn thức. từng có lúc, huy chấn tiên hạ phái toàn chân cũng tan thành mấy khói. mấy trăm năm đi qua, ở đây đã sớm mọc đầy cây cối cỏ dại, từ xa nhìn lại chính là một tòa thông thường núi cao thôi, nếu không phải còn có vài tòa cự thạch tàn viên, ai có thể nghĩ tới đây đã từng là tiếng tam đường lấy toàn bộ chân giáo đâu? nhạc phương hưng càng là cảm khái, không thể vĩnh hẳn cuối cùng muốn tiêu vong a. Trên thế giới là có hay không có thần tiên đâu? Mình xuyên qua lại là chuyện gì xảy ra đâu? Võ đạo cực cảnh lại là cái gì? Có thể hay không trường sinh bất lão, thậm chí vĩnh hằng? Nghe nói tiền nhân Chu Bá Thông sống đến hơn 100 tuổi vẫn có thể cùng người giao thủ, Vũ đương Trương Tam Phong nhưng là tại hơn 100 tuổi không biết tung tích, bọn hắn có hay không đạt đến võ đạo cực hạn đâu? Chính mình kiếp trước gặp bệnh nan y, bây giờ may mắn sống lại một đời, ở nơi này thế giới võ hiệp tự nhiên muốn cố gắng tìm tòi một phen, trong lòng võ đạo chi tâm càng thêm kiên định. Lấy lại tinh thần, nhạp phương hướng đạo, sư huynh Chúng ta đi phía sau núi nhìn một chút a, nghe nói nơi đó từng là toàn chân cấm địa, nếu thật có cái gì di vật chắc hẳn cũng là ở nơi đó. Hắn chỉ chính là cổ mộ Phương Hướng, chuyến này mục đích thực sự chỗ. 19 thứ 17 chương cuối cùng gặp cổ mộ Nhạc Phương hương hòa lệnh hồ trùng một đường hướng hậu sơn đi đến, chỉ chốc lát sau liền phát hiện phía trước có một tảng đá lớn, trên đá lờ mờ hình như có chữ viết, giống như là một bài thơ, chỉ là bởi vì niên đại xa xưa đã phong hóa thấy không rõ. Nhạc Phương hương hướng lệnh hồ trùng đạo: "Sư huynh, ngươi xem, phía trên này hình như có chữ viết, dựa theo diện tích đi lại, phía trước chính là năm đó toàn chân trỗ cấm địa." Lệnh hồ trùng tiến lên nhìn kỹ, Quả là thế, vui vẻ nói, sư đệ, vậy chúng ta nhìn về trước nữa nhìn. Phía sau rừng cây càng lai việt bí mật, hai người một đường vượt mọi chông gai, gian khổ đi về phía trước. May mắn lần này hai người chỗ kia đều là bảo vật kiếm, mở lên đường tới cũng không phải cái gì phí sức, đặc biệt là nhạc phương hưng, một cái trọng kiếm có thể nói là không gì không phá. Thanh kiếm này là nhạc phương hưng hướng nhạc bất quần đề nghị, dùng hoa sơn tư quá nhai trong động trong động binh khí là chủ tài, mời cao minh thợ rèn dung luyện chế tạo, sử dụng tài liệu tất cả đều là từ gậy sắt, lôi chấn cản trở binh khí nặng tinh luyện mà ra, dùng khuôn đúc đúc nóng phía sau đơn giản rèn luyện mà thành. Mặc dù chiều dài cùng Hoa Sơn chế tạo trường kiếm không khác, lại hơi rộng lớn trầm trọng chút, nhìn càng gần Gưy phái Tung Sơn chế tạo trường kiếm. Thanh kiếm này nặng đến 42 cân, bất quá lại không có khai phòng, bởi vậy không lắm sắc bén, nhưng Ma giáo trưởng lão sử dụng binh khí há lại phản tài, nội lực chăm chú phía dưới có thể nói là không gì không phá, đặc biệt lợi cho chém bảo. Nhạc Phương Hưng niên linh có hạn, 3 năm trước đây mới bắt đầu sử dụng, thẳng đến trước đó vài ngày Hỗn Nguyên công đại thành phía sau mới có thể vận dụng tự nhiên. Ngoài ra, Nhạc Bất Quần còn đem cái kia hai thanh đúa bén đẳng binh lưới đao dung luyện phía sau chế tạo hơn 10 thanh phái Hoa Sơn chế tạo trường kiếm cung cấp phái Hoa Sơn chúng đệ tử sử dụng, mặc dù không dám nói chém sắc như chém bùn, nhưng là cực kỳ sắc bén, đám người rất là yêu thích, lệnh hồ trùng bây giờ chỗ cầm chính là đám tiệp kiếm. Đến nỗi còn dư lại phế liệu thì bị Nhạc Phương Hưng chế thành một chút truy thủ các loại binh khí ngắn, bù đắp hắn sử dụng trọng kiếm không đủ, để mà thường ngày cần thiết cùng đánh giáp lá cà chi dụng. Hai người ra sức lại đi về phía trước tiến vào đoạn đường, chỉ cảm thấy rừng cây càng lai việt bí mật, đang tự có chút không kiên nhẫn, chợt thấy phía trước là một đạo danh sâu, hướng phía dưới xem xét, chỉ thấy phía trước một đạo sườn dốc, chí ít có cao 6, 7 trượng. Hai người cẩn thận vòng qua, càng đi về trước càng là khó đi, càng về sau không nở che phải không thấy ánh sáng mặt trời. Nhạc Phương Hương hòa lệnh hồ trùng hơi nghỉ tạm một hồi, chợt thấy một đám ong rừng đâm đầu vào bay tới. cái này ong rừng thế tới quá gấp, hai người không kịp né tránh, vội vàng múa lên trường kiếm bảo vệ toàn thân. nhưng lại như thế nào bảo vệ được, hơn nữa bọn này mặc dù nhiều, tiến lên ở giữa vẫn còn hơi có chút trường pháp đông đảo, bởi vậy vẫn là bị ngủ đông mấy lần, đống nhiên cảm thấy đau đớn không chịu nổi, cũng lại bất chấp tất cả, theo đường cũng chạy như điên, ra rừng cây mới thoát khỏi đám kia ong rừng. Nhạc Phương Hương hòa lệnh hồ trùng ngã ngồi trên mặt đất, nhìn nhau cười khổ. Đường đường phái Hoa Sơn đợi thứ 14 đại đệ tử, nhị đệ tử cư nhiên bị một đám ong rừng đuổi chạy chỗ chết, nói ra còn không bị người cười đến dựng răng, lệnh hồ trùng ngã ngồi trên mặt đất, chỉ vào Nhạc Phương Hưng trên đầu bị ong mật ngủ đông hồng bao, cười ha ha nói: "Sư đệ, lần này hai chúng ta có thể ném sa mạ, vậy mà dúi cho một đám ong rừng." Nhạc Phương Hưng cũng là cười khổ, bất quá cái này cũng là tự tìm, ai bảo hắn cần phải tới cổ mộ, bất quá bọn này ong rừng cũng không giống phẩm loại, trong đó còn có mấy cái là màu nõn bạch, cực kỳ hiếm thấy. Nghĩ tới đây, Nhạc Phương Hưng linh quang chợt động, chẳng lẽ đây chính là cổ mộ vũ? Không khỏi kinh hỉ tê lên, "Sư minh" tìm được, tìm được. lệnh hồ trùng khó hiểu nói, sư đệ, tìm được cái gì? nhạc phương hưng hưng phân nói, sư minh, ngươi có phát hiện hay không những thứ này ong rừng tiến lên ở giữa tựa hồ rất có chứng pháp, bằng không sao có thể truy chúng ta lâu như vậy? lệnh hồ trùng cũng là người cực kỳ thông minh, nói tiếp, chẳng lẽ là có người từng tuần dưỡng qua, chỉ là chủ nhân không ở mới biến thành ong rừng? nhạc phương hưng hưng phân nói, đúng là như thế, nếu không thì tầm thường ong rừng sao có thể ngủ đông đến hai người chúng ta đâu? nói xong sờ lên trên đầu còn tại bị đau hầm bao. lệnh hồ trùng đạo, rất đúng nói không chừng phía trước thì có toàn bộ chân giáo tiền bối di tích chúng ta chỉ cần đi theo cái kia ong rừng là được rồi hai người giữ vững tinh thần nhịn đau đớn bảo vệ diện mạo một đường khu chủ con rừng tiếp tục hướng phía trước chạy tới chỉ chốc lát sau thấy phía trước trên cây có một tòa to lớn tổ ong nhạc phương hướng đạo sư minh chắc hẳn uống cái kia mật ong có thể hòa dịu đau đớn ta đi hái được tới nói xong nhạc phương hương vận khởi khinh công bảo vệ diện mạo đem cái kia tổ ong hái xuống vận kinh chấn tráng trong đó ong rừng lấy ra mật ong hòa lệnh hồ trùng hét lớn lên cái này mật ong cũng không biết cất giữ bao nhiêu năm hai người chỉ cảm thấy ngọt vô cùng Không chỉ có đau đớn tiêu tan rất nhiều, liền tinh lực cũng khôi phục một chút. Nhạc Phương Hưng nghĩ thầm, xem ra đây chính là cổ mộ nổi tiếng ngọc cong tương, chỉ là ngọc cong giống như không người thuần dưỡng, đã cùng ong rừng tạm cư, xem ra cổ mộ hơn phân nửa không người. Bất quá ngọc này ngọc tương mặc dù nhiên bất thuần, nhưng là rất có dưỡng sinh hiệu quả. Về sau có thời gian nhất định phải muốn chọn một chút cùng một loại mang về hoa sơn thuần dưỡng, như thế ta hoa sơn liền lại nhiều một loại hàng cao cấp. Nhạc Phương Hưng hòa lệnh hồ trùng dự vững tinh thần, tiếp tục bổ kiên tiến lên, lại đi về phía trước hơn mười trượng, cuối cùng xuyên qua rừng rậm. Nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước gần nấp lấy một ngôi mộ lớn cửa mộ đóng chặt, trung quanh rất là hoang vu, rõ ràng sớm đã không người. nhìn đến đây, nhạc phương hưng rất là hưng phấn, hướng lệnh hồ trùng đạo, sư minh, nghĩ đến này mộ chính là hoạ tử nhân mộ, tục truyền trùng dương chân nhân kháng kim sau khi thất bại từng tại ẩn cư này, về sau lại bị người chiếm đi, sau đó trùng dương chân nhân mới sáng lập toàn bộ chân giáo, nếu là có cái gì còn xuất lại, nghĩ đến cũng cần phải ở chỗ này. lệnh hồ trùng kỳ đạo, trùng dương chân nhân vậy mà ở qua trong mộ, hơn nữa cư nhiên bị người chiếm đi. nhạc phương hưng dưới sự hưng phấn, liền đem vương trọng dương hòa lâm triều anh chuyện hướng lệnh hồ trùng nói một lần. Mặc dù hắn đối với thần điều chi tiết cụ thể nhớ kỹ không phải rất rõ, nhưng một chút kiệt tác tình tiết nên cũng biết, cuối cùng còn đem phái cổ mộ cùng phái toàn chân ngọn nguồn nói một lần, cảm thán nói: "Ta dạy cho các ngươi thiên la địa vong thức chính là căn cứ vào vị tiền bối kia cùng tên nhập môn võ học tự nghĩ ra, chỉ là muốn đến trả cùng nguyên bản công phu trên." Lệnh rất xa. Lệnh hồ chúng nghe xong rất là chấn kinh, hắn vốn là đối với mình cái này nhạc sư đệ thiên phú đã cực kỳ sợ hãi than, tuổi còn trẻ liền tự chế hai môn võ công, mặc dù uy lực không lớn, nhưng đều rất có hiệu quả. Dịch cân 12 thức cũng không cần nói nắm giữ dịch cân hiệu quả công phu trong Trốn Võ Lâm cũng không có bao nhiêu, hắn trong những năm này công tiến bộ ít nhất phải có 3 thành công lao quy về bộ này võ công, hơn nữa căn cơ càng thêm kiên cố, nghĩ đến về sau hiệu dụng lớn hơn nữa. Thiên La địa vương thức càng là tụ tập thân pháp cùng quyền cước làm một thể, mặc dù khắc địch chế thắng hơi ngại không đủ, nhưng chỉ cần lựa rảnh, bảo vệ tự thân vẫn là dư sức có thừa, đại đại đền bù hắn phương diện quyền cước thiếu yếu, không nghĩ tới mấy trăm năm trước không ngờ như có, còn uy lực càng lớn, không khỏi rất là hướng tới, cảm thán nói, như thế cao nhân tiền bối, thật khiến cho người ta hướng tới, không biết người ta sinh thời có thể hay không đạt đến cảnh giới của bọn hắn. Nhạc Phương Hưng nghe xong lệnh Hồ Trùng nói tới, không khỏi cười nói, người ta cũng không cần tự coi nhẹ mình, chỉ cần cố gắng tu hành, nghĩ đến tiếp qua mấy chục năm, cũng nhất định sẽ không thua tiền nhân, không dám nói giống hai vị này tiền bối khai tông lập phái, nhưng lập nên một hai bộ công phu lưu truyền hậu thế, nhưng là có nhiều khả năng. Lệnh Hồ Trùng vốn là rộng rãi người, vừa rồi chỉ là lần đầu nghe thấy tiền bối sự tích, hơi xúc động mà thôi. Nghe xong Nhạc Phương Hưng mà nói, đấu trí lại nổi lên, thậm hạ quyết tâm về sau nhất định phải sáng chế một hai bộ kiếm pháp, lấy truyền Hoa Sơn hậu bối Hắn biết mình phương diện khác Thiên Phú không sánh được Nhạc Phương Hưng, chỉ có kiếm pháp còn có thể đem ra được, bởi vậy quyết định về sau đem tinh lực chủ yếu đặt ở kiếm pháp bên trên, tranh thủ sáng chế một hai bộ kiếm pháp, tại Hoa Sơn trong lịch sử cũng lưu lại danh hào của mình. Lệnh Hồ trùng tại cảm nghĩ trong đầu ở giữa, chỉ nghe Nhạc Phương Hưng lại nói, toàn này cổ mộ cửa mộ mặc dù phong bế, nhưng căn cứ ta từ trong điện tịch phòng đoán, cái này cổ mộ hẳn còn có một đạo cửa ngầm, không phải vậy ngoại nhân chỉ cần đem cửa mộ chặn lại, chôn ở trong mộ người chẳng phải là tự tìm đường chết. Chỉ là cửa ngầm còn cần người ta tỉ mỉ tìm kiếm, nghĩ đến không phải một ngày chi công chúng ta hay là trước đến dưới núi chỉnh đốn một chút đi." Nói xong còn nhìn hướng lệnh hồ trùng, thần sắc có chút quái dị. Lệnh hồ trùng nhìn một chút quần áo của mình, lại nhìn đối diện Nhạc Phương Hưng cũng là như thế, không khỏi nhìn nhau cười to, "Đi xuống núi." Nhạc Phương Hưng căn cứ chính mình đối với thần điêu một lá cờ theo mơ hồ ký ức, biết cổ mộ cửa ngầm cửa ra vào bị dòng suối vẫn là đầm nước che chắn, bởi vậy, vậy chuyên môn tại phụ cận tìm kiếm dòng suối đầm nước. Bất quá phiến địa vực này dòng suối rất nhiều, Nhạc Phương Hưng hòa lệnh hồ trùng tại Trung Nam Sơn tìm hơn nửa tháng, toàn bộ chân giáo cấm địa cơ hồ bị hai người bọn hắn đi mấy lần, tất cả lớn nhỏ dòng suối đầm nước bị hai người dò xét mấy lần thậm chí trong đó thông hướng lòng đất mạch nước ngầm cũng đi vào giọt xét một phen nhưng lại đều không thể tiến vào cổ mộ hai người không cách nào nhưng cuối cùng không muốn nửa đường hủy bỏ thậm chí ngay cả cửa mộ trước đánh gậy long thạch cũng thử mấy lần chỉ là cái kia đánh gậy long thạch rất là trầm trọng rất khó mở ra bằng không lấy dương quá công lực đã sớm mở ra làm sao lại đến phiên bọn hắn mặc dù nhạc phương hưng trong đầu có mấy cái có thể mở ra đánh gậy long thạch phương pháp như dùng thuốc nổ nổ đến dưới núi thuê mở thạch công tượng chờ nhưng cứ như vậy động tĩnh liền lớn hơn nữa trong cổ mộ gian phòng đông đảo đường đi hỗ tạm Hơn nữa mặc dù Vương Trọng Dương trước kia cho bố trí cơ quan cũng có thể lâu năm mất hiệu lực, nhưng Dương Quá hậu nhân có hay không một lần nữa bố trí cũng không tiện nói. Lấy hắn hôm nay công lực cùng phái Hoa Sơn thực lực, bây giờ không có ứng đối điều này chắc chắn, tự nhiên bất nguyện mạo hiểm mà đi. Như thế thời gian một lúc lâu, Nhạc Phương Hưng hòa lệnh hồ trùng cũng có chút phiền muộn. Ngay hôm đó, hai người lại tìm nửa ngày, ngồi xuống nghỉ ngơi lúc, Nhạc Phương Hưng suy nghĩ, hơn 100 năm trước hủy thiên đổ lòng ký chúng cổ mộ còn có một vị cô gái trẻ tuổi xuất thế, bây giờ cổ mộ lại hoang tàn vắng vẻ, nghĩ đến là Dương Quá truyền thừa đoạn tuyệt hoặc gì chuyện, còn cố ý phong bế cửa vào. Vốn lấy cô gái kia võ công ít nhất cũng có thể sống thêm 5-60 năm Như vậy cổ mộ hoang Vu cũng chính là mấy thập niên này giữa chuyện Hơn nữa nữ tử kia cũng không thể một mực chờ tại cổ mộ Lúc nào cũng muốn ra tới Nghĩ đến cái này Trung Nam Sơn còn có một số nàng vết tích sinh hoạt Nữ tử nhiều thích hoa Cổ mộ lại làm tốt môi hóng Nghĩ đến hẳn là tại hoa nhiều hong mật nhiều chỗ Hơn nữa mở miệng có thể là ta nhớ sai hoặc bị cổ mộ truyền nhân phong Mấy ngày nay nhưng là tìm lộn Chỗ Nghĩ tới đây Nhạc Phương Hưng đem hắn phỏng đoán hướng lệnh Hồ Trùng từng cái giải thích bình luận. Lệnh Hồ Trùng có chút hưng phấn, hắn tính tình nảy thoát, đối với mấy cái này cuộc sống tìm lung tung đã sớm không kiên nhẫn được nữa, bây giờ lại có hy vọng, sao không hưng phấn? Lập tức hai người lại hướng cổ mộ bốn phía tìm kiếm, lần này hai người mục đích rõ ràng, chuyên tìm ong mật nhiều chỗ. Đến lúc chạm vào tối, đã tìm được ba bốn chỗ, bất quá lại đều không thể phát hiện cái gì. Hai người lần này theo ong rừng tìm được chân núi một chỗ cực kỳ hoang vu chỗ, bất quá vẫn là cái gì cũng phát hiện. Nhạc Phương Hưng cũng không khỏi trầm tư, chẳng lẽ lại sai rồi? Đúng lúc này, lệnh Hồ Trùng chỉ vào vách núi ở giữa một đống đá vụn hô to. Sư đệ, mau tới nghe, ở đây tựa hồ có tiếng nước. Nhạc Phương Hưng nghe vậy gấp chạy đi qua, nương thần lắng nghe, quả nhiên trong đống đá tựa hồ hưu ẩn mơ hồ hẹn tiếng nước chảy, không khỏi tinh thần chấn động, nhìn kỹ xung quanh lại không có dòng nước, nghĩ đến là ở bên trong. Lập tức cùng lệnh hồ trùng ra sức đẩy ra loan thạch, chỉ thấy bên trong có một sân động, đi vào trong động, cách đó không xa chính là một dòng nước. Nhạc Phương Hưng không khỏi vui mừng quá đỗi, biết hơn phân nửa đã tìm được chân chính cửa vào, không khỏi mừng lớn nói: "Đại sư huynh, ở đây hơn phân nửa chính là cổ mộ cửa vào, hơn nửa tháng khổ cực cuối cùng không có bù ví." Nói xong lại cười lên ha ha. Lệnh hồ trùng tự nhiên cũng là cực kỳ cao hứng, khổ cực hơn nửa tháng, không nghĩ tới thật đúng là phát hiện cửa vào, nghĩ đến ở đây hơn phân nửa chính là cổ mộ cự ngầm chỗ. Hai người mang tâm tình hưng phấn, hơi xử lý một chút cửa hàng, theo dòng nước đi về phía trước. 20 thứ 18 chương nhà đá cổ mộ Nhạc Phương Hưng hòa lệnh hồ trùng bảo vệ tự thân, thận trọng hướng về phía trước mà đi, chỉ chốc lát sau, hai người phát hiện càng chạy dòng nước càng sâu, từ chân mà bụng, dần dần cung nước cung, lại hướng phía trước liền muốn lặn xuống nước, không thể không dừng lại. Nhạc Phương Hưng đạo: "Sư huynh, nước này lộ không biết dài bao nhiêu, hay là ta đi trước tìm kiếm a?" Lệnh hồ chúng biết mình mặc dù lược thông kỹ năng ơi, nhưng cùng thường tại thủy trung luyện kiếm sư đệ so sánh còn kém không biết cực nhỏ. Hơn nữa hắn nội công không cao, nín hơi cũng không thể quá lâu, đành phải gật đầu hẳn là. Đạo, sư đệ phải cẩn thận một chút. Lòng đất này mạch nước ngầm quanh năm âm u, cẩn thận bên trong có âm tà chi vật. Nhạc phương hưng đạo, sư huynh yên tâm, điểm ấy ta vẫn hiểu được. Nói xong nín hơi đi về phía trước. Này dòng nước tuy là dưới mặt đất mạch nước ngầm, thanh thế vẫn là kinh người. Ám lưu hung, dũng, nhạc vương hưng cẩn thận từng li từng tí. Qua gần nửa canh giờ vừa mới ló đầu ra, lúc này miệng hắn trong mũi đều rót vào nước. Không khỏi cực kỳ may mắn, thật không biết trong cổ mộ người như thế nào ra vào, nghĩ đến bọn hắn cũng là cảm thấy không tiện, mới buông than nơi này đi. Điểm ấy nhưng là Nhạc Phương Hưng nghĩ lầm, trước kia Vương Trọng Dương đem thạch dưới mộ địa thương khố xây dựng vào núi thượng nhất con suối nhỏ bên cạnh, đem non nửa đầu suối nước dẫn vào trong mộ, trong mộ cư giả lấy suối nước cung cấp uống nước nấu nướng chi dụng, ngoài ra gột rửa sạch sẽ, đều theo đầu này suối nước. Đầu này dòng suối nguồn gốc từ núi cao, đổ xuống xuống, trong mộ dùng phía sau, ngừng nghỉ phút chốc, suối nước đổ xuống, lại về làm sáng tỏ. Nếu là nghĩ bởi vậy đường vào ra, chỉ cần tiến vào dưới mặt đất mạch nước ẩm, phương đến đất bằng Suối nước lưu đến dưới mặt đất, mạch nước ngầm phía sau, cùng cái khác dòng suối cùng giải quyết, dòng nước tăng lớn càng sâu. Những năm gần đây địa hình hơi có biến hóa, thủy thế ngày trướng, mạch nước ngầm quấy động, vừa mới như thế tốn thời gian. Nếu là ở trước đó, mặc dù phiến phước, nhưng cũng không dùng đến thời gian dài như vậy. Ra dòng nước, nhạc phương Hưng tiếp tục hướng phía trước tiến lên, theo bĩ đạo Đông chuyển Tây quang, càng chạy càng cao, đi thẳng gần nửa canh giờ, mới vừa nhìn một cái phiến cửa đá. Nhạc phương Hưng thấy vậy mừng rỡ trong lòng, nghĩ đến sau cửa đá mặt chính là thời khắc đó có chín âm chân kinh thất thất, khổ cực hơn mười ngày rốt cuộc phải nhận được kết quả bất quá hôm nay sắc trời đã tối, muốn phá vỡ cơ quan chắc hẳn không phải nhất thời chi công, huống chi lệnh hồ trùng ở bên ngoài còn không biết như thế nào lo lắng đâu. Bởi vậy Nhạc Phương Hưng theo đường cũ lui ra ngoài. Lặn xuống nước mà ra, Nhạc Phương Hưng lại nhìn thấy lệnh hồ trùng còn tại trong nước chờ đợi hắn, cảm thấy rất là xúc động, hướng lệnh hồ trùng đạo: "Sư huynh, hay là trước đi ra ngoài đi. Ở đây nước ngầm lạnh." Nói cùng lệnh hồ trùng cùng nhau mà ra. Ra đến bên ngoài, đã là mãn tiên tinh thần, hai người tiên sinh hỏa, đem y phục cướp nhẹ rời, lại vận chuyển nội công, khu trừ trong thân thể hàn khí. Nhạc Phương Hưng Phương đem trong động tình huống hướng lệnh Hồ Trung nói một lần, cuối cùng lại nói, chắc hẳn đó chính là cổ mộ cửa ngầm chỗ. Ngày mai chúng ta đến dưới núi mua mấy chi ngọn đến, lại chế cái túi ra, chúng ta đi vào chúng xem. Lệnh Hồ Trung nghe xong cũng cực kỳ hưng phấn, sư đệ, vậy ngươi nói chúng ta thật muốn tìm được trùng dương chân nhân di vật? Nhạc Phương Hưng gật đầu nói, đó là tự nhiên, chỉ còn lại một đạo cửa đá, nghĩ đến không có trước mặt đánh gãy long thạch dài, chính là dùng kiếm bổ cũng phải đem nó bổ ra. Hai người khổ cực hơn nửa tháng, cho đến hôm nay mới có xác định chắc chắn, cũng là cực kỳ hưng phấn, nhất thời cũng ngủ không được. Dứt khoát trong đêm xuống núi tìm một cái khách sạn nằm ngủ. Một đêm vô sự, hôm sau trời vừa sáng, Nhạc Phương Hưng hòa lệnh hồ trùng ăn một bữa cơm no, sớm đổi tới chợ, mua chút da trâu, dây thừng, ngọn đến những vật này, tìm cái may Và làm một cái đại niu tối ra. Nhạc Phương Hưng còn chuẩn bị một chút thác gắn công cụ, nói là để mà thác gắn văn tự hình ảnh. Hai người một lần nữa trở lại trước sân động. Dùng giấy dầu đem ngọn đến, đã lửa hỏa thạch những vật này gói kỹ, vừa mới đi về phía trước. Nhạc Phương Hưng tại phía trước lặn xuống nước, lệnh hổ trùng ở phía sau đi theo, chống đỡ không nổi lúc liền hút miệng túi da bỏ bên trong khí, như thế mặc dù trong miệng nuôi rốt không thiếu thủy cũng là an toàn đi qua. Đến rồi trước cửa đá, Nhạc Phương Hưng nói đến, hướng lệnh Hồ Trùng đạo, nghĩ đến nơi đây có cơ quan có thể mở ra, chúng ta cẩn thận tìm một cái. Lệnh Hồ Trùng gật đầu hẳn là, hai người cùng một chỗ tìm tòi lên cơ quan tới. Mặc dù đối với cơ quan thuật kiến thức được đời, nhưng trước động chỗ lại chỉ có như vậy lớn một chút, so với tại Trung Nam Sơn tìm cửa vào lúc nhẹ nhõm nhiều. Hai người gặp phải nơi khác thường liền cẩn thận tìm tòi, không ngừng thí nghiệm mở ra thủ pháp, cuối cùng để bọn hắn mở ra cửa đá. Nhạc Phương Hưng hòa lệnh Hồ Trùng đều vô cùng vui sướng, khổ cực hơn nửa tháng, cuối cùng cho bọn hắn tìm được nơi đây, có thể nào không hưng phấn dị thường lập tức lại là một phen thăm dò, xác nhận không ngại phía sau, vừa mới cẩn thận từng ly từng tí tiến vào thạch thất, tiến vào thạch thất, hai người theo ánh nến nhìn lại, chỉ thấy thạch thất một bên có đống loạn thạch đè vết tích, ẩn ẩn có thể nhìn ra phía dưới bậc thang. Nhạc Phương Hưng thấy vậy, ngờ tới hẳn là trong cổ mộ người lúc rời đi đem cái này thông đạo phòng, để phòng có người tiến vào của mộ. hắn trong lòng cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ sợ trên nhà đá văn tự cũng bị trà sát đi, ai ngờ cái này vừa nhìn một cái, lập tức thất thần. Lệnh Hồ Trung nhìn thấy cái kia bị trận thông đạo, trong lòng có chút để vải, không nghĩ tới đến một bước này, nhưng lại bị ngăn chặn đang muốn cùng nhạc phương hương thương thảo như thế nào mở ra, lại kiến nhạc phương hương đang ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi cũng ngẩng đầu lên. Theo nhạc phương hương ánh mắt chiếu tới, lệnh hồ trùng nhìn thấy có mấy đạo vết kiếm, lại giống như là trọng khí đánh ngất vết tích, đến nay vẫn xâm nhập vết đá. hắn không rõ ràng cho lắm, tiếp tục hướng nhìn phải đi, nhưng thấy phòng đỉnh dẩm dạp chẳng chị viết đầy chữ viết ký hiệu, dường như trước đây thật lâu khắc lên, có chút đã dụng. hắn không rõ ràng cho lắm, ánh mắt chuyển qua tối phải chỗ, không khỏi nói ra, chín âm chân kinh, chính là mấy trăm năm trước hưởng dự giang hồ, danh sương thiên hạ võ học tổng cương tuyệt thế kỳ thư, nhạc phương hương chuyến này mục đích quan trọng nhất chỗ. Lệnh Hồ Trung mặc dù không biết điều này, nhưng trong lòng niệm tụng phía dưới, chợt cảm thấy ảo diệu trong đó vô tận, đại thán chuyến này không giả. Hắn tập võ hơn 10 năm, tại giang hồ bên trên cũng coi như là nổi danh cao thủ trẻ tuổi, tự giác kiến thức cũng coi như rộng, nhưng bây giờ vừa nhìn một cái, lại phát hiện rất nhiều chính mình chưa từng thấy qua đạo lý, thậm chí sư phụ cũng chưa từng nói qua, lập tức trầm mê trong đó. Lệnh Hồ Trung nhìn một hồi, không khỏi chìm vào trong đó, trong lòng đủ loại võ học tri thức không ngừng xoay quanh, bình thường một chút không hiểu võ học nghi nan nhao nhao giải quyết dễ dàng, nhưng cùng lúc chỗ không hiểu cũng nhiều hơn, đủ loại ý niệm lộn xộn đến sa ngút ngàn dặm tới, đầu não hỗn loạn tưng bừng. Chỉ chốc lát sau cảm giác đầu đau muốn nứt, chân khí trong cơ thể tựa hồ cũng muốn theo đủ loại ý niệm vận hành. Lúc này lệnh hồ trùng cảm thấy xung quanh tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, hơi thanh tỉnh, lập tức liền phát hiện thể nội tình trạng. Dưới sự kinh hãi, vội vàng ngưng thần tinh khí, bình phục khí huyết. Biết mình công lực kiến thức không đủ, lại một biết nửa hở, lâm vào ma trướng, không thể lại nhìn. Quay đầu nhìn một chút, kiến Nhạc Phương Hưng còn tại ngưng thần quan sát trên vách đá vết tích, đi đã vận khởi công lực, tán mát ra một cỗ cường đại khí thế, biết hắn trầm mê trong đó, thầm nghĩ, xem ra là ta công lực không đủ, những thứ này công phu không phải bây giờ có khả năng tìm hiểu vẫn là nhớ ký trở về nhường sư phụ giảng giải một chút đi lập tức bắt đầu nhớ nằm lòng đứng lên lệnh hồ trùng trí nhớ vốn cũng không sai dù cho cái này chín âm chân kinh nào diệu khó dò chữ viết lại có một chút dụng vụn vặt lẻ thẻ nhưng cũng bất quá ba bốn lượt công phu liền đi xuống hắn lo lắng có bỏ sót chỗ lại nhiều niệm tụng hai lần chỉ cảm thấy lại không sơ hở mới yên lòng lúc này lệnh hồ trùng trong thai khai động cảm giác bên cạnh tựa hồ có người rút kiếm trong lòng cà kinh vội vàng tay cầm chuôi kiếm quay đầu quan sát lại yên lòng chỉ kiến nhạc phương hưng huy động trường kiếm hướng về phía trước sử dụng hoa sơn kiếm pháp dường như đang cùng người giao thủ vẫn là thủ ngữ chiêu thức, sắc mặt cũng cực kỳ căng thẳng. lệnh hồ trùng không rõ ràng cho lắm, lại ngẩng đầu quan sát, gặp vẫn là cái kia mấy đạo vết kiếm. không khỏi rất là giật mình, không nghĩ tới sư đệ vậy mà từ cái kia mấy đạo thật đơn giản vết cắt bên trong cảm nhận được áp lực lớn như vậy, thật không biết hắn lĩnh hội đến rồi cái gì. lập tức ngưng thần quan sát, muốn tìm trong đó đầu mối. nhưng tiếng nhạc phương hương kiếm pháp càng múa càng chậm, phản phất có cái gì áp lực nặng nề tại kiếm thượng nhất giống như tựa hồ sau một khắc liền vùng không nổi, mỗi cái chiêu thức giữa an khấp cũng cực không thuận lợi. thời gian dần qua một chút chọn, đâm, xóa, gọt chờ cơ bản dùng kiếm phương pháp ở giữa càng lai việc nhiều mà có chút chiêu thức lại chỉ dùng nửa chiêu, bất quá lại cảm giác càng thêm nung luyện, chân khí phồng lên phía dưới, khí thế cũng càng lai về thịnh. Lệnh Hồ Trung cảm nhận được cố khí thế này, cảm thấy vừa sợ vừa thẹn. Cả kinh là nhạc phương hưng công lực cao như thế, thẹn chính là mình xem như sư minh cũng không như sư đệ. Hắn tại 2 năm trước nhạc phương hưng nội công vượt qua, hắn lúc hăng hái một cái trận, bất quá qua một hồi lại không để trong lòng. Dù sao hắn đối với cái này sớm đã chuẩn bị tâm lý, mặc dù một đoạn thời gian trước hắn lại phát giác được nhạc phương hưng công lực có tiến bộ, lại không có dạng này trực quan cảm thụ qua. Dù sao bình thường bọn hắn chỉ là luận bản, chưa bao giờ sinh tử tương bắt qua cũng chưa dùng qua toàn lực. Bây giờ kiến nhạc phương hưng vận khởi toàn thân công lực, lệnh hồ trùng mới phát hiện công lực của hắn thật không ngờ cao, đều cơ hồ muốn vượt qua sư nương thả trung tắc, chỉ là không bằng nàng mấy chục năm tu luyện thuần hậu mà thôi. lập tức trong lòng đại thẹn, nghĩ tự mình tu luyện thời gian so sư đệ còn rất dài, lại bị hắn rơi xuống nhiều như vậy, âm thầm quyết định về sau muốn càng thêm cố gắng. đang cảm nghĩ trong đầu ở giữa, lệnh hồ trùng nghe được vài tiếng va chạm, nhưng là nhạc phương hưng chậm rãi vãn hồi xu hướng suy tàn, bắt đầu có phòng thủ có kích đứng lên, thạch thất vốn là nhỏ hẹp, bởi vậy có chút đụng phải trên vách đá. nhạc phương hưng vốn là dùng trọng kiếm, lại chiêu thức đơn giản, thế đại lực chậm đụng tới trên vết đá, lập tức xuất hiện vết cát, thậm chí có chút chỗ bởi vì tàn phá đã bị hắn phá vỡ. Lệnh Hồ Trung cảm thấy kinh hãi, chỉ sợ Nhạc Phương Hưng đụng tới phong đỉnh, cái này phong đỉnh văn tự hắn chỉ là ghi nhớ hoàn chỉnh mà thôi, có chút mơ hồ chỗ bây giờ nhìn mơ hồ, nhưng cẩn thận tìm tòi có thể còn có thể nhận ra tới, nếu như bị phá hủy nhưng là hỏng, bởi vậy hắn cũng không nói hoài tới rất nhiều, cầm lấy công cụ Thác cấn đứng lên. Lệnh Hồ Trung kiến Nhạc Phương Hưng kiếm pháp tình thế, biết hắn vẫn ở vào thủ thế, khả năng không lớn đánh tới phong đỉnh, nhưng một hồi sẽ qua nhi, nhưng là khó mà nói, bởi vậy từ Nhạc Phương Hưng cho ở bên trái bắt đầu, cẩn thận từng ly từng tí Thác Cẩn đứng lên đồng thời khẩn trương phòng bị chỉ sợ nhạc phương hưng đột nhiên vọt lên đâm tới trong lòng hận hận nghĩ, nhất định phải làm cho sư đệ bồi vài hũ rượu ngon mới được cẩn thận thác cấn xong bên trái lệnh hồ trùng nhẹ nhàng thở ra nhưng hắn lo lắng phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa lập tức tay chân không ngừng nhanh chóng thác cấn lên phía bên phải lần này ngược lại là rất thuận lợi thẳng đến hướng thác cấn hoàn tất cũng không phát sinh cái gì hắn không có chuyện để làm phía dưới đem góc tường một bức tranh cũng sao chép lại tới trình lý tốt đạt được lệnh hồ trùng lại quan sát lên nhạc phương hưng kiếm pháp tới lại kiến nhạc phương hưng kiếm pháp so với vừa rồi luyện càng đơn giản hơn chỉ là thật đơn giản hoành kích trẻ dọc chờ chiêu thức, thỉnh thoảng còn có giống như đã từng quen biết cảm giác cũng không chính là phòng đỉnh vết kiếm kiếm pháp sao? trong lúc đang suy tư, lại kiến nhạc phương hưng đột nhiên phấn khởi một kiếm, đâm thẳng hướng phòng đỉnh chỗ. một kiếm này mặc dù đơn giản, lệnh hồ trùng lại nhận ra là sư phụ mấy năm này mới chỉnh lý ra hoa sơn kiếm pháp một thức, gọi là tử khí đông lai tức nguyên thư bên trong vô song vô đối, linh thị một kiếm, bây giờ tại trong thạch động phát hiện, nhạc bất quần mệnh danh là tử khí đông lai, uy lực cực lớn, có thể nói là phái hoa sơn lấy khí ngự kiếm tinh nghĩa chỗ. hắn mặc dù cũng sẽ, nhưng bởi vì công lực không đủ. Một kiếm này hỏa hầu còn thấp, chưa bao giờ trong thực chiến dùng qua, lại không nghĩ rằng nhạc phương hưng ở đây dùng ra. Nhưng thấy một chiêu này thần hoàn khí túc, hiển nhiên đã được ý chính. Nhưng thấy trọng kiếm đâm về phong đỉnh, lập tức toàn bộ thạch thất tẩm vàng có tiếng, phong đỉnh trúng kiếm chỗ lập tức tán nước ra tới, thạch thất địa phương khác cũng có vết rách xuất hiện, như muốn nước ra. Nhưng là đá này phòng vốn là mấy trăm năm trước tu kiến mà thành, lại nhiều năm tới không người giữ gìn, đã sớm mất ổn, như thế chịu như thế đại lực nhất kích, liền muốn đổ sụp xuống. Lệnh hồ trùng thấy vậy không kiềm chấn kinh, vội vàng kéo còn đang vì tránh né đá vụn có chút sững sờ nhạc phương hưng theo lúc đến con đường lao nhanh mà ra. Hai người vận khởi khinh công một đường chạy trốn, đến mép nước lúc, liền nghe oanh nhiên một tiếng, thạch thất đã đổ sụp, toàn bộ mật đạo chịu này chấn động, tựa hồ cũng lung lay sắp đổ, thỉnh thoảng có hòn đá rơi xuống. Hai người không dám quay đầu, nhảy vào trong nước, bơi về phía trước. 21 thứ 19 chương thạch thất gì trải qua nhạ phương hưng hòa lệnh hồ trùng thân ở trong nước, ra sức hướng về phía trước, cái này mạch nước ngầm chịu trong mật đạo chấn động ảnh hưởng, thủy thế càng thêm quái động. Trong lòng hai người chấn kinh, càng làm một khắc cũng không dám chậm trễ, ra sức từ trong lặng xuống nước mà ra. Sau đó là một đường đi nhanh, ra khỏi sơn động lại chạy vọt về phía trước ra một đoạn, đến rồi một chỗ cao điểm. Quả nhiên, hai người lo lắng không phải dư thừa. Hai người sau khi ra ngoài, trong sơn động vẫn là ầm ầm liên tục vang dội, nghĩ là bên trong còn tại sụp đổ. Chỉ chốc lát sau, chỗ cửa hang có dòng nước trào lên mà ra, theo thế núi hướng phía dưới chạy tới, trên mặt đất tạo thành một đầu nhàn nhạt dòng suối. Nhưng là trong động đổ sụp đè ép phía dưới, cái này mạch nước ngầm theo sơn động sông ra mặt đất, trở thành một đạo dòng suối. Nhạc Phương Hưng hòa lệnh hồ Trung một trận hoảng sợ, đều có một loại tiết phía sau quãng đời còn lại cảm giác. Lần này mặc dù chỉnh thể coi như thuận lợi, nhưng trung gian tìm kiếm, sau cùng nguy hiểm cũng coi như có chút mạo hiểm. Hai người ngay tại chỗ hơi điều tức, lệnh Ngô trùng vấn đạo, sư đệ, vừa mới ngươi ở đây trong thạch thất thế nào? Nhạc Phương Hưng đạo, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc đó nhìn thấy kiếm pháp đó, cảm thấy hình như có một cỗ sóng lớn một dạng khí thế tốc thẳng vào mặt, vẫn ngăn cản, thẳng đến đem nó phá vỡ. Nguyên lai Nhạc Phương Hưng tiến vào thạch thất sau đó, đầu tiên là thấy được phòng trên đỉnh kiếm pháp, mặc dù chỉ là thật đơn giản thuật đâm, nghịch kích, vót ngang, chém ngược mấy thước, nhưng trong đó nhưng lại giống như đừng có hơi lền rượu, hơn nữa có thể cùng chín âm chân kinh phóng cùng một chỗ, tự nhiên bất phàm hắn ngờ tới hơn phân nửa là thần điêu đại hiệp dương quá tranh cường hào thắng đem chính mình kiếm pháp khắc tại bên trên biểu hiện chính mình phá vương trọng dương khắc chín âm chân kinh, phái cổ mộ công phu vẫn là thắng qua toàn bộ chân lân giáo nhạc phương hưng vốn là đi trọng kiếm đường đi còn phòng theo dương quá thường xuyên vào thủy trung luyện kiếm nhìn thấy cái này mới thức lập tức liền ngưng thần cảm ngộ đứng lên cái này ngưng thần một chút phía dưới lập tức cảm thấy phòng đỉnh hình như có một cỗ khí thế máy liệt phản phất sóng lớn cửa hàng đánh tới bản năng phía dưới không khỏi vận công ngăn cản ai ngờ lần này lập tức giống chọc tổ hong vào vẽ sóng lớn từng đợt đánh tới con nữa càng lai like vi thịnh, tựa hồ vô cùng vô tận, Nhạc Phương Hưng dù cho nội công đã đạt đến nhất lưu cảnh giới, nhưng cũng khó mà lâu cầm. Nhạc Phương Hưng rơi vào đường cùng, rút ra trọng kiếm, cơ múa lên hoa sơn kiếm pháp, dùng cái này đến đối kháng, cố khí thế này. Không ngờ kiếm phương rút ra, hắn cũng cảm giác phảng phất có cái gì áp lực nặng nề tại kiếm thượng nhất giống như khó mà huy động. Thanh kiếm này vốn là trầm trọng, ở nơi này trọng áp phía dưới, tựa hồ sau một khắc liền muốn vung công nổi. May mắn Nhạc Phương Hưng thường xuyên tại thủy trung luyện kiếm, đối với trên thân kiếm áp lực cũng có chút quen thuộc, bởi vậy còn có thể dùng ra kiếm pháp tới, nhưng dần dần càng lai like việt trầm trọng chỉ có thể dùng chút đơn giản chiêu thức, dùng cái này đến đối kháng cổ áp lực này. càng về sau chỉ dùng lên chọn, đâm, xóa, gọt chờ cơ bản dùng kiếm phương pháp. bất quá dù sao không thành hệ thống, ăn cướp không nổi, bởi vậy vẫn là không cách nào chống cự. lúc này trong lòng của hắn ghé động, sử dụng phòng trên đỉnh chiêu thức tới, bộ kiếm pháp kia nhạc phương hương mặc dù chưa từng luyện, nhưng tới tới lui lui liền cái kia mới chiêu, hắn cơ sở lại lao, bởi vậy rất nhanh liền học xong. lúc đầu còn đỡ trái hở phải, nhưng dần dần càng lai việt thông thạo, áp lực dần dần nhẹ, vui mừng, càng thêm cố gắng cảm ngộ lên cái này kiếm pháp cùng khí thế tới. Nhạc Phương Hưng ngờ tới cái này hơn phân nửa là Dương Quá đỉnh phong lúc lưu lại, tự tin bằng này có thể phá đi Vương Trọng Dương khắt chín âm chân kinh, bằng không đánh gãy sẽ không khắc vào ở đây. Cái này thần điêu đại hiệp Dương Quá thật không biết trước kia đạt đến cảnh giới cỡ nào, kiếm thế lưu ở nơi đây mấy trăm năm vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Nhạc Phương Hưng kiếm thế lý luận hơn phân nửa là lấy Dương Quá trọng kiếm chi pháp làm bản gốc, hắn cũng một mực dọc theo con đường này đi tới. Những năm gần đây hắn chế tạo trọng kiếm, thủy chung luyện kiếm cũng là phòng theo Dương Quá luyện tập trọng kiếm, mặc dù công lực có hạn, vẫn không có lĩnh ngộ được kiếm thế, nhưng ý nghĩa vẫn là rất nhiều lúc này nhìn thấy chân chính kiếm thế, tự nhiên từng cái nghiệm chứng đứng lên, chỉ cảm thấy bình thời một chút chỗ không hiểu từng cái quan thông, không khỏi càng là hưng phấn, kiếm pháp cơ múa cũng càng thêm xoay tròn tự nhiên, đến cuối cùng hưng khởi phía dưới một kiếm đâm ra, không tự chủ dùng tới toàn thân công lực, chính là lệnh hồ trùng chỗ đã thấy tử khí đông lai một thước phá vỡ phòng đỉnh, lệnh hồ trùng người này cực kỳ cực kỳ hâm mộ, hắn biết nhạc phương hưng đạt được cát hắn rất nhiều, nhưng là không cách nào có thể tưởng tượng, dù sao kiếm pháp đó hắn cũng nhìn thấy, nhưng cái gì cũng không có cảm nhận được, nhưng được đến chín âm chân kinh, hắn cũng thỏa mãn. Dù sao điểm yếu của hắn ở chỗ nội công, đối với kiếm pháp hắn vẫn rất có tự tin. Lập tức hai người chỉnh lý là được. Chuyến này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là thu hoạch cực lớn. Không nói nhạc phương hưng cảm ngộ kiếm pháp, chính là chỗ này chín âm chân kinh ghi lại mấy bộ võ công đều đủ để cùng hoa sơn tuyệt học đánh đồng, thậm chí có thể nói còn hơn. Phen này chỉnh lý, hai người phát hiện trong đó chỉ có dịch cân đoán cốt trường, giải huyệt bí quyết, nín thở bí quyết, di hồn coi như hoàn chỉnh dù có chút sơ hở cũng không trở lại, nhưng nó như là huỳnh không na di, rắn bỏ li lật, tay vung năm dây cùng. Đại phục ma quyền chờ công phu mặc dù còn có thể nhận ra, nội dung lại mất mát rất nhiều, còn có một số giải rác chiêu thức khẩu quyết, cùng với một chút đủ loại võ học đạo lý, cũng không biết là cái gì võ học, lại đều không cách nào tu. Hành, chỉ có thể xem như tham chiếu, bổ ích sở học. Bất quá hai người cũng đều rất hài lòng, dịch cân đoán cốt trương là chín âm chân kinh đặt nền móng chi pháp, nghĩ cái kia váy vàng nộ ra võ học trí lý lúc đã là trung niên, vẫn có thể tu ra một thân kinh thế hai tục võ công, cái này dịch cân đoán cốt chương quả nhiên là cơ công trí vĩ, đối với hôm nay lệnh hổ chúng có thể nói cực kỳ thích hợp mà giải huyệt bí quyết, nín thở bí quyết, di hồn ba loại thần công thì lẫn nhau có liên quan, đối nội công song quan có hiệu quả. Nhân chi huyệt đạo kinh mạch bởi vì thụ phong mà bế tắc, không phải trải qua ngoại lực, khó mà thông hiểu. Như ý thân có thể lấy nín thở chi pháp tạm dừng hô hấp, nội tức ngừng vận, liền có thể thuận thế giải khai bế tắc huyệt đạo kinh mạch, nhiên nín thở rất khó, chỉ cần vận dụng di hồn bên trong yên tâm ly hồn chi thuật, thần du vật ngoại, tâm không phụ thể, ngắn ngủi nín thở phương bất gây nên ngạt thở, tắt thở, khí tuyệt bỏ mình. Từ yên tâm ly hồn mà nín thở, từ nín thở mà giải huyệt, ba công ăn cướp mơ hồ làm một thể. Nhạc Phương Hưng nhìn rất là may mắn, may mắn cái này mấy môn công phu là hoàn chỉnh, có thể nói đúng là hắn bây giờ nhu cầu cấp bách. Kể từ Hôn Nguyên Công Đại Thành phía sau, Nhạc Phương Hưng võ công tiến triển cũng chậm rất nhiều, cái này dịch cân đoán Cốt Trương là nội ngoại kiêm tu chi pháp, cùng Hôn Nguyên Công tính chất tương cận, lại có thể thêm một bước cải thiện thể chất, chính thích hợp hắn bây giờ tu luyện. Mà nín thở bí quyết nếu như luyện hành, thì có thể giải quyết hắn thủy trung luyện kiếm nan đề, dị vãng hắn tại thủy trung luyện kiếm lúc, không thể không thân trên bên ngoài duy trì hô hấp, cho dù là đến trong nước cũng không cách nào lâu cầm, bởi vậy tuy có hiệu quả, lại tiến triển không lớn, bây giờ có thể lại không này mắc. Đối với về sau đến trong biển luyện kiếm, càng là tất yếu. Nhạc Phương Hưng đang chỉnh lý đạt được, lại nghe lệnh hồ Trung đạo, "Sư đệ, lần này thu hoạch cực lớn, chúng ta vẫn là nhanh chóng trở về Hoa Sơn a, miễn cho xảy ra điều gì ngoài ý muốn." Nhạc Phương Hưng lúc đầu cũng nghĩ như thế, nhưng hơi trầm tư, lại nói, "Sư huynh, hai người chúng ta hơn nửa tháng một mực đợi ở chỗ này, bây giờ trên Trung Nam Sơn càng là đột nhiên thêm ra một đầu dòng suối, có thể trở về gây nên một chút hữu tâm nhân chú ý, nếu là nhìn thấy chúng ta vội vàng trở về Hoa Sơn, những người kia càng là không biết sẽ muốn làm như thế nào. Theo ý ta chúng ta không bằng trong núi đợi mấy ngày." Theo Sơn Đạo đi về phía trước một đoạn đường, sau đó lại ra ngoài, nghĩ như vậy tới liền không có người nào lại chú ý chúng ta. Lệnh Hồ Chùng cũng là người thông minh, nghe xong nhạc Phương Hưng mà nói liền hiểu. Nếu là bọn họ hai liền như vậy vội vã trở về Hoa Sơn, liên tưởng đến nơi này tình huống, người hưu tâm dù cho nguyên bản không thèm để ý cũng sẽ có điều hoài nghi. Mà hai người bọn hắn nếu là thật tiết lặng, coi như cái gì cũng không biết, việc này chậm rãi cũng sẽ bị người quên đi, dù sao trên Trung Nam Sơn thêm ra một dòng suối nhỏ cũng không phải việc ghê gớm gì. Người trong giang hồ ai sẽ chú ý bởi vậy gật đầu đồng ý nói, chẳng thể trách sư phụ thường khen ngươi cân nhắc chu toàn, theo ta thấy chúng ta không bằng thoải mái hướng về thành Trường An đi một lần, không phải vậy rời núi sau đó trở về Hoa Sơn vẫn sẽ chọc người hoài nghi. Nhạc Phương Hưng nghe vậy cũng là đồng ý, cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản, lệnh hồ trùng không chỉ có trong chớp mắt minh bạch ý nghĩ của mình, còn nhanh tốc hoàn thiện kế hoạch của mình. Bất quá hắn nói tới đi thành Trường An nghĩ đến cũng dụng ý không thuần, hẳn là còn nghĩ đi tìm chút rượu ngon tới uống, Trường An là quan trung thành phố lớn nhất, rượu ngon nhất định không thiếu. Bất quá điểm ấy Nhạc Phương Hưng cũng không nhiều lời. Lệnh hồ trùng lần này cùng hắn một khối tại thâm sơn ngây người hơn nửa tháng, nghĩ đến đã sớm nhịn gần chết, dù cho ngăn cản cũng gắt hẳn ngăn đón trì không được. Lập tức hai người trong núi một đường tiến lên, trong lúc đó lại nhớ nằm lòng mấy lần chân kinh bên trong nội dung, để tránh xảy ra bất chấp gì, tiếp đó hủy đi bảng rộng. Dù sao nếu là phát sinh ngoại ý muốn gì, nhưng là sẽ tiết lộ. Hôm nay phái hoa sơn có thể không chịu nổi. Đương nhiên, nhạc phương hưng hòa lệnh hồ trùng tự nhiên cũng không phải đơn thuần phục nhớ, trong lúc đó nếu có cái gì cản nộ, liền sẽ động thủ khoa tay, dùng cái này tôi ân chứng với nhau. Như thế trong mấy ngày. Hai người mặc dù không có trong khi học tập cao thâm võ công, nhưng cũng nhiều tiến bộ, nhưng sử dụng nguyên bản võ công tới càng lộ vẻ mẫn mà tự nhiên, trước đó hoa hết khí lực đạt tới hiệu quả, bây giờ dùng 8 phần lực liền cũng có thể đạt đến, thậm chí làm tốt hơn. Đặc biệt là Nhạc Phương Hưng, có thể nói là hoàn toàn tiêu hóa cùng phòng trên đỉnh khí thế đối kháng đạt được, kiếm pháp càng đơn giản hơn ngưng luyện, uy lực lại lớn hơn nữa. Dĩ vãng Nhạc Phương Hưng cùng lệnh hồ trùng so kiếm, phần lớn là chăm chỉ học tập lực cùng trọng kiếm như thế áp chế, như thế mới có thể cùng lệnh hồ trùng tương xứng, nhưng bây giờ riêng lấy kiếm pháp mà nói, Nhạc Phương Hưng cũng có thể cùng lệnh hồ trùng không phân cao thấp. Bất quá Nhạc Phương Hưng tính tình lại ổn, kiếm pháp bên trong càng Thiên hướng thủ ngữ mà lệnh hồ trùng thì tính tình nhảy thoát chút, phần lớn là tiến công. Hai người nhất công nhất thủ, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bất quá phòng thủ cho dù tốt, mặc dù tự vệ có thừa, lại khó mà chế địch, Nhạc Phương Hưng tự nhiên cũng biết điểm này, nhưng cũng tạm thời không cách nào cải tiến. Dù sao hắn là người hai đời, số tuổi thật sự cộng lại có thể nói đã có hơn 40 tuổi, tự nhiên bất giống mao đầu tiểu tử như thế nhảy thoát. Hơn nữa hắn đối với giang hồ hung hiểm trong tiềm thức có một loại phòng bị, tại không có chắc chắn tự vệ phía trước, tự nhiên bất chịu mạo hiểm tiền công chớ đừng nói chi là giống nguyên thư bên trong lệnh hồ trùng cơ hồ là lấy thương đổi mạng lưới đánh liều mạng. Bởi vậy hắn tình nguyện trước tiên học hảo phòng thủ, miễn cho không cẩn thận ném đi mạng nhỏ, đến nỗi dạng này là tốt là xấu, chỉ có thể lưu lại chờ về sau nghiệm chứng. 22 thứ 20 chương trường, trường An kiến thức ngày hôm đó, thành Trường An nên đón hai cái thiếu niên nhiều khách, một người trong đó tuổi khá lớn một chút, hình chữ nhật khuôn mặt, mày kiếm môi mỏng, tản ra một loại tùy ý lười biếng khí tức một người khác thì cao lớn anh tuấn người đeo một cái đen tua kiếm bằng rộng mặc dù so bên cạnh người càng hơi trầm xuống hơn lấy chứng trạng nhưng từ hắn mặt nuôi đến xem cũng có thể để cho người ta nhìn ra tuổi tác của nó còn trẻ con vẫn là một thiếu niên hai người này chính là lệnh hồ trùng hòa nhạc phương hưng từ gia trung nam sơn phía sau bọn hắn lại tại phụ cận sông sáo mấy ngày sau đó mới tới thành trường an nhạc phương hưng đi tới thế giới này đã 16 năm vẫn là lần đầu nhìn thấy cổ đại thành phố lớn cái này thành trường an không hổ là thiên cổ danh thành rất là hùng vĩ so với hoa sơn phụ cận huyện thành mạnh hơn nhiều bất quá từ đường về sau quanh trung tàn phá Mặc dù thành Trường An vẫn là thiên hạ danh thành, nhưng nếu luận phồn hoa liền so sánh với Trung Nguyên Đại Thành, tại Nhạc Phương Hưng xem ra, ở đây tối đa cũng liền so ra mà vượt đời sau một chút huyện thành mà thôi, thậm chí náo nhiệt còn có điều không bằng. Nhạc Phương Hưng nhìn xem hơi có vẻ cũ nát mặt đường, hướng lệnh Hồ Trung Đạo, nghe nói thành Trường An là thiên hạ danh thành, nhìn tường thành quả là thế, đi không nghĩ tới bên trong tàn phá trở thành dạng này. Lệnh Hồ Trung Đạo, sư đệ, chúng ta người trong giang hồ nói chuyện này để làm gì? Tới trước Trích Tiên Lầu uống một vò lại nói, cái này Trích Tiên Lầu chính là trong truyền thuyết Lý Thái Bạch lúc nào cũng đi uống rượu xem mềm từ lâu xưa nay hưởng dự con trung thường nói thiên hạ danh kiều bắc vì rượu phần, nam vì thiệu rượu nhưng tốt nhất rượu phần không ở sơn tây mà ở trường an mà trường an rượu nguyên chất lại lấy trích tiên lầu là thứ nhất bởi vậy đi tới thành trường an lệnh hồ trùng tự nhiên muốn một chút trích tiên lầu. nhạc phương hưng nghe vậy lập tức có chút bất đắc dĩ hắn người sư huynh này cái gì cũng tốt chính là quá tốt rượu chút vừa nghĩ tới uống rượu nên cái gì cũng không để ý bất quá hắn cũng không tốt tại loại này chuyện cùng lệnh hồ trùng cãi lại không thể làm gì khác hơn là đi theo có hắn ở một bên nghĩ đến lệnh hồ trùng cũng sẽ không thật sự uống say lầm đại sự đến rồi trích tiên lẩu chính là dùng cơm thời gian, người ở bên trong nao nhoà nhão não, vô cùng náo nhiệt. Hai người tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, lệnh hồ trùng lần này chỉ cần một vỏ rượu, xem ra hắn còn phân rõ nặng với nhẹ, biết hai người bây giờ thân mang trọng trách. nhạc phương hưng hòa lệnh hồ trùng lại tùy ý điểm một chút đồ ăn, đang thức ăn ở giữa, chợt nghe bên cạnh một thanh âm truyền đến. những năm gần đây phái thanh thành cỡ nào thịnh vượng, anh hùng hào kiệt, thanh thành tư tú, thật đúng là trên giang hồ nổi tiếng danh hào, so sánh dưới, hoa sơn thế hệ trẻ tuổi nhưng là kém xa tít tắp. nói chuyện là một cái mặt vàng hán tử, dáng dấp không cao, một ngụm xuyên trúng cầu âm, nhìn xem dường như cái giang hồ khách trong nôn ngữ dường như cảm thán, lại mặt mũi tràn đầy vẻ chế nhạo, hiển nhiên là mỹ mai phái Hoa Sơn không bằng phái Thanh Thành. Phái Hoa Sơn kể từ toàn bộ chân giáo ra khỏi giang hồ phía sau, từ trước đến nay là quan trung đại phái đệ nhất, đã có mấy trăm năm lâu, trước đây ít năm mặc dù có chút xuống dốc, nhưng những năm này lại có lên phục, tại Trường An cũng vẫn là rất có uy danh, bên cạnh lập tức có người không phục, "Phản bác, phái Hoa Sơn làm sao không như phái Thanh Thành? Thế hệ này đại đệ tử lệnh hồ thiếu hiệp đây chính là mấy năm trước liền dương danh người của giang hồ vật, so với hắn, Thanh Thành tứ tố lại, coi là cái gì?" Lại có một người ở bên cạnh tiếp lời nói nghe nói lệnh hồ thiếu hiệp còn có một cái sư đệ là quân tử kiếm nhạc trưởng môn công tử tại hoa sơn khu vực cũng là rất có uy danh chắc hẳn cũng là không kém nghe nói gần nhất cũng bắt đầu hành tẩu giang hồ cái kia mặt vàng hán tử nghe xong hừ hừ hai tiếng khinh thường nói lệnh hồ trùng bất quá là một cái hậu bối tiểu tử thôi kiếm pháp vẫn còn nói còn nghe được nhưng nếu luận quyền cước không nhắc cũng được đến nỗi cái gì quân tử kiếm nhạc bất quần công tử bất quá là y vào hắn lao tử danh tiếng thôi một cái tiểu ai nhi có thể có bản lĩnh gì thực sự là hồ suy đại khí huống chi hai người này cho dù có vài bản sự chẳng lẽ còn có thể đóng lại thanh thành tứ tú bốn người không thành? Ha ha ha ha. Người chung quanh mặc dù nhiên bất phẫn người này càn rỡ, nhưng lại không thể nào phản bác, dù sao phái Hoa Sơn những năm này xuống dốc là nhân chỗ chúng biết, trẻ tuổi một đời bây giờ không có mấy cái đem ra được cao thủ. Kể từ hơn 20 năm trước một hồi đại biến phía sau, Hoa Sơn có thể nói trong vòng một đêm ngã xuống đáy cốc, mấy năm này tuy có khởi sắc, nhưng cuối cùng không lớn bằng lúc trước, thế hệ tuổi trẻ có thể đem ra được cũng liền lệnh hồ trùng một người mà thôi. Đến nỗi Nhạc Phương Hưng, cũng chỉ là bởi vì là nhạc bất quần nhi tử, mọi người mới biết được danh hào của hắn, lại không người cho là hắn thật sự lợi hại. Dù cho võ công không tệ, nhưng so sánh phái Thanh Thành những năm gần đây tuyên bố lên cao thanh thành tư tú, nhưng cũng thực sự khó mà nói. Không có khả quan bên trong các phái mấy trăm năm qua một mực lấy phái Hoa Sơn vì tôn, có thể nói là mặt mũi chỗ, bây giờ thế mà bị tỉnh ngoài phái Thanh Thành lấn đến trên đầu, đám người tự nhiên trong lòng không phục, mặc dù không nói gì lấy biện, nhưng cũng không muốn phụ họa cái kia mặt vàng hắn tử, cho nên chàng diện nhất thời vắng vẻ xuống. Đột nhiên, đám người chỉ nghe một thanh âm vang lên, không biết mới vừa rồi là vị nào nhân huynh nói tại hạ là Hồ Suy đại khí, bị nhân nhạc phượng hưng, vị này là đại sư huynh của ta lệnh hồ chúng, ta hai người mặc dù nhiên bất mới, cũng muốn hướng vị bằng hữu này lĩnh giáo một phen, hảo dạ người biết được ta phái Hoa Sơn không phải là cái gì người đều có thể nói lung tung. Đám người xem xét, thấy là một vị công tử trẻ tuổi, đeo một cây hắc kiếm, đứng dậy, nổi giận phừng phừng. Bên cạnh còn có một vị niên kỷ hơi dài thanh niên, một tay vướt bên cạnh bàn trường kiếm, một tay nắm chặt chén rượu, trên mặt cũng ẩn ẩn, có vẻ giận dữ. Lời nói mới rồi chính là vị kia công tử trẻ tuổi nói tới. Đám người đầu tiên là ngẩn ngơ, vừa mới phản ứng lại, cái kia mặt vàng hán tử càng là sắc mặt có chút cảm thấy khó xử, không nghĩ tới gặp phải chính chủ. Sau lưng tiếng người nói xấu nói đến trước mặt người khác, tự nhiên có chút lúng túng, người trùng quanh càng là nhao nhao cười nhẹ. Lúc này chỉ nghe Nhạc Phương Hưng lại nói, "Còn xin vị bằng hữu này cứ ra tay, đều do tại hạ tiếp lấy." Mọi người vừa nghe càng là ồ vang, đây cũng là hạ chiến thư, không khỏi đều nhìn về hán tử kia, lên tâm tư xem náo nhiệt. Đã thấy cái kia mặt vàng hán tử lập tức sắc mặt đỏ lên, vẫn tự cường chống đỡ đạo, "Ngươi cùng ta linh giáo cái gì, có bản lĩnh đi tìm thanh thành tứ tú tỉ thí một chút." Nhạc Phương Hưng đang chờ tiếp tục làm loạn, lại nghe bên cạnh lệnh hồ trùng đứng dậy nắm lên trường kiếm đạo, "Sư đệ, hà tất cùng thứ người như vậy kiến thức" không duyên cứ ném đi thân phận, đừng lại rượu xem ra uống không trôi, tiểu nhị tính tiền. bên cạnh tiểu nhị ứng thanh mà tới, xem ra hắn cũng sợ có người đánh nhau, ảnh hưởng buôn bán của tiểu lầu. nếu là có tổn thương phiền bấy hơn, nhạc phương hưng thấy vậy vẫn là nộ khí trọng trọng, nói, sư minh nói rất là, bất quá cũng phải cấp loại người này một phen giáo hấn, miễn cho hắn về sau nói năng vô lễ, người bên ngoài còn tưởng rằng ta hoa sơn thật sự sợ rồi nó thanh thành. nói xong trong tay nắm lên một đôi đũa, hất lên mà ra, thẳng đến cái kia mặt vàng hắn tử mặt mà đi, kỳ thế quá gấp cái kia mặt vàng hán tử gặp một lần, lập tức sắc mặt trắng bệnh, lúc này dọa đến từ trên ghế ngã xuống, trên mặt đất liền đả mấy cái lăn, vô cùng chật vật, nhưng cũng tránh khỏi cặp kia đúa. Vừa mới đứng dậy, lại nghe mọi người chung quanh một hồi cười vang. Nguyên lai like cái kia đúa mặc dù thế đi lang lệ, nhưng đến cái kia mặt vàng hán tử tọa bên cạnh liền ngã xuống, rõ ràng Nhạc Phương Hưng chỉ là muốn dọa một chút hắn, cũng không phải là thật muốn đả thương người. Bất quá một số người cũng nhìn ra tới, Nhạc Phương Hưng chiêu này mặc dù nhìn như chơi bựa, nhưng nhán lực, lực tay cũng là có chút bất phàm. Lệnh Hồ Trung ở bên thấy vậy, cũng là cười ha ha. Hắn tự nhiên nhìn ra đây là Nhạc Phương Hưng mấy ngày gần đây từ chín âm chân kinh bên trong nội ra một loại nội lực cách vận dụng, hắn cũng sẽ dùng, bất quá bởi vì công lực không đủ, còn không thể như thế thu phóng tự nhiên, không nghĩ tới sư đệ ở đây liền dùng tới. Nhạc Phương Hưng cũng có chút buồn cười, hắn vốn là cũng chỉ là thăm dò một chút, lại không nghĩ rằng người này phản ứng lớn như vậy, lập tức cũng không tiện tái phát khó khăn, chắp tay bái biệt mọi người chung quanh, hòa lệnh hồ trùng cất bước mà ra. Đi qua chuyện này, hai người cũng không hứng thú gì dạo chơi thành Trường An, lúc này đi ra khỏi thành, ra thành Trường An, gặp xa gần không người, lệnh hồ trùng đạo. Sư đệ vừa rồi cái kia một tay công phu thật là tài, nghĩ đến nếu là truyền đi, chỉ bằng chiêu này cũng muốn danh truyền giang hồ. Bất quá lần này lại có thiếu nợ khảo lượng, bây giờ chúng ta nhiệm vụ quan trọng tại người, nhất định không thể phức tạp. Nhạc Phương Hưng cười nói, "Sư huynh nghĩ đi đâu vậy? Sư đệ ta lần này cũng không phải là vì hiện lộ công phu mới ra tay." Lệnh Hồ Trung kỳ đạo, "Chẳng lẽ sư đệ còn có mục đích cái khác không thành? Cũng là, bình thường ngươi tính tình chứng chắc nhất, lần này lại biểu hiện gấp gáp như vậy, chẳng lẽ ở trong đó còn có vấn đề gì không thành?" Nhạc Phương Hưng đạo, "Sư huynh, ngươi suy nghĩ kỹ một chút cái kia mặt vàng hán tự như thế nào ngã nhào." Lệnh Hồ trùng tinh tế nghĩ lại rồi một lần, giật mình nói, người kia là ở ngươi ra tay lúc liền tự mình ngã nhào, ta nói thế nào cảm giác có điểm lạ lạ. Nói xong còn hung hăng vút một cái chán, rõ ràng có chút tảo não. Nhạc Phương hưng đạo, sư huynh nói đến chính là, ta cái kia một chút chính là thăm dò một chút người kia phải chẳng có chút công phu, không nghĩ tới thật là có. Ta xem người kia hơn phân nửa đã biết thân phận của chúng ta, cố ý nói chuyện kích động chúng ta, không phải vậy làm sao lại vô duyên vô cớ nói ta phái hoa sơn không phải? Lệnh Hồ chúng đạo, sư đệ nói là người kia có thể phát hiện chúng ta phải đến rồi cái gì? Vậy hắn là cái nào một phái thám tử đâu? Nghe hắn câu âm, chẳng lẽ là phái Thanh Thành? Những năm này phái Thanh Thành một mực hướng về quan trung thăm dò, thật là hung hăng ngang ngược. Nhạc Phương Hưng đạo, cái này ngược lại không nhất định, cũng có thể là là phái khác thám tử nhìn thấy chúng ta, thuận tay thăm dò chúng ta một chút. Bất quá nếu là chúng ta lúc đó ẩn nhận không phát, vậy bọn hắn có thể liền muốn hoài nghi chúng ta. Thử nghĩ một cái, ai có thể chịu được môn phái bị người ở trước mặt vũ nhục, đặc biệt là một cái sơ xuất giang hồ khí thế đang nổi người trẻ tuổi. Cho nên ta lúc đó liền lộ một tay công phu, đã chấn nhiếp một chút người kia, cũng lộ ra trong lòng chúng ta bằng phẳng. Lệnh Hồ Trung nghe được nơi đây, mới hiểu được tới, đối với Nhạc Phương Hưng cực kỳ bội phục, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn cùng nhau đến đây hết thảy kết hợp nên đối với, không giống nhau một chút nào là sơ suất người của giang hồ có thể làm được, chính hắn tại giang hồ bên trên chạy mấy năm cũng không phần tâm này cơ. Lập tức tán thán nói, sư đệ tốt kiến thức, vi huynh nhưng là không sánh được. Bất quá người kia nói lời nói lại đối với ta Hoa Sơn danh tiếng có chứng ngại, lần sau nếu là đụng tới cái gì thanh thành tư tú, nhất định phải thật tốt giáo huấn một phen. Sau đó mấy ngày, hai người cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lại không phát cảm giác gì tương gì. Nghĩ đến người kia cũng chỉ là trùng hợp thăm dò một chút, hoặc đã đạt đến mục đích không có hoài nghi đến hai người người mang bí mật. Bất quá Nhạc Phương Hưng Hòa lệnh hồ trùng vẫn là không dám kinh thường, một đường đi vội, thẳng đến dưới chân Hoa Sơn, sau đó mới không ngừng lại, thẳng đến trên núi. 23 thứ 21 chương bình yên về núi Nhạc Phương Hưng Hòa lệnh hồ trùng trở lại Hoa Sơn lúc đã là trạm vào tối, trên núi đám người đang tại làm lớp tối, nhìn thấy hai người về núi nhao nhao đứng dậy vân an. Bất quá hai người vừa về sân môn, lại có chuyện trong lòng, bởi vậy chỉ là qua loa đáp lại, tiếp đó liền trực tiếp đi bái kiến Nhạc Bất Quẩn. Đến nơi này lúc, hai người mới tính tở giải một hơi. Hai người bọn hắn dù sao cũng là sơ nhập giang hồ tiểu thái điểu, mặc dù những ngày này cố tự chấn định, nhưng là quả thực có chút nơm nớp lo sợ, dù sao cho dù ai người mang tuyệt thế bí kiếp chạy loạn đều tuyệt không dám buông lỏng. Nhạc Bất Quần đang tại có việc không nên làm hiền, lại kiến Nhạc Phương Hưng hòa lệnh hồ trùng hai người trực tiếp xông vào, hơn nữa một mặt mừng rỡ, vẻ buông lỏng, không khỏi cực kỳ nhíu mày, trầm giọng nói: "Sung Nhi, hương Nhi, xem các ngươi bây giờ là bộ dạng gì, ta ngày thường dạy các ngươi dưỡng khí công phu đi nơi nào?" Cũng khó trách Nhạc Bất Quần có chút tức giận, lệnh hồ trùng thì cũng thôi đi, vẫn luôn là như thế, có thể Nhạc Phương Hưng xưa nay cùng hắn giống nhau ngày bình thường chứng chẳng dị thường. Hai người này thế nhưng là hắn xem trọng về sau muốn trấn hương hoa sơn. Bây giờ đạo trên giang hồ đi một lượt liền đều được cái dạng này, có thể nào nhường hắn hài lòng? Nhạc Phương Hưng hòa lệnh hồ trùng nghe xong, biết mình quá hớn hở ra mặt, ném đi dưỡng khí công phu, đây cũng là tu hành nội công thượng thừa tối kỵ, bởi vậy không dám phản bác, cùng kính hẳn là. Hai người bình phục một chút tâm tình, nhưng không nói lời nào. Nhạc Phương Hưng ra ngoài dò xét một lần, thấy trung bênh không người, hướng lệnh hồ trùng gật đầu một cái, vừa mới từ lệnh hồ trùng đạo, sư phụ đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo nhạc bất quần hơi kinh hãi, hắn gặp hai người thần sắc động tác, trong lòng liền ẩn ẩn có chút khó ổn. Bây giờ nghe được lệnh hồ trùng lời nói này, càng là trịnh trọng lên. Hắn biết mình cái này đại đệ tử mặc dù ngày bình thường có chút cử chỉ tùy tiện danh mánh, nhưng gặp phải đại sự cũng là đàng hoàng. Lại nhìn con trai mình cũng là một mặt nghiêm túc, lập tức biết nhất định là có chuyện quan trọng, bởi vậy trầm giọng vấn đạo, sung nhi, nói tỉ mỉ, là trên giang hồ gần nhất xảy ra đại sự gì? Vậy thì các ngươi xông cái gì đại hoạn? Lệnh hồ trùng hơi ngây người, biết sư phụ nghĩ lầm, vội vàng giải thích, sư phụ, không phải chuyện trên giang hồ, ta và sư đệ cũng không xông cái gì đại hoạn mà là ta hai người tại Trung Nam Sơn tìm được trước kia Trùng Dương chân nhân di khác, được một bộ kinh thư. Nhắc bất quần nghe xong lời ấy, không khỏi bỗng nhiên dựng lên. Trùng Dương chân nhân danh hảo hắn tự nhiên biết được, đó là Hoa Sơn tổ sư Hắc Đại Thông sư phụ cha. Năm đó thiên hạ đệ nhất nhân. Bởi vậy sắc mặt cũng chỉnh trọng lên, đứng dậy lần nữa dò xét một chút ngoài phòng, mới vừa đối với hai người đạo đến cùng chuyện gì xảy ra, nói tỉ mỉ. Lệnh hồ trùng không dám thất lễ, đem hai người như thế nào tìm kiếm, như thế nào tiến vào cổ mộ mật đạo, cùng với như thế nào chạy ra nói một lần, cuối cùng con đạo lần này toàn bộ nhờ sư đệ mưu đồ, mới có thể tìm được kinh thư bình yên trở về đệ tử không dám giành công. Nhạc bất quần nghe được lệnh hồ trùng nói tới mới hiểu được vì cái gì hai người vừa vào nhà liền lộ ra nhẹn nhõm, vẻ mừng dỡ. Nghĩ đến bọn hắn mấy ngày nay cũng là lo lắng hãi hùng. Bất quá điều này cũng không thể trách bọn hắn, chính mình có lớn như vậy phát hiện cũng không có thể bình tĩnh trở lại, chúng chi hai cái sơ suất giang hồ mao đầu tiểu tử. Nhạc bất quần nhường lệnh hồ trùng niệm tụng vài câu, lập tức biết đây là một bản tuyệt thế kỳ kinh, không từ đánh gãy đạo. sung nhi, hương nhi, chuyện này không được để lộ ra ngoài, bằng không chẳng những hai người các ngươi khó giữ được tính mạng, chính là ta hoa sơn chỉ sợ cũng có đại họa. Nói xong nhìn về phía hai người sắc mặt cũng là trước nay chưa có nghiêm túc. Nhạc Phương Hương hòa lệnh hồ trùng cùng têêu lên hẳn là thề tuyệt không tiết lộ. Hai bọn họ được kinh thư phía sau, đoạn thời gian này dù chưa tu hành, nhưng cũng tiến triển cực nhanh, làm nhiên chi đạo trong đó lợi hại. Trên giang hồ bởi vì bí tịch võ công gây ra phong ba cũng không tại số ít, vạn nhất phái Hoa Sơn nhận được chín âm chân kinh tin tức rộ dị ra ngoài, có thể nói lập tức chính là một hồi đại họa, chính là Hoa Sơn cũng không khả năng bình yên. Nhạc Bất Quân hơi thở dài một hơi, nhưng vẫn không dám phất lở, dạ bước trầm giọng nói, "Không chỉ như vậy, các ngươi còn muốn cẩn thận ta Hoa Sơn lên một số người, miễn cho không cẩn thận lọt chân ngựa." Nhạc Phương Hương mơ hồ biết một chút, mà lệnh hồ trùng thì sẽ không minh cho nên, bất quá hắn thiên tư thông minh, nghe nhạc bất quần nói chuyện, cũng có chút ngờ tới, không khỏi nghi vấn hỏi, chẳng lẽ Ta Hoa Sơn còn có cái gì phái khác thám tử? Nhạc bất quần thở dài một tiếng, hiện nhiên là không muốn mở miệng, nhưng vẫn là chậm rãi nói, "Sung Nhi, Hương Nhi, hai người các ngươi bây giờ võ công đều có chỗ thành, cũng là thời điểm biết một chút ta ngũ nhạc kiếm phái bí mật." Lệnh hồ trùng hòa nhạc phương hương tinh thần chấn động, biết sư phụ hôm nay muốn nói một chút ngũ nhạc kiếm phái cơ mật sự tình, không khỏi ngưng thần lắng nghe. Chỉ nghe nhạc bất quần thở dài một tiếng, chậm rãi nói, "Ngĩ đến các ngươi cũng có nghe thấy." Mấy chục năm trước, Ngũ Nhạc Kiếm trong phái vốn là Ta Hoa Sơn thực lực tối cường, cái khác bốn phái đều xa xa không bằng, bất quá hơn 20 năm trước Ta Hoa Sơn lại xảy ra một hồi biến cố, dẫn đến thế hệ trước cao thủ thiệt hại hầu như không còn, mới thành bây giờ bộ dạng này. Nhạc Phương Hưng nghe được nơi đây, biết trận kia biến cố hơn phân nửa là Hoa Sơn kiếm khí chi tranh giành, Nhạc Bất Quần trước đó chưa bao giờ để cập qua điểm này, hắn cũng giả vờ không biết tường tình, mà lệnh hồ trùng thì càng là không rõ ràng cho lắm, vấn đạo, đến cùng xảy ra biến cố gì? Để cho ta phái Hoa Sơn lưu lạc đến nước này. Nhạc Bất Quần trầm mặc thật lâu, mới nói, đó là Ta Hoa Sơn một góc chuyện xấu bây giờ tất nhiên trôi qua nhiều năm như vậy cũng không cần nhắc lại lệnh hồ trùng hòa nhạc phương hưng kiến nhạc bất quần thần sắc bi thường cũng không dám hỏi nhiều nghe hắn tiếp tục kể rõ ta hoa sơn đã xuống dốc phái tung sơn lại tại tạ lãnh thiền tại trưởng môn dẫn đầu dưới ngày càng hư thịnh, bởi vậy ngũ nhạc kiếm phái lần nữa để cử minh chủ lúc ta phái hoa sơn tự nhiên bất như phái tung sơn bị tạ trưởng môn được ngũ nhạc kiếm phái vị trí minh chủ vốn là việc đã đến nước này ta hoa sơn tài nghệ không bằng người cũng nên nhận ai ngờ tạ trưởng môn lại đối với ta phái hoa sơn vẫn là không yên lòng những năm này không ngừng thăm dò ừ thật cho là ta không biết sao nhạc bất quần càng là kể rõ thần sắc nhưng là càng lạnh. Lệnh hồ trùng trong lòng một hồi hai nhiên, hắn luôn cho là ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên tri, lại không biết trong đó còn có những nội tình này, quả thật không thể tưởng tượng. Mà nhạc phương hưng mặc dù nhiên tri đạo một chút, nhưng nghĩ tới phụ thân hơn 20 năm gần đây tự mình nỗ lực chèo chống muốn phái, ở giữa không biết thụ không biết bao nhiêu chua xót khổ sở, biết rõ địch nhân ở này còn muốn chịu đựng, liền tại hoa sơn bên trên làm sự tình cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, không khỏi âm thầm lòng chua xót. Nhạc bất quần chỉ là cảm khái một hồi, liền thu thập nỗi lòng, cáo tri hai người một chút phải phòng bị nhân, trong đó có cực khổ đứa Còn có một số hai người ngày bình thường cũng không người ở vận. Cuối cùng con đạo, nội môn đệ tử mặc dù cũng là tài sản trong sạch, nhưng là phải cẩn thận chút, luôn cảm thấy có chút không đúng. Nhạc Phương Hương hòa lệnh hồ trùng dụng tâm ký ức, trong lòng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Hoa Sơn lại ẩn giấu đi nhiều như vậy thám tử, thậm chí nội môn đệ tử cũng có thể, quả thật làm người ta kinh ngạc. Đến nỗi vì cái gì không thanh lý, hai người đều là người thông minh, tự nhiên chi đạo là sợ đả thảo kinh sợ, lại tới mới bí mật hơn thám tử. Nhạc Bất Quần sau khi nói xong, lại dặn dò hai người phải giống như thường ngày, đến lượt luyện công liền luyện công, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi không muốn lộ ra chân tướng gì, chọc người suy nghi, vừa rồi ta nghe rồi một lần, cái này chân kinh nội dung gian khổ khó hiểu, thật nhiều chỗ ta nhất thời cũng không hiểu, cần nghiên cứu tỉ mỉ, mấy ngày nữa chúng ta thương thảo tiếp. Nhớ lấy, không được ghi chép tại văn tự, một khi có chút tiết lộ chính là lớn họa. Nhạc Phương Hưng Hòa lệnh hồ trùng cung kính hẳn là, đến nước này, hai người mới tính triệt để buông lòng xuống, thần sắc một hồi mệt mệt. Những ngày này hai người thực sự quá mệt mỏi, bây giờ cuối cùng trầm tĩnh lại, tự nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Như thế mấy ngày, Nhạc Phương Hưng Hòa lệnh hộ trùng ngoại trừ bởi vì vừa trở về cùng mọi người hàn huyên một phen bên ngoài, liền sẽ không có cái gì điểm đặc biệt, vẫn là giống ngày xưa tại Hoa Sơn một dạng tập võ luyện công. Hoa Sơn chúng người tự nhiên cũng không có phát giác gì thường gì, đến nội âm thầm có cái gì nhưng là không người nào biết. Mấy ngày sau đó, Nhạc Bất Quân liền hòa nhạc phương hưng, lệnh hồ chúng bắt đầu ở chiêu dương thai thảo luận chân kinh võ công. Cái này chiêu dương thai nhất là mở rộng, trung quanh dấu không được người. Nhạc Bất Quân hòa nhạc phương hưng lại thường xuyên ở đây tu luyện, bây giờ tăng thêm lệnh hồ trùng cũng không chọc người hoài nghi. Bởi vậy, Nhạc Bất Quân lựa chọn ở chỗ này nghiên cứu và thảo luận hai người võ công. Nhạc Phương Hưng hòa lệnh hồ trùng đầu tiên là lẫn nhau so sánh, để tránh chỗ ghi lại chỗ sơ hở, sau đó mới truyền cho Nhạc Bất Quần. Cái này chín âm chân kinh cỡ nào thâm ảo, Nhạc Bất Quần dù cho tập võ mấy chục năm, trong lúc nhất thời cũng không thể phá giải đi ra. Bất quá phái Hoa Sơn vốn là truyền lại từ toàn chân, tím hạt thần công cũng là đạo ra một mạch, bởi vậy ngược lại sẽ không giống Hắc Phong song sát như thế đi lên đường tà đạo. Mà Nhạc Phương Hưng tập võ 10 năm, Hỗn Nguyên công cơ hồ chính mình tìm tòi tu luyện mà thành, bởi vậy đọc rất nhiều tiền nhân võ học bản chép tay, lại kết hợp tiếp trước tri thức, tại võ đạo cũng có một phiên giải thích của mình. Lệnh Hồ Trung mặc dù đang võ học chi thức không sánh được hai người, nhưng hắn thiên tư thông minh, nội tính lại cao, có thể từ hai người không nghĩ tới chỗ mở ra cái khác máy dễn. Bởi vậy ba người ngươi một lời ta một lời, ngược lại cũng rất có đạt được. May mắn trong thạch thất khắc chín âm chân kinh vốn cũng không toàn bộ, chỉ là vì khắc chế phái của mộ võ công khắc, bởi vậy tương đối dễ hiểu, bằng không lấy Dương Quá cùng tiểu Long nữ cái kia không vào giang hồ lúc kiến thức cũng không khả năng tu hành thành công. Bởi vậy Nhạc Bất Quẩn, Nhạc Phương Hưng lệnh Hồ Trung ba người hao tốn không đến một tháng thời gian liền đem chân kinh bên trong võ công phá giải hoàn tất, mặc dù không cách nào bổ tu không chọn vẹn võ công, mọi người đối với trong đó võ học đạo lý lý giải cũng có chút khác biệt, nhưng tương đối hoàn chỉnh dịch cần đoán cốt chương hòa giải huyết bí quyết, nín thở bí quyết, di hồn lại có thể tu tập. Trong lúc đó, ba người lại thảo luận một phen phòng đỉnh kiếm pháp, Nhạc Phương Hưng còn diễn luyện rất nhiều lần. Bất quá bộ kiếm pháp kia chiêu thức bình thường không có gì lạ, mà Nhạc Phương Hưng lại không lĩnh ngộ trong đó chi thế, đối với hai người trợ giúp cũng không lớn, đành phải coi như không có gì. 24 thứ 22 chương lần đầu gặp Điền Bá Quang như thế lại qua mấy tháng, ba người cố gắng tu hành chân kinh võ học trong lúc đó nhạc bất quần đem bên trong một bộ phận chuyển cho thả chúng tác hòa nhạc linh san năm người võ công cũng lớn có tiến bộ đến nội phái hoa sơn đệ tử khác thì bởi vì tu vi không đủ cùng thân phận có nghi trở nguyên nhân không có phải truyền bất quá nhạc bất quần lại căn cứ vào dịch cân đoán cốt trường đem dịch cân 12 thức cải tiến một chút làm cho hiệu quả tốt hơn chuyển cho nội môn đệ tử nhạc phương hưng trong khoảng thời gian này ngoại trừ tiếp tục phỏng đoán kiếm pháp bên ngoài chính là tu luyện chân kinh hơn mấy môn hoàn chỉnh võ công đầu tiên chính là dịch cân đoán cốt trường cái này môn công phu xem trọng thể dùng song tu có động có tĩnh cùng hắn tu tập huy nguyên công có chút giống có hôn nguyên công làm cơ sở, nhạc phương hưng dịch cần đoán cốt trường đã có chút thành kiểu, không chỉ có gân mạch càng thêm rộng lớn, nội công cũng càng thêm hùng hậu, chỉ để ổn định ở nhất lưu cảnh giới. Hơn nữa hắn gân cốt cũng có chỗ cải thiện, nguyên bản hơi có vẻ to con thân thể lộ ra càng thêm lưu hòa, đang lộ ra đạo gia pháp tại tự nhiên lý niệm. Cùng lúc đó, nhạc phương hưng đối với chân kinh bên trong võ học đạo lý cũng hiểu không ít, đồng thời thử nghiệm đem những cái kia không hoàn chỉnh võ công bổ tu, hoặc dung nhập bình học, quyền cước, khinh công chờ cũng đều có tiến bộ. Một ngày này, nhạc phương hưng luyện kiếm trở về, hướng nhạc bất quần xin chỉ thị núi. Hắn trong khoảng thời gian này mặc dù tiến triển rất lớn nhưng bất quá là tiêu hóa lần trước đạt được từ đầu đến cuối không thể tiến thêm một bước bởi vậy suy tư muốn tới bờ biển đi một lần cùng sóng biển đối kháng học tập thần điêu đại hiệp dương quá luyện kiếm phương pháp lần này xuống núi không giống như trên lần lần kia hắn không đến một tháng trở về lần này nhạc phương hương dự định đến bờ biển tiềm tu nói cái gì cũng muốn một năm nửa năm đoán chừng khi đó tiếu ngạo đại mạc liền muốn kéo ra cho nên đặc biệt hướng nhạc bất quần xin chỉ thị nhạc bất quần nghe xong mặc dù nhiên bất bỏ nhưng hắn cũng biết luyện công quan trọng nhạc phương hưng bây giờ niên kỷ chính là võ công đột nhiên tăng mạnh thời điểm nếu là làm chậm lại võ công tiến độ có thể sẽ ảnh hưởng về sau phát triển bất quá hắn cũng phân phó nhạc phương hưng thường xuyên thông tin để tránh người nhà lo lắng. ngày kế tiếp, nhạc phương hưng cáo biệt trên núi đám người, tự mình hướng nam bước đi. lệnh hồ trùng tu hành dịch cân đoán cốt trương phía sau nội lực tiến triển rất nhanh, bởi vậy đang tại khổ tu, chúng chi hắn cũng không cần đi bờ biển lượm kiếm, bởi vậy nhạc phương hưng lần này nhưng là một người độc hành. hắn tính toán tới trước thành tương dương đi một lần, xem ngoài thành tương dương kiếm trùng còn ở hay không. dù sao đó là dương quá nộ ra kiếm pháp chỗ, tự nhiên muốn đi chiêm ngưỡng một phen, đồng thời còn muốn nhìn cái kia bổ tư khúc xạ phải trang còn có, thử một chút hiệu quả hơn nữa tử tương dương có thể thuận hán sông vào trường giang ngoại đến biển cả dạng này cũng càng dễ dàng một chút vài ngày sau nhạc phương hưng đi đến tương dương tự ý đi tìm kiếm trùng ngoài thành tương dương sơn lĩnh đông đảo nhạc phương hưng cũng không biết kiếm trùng chỗ bởi vậy không thể làm gì khác hơn là hướng tương dương cư dân phụ cận hỏi thăm nơi nào gián độc đông đảo ngược lại là đã biết mấy nơi rất là chém giết một chút rắn độc lại không có nhìn thấy một đầu cái gọi là bổ tư khúc xả cẩn thận hỏi thăm người chung quanh nhà cũng đều chưa từng gặp qua thân hiện kim quan xả như thế nửa tháng có thừa nhạc phương hưng cơ hồ đem ngoại thành tương dương sơn lâm vòng vo mấy lần vẫn không có tìm được một tia đầu mối, nghĩ đến là phổ tư khúc xà tuyệt chủng, hoặc là kiếm trùng hoàn cảnh thay đổi. Lần này một điểm manh mối cũng không có, trong lòng của hắn không cách nào, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Cũng may nhạc phương hưng vừa phải chín âm chân kinh, bên trong võ học còn chưa tu hành xong, cũng không ở này phí thời gian, thuê chiếc thuyền, liền như vậy xuôi dòng. Nhạc phương hưng đoạn đường này cũng không giống nhau vị gấp rút lên đường, hắn sơ xuất ra hồ, tự nhiên muốn du lãm một phen. Dọc theo đường đi quan sát đại giang cảnh sắc, thỉnh thoảng còn tới trên bờ thưởng thức danh thắng cổ tích, chỉ cảm thấy cùng thời đại này gần sát rất nhiều, lại có một phen cảm ngộ. Ngày hôm đó truyền hành đến Nam Kinh, nhạc phương Hưng lên bờ du lãm. Cái này Nam Kinh tại Giang Nam tri địa, so thành trường An Phồn hoa nhiều. Trên đường người đi đường như dệt, quả nhiên là trên vai thích cánh. So với đời sau một chút thành phố lớn cũng không kém bao nhiêu. Bất chi bất giác, nhạc phương Hưng đi tới sông Tần Hoài. Bây giờ là sông Tần Hoài thời kỳ cường thịnh, danh sưng mười dặm Tần Hoài, hai bên bờ đèn hoa rực rỡ, nhà giàu tụ tập, thanh lầu mọc lên như rừng, thuyền hoa lăng ba, hảo một bộ cảnh tượng phồn hoa. Ban đêm mới vừa lên đèn, nhạc phương hương đang ngửng chân quan sát, sợ hai thán phục tại thành Nam Kinh phồn hoa. Đột nhiên trong mắt có thể là được, phát giác được một cái nam tử người đeo trường đao từ trên đường đi qua, không khỏi chú ý tới tới. Nam tử này có thể gây nên nhạc phương hương chú ý của, tự nhiên có hắn chỗ bất phàm, nhưng thấy hắn chừng 40 niên kỷ, đi lại cực kỳ nhẹ nhàng, mặc dù tại phố xá xô bồ đi nhanh, lại có giống như đi bộ nhàn nhã, phần này dưới chân công phu quả thật bất phàm, bằng không thì cũng không dẫn nổi nhạc phương hương chú ý của. Nhạc phương hương lập tức lên hứng thú, cẩn thận xem xét, càng sợ hãi hơn không thôi. Hắn mơ hồ cảm ứng được công lực của người này giống như cùng mình xóc xỉ như nhau, thậm chí còn có thể càng mạnh hơn, như thế đến xem cũng là một vị nhất lưu cao tay lại nhìn bước tiến của hắn, e rằng khinh công cũng không yếu, tại giang hồ bên trên chỉ sợ cũng xem như một môn tuyệt kỹ. Nhạc Phương Hưng sau khi ổn định tâm thần cẩn thận suy tư, một cái nhất lưu cao tay không phải do hắn không chú ý hắn trong khoảng thời gian này hành tẩu giang hồ, cũng coi như mở mang kiến thức, biết nhất lưu cao tay cũng không phải cái gì rau cải trắng, tùy tiện liền có thể đụng phải. Hắn một đường đi tới gặp phải người trong giang hồ, phần lớn bất quá là nhị tam lưu hạng người, không nhấc lên được hứng thú của hắn. Lập tức gặp phải một vị nhất lưu cao tay, không khỏi nóng lòng không đợi được. Phải biết, tại giang hồ thượng nhất lưu cao tay là rất khó gặp phải. Bằng không lấy nguyên thư bên trong lệnh hồ trùng không đến nhất lưu thực lực, cũng dám khoe khoang có thể tại giang hồ bên trên xếp tới 89 vị, một cái hơi thắng hắn điển bá quang liền bị hắn xếp hàng người thứ 14. Trong này mặc dù có lệnh hồ trùng kiến thức chưa đủ nguyên nhân, nhưng là có thể nhìn ra nhất lưu cao tay thưa thớt. Căn cứ nhạc phương hương kết hợp nguyên thư ngờ tới, chính là tăng thêm ma giáo, tà đạo cao thủ, thậm chí tính toán thượng nhất chút nửa ẩn nửa lui, trong giang hồ nhất lưu cao tay cũng sẽ không vượt qua 100. Bất quá trong chốn Võ Lâm còn có một số thế hệ trước cao thủ, những người này tuy cùng nhất lưu cao tay hơi có chiến lệnh, nhưng trà trộn giang hồ mấy chục năm nhưng cũng đều có tuyệt điều, cho dù là nhất lưu cao tay cũng không dám coi thường, bởi vậy có thể xưng là chuẩn nhất lưu. Cái này cũng là các đại môn phái nội tình chỗ, phái Tung Sơn vì cái gì làm việc càn rỡ, muốn chiếm đoạt ngũ nhạc, không chỉ có là bởi vì tạ Lãnh Thiền thực lực siêu tuyệt, cũng bởi vì nó bên ngoài liền nắm giữ danh xưng Tung Sơn thập tam thái bảo 13 vị nhất lưu chuẩn nhất lưu cao tay, vùng trộn lại chiêu mộ một chút giang hồ tán nhân, phần thực lực này mặc dù nhân bất cùng Tiêu Lâm, Vũ Đường nhưng cũng có thể khiêu chiến một hai, nếu là sát nhập ngũ nhạc, nói không chừng thật đúng là có thể cùng thiếu Lâm, Vũ đương tạo thế chân vạc. Nhạc Phương Hưng nhất thời suy nghĩ bay tán loạn, nhìn người muốn đi xa, vừa mới lấy lại tinh thần, đem trên giang hồ dùng đao cao thủ từng cái so sánh, lại tưởng nhớ cùng người này khinh công rất tốt, lập tức một cái vừa mới nghĩ tới tên sông gia vạn lý độc hành điền bá quang. Cái này điền bá quang tên tuổi tại giang hồ bên trên có thể nói cực kỳ vang dội, cho dù là so với các đại môn phái trưởng môn cũng không kém bao nhiêu, chẳng qua là nổi tiếng xấu thôi. Khinh công của hắn cùng khóe đao tuy nói là giang hồ nhất tuyển, nhưng tháng qua cũng lớn có người ở, nguyên thư bên trong liền bị bất giới hỏa thượng dễ dàng bắt. Chỉ là người không chỉ có võ công cao cường, còn là một cái dâm đặc, này liền vì người trong giang hồ chỗ chơi chén. Phải biết, hiện nay lễ giáo thịnh hành, nữ tử cũng coi trọng nhất danh tiết, thường nói chết đói việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn, bị người lăng nhục đơn giản so với bị giết còn khó chịu hơn, hơn nữa còn nhường người một nhà hậu thẹn. Điền Bá Quang thân là nhất lưu cao tay lại tại giang hồ bên trên hành sự như thế, tự nhiên danh tiếng cực kém. Bất quá cái này Điền Bá Quang mặc dù tiếng xấu rõ ràng, nhưng làm người lại biết tiếng thối. Bình thường cũng không khai gây các đại môn phái, lại bởi vì khinh công rất tốt, võ công cũng coi như không tệ, trốn khỏi nhiều lần vây giết, bởi vậy tại giang hồ bên trên vẫn là tiêu diêu tự tại. Bây giờ càng là tại trong Nam Kinh Ninh ngang xuất hiện, chỉ là không nghĩ tới hôm nay lại bị Nhạc Phương Hưng đụng vào, cũng coi như là gặp vận rồi lớn. Nhạc Phương Hưng tập võ qua nhiều năm như vậy, cũng coi như đạt đến nhất lưu cảnh giới, đã sớm muốn tìm một cái có danh tiếng cao thủ tỉ thí một chút, suy tính một chút thực lực của mình đến cùng có thể đạt đến cái nào cấp độ. Bây giờ Hoa Sơn chúng người đi qua ảnh hưởng của hắn, thực lực có thể nói cùng Nguyên Thư bên trong khác nhau rất lớn hắn cũng không xác định thực lực của mình như thế nào, có thể hay không ứng đối sau này lại kiếp. bởi vậy lần này phát hiện hư hư thực thực điền bá quang nhân, tự nhiên bất có thể buông tha. bất quá nhạc phương hưng cũng không dám xác định người nọ là không chính là điền bá quang. giang hồ to lớn như thế, cũng không bài trừ còn có đao pháp, khinh công đều tốt cao thủ. bởi vậy chỉ là cẩn thận ngưng thần tĩnh khí, bất động thanh sắc đi theo người kia sau lưng. hắn phần này thu liễm hơi thở công phu nhờ vào hấu niên ngộ đạo phía sau sáng tạo tự nhiên hô hấp pháp, liền nhạc bất chuẩn cũng rất khó phát giác. giấu giếm được cái này điền bá quang tự nhiên bất đang nói phía dưới. nhạc phương hưng theo người kia dễ trái dễ phải. Dần dần người đi đường thưa thớt, chỉ chốc lát sau đã đến một chỗ vắng vẻ hẻm, bên cạnh phương nhưng là một chỗ trạch viện hậu viện, ẩn ẩn còn có chút son phấn hư khí, đoán chừng là nữ quyến chỗ, nghĩ đến cái này hư hư thực thực điển Bá Quang nhân có thể là đi người xấu danh tiết. Quả nhiên, người kia trái xem phải xem, lén lén lút lút, dường như muốn leo tường mà qua. Nhạc Phương Hưng thấy vậy, không khỏi kinh hãi, vội vàng tung người mà ra, rút ra trường kiếm chỉ hướng đối phương, quát lên, thế nhưng là vạn lý độc hành điển Bá Quang. 25 thứ 23 chương một đấu Điền Bá Quang người kia đột nhiên nghe nói như thế, lấy làm kinh hãi, vội vàng rút đao ra tới. Nghiêm nghị quát lên, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, đúng là ông nội ngươi đây Điền Bá Quang, ngươi tiểu hoa nhi này là ai? Trong miệng hắn cười ha ha, nhưng trong lòng cực kỳ kinh ngạc, phải biết hắn thường xuyên làm loại sự tình này, một mực cẩn thận từng ly từng tí, cảm quan cũng cực kỳ nhạy cảm, để tránh bị người phát giác. Lần này có người theo ở phía sau, vậy mà không có bị phát hiện, quả thật cực kỳ quái dị. Hắn lại không biết nhạc phương hưng từ nhỏ liền liên hệ tự nhiên hô hấp pháp, huấn nguyên công lại là trong ngoài hợp nhất, khí tức nhất là ẩn tàng, che giấu lúc cực ít bị người phát hiện, trừ phi đối phương công lực hơn xa với hắn, mà Điền Bá Quang cùng hắn không sai biệt nhiều lộ ra nhiên bất ở hàng ngũ này, nhạc phương hưng cũng không nóng giận, lại càng không đáp lời, bảo vệ tốt quân hộ, rất kiếm đâm thẳng tới. đây là hắn lần thứ nhất tự mình cùng nhất lưu cao tay chém giết, tự nhiên bất dám sơ suất. điền bá quang cảm thấy hắn hôm nay thực sự là xui xẻo chỉ là chép gần lộ, tại muốn đắc thủ lúc lại toát ra một thiếu niên, còn hỏi hắn là không phải điền bá quang. nói nhảm, ngươi kiếm đều bày ra, ta nói không phải điền bá quang chẳng lẽ ngươi liền tin thu hồi không đi đánh? huống chi lão tử điền bá quang tại trên giang hồ danh hào cũng là nổi tiếng, có cái gì không dám nhận? hắn xem xét đối phương thần thái liền biết là một cái mới ra đời chính đạo tử đệ hiện nhiên là muốn hành hiệp trưởng nghĩa. Loại người này hắn nhất là phiền chán, võ công không cao bao nhiêu, còn nhẹ dịch giết không được, bằng không đằng sau có thể liền liên lụy ra một nhóm lớn sư phụ sư thúc sư bá các loại người, để cho người ta phiền phức vô cùng. Chính mình tung nhiên bất sợ, nhưng cũng không muốn tùy tiện trêu chọc những người này, nhưng các ngươi vì cái gì luôn sống mái với ta đâu? Nghĩ tới đây, Điền Bá Quang cảm thấy người trước mắt cực kỳ đáng hận, trong lòng tức giận phía dưới, cũng không để ý đối phương đâm tới trường kiếm, xoẹt xoẹt mấy đao chẻ ra, sẽ phải cho hắn một bài học. Nhạc Phương Hưng gặp Điền Bá Quang xuất đao, vội vàng thu kiếm lên tiếp. Hắn sử dụng kiếm cực nặng, mặc dù nhanh không nổi, Lại bởi vì thân kiếm so sánh gót, cực giỏi thủ ngữ, bởi vậy đều cả lại. Nay liền hiện ra hắn kinh nghiệm không đủ, nếu là lao vu giang hồ người, một mắt liền có thể nhìn ra điền bá quang sơ suất, thừa dịp bất ngờ phía dưới trọng thương cũng không phải là không thể được. Bất quá nếu là gặp phải lão giang hồ, điền bá quang cũng đánh gãy nhiên bất sẽ như thế khinh thường. Hai người đao kiếm tương giao, cũng là thầm kinh hãi, cảm thấy đối với phương bất dễ đối phó. Nhạc phương hưng kinh hãi tại điền bá quang đao pháp nhanh như vậy, quả nhiên bất có thể kinh thường. Mà điền bá quang thì chấn kinh cùng thiếu niên trước mắt sử dụng trường kiếm chi trọng, công lực sâu, vậy mà chấn động đến mức cánh tay hắn lẩn lẩn du lên cũng không biết là cái nào một phái bồi dưỡng được, tuổi còn trẻ thì đến được tình trạng như thế. Nghĩ đến hôm nay là không thể lường tay, không phải vậy thật đúng là có thể thua bởi người này trong tay, nếu không cẩn thận giết, dù cho có chút phiền phức cũng chỉ có thể nhận. Đến nỗi chạy trốn, Điền bá quang bây giờ còn chưa nghĩ tới, mặc dù không có người trông thấy, hắn cũng không muốn bị một thiếu niên bắt lui, như thế truyền đi cũng không phải chuyện cởi lớn, hơn nữa hắn tự tin khinh công rất tốt, thực sự không có cách nào cũng có thể tùy thời thoát thân. Kế tiếp hai người thi triển hết tuyệt học, người một đao ta một kiếm kịch đấu đứng lên. Bất quá Nhạc Phương Hưng đến cùng ăn kinh nghiệm chưa đủ thua thiệt hơn nữa trọng kiếm lại chậm hơn Điền Bá Quang khói đao, bởi vậy dần dần rơi xuống hạ phong. Hắn luyện công hơn 10 năm, tự nghĩ đã là nhất lưu cao tay, lòng dạ cao bằng nào, bây giờ cư nhiên bị nguyên tư bên trong cơ hồ có thể nói là nhất lưu cao trong tay hạng chót Điền Bá Quang đè lên đánh, cảm thấy tự nhiên có chút nóng nảy. Cái này cuốn lên, kiếm pháp bên trên tự nhiên có chút tán loạn. Điền Bá Quang kinh nghiệm phong phú biết bao, thừa dịp hắn kiếm pháp tán loạn, lầm tưởng thời cơ, xoẹt xoẹt mấy đao, ngay tại Nhạc Phương Hưng trên thân lưu lại mấy cái lỗ hổng. May mắn cái này mấy lần kinh lực không lớn, Nhạc Phương Hưng trốn tránh lại nhanh, thật đúng là có thể bị thương nặng. Bất quá ngay cả như vậy, nếu như trễ cầm máu, sau một quãng thời gian cũng sẽ ảnh hưởng chiến lược của hắn. Chuyện này cả kinh, Nhạc Phương Hưng ngược lại tỉnh táo lại, biết mình gần nhất có chút đắc ý bên hình, bằng không cũng sẽ không không làm chuẩn bị, một thân một mình liền đến cùng Điền Bá Quang đánh nhau. Phải biết có thể tại Giang Hồ thành danh, cao thủ nào có dễ đối phó, chúng chi cái này Điền Bá Quang như thế có tiếng xấu, vẫn còn có thể tại Giang Hồ bên trên tiêu diêu tự tại, tự nhiên có một thân kinh người nội nghiệp. Nhạc Phương Hưng trong lòng cường tự yên ổn, dùng ra tại phòng đỉnh lĩnh ngộ kiếm pháp tới. Bộ kiếm pháp kia hắn là tại gần với thực chiến trong hoàn cảnh lĩnh ngộ tới, lại luyện tập lâu ngày, tự nhiên có nắm chắc dùng thực chiến. Nhạc Phương Hưng không còn liều lĩnh, lại một lòng thủ ngự, lập tức có hiệu quả. Mặc dù kiếm pháp chuyển đổi lúc bị Điền Bá Quang khoái đao bức cái luôn cuốn tay chân, nhưng theo hắn dần dần thích ứng, nhưng là ổn định trận cước, đương nhiên nếu muốn phản kích, nhưng cũng là việc khó. Lần này Điền Bá Quang trong lúc nhất thời cũng thế, nhưng Nhạc Phương Hưng không thể, cho dù là một cái chuẩn nhất lưu cao thủ hạ định quyết tâm từ thủ, nhất lưu cao tay cũng không có thể cầm xuống. Chúng chi nhạc phương hưng là thực sự nhất lưu cao tay, hơn nữa kiếm pháp một mực tiên về tại thủ ngự, phòng thủ đứng lên tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Điền bá quang mặc dù vẫn ở vào thượng phòng, nhưng muốn đánh bại nhạc phương hưng, nhưng cũng là khó khăn chi lại khó khăn, chỉ có thể kiên nhẫn tìm cơ hội. Như thế chiến đấu mấy trăm chiêu, hai người riêng phần mình cảm thấy riêng phần mình thầm khen đối phương. Nhạc phương hưng bởi vì nguyên thư bên trong ấn tượng, vẫn cho là điền bá quang võ công không phải rất cao, không ngờ tới thật không ngờ cao minh Mà Điền Bá Quang thì càng là sợ hai thắng phục Nhạc Phương Hương tuổi còn trẻ liền như thế cao minh, mặc dù kinh nghiệm không đủ, lại có thể tại không lợi sau đó cấp tốc lật về thế cục, cảm thán đối phương ngộ tính thiên phú. Bất quá mặc dù lẫn nhau có chút bội phục, hai người thủ hạ lại không lưu tình chút nào, dù sao tại công lực tương đối dưới tình huống, một phương nếu có lưu thủ có thể nói là tự tìm đường chết. Nhạc Phương Hương tự nhiên bất sẽ phạm như thế sai lầm, mà Điền Bá Quang mặc dù có thể chủ động ra khỏi, nhưng lại có chút không cam tâm. Xem ra cần lấy ra toàn lực, Điền Bá Quang âm thầm nghĩ thầm. Nhạc Phương Hương chặn Điền Bá Quang khóe đau, đối với kiếm pháp lĩnh nộ càng nhiều, đang tự âm thầm tâm hỉ đã thấy Điền Bá Quang Dao pháp đột nhiên biến đổi, càng nhanh hơn đứng lên. mới vừa Dao pháp đã quá nhanh, lần này nhưng là càng nhanh, du trận ở giữa tiểu gia hơn 40 chiêu, hơn nữa cực kỳ tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, nghĩ đến là dùng lên tuyệt kỹ. Nhạc Phương Hưng có trước đây kinh nghiệm, lần này cũng không hoảng loạn, mà là ổn định tiết tấu, co vào thủ ngữ Phạm Vi, từng cái nó đỡ, như thế mặc dù nguy hiểm hơn, nhưng cũng đều cản lại. Hơn nữa hắn ngờ tới Điền Bá Quang Đường này Dao pháp nhanh như vậy, định nhiên bất có thể dài lâu duy trì. Lần này Nhạc Phương Hưng nhưng là đã đoán đúng. Điền bá quang đường này, đao pháp gọi là đất đá bay mù trời 13 thức, tốc độ cực nhanh, mỗi một thức đều có 3, 4 chiêu biến hóa, có thể trong nháy mắt công ra hơn 10 chiêu, là của hắn một hạng tuyệt nghệ. Bất quá đường này đao pháp xem trọng tính bất ngờ, bởi vậy hắn đồng dạng cũng rất ít dùng để tránh địch nhân biết được có phòng bị, lần này nhưng là không cam lòng bắt không được một thiếu niên, muốn dùng cái này thủ thắng. Nhìn thấy đối phương đều cản lại, điền bá quang ung nhiên bất cam, nhưng cũng không muốn dây dưa thêm nữa, lập tức xoát xoát mấy đao tấn công mạnh, đem nhạn phương hướng bước lui mấy bước, nói: "Tiểu tử, có người tới, gia gia ta không phục buổi." Tiếp đó tung người nhảy lên, chỉ chốc lát sau đã biến mất không thấy. nhạc phương hưng bị bước lui mấy bước, khinh công lại không bằng điền bá quang, tự nhiên đuổi không kịp. quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một đám người đi tới. nhưng là hai người tranh đấu đã lâu, kinh động đến bên cạnh phủ trạch bên trong người, bởi vậy sai người tới xem xét. nhạc phương hưng biết việc này không tốt giảng giải, cũng không muốn cùng những người này đối mặt, bởi vậy xem xét cái phương hướng khác nhau, cũng là tung người đi xa. không đi bao xa, nhạc phương hưng liền dừng lại, xem xét đằng sau phải chẳng có người đuổi theo. điền bá quang mặc dù vừa rồi nhìn như đi xa, nhưng cũng phải để phòng hắn theo đôi mà đến. Mà đám người kia mặc dù nhìn như người bình thường, nhưng cũng phải cẩn thận, dù sao muốn nói thành nam kinh to lớn như thế, nếu là mời đến cái nhất lưu cao tay cũng không chút nào hiếm lạ. Một lát sau, Nhạc Phương Hương gặp vẫn không có người đuổi theo, vừa mới yên lòng, chỉnh lý tốt quần áo, lẫn vào một chỗ đám người, trở về khách sạn đi. Về đến phòng, Nhạc Phương Hương lập tức ngồi khoanh chân tính toán, khôi phục công lực. Hắn lần này có thể nói là tiêu hao quá lớn, mặc dù trên thân thể không bằng bình thường thủy trung luyện kiếm lúc tình trạng tiếp sức, nhưng trong đó đấu trí đấu dũng, lại có chút mạo hiểm không cẩn thận liền có thể trả giá tính mệnh trên tinh thần tiêu hao xa không phải ngày thường luyện kiếm có thể so sánh sơ bộ sau khi khôi phục nhạc phương hưng lại xử lý một chút trên người ngoại thương hồi tưởng lần này tranh đấu một trận chiến này sự giúp đỡ dành cho hắn có thể nói là cực lớn nhường hắn không chỉ đối thực lực của mình có minh xác định vị cũng thu được cùng nhất lưu cao tay đánh giết kinh nghiệm quý báu có thể nói đối với nhạc phương hưng võ đạo con đường cực kỳ trọng yếu so sánh dưới dị vãng tại hoa sơn cùng lệnh hồ trùng nhạc bất quân luận bản liền lộ ra quá mức bình hòa nhạc phương hưng tu dưỡng vài ngày sau vết thương đã sơ bộ khép lại liền rời thành nam kinh tiếp tục hướng bờ biển bước đi. Hắn kể từ suýt chút nữa thua với điền bá quang phía sau, trong lòng cảm giác cấp bách càng nặng, tự nhiên bất nguyện ở đây chỉ hoãn. 26 thứ 24 chương bờ biển khổ tu vài ngày sau, Nhạc Phương Hưng cuối cùng đã tới bờ biển, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy biển cả. Hắn kiếp trước giới hạn trong cơ thể nguyên nhân, cũng không có đi qua bờ biển, mặc dù đang một chút truyền hình điện ảnh trong tư liệu thấy qua biển cả, cũng không có thấy tận mắt. Một thế này một mực tại Hoa Sơn phụ cận hoạt động, càng là vô duyên nhìn thấy, bây giờ lần thứ nhất nhìn thấy biển cả, trong lòng có chút kích động. Nhạc Phương Hưng đứng sừng sững bờ biển, ngắm nhìn biển rộng mênh mông, mắt thấy biển trời một màu, gợn sóng chập trùng, một khắc cũng chưa từng dừng lại. Nhìn xem cái này vĩ đại cảnh tượng, không khỏi ý chí một sướng, ầm ĩ thét dài đứng lên. Chỉ một lúc sau, Nhạc Phương Hưng trong thai chỉ nghe được xa triều ủ ủ, tiếng như sấm rền, liên tục không ngừng, rất là đáng sợ, biết hẳn là hải triều đến. Bờ biển triều tịch có tin, mỗi ngày tử ngọ hai lúc tất cả trướng một lần, lúc này mặt trời đỏ trên không, chính là triều trướng thời điểm. Tiếng sóng càng lúc càng vang dội, ầm ầm phát phát, tựa như ngàn vạn cái móng ngựa đồng thời gõ mặt đất đùng dạng, cô này thành thế, so với lôi chấn điện oành càng lợi hại hơn. Nhạc Phương Hưng thấy lớn hải đi thế quả là như thế, trên mặt cũng không nhịn được biến sắc. Cái này sóng biển hung mãnh như vậy, thật không biết trước kia dương quá như thế nào ở trong đó luyện công, càng khó tưởng tượng hắn có thể cùng sóng biển chống lại. Qua rất lâu, mắt thấy sóng biển nhỏ dần, chiều tịch tương quá. Nhạc Phương Hưng hít một hơi dài, đổi thượng nhất bộ toàn thân áo ra, đi vào trong biển. Bộ này áo ra là hắn lo lắng nước biển ăn mòn chuyên môn chế tác riêng, giống đồ lặn, còn có thể dùng để phòng hộ. Trong biển sinh vật đông đảo, vạn nhất không cẩn thận chúng độc nói không chừng liền khó cứu. Tự nhiên muốn cẩn thận là hơn. Nhạc Phương Hưng mùng một vào biển còn chưa ổn định thân hình, liền gặp một đạo sóng biển tốc thẳng vào mặt. cái này sóng biển mặc dù so sánh lại vừa rồi ít hơn nhiều, nhưng đối mặt phía dưới lại cảm giác khí thế của nó rào rạt. nhạc phương hưng đặt chân chưa ổn phía dưới, lập tức bị cuốn vào trong biển. dưới sự kinh hãi, nhạc phương hưng vội vàng sử cái thiên cân truy chìm xuống phía dưới đi, thẳng xuống đến một khối đáy biển trên đá, một mực định trụ thân thể. hắn tại thủy trung luyện kiếm nhiều năm, tự nhiên lục lọi ra một bộ ở trong nước ổn định thân hình phương pháp, hơn nữa tự đắp nín thở bí quyết phía sau ở trong nước kiên trì thời gian cũng càng lớn. Bây giờ mặc dù chìm vào đáy biển, nhưng cũng không thèm để ý trên mặt biển sóng lớn máy liệt. Đến rồi đáy biển lại tương đối bình tĩnh. Nhạc Phương hưng hơi suy nghĩ một chút, đã minh kỳ lý. Trên biển sóng do tuy lớn, nhưng phần lớn là ảnh hưởng mặt biển. Đến rồi đáy biển liền nhẹ nhàng nhiều lắm, càng nhiều hơn chính là là từng đạo mạch nước ngầm. Trong lòng của hắn cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm ở nơi này luyện công tựa hồ cũng không tệ, coi như quen thuộc hoàn cảnh, chậm rãi ổn định thân thể, bắt đầu luyện. Chỉ thấy hai tay của hắn vung lẩy, đánh ra một bộ hồn nguyên trưởng tới cái này huân nguyên trưởng nhạc phương hưng bình thường ở trong nước lúc luyện công cũng thường xuyên đánh, để mà ở dưới áp lực tu luyện nội công, nhưng bây giờ tại hải bên trong luyện công, cảm thụ lại có khác nhau. trong biển thủy triều chi lực bốn phương tám hướng đều tới, mơ hồ không như nước đầm bình tĩnh như vậy, hắn cũng mặc dù có thể miễn cưỡng duy trì được chiêu thức, nhưng cũng thường xuyên bị sóng siêu siêu vèo vèo. cố gắng đánh xong một lần trường pháp, mắt thấy đáy biển bình tĩnh trở lại, nhạc phương hưng biết mặt biển đã bình tĩnh, cũng không nhiều chờ, nhảy ra mặt biển bơi lên bờ tới, để tránh phát sinh ngoại ý muốn gì. như thế qua mấy ngày. Nhạc Phương Hưng chậm giải thích hướng một chút, bắt đầu ổn định thân hình cùng sóng biển vật lộn, dùng cái này luyện tập kiếm pháp, bất quá hắn đến cùng không có dương quá khi đó công lực thâm hậu, mỗi ngày cộng lại cũng bất quá luyện tập một chén trà công phu, như vậy thì đã mệt không được. Một ngày, Nhạc Phương Hưng từ sóng biển bên trong đi ra, lại là tình trạng kiệt sức, toàn thân cũng cực kỳ đau nhức. Nhưng là những ngày này tới mỗi ngày đều tình trạng kiệt sức, hắn lại kiên trì không ngừng, bởi vậy tích lũy xuống gân cốt có chút không chịu nổi tiếp nhận. Mặc dù Nhạc Phương Hưng luyện tập Hỗn Nguyên Công nội ngoại kiêm tu, dịch cân đoán cốt trương cũng có thể rèn luyện gân cốt, nhưng đến cùng không phải chuyên môn ngoại gia công phu, bây giờ vẫn chưa tới nửa tháng, hắn đã cảm thấy khó mà giữ vững được. Mấy ngày nay Nhạc Phương Hưng cũng bắt đầu hoài nghi mình luyện pháp có chính xác không tới, nếu là theo tiếp tục như vậy, không cần nói càng lai việt mạnh, có thể còn có thể đem mình gân cốt luyện phế đi, đây chẳng phải là cái mất nhiều hơn cái được. Trong lòng ngờ tới dương quá lúc luyện công phải chăng đừng có phương pháp, nhưng lập tức lại bắt bỏ, chính hắn ở thạch thất bên trong cảm nhận được dương quá kiếm thế há lại giả. Chẳng lẽ nói cái kia phổ tư khúc xạ mật dẫn công hiệu quả thật kinh người như thế? Không phải vậy, Dương quá tay cụt trọng thương lúc, làm sao có thể cùng lũ ông chống lại? Bây giờ chính mình không có Dương quá một thân thần kỳ gặp gỡ, cũng không thể dựa theo Dương quá phương pháp tới. Nghĩ tới đây, Nhạc Phương Hưng có chút không cam lòng, hắn thật vất vả đi tới bờ biển, lại tự cho là có nhanh chóng để cao công lực tuyệt diệu phương pháp, không nghĩ tới lại không thể dùng. Nhìn qua phập phồng sóng biển, trong lòng oán hận phía dưới, nắm lên trọng kiếm đi vào, hướng về phía phương xa phía chân trời dồn dập. Biển cả tựa hồ bị chọc giận, một đạo sóng lớn đập vào mặt, Nhạc Phương Hưng không cam lòng lui lại, ra sức ngăn cản, nhưng hắn vốn là tình trạng kiệt sức, lần này chẳng những trọng kiếm tu tay, người cũng bị cuốn vào. Nhạc Phương Hưng chịu một đòn này, tỉnh táo lại, lập tức biết nguy hiểm. Bây giờ chiều tịch còn chưa hơn phân nửa, nếu là bị đạo sóng lớn này mang đi rời xa bờ biển, một làn sóng một làn sóng phía dưới nhưng là khó mà đã trở về, vội vàng ra sức thoát khỏi sóng lớn, chìm vào đáy biển. Lần này hắn mặc dù bị mang so với lần trước càng xa, nhưng vùng nước này chiều sâu lại có chỗ không bằng, mặt biển sóng lớn máy liệt, đối với đáy biển ảnh hưởng cũng lớn, mạch nước ngầm không ngừng đánh tới, Nhạc Phương Hưng nhất thời cũng khó có thể ổn định. Nhạc Phương Hưng hơi di động, muốn tốt hơn định trụ thân hình, đột nhiên cảm giác dưới chân tựa hồ đã dẫm vào một chỗ vật cứng, cảm giác giống như là của mình kiếm không khỏi trong lòng càng là buồn bã, làm một dùng kiếm người, kiếm bị đánh tuột tay có thể không khổ sở sao? Nhạc Phương hưng nhặt lên trọng kiếm, mắt thấy một đạo mạch nước ngầm tới, dùng sức đánh tới, nghĩ thầm, ta ngăn không được phía trên sóng biển, còn ngăn không được ngươi cái này mạch nước ngầm sao? Bất quá hắn vốn là tình trạng kiệt sức, vừa mới lại ra sức thoát khỏi sóng lớn, trên thân kiếm nào còn có cái gì kinh lực, bởi vậy lần này mềm nuốt, chẳng những không có ngăn trở mạch nước ngầm, còn bị cái kia mạch nước ngầm đem kiếm xông trở lại. Bất quá cái kia mạch nước ngầm chịu một đòn này, cũng bị dẫn hướng một cái bên cạnh. Lần này Nhạc Phương Hư sững sờt một chút tới, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Vừa rồi một kiếm kia mặc dù không có đem mạch nước ngầm kích trở về, nhưng cũng đem hắn dẫn hướng một cái bên cạnh, tựa hồ cũng đạt tới mục đích, đã như vậy, ta hà tất cùng nó ngạnh kháng đâu. Bây giờ ta mặc dù nhiên bất có thể giống thần điêu đại hiệp dương quá như thế tại hải mặt vật lộn sóng biển, nhưng cái này đáy biển mạch nước ngầm khởi động, nếu là có thể ngăn trở bốn phương tám hướng mạch nước ngầm, chắc hẳn hiệu quả cũng không kém A. Cất niệm này. Nhạc Phương Hưng không còn xoắn xoết, liền như vậy luyện tập, hắn lúc này lực yếu, bởi vậy cũng không cầu tướng mạch nước ngầm đánh lui, chỉ cần có thể đưa đến một bên liền có thể, hiệu quả như thế cũng không tệ. Nhìn xem bốn phương tám hướng quần cuộn không dứt vọt tới lại bị đưa đến một bên mạch nước ngầm, trong lòng của hắn có chút hiểu được, kiếm pháp càng thêm xoay tròn đứng lên. Dạng này Nhạc Phương Hưng sau đó liền tại hải thực chất luyện công, sẽ không tiếp tục cùng sóng lớn vật lộn. Quả nhiên buông lòng rất nhiều, đồng thời đáy biển áp lực bốn phương tám hướng một khắc không ngừng, thúc đẩy hắn không ngừng vận công đối kháng. Đối với tu luyện nội công cùng rèn luyện cơ thể ngược lại càng có chỗ tốt, bởi vậy hắn càng ngày càng khẳng định phương pháp của mình dạng này qua một đoạn thời gian, nhạc phương hưng kiếm pháp đã có biến hóa rất lớn, chiêu thức ở giữa không còn đi thẳng về thẳng, mà là như đáy biển dòng nước, xoay tròn không dứt trên thân kiếm lực đạo cũng sẽ không một mực cứng mãnh, mà là mang theo đủ loại dẫn dắt nà gì chi lực. mặc dù còn có thể từ chiêu thức ở giữa nhìn ra một chút thạch thất đạt được kiếm pháp cái bóng, cũng đã đoạn nhiên bất cùng, hắn đem mệnh danh là hôn nguyên kiếm pháp. xuân đi thu tới, tuế nguyệt như thoi đưa, nhạc phương hưng ngày ngày tại hải thực chất luyện kiếm, ngày đêm như thế, nóng lạnh không ngừng, dần dần xuất kiếm thời điểm âm thanh càng lai like việt tiểu, trọng kiếm trong tay tuệ hồ cũng càng lai like việt nhẹ, hắn biết đây là kiếm pháp tinh tiến biểu hiện, càng thêm cố gắng. Như thế mấy tháng, cuối cùng xuất kiếm đột nhiên im lặng, trọng kiếm nắm trong tay cũng như không có gì, giống như kiếm gỗ đồng dạng. Đến nước này, Nhạc Phương Hưng đã triệt để lĩnh ngộ được cử trọng nhược khinh áo nghĩa, kiếm pháp lên một bậc thang. Nếu là có thể tiến thêm một bước, lĩnh ngộ được cử khinh nhược trọng áo nghĩa, vậy thì không cần cố ý dùng trọng kiếm, giống như Dương Quá như vậy cầm trong tay kiếm gỗ cũng có thể phát ra cương mãnh kiếm pháp. Bất quá cảnh giới này lại không phải nhất thời có khả năng thành tựu, Nhạc Phương Hưng trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối, chỉ là tiếp tục chuyên cần khổ luyện, đáp lấy đột phá cơ hội, Nhạc Phương Hưng đem mình kiếm pháp cắt tỉa một lần. Hắn trước đó vận dụng trọng kiếm. Mặc dù cũng có thể dùng ra phức tạp chiêu thức, nhưng dù sao không bằng sử dụng trường kiếm bình thường lúc lưu loát, lộ ra chỉ tốt ở bề ngoài, bởi vậy lúc đối địch phần lớn là thi triển một chút thế đại lực chấm đơn giản chiêu thức. Bây giờ hắn lĩnh ngộ cử trọng lực khinh áo nghĩa, trọng kiếm trong tay nhẹ như không có vật gì, lực đạo lại không hề may giảm, đủ loại chiêu thức dùng để chẳng những lại không trở ngại, ngược lại nhường hắn lĩnh ngộ rất nhiều dị vãng chưa từng ngộ đến tinh diệu, có thể nói vi lực đại tăng. Bất quá tại Hỗn Nguyên kiếm pháp bên trên, nhạp phương hưng lại tựa hồ như đạt đến một cái bình cảnh mặc dù hắn trên thân kiếm mang lực đạo càng lai việt mưng kết, nỗ lực dưới uy thế cũng càng lai việt trọng, nhưng Thủy Trung không thể lĩnh ngộ kiếm thế, chớ đừng nhắc tới dẫn động thiên địa chi thế. hắn cũng không biết nguyên nhân gì, chỉ cho là là công lực không đủ, ngược lại tập trung tinh lực tu hành nội công, muốn dùng cái này làm cơ hội, lôi kéo kiếm pháp đột phá. Hơn một năm nay Nhạc Phương Hưng Mặc dù trầm mê kiếm pháp, nhưng bởi vì tại hải thực chất áp lực dưới tu luyện nội công, hồn nguyên công và dịch cân đoán cốt trường cũng là tiến triển có phần nhanh. đặc biệt là dịch cân đoán cốt trường đã tiếp cận đại thành, không chỉ có nhường hắn gân cuốt càng ngày càng cứng kiện, kinh mạch cũng càng thêm rộng lớn tích góp công lực càng nhiều, bởi vậy, vậy hơn một năm nay công lực tiến triển nhanh chóng, hơn nữa vô cùng củng cố, chân khí cũng càng ngày càng ngưng luyện. đến nỗi huân nguyên công, mặc dù càng ngày càng xoay tròn, bất quá nếu là muốn đột phá, nhưng lại không có đầu mối. nhạc phương hưng luôn cảm giác trong bí tịch tựa hồ kém một chút cái gì, tựa như là không có ghi chép, nghĩ đến là chân chính bí quyết, không có ghi chép tại văn tự. nhạc phương hưng không cách nào có thể tưởng tượng phía dưới lại chuyên chú vào huân nguyên kiếm pháp tâm pháp vận chuyển, muốn nhường huân nguyên kiếm pháp cùng huân nguyên trưởng một loại có thể đang luyện kiếm đồng thời tu hành nội công lần này ngược lại là rất thuận lợi, bởi vì hắn tại hải thực chất luyện kiếm thời gian phải không ngừng vận công ngăn cản bốn phương tám hướng nước biển, hồn nguyên kiếm pháp đã sớm mang theo vận chuyển chân khí, bây giờ tận lực mà làm, lại có hồn nguyên trưởng xem như tham chiếu, hồn nguyên kiếm pháp nhất thời trở thành một bộ liền có thể luyện kiếm lại thể luyện tức giận công phu, có thể xưng là kiếm quyết. mà ở quá trình này bên trong, hồn nguyên trưởng cũng càng ngày càng xoay tròn đứng lên, trở thành một bộ tốt chữ pháp. bất quá nhạc phương hưng nhưng trong lòng càng ngày càng nghĩ thật, hắn cảm giác cái này hồn nguyên kiếm quyết cũng đã hoàn chỉnh, dù có cải tiến cũng bất quá tiểu tu tiểu bổ, nhưng hắn vẫn vì cái gì không có lĩnh ngộ hồn nguyên kiếm thế đâu chẳng lẽ kiếm quyết kiếm thế cũng không có tất nhiên luyện tập suy nghĩ rất lâu đều không thể nghĩ thông suốt hắn cũng chỉ đành để trước số dưới đồng thời nhạc phương hưng còn căn cứ vào tu luyện hồn nguyên công đạt được sơ bộ chỉnh lý ra một bộ thúng công mệnh danh là hồn nguyên cái cọc trước mắt đã có tuấn mã thức, bàn thạch thức, ôn nguyên thức ba thức tuấn mã thức gần chưa đứng trung bình tấn tinh nghĩa chỗ luyện giỏi đi lại bên trong cũng có thể tu hành nhanh như tuấn mã đây là hắn hồi nhọ ngộ đạo đạt được bàn thạch thức thì xem trọng thân như bàn thạch chỉ cần có cố đặt chân chi địa cơ thể liền sẽ vững như bàn thạch vị nhiên bất động để mà làm vững chắc bàn cùng ở trong nước luyện công ôn nguyên thức nhưng là từ bão nguyên kình mà đến xem trọng báo nguyên thủ nhất, mặc kệ ngoại giới như thế nào, ta từ trong lòng bất động, chỉ cần nguyên ý, tùy thời có thể tiến vào tu hành nội công trạng thái, vô luận hành tẩu ngồi nằm đều có thể. Ba thức này mặc dù là cơ sở công phu, nhưng cũng có chút huyền diệu, đại đại bổ túc hồn nguyên công tu hành. Lần này sáng tạo công, thu hoạch lớn nhất nhưng là nhường nhạt phương hương hiệu rõ hồn nguyên công ý chính. Hắn căn cứ vào hồn nguyên công lúc sử dụng một chiêu một thức có kèm theo nội lực đặc điểm, nghĩ đến một chút trong tiểu thuyết nói tới tâm ý khí hồn nguyên công, lại kết hợp chín âm chân kinh bên trong võ học yếu quyết, cuối cùng ngộ ra được tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp ý chính nghĩ đến đây cũng là trong bí tịch không có ghi lại bộ phận nếu là có thể làm đến ba điểm này đặt đến tâm trí sở trí ý chi sở trí khí lực cũng theo đó tới tình cảnh huân nguyên công cũng liền viên mãn đang nhìn nhạc phương hưng lĩnh hội điểm này liền theo này cố gắng tu hành bất quá lại tiến triển không lớn lúc nào cũng có một chút trở ngại ngược lại là công phu quyền cước lại có tiến bộ đặc biệt là phá ngọc quyền dung hợp chín âm chân kinh bên trong đại phục ma quyền tản thiên một chút quyền lý uy lực càng lộ vẻ hùng vĩ chiêu thức cũng càng thêm tinh diệu cái khác khinh công bộ pháp cũng đều có tiến triển Bất quá Nhạc Phương Hưng cũng cảm giác không có phía trước đột nhiên tăng mạnh trạng thái, trong lòng của hắn rõ ràng chính mình mười mấy năm qua võ học tích lũy cùng cảm ngộ đã tiêu hóa xong tất, muốn lại có dạng này tiến bộ lớn đã không thể nào, chỉ có thể chậm rãi tích súc. Võ công tiến triển chậm chạp, Nhạc Phương Hưng trong lòng cũng có rời đi chi niệm, hắn đã có thời gian thật dài không gặp phụ mẫu cùng tỷ tỷ, trầm mê ở lúc luyện công còn không cảm thấy, bây giờ thoát ly loại trạng thái kia, nhưng trong lòng rất là tưởng niệm. Hơn nữa hôm qua hắn tại một chỗ trong trấn nhỏ mua sắm vật tư lúc giở tham lưu chính phong muốn rửa tay gác kiếm tin tức, biết sau đó Giang Hồ liền muốn gió nổi mây phun, trong lòng càng thêm kìm nén không được xem ra chính mình một chút liêu đầu cũng muốn triển khai nhạc phương hưng thẩm nghĩ tưởng nhớ cho đến này, liền rời khỏi nơi này một đường hướng nam bước đi 27 thứ 25 mươi lăm trường tỷ cở hờ tà kiếm phổ nhạc phương hưng một đường bước đi mục đích cũng không phải lưu chính phong sắp rửa tay gác kiếm hành sơn mà là phúc châu hắn đã biết lưu chính phong rửa tay gác kiếm sắp đến cái kia nguyên thư bên trong phát sinh ở trước đây phúc y tiêu Cục bị phái thanh thành diệt môn cũng liền đoạn thời gian này đối với phúc y tiêu Cục, nhạc phương hưng mặc dù cảm thấy đáng tiếc lại cũng chỉ là cảm khái một phen cũng không có cái gì hành hiệp trưởng nghĩa ý nghĩ Không nói đến muốn cứu Phúc Y Tiêu Cục liền muốn cùng Phái Thanh Thành đối đầu, Phái Hoa Sơn mặc dù nhiên bất sợ, nhưng là rất là không con oan. Húng chi Phúc Y Tiêu Cục cùng Phái Hoa Sơn không có cái gì ngọn nguồn, chính là Phái Hoa Sơn tiến đến cứu viện, nhân gia cũng chưa chắc thực tỉnh cắn kích, ngược lại sẽ hoài nghi Phái Hoa Sơn như đồ đã lâu, có ý khác, cứ như vậy cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Nhạc Phương Hưng mục đích chuyến đi này không vì cái khác, chính là năm đó Phúc Y Tiêu Cục lâm gia huy chấn thiên hạ tịch tà kiếm phủ. Tịch Tà kiếm phổ xuất từ Quỳ Hoa Bảo Điện, cùng Thiên Hạ hôm nay đệ nhất ma giáo giáo chủ Đông Phương bất bại tu tập Quỳ Hoa Bảo Điện Tản Thiên có cùng nguồn gốc, không nói có thể hay không từ trong co thu hoạch, chính là vì hiểu rõ ma giáo giáo chủ Võ Công cũng muốn tham tưởng một chút Tịch Tà kiếm phổ. Hơn nữa hai người này cũng là từ phái Hoa Sơn lưu truyền ra ngoài, Nhạc Phương Hưng kể từ Võ Công sau khi đột phá, tiến độ chậm dần, đang muốn tham tưởng một chút võ công cao thâm bí tịch để cầu tiến thêm một bước, đã có nguồn gốc này, cái này Tịch Tà kiếm phổ tự nhiên mất có thể bỏ tha. Huống chi trong lòng của hắn còn có một phiến nhu đồ, cần thông qua cái này Tịch Tà kiếm phổ tới áp dụng Không mấy ngày, Nhạc Phương Hưng đã đi tới Phúc Châu, vì cam đoan tính bí mật, hắn tại vào thành phía trước cố ý ngụy trang một phen. Cũng may bây giờ Nhạc Phương Hưng dịch cân đoán cốt trường đã tiếp cận đại thành, hơi biến hóa gần cốt hình thể vẫn là có thể làm được, đến nỗi thường xài trọng kiếm chờ dù sao nổi bật vật phẩm, tự nhiên cũng không thể mang theo, miễn cho về sau bị người nhận ra. Hắn cẩn thận trang phục rồi một lần, trở thành một mặt sắc vàng như đến dâu quai nón dụng quyền hán tử, vừa mới tiến vào trong thành. Vừa mới vào vào trong thành, Nhạc Phương Hưng chỉ nghe Phúc Uy tiêu cục diệt môn tin tức. Lần này phái Thanh Thành ra tay vô cùng ác độc, không chỉ có tiêu cục đám người bị giết, liền tại bên trong giúp làm công việc cũng không có người nào buông tha, tại Phúc Châu thành bên trong có thể nói lưu truyền sôi sùng sục, đủ loại đủ kiểu ý kiến xôn xao, có bởi vì Phúc Y Tiêu cục thiếu chủ dừng bình chi giết phái Thanh Thành trưởng môn con trai, có bởi vì Phúc Y Tiêu cục muốn nhúng chàm vào xuyên, còn có người tìm ra năm đó Lâm Viễn Đồ cùng phái Thanh Thành trưởng thanh chết tân đoán, nói là mối hận cũ sớm kết, cũng có người chỉ ra phái Thanh Thành là vì mưu đồ tịch tà kiếm phổ sáu. Cái gì ngờ tới đều có. Nhạc Phương Hưng trong lòng càng khái, giang hồ hay là muốn dựa vào thực lực nói chuyện, Phúc Y Tiêu cục thực lực không đủ lại tài lực phong phú nhưng lại không biết tự lượng sức mình mở rộng nghiệp vụ sớm muộn cũng sẽ bị người ngấp nghé, chúng chi còn có tịch tà kiếm phổ loại này tuyệt học, bị phái thanh thành ngấp nghé có thể nói không hề thấy quái lạ. Trên giang hồ cái gọi là hiệp nghĩa đạo cũng chỉ là tương đối thôi, một số thời khắc chỉ cần có không có trở ngại mưa cớ, như cũng có thể diệt cả nhà người ta. Bất quá phúc y tiêu cục tồn vong như thế nào, cũng bây giờ nhạc phương Hưng không quan hệ nhiều lắm, bởi vậy hắn cũng không đi để ý tới. Tra xét rõ ràng phúc châu thành bên trong tình thế, hắn chú ý tới phúc châu đã có rất nhiều giang hồ nhân sĩ trên đường đi lại hành hương. Tiểu phiến cũng hơi có vẻ nhiều chút, nghĩ đến là một số người muốn giấu giếm hành tích, hoặc một chút thế lực phái ra thắng tử, những người này hơn phân nửa nghe được phái Thanh Thành Diệt đi Phúc Y Tiêu Cục tin tức, muốn tới đục nước béo cỏ, cũng không thiếu muốn tranh đoạt tịch Tà kiếm phổ. Bây giờ những người giang hồ này chú ý của lực đại nhiều còn tập trung ở Phúc Y Tiêu Cục, Lâm gia lão trạch còn không có gây cho người chú ý, bất quá cũng không thể không phòng. Nguyên thư bên trong giống như đã có người một mực canh giữ ở nơi đó tìm kiếm, đợi đến rừng bình chi về sau lấy ra tịch Tà kiếm phổ lúc, liền bị người thừa cơ chiếm, cũng không biết hiện tại có không đã có người đã phỏng thủ đến nơi đó. Nhạc Phương Hưng bất động thanh sắc, lặng lẽ dò tham hướng mặt trời ngõ hẻm chỗ, tĩnh tâm chờ đợi ban đêm buông xuống. Đến rồi ban đêm, Nhạc Phương Hưng đổi dạng hành trang phục, lặn xuống hướng mặt trời ngõ hẻm, bay người lên phòng. Tìm mấy chỗ trạch viện nhà cửa, đều có người nhà, nghĩ đến hẳn không phải là. Lại tung người nhảy vào một gian phòng lớn tưởng, cái này phòng lớn hắc môn tường trắng, đầu tường cuộn lại một góc lão đẳng, trong nội viện có dại rầm rạp, hẳn là đã sớm có người, chính là cái kia lâm gia lão trạch. Nhạc Phương Hưng không dám khinh thường, cẩn thận điều tra bốn phía. Mặc dù bây giờ khả năng không lớn có người chú ý ở đây, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vững Tin Trung quanh không người phía sau, vừa mới ở trong viện cẩn thận tìm kiếm. Nhạc Phương Hưng tìm mấy chỗ gian phòng, lại đều không có phát hiện đầu mối gì, hắn cũng không gấp gáp, chậm rãi tìm kiếm, cuối cùng tại góc tây bắc trong một gian phòng phát hiện một tòa Phật đường, ở giữa treo lấy một bức tranh thủy mặc, vẽ là đạt ma lão tổ mặt sau, miêu tả hắn diện bích chín năm tình hình dáng. Phật đường dựa vào tây có một cực cũ bộ đoạn, trên bàn để mõ, chúng và khánh, còn có một chồng Phật kinh. Hắn hồi tưởng nguyên thư, biết tịch tà kiếm phổ hơn phân nửa ở đây, hướng bức họa nhìn lại, nhưng thấy trong bản vẽ đạt ma tay trái đặt ở sau lưng, dường như nắm đuốt cái kiếu quyết, ngón trỏ tay phải chỉ hướng ngõ nhà. Nhạc Phương hương phi thân mà lên, một chảo chảo mở nóc nhà, bùn cắt cho bụi gì rào mà rơi, trong tay bắt được một đoàn màu đỏ sự vật, chính là trước kia Lâm Viễn đổ làm hòa thượng lúc cả sa. Mở ra xem, phía trên hiện đầy rầm rạp tràng chịt chữ nhỏ, phía trước đống nhiên viết võ lâm sưng hùng, huy kiếm tự cung, chính là năm đó Lâm Viễn đổ bằng chi uy chấn thiên hạ tịch tà kiếm vũ. Cái này Lâm Viễn đổ trước kia là một cái hòa thượng, bị sư phụ hắn điều động đến phái Hoa Sơn truy tìm quý hoa Bảo Điện, lại làm cho tâm kế đem Bảo Điện nội dung chụp vào đi ra, lại sợ quên mất, liền viết ở cả sa bên trên, về sau cũng không biết vì cái gì, vẫn không có sao chép, cũng không có hủy đi cả sa này. Nhạc Phương Hưng mừng rỡ trong lòng, tinh tế xem xét, quả nhiên bên trong huyền diệu rất nhiều, nhất thời cũng không thể hiểu hết. Hắn không dám thất lễ, bỏ ra một đoạn thời gian cẩn thận ký ức, sau đó đem cẩn thận dùng cây châm lửa cẩn thận thiêu hủy phía trước, chính là cái kia bát tự chỗ, sau đó mới đem cả xa trả về chỗ cũ, một lần nữa dùng bùn đất mảnh gói bao trùm. Làm tốt đây hết thảy, Nhạc Phương Hưng nhẹ nhàng thở ra, phóng hỏa đốt lên bên cạnh một gian nhà. Hắn lo lắng không có người phát hiện, lại tại địa phương khác cũng thả mấy cái hỏa. May mắn phòng này phần lớn là bằng gỗ, lại đã sớm mục nát, không đầy một lát liền bốc cháy lên, hỏa thế rào rạt. Nhạc Phương Hưng ở bên nhìn một hồi. Thấy xung quanh nhân gia đã thức dậy cứu hỏa, vừa mới lặng lẽ rời đi. Kỳ thực Nhạc Phương Hưng vốn là muốn đem Tịch Tà kiếm phổ trực tiếp tiêu hủy, nhưng lại cảm thấy cái này một võ lâm tuyệt học như thế lặng yên không một tiếng động hủy diện, thôi bị quá mức đáng tiếc, bởi vậy quyết định cuối cùng đem trước mặt mấu chốt bắt tự tiêu hủy, tiếp đó theo nguyên dạng trôn xuống, nếu như vậy Tịch Tà kiếm phổ còn không có bị tiêu hủy, vậy cũng chỉ có thể nói là thiên ý, hơn nữa có thể thuận tiện áp dụng mình lưu đồ. Nhạc Phương Hưng thầm nghĩ nói, Dương Bình Chi a Dương Bình Chi, ta mặc dù phóng hỏa đốt đi nhà ngươi lao trách, nhưng ngươi vốn là cửa nát nhà tan, cũng không về được hơn nữa nếu là tịch tà kiếm phổ may mắn không có bị tiêu hủy gây phiền phức cho người nhân thì ít đi nhiều rất nhiều dạng này cũng coi như không ai nợ ai đến nỗi nhìn tịch tà kiếm phổ sự tình trong lòng của hắn lại cảm thấy là phải không nói phái hoa sơn tổ sư như thế nào lâm viễn đồ hành vi lại không cách nào phủ nhận bây giờ hắn làm vi hoa sơn phái đệ tử nhìn tịch tà kiếm phổ cũng là nên ngày kế tiếp nhạc phương hưng một mực ngồi ở một nhà trong trà lâu nghe tin tức nghĩ đến nếu là tịch tà kiếm phổ không có bị tiêu hủy tất nhiên sẽ bị mọi người phát hiện hơn nữa ngày hôm qua cây đuốc có thể nói là nhắc nhở toàn thành người trong giang hồ, bọn hắn chỉ cần hơi chút tìm hiểu, định nhiên chi đạo đó là lâm gia láo trạch. lúc này đột nhiên bốc cháy, muốn nói không có kịp quặt mới là quái sự. quả nhiên không đến buổi chiều, toàn bộ phúc châu thành bên trong người trong giang hồ đều ở đây đàm luận chuyện này. nguyên lai like, hướng mặt trời ngõ hẻm hỏa thế cùng một chỗ, có một chút tinh minh bản địa giang hồ nhân sĩ liền nhớ lại nơi đó là lâm gia láo trạch, tiến đến tìm kiếm. tin tức này cùng nhau lừa gạt cũng không giấu được đi, chờ đám người vội vàng đuổi tới, đã có người phát hiện cái tia cà sa, màn đêm bung xuống liền bạo phát một hồi hỗn chiến, tử thương không đến được. Cái kia lại tịch Tà kiếm phổ cả xa vốn cũng không phải là cái gì vật quý hiếm, mặc dù không có bị tiêu hủy, nhưng cũng bị nướng khét, trong hôn chiến bị người xé thành mấy phần, có mấy người chiếm thừa dịp loạn mà chạy, bây giờ Phúc Châu thành bên trong người trong giang hồ đại bộ phận đều tiến đến truy tầm, chắc hẳn trong trốn giang hồ khác hảo thủ nghe tin, cũng sẽ lập tức chạy đến, bí tịch võ công, ai không nghĩ đến chi. Nhạc Phương Hưng mỉm cười, tình huống so với hắn tiết tưởng còn tốt hơn, lần này chỉ mỗi mình lưu đồ có thể áp dụng, hơn nữa trong thời gian ngắn vẫn chưa có người nào có thể được hoàn chỉnh tịch Tà kiếm phổ, Tà Lãnh Thiên nếu là đối địch, Tà kiếm phổ động tâm vậy nhất định sẽ phân công nhân thủ, Lưu Chính Phong rửa tay gắt kiếm đại điện bên trên có thể sử dụng sức mạnh tất nhiên liền sẽ giảm bớt. Nếu là nhiều hơn nữa chút trong trốn giang hồ hảo thủ tới tranh đoạt tịch tà kiếm phủ, cái kia phái Tung Sơn chú ý của lực tất nhiên thời gian rất lâu đều sẽ tập trung ở ở đây, Hoa Sơn bị áp lực liền muốn đại đại giảm bớt. Đã nhận được kết quả vừa lòng, Nhạc Phương Hưng cũng không dừng lại, ra Phúc Châu thành, lấy ra mình trọng kiếm những vật này, trực tiếp hướng về Hành Sơn mà đi, tham gia Lưu Chính Phong giữa tay gắt kiếm đại điển. 28 thứ 26 chương đạo bên cạnh chuyển công dọc theo đường đi. Nhạc Phương Hưng thỉnh thoảng nhìn thấy cơi khoái mã vội vàng lui tới Giang hồ nhân sĩ, biết tịch ta kiếm phổ xuất thế tin tức cũng tại Phúc Châu truyền ra. Những người này hơn phân nửa là trở về báo tin hoặc phụ cận nghe được tin tức chạy tới. Hắn không muốn cùng những người này đối mặt, để tránh rứt lấy hoài nghi, bởi vậy dọc theo đường đi nhiều lựa chút tiên lặng chi lộ, vận khởi khinh công ngày đêm kiếm đi. Ngày hôm đó, Nhạc Phương Hưng đang tại trong rừng đi nhanh, trong lúc vô tình phát hiện phía trước một cái có một trẻ tuổi tên ăn mày, cũng tại núi rừng bên trong tiểu đạo đi xuyên, cảm thấy kỳ quái. Những ngày này hắn đều là đi vắng vẻ tiểu đạo, rất ít gặp đến người đi đường, bây giờ đã thấy đến một tên ăn mày. Tự nhiên cảm giác có chút quái dị, hơn nữa nhìn bước tiến của hắn, tựa hồ còn có chút võ công nền tảng. Cái này khiến Nhạc Phương Hưng nhớ tới một câu nói, tại giang hồ bên trên như gặp phải tự mình đi lại tăng đạo an xin, đó hơn phân nửa là người mang tuyệt nghệ. Tô Mô liền lưu lại vừa phân tâm tưởng nhớ, ở phía sau xa xa đi theo. Cái này tên ăn mày cũng làm thật là kỳ quái, không hướng phố xá xâm lút đi hành khách, ngược lại giống trốn tránh một dạng gì, ưu tiên chọn vắng vẻ con đường hành hẻo. Hơn nữa gương mặt của hắn tuy có vết bẩn thấy không rõ lắm, vốn lấy Nhạc Phương Hưng nhãn lực, cũng nhìn ra được hắn không giống như là quanh năm lao động bộ dạng, ngược lại hành động động tác ở giữa còn có một số phú quý thói xấu, nghĩ đến hẳn là gần đây nghèo túng. nhìn thấy nhiều như vậy chỗ kỳ hoặc, nhạc phương hưng trong lòng lập tức hiện ra một cái tên, phúc y tiêu cục thiếu chủ dương bình chi. nghĩ đến cái này tên ăn mày hơn phân nửa chính là người này, cái này dương bình chi xem như phúc y tiêu cục thiếu chủ, có chút võ công nền tảng, trong nhà lại phú quý, tự nhiên chưa từng ăn quả đắng, dù cho ăn mặc như thế lôi thôi, cũng khó có thể sửa không được đáng kể thói quen sinh hoạt, chọn vắng vẻ chi lộ hành động, có phải là vì tránh né phái thanh thành bội bát? cùng cái này tên ăn mày đặc thù ngược lại là từng cái đối ứng. nghĩ đến dương bình chi. Nhạc Phương Hưng trong lòng có chút phức tạp, nguyên thư bên trong rừng bình chi cũng coi như là số khổ người. Cuối cùng vì báo thù lớn tự cung lợi kiếm, hắn đối với cái này tự nhiên thông cảm. Bất quá người này nhưng lại là sát hại tỷ tỷ của hắn nhạc linh san hung thủ, bởi vậy nhạc Phương Hưng đối với hắn cảm quan cũng không khá hơn chút nào. Cái này cũng là hắn mặc dù đã sớm biết phúc uy tiêu cục muốn bị diệt môn, lại không có muốn đi cứu vãn nguyên nhân. Bây giờ chợt vừa thấy được, trong lúc nhất thời trong lòng nổi lên ý niệm đầu tiên càng là muốn hay không thừa cơ giết hắn, dạng này cũng không có về sau nhiều chuyện như vậy. Bất quá ý niệm này vừa mới xuất hiện, Nhạc Phương Hưng liền lắc đầu, chính mình bác bỏ. Hắn dù sao không phải là người trong Ma giáo, còn không có tâm ngoan thủ lạt đến có thể tùy ý lấy tính mạng người ta. huống chi sự kiện kia bây giờ xem ra ngay cả một cái manh mối cũng không có, hắn lại có thể nào bởi vậy lấy tính mạng người ta. huống chi dù cho Dương Bình Chi còn theo nguyên thư quý tích bái nhập Hoa Sơn, Nhạc Phương Hưng bây giờ cũng có lòng tin nhường hắn không thoát được tầm kiểm soát của mình. Mặc dù trong lòng có chủ ý, Nhạc Phương Hưng dưới chân lại cùng tăng chặt, muốn xác nhận cái này tên ăn mày có phải hay không Dương Bình Chi. Nếu quả là như vậy, vậy sẽ phải xem thật kỹ một chút hắn bản tính, dạng này cũng thuận tiện quyết định về sau như thế nào đối hắn. Nhạc Phương Hưng theo cái này tên ăn mày đoạn đường, thấy hắn đi làm, không khỏi âm thầm đầu đầu, thậm chí có chút kính nể đứng lên. Nguyên lai like cái này tên ăn mày tuy có võ công, nhưng một đường đi tới, đi từ trước tới giờ không dùng võ công mạnh mẽ bắt lấy, có khi bị người đánh chửi, cũng không đánh trả, thực sự không chiếm được lúc, liền lấy viết tin quả giải tới ăn, liền có chủ quả thụ đều không đi đụng. Lấy người giang hồ ánh mắt xem ra, cử động lần này có thể nói có chút cổ hủ, nhưng chân chính có thể làm được lại có mấy người. Cái này tên ăn mày như thế nghèo túng phía dưới. Không chịu dùng võ công ước hiếp người khác, lại càng không trộm cắp. Mặc dù có sợ bại lộ thân phận nguyên nhân, nhưng là có thể nhìn ra kỳ tâm bên trong không mất chính khí. Nhạc Phương Hưng nhớ tới Nguyên Thư bên trong tựa hồ có như thế một tiết, càng chắc chắn người này chính là Dừng Bình Chi. Thật không biết hắn về sau vì cái gì trở nên như vậy cực đoan điên cuồng, chẳng lẽ kiêu hận sức mạnh liền như thế to lớn, có thể như thế vận vẹo một người tâm linh? Nhìn thấy Dừng Bình Chi hôm nay hành vi, nghĩ đến Nguyên Thư bên trong thê thảm kết cục, Nhạc Phương Hưng trong lòng hiện lên thay đổi Dừng Bình Chi vận mạng ý nghĩ. Nguyên thư trong núi lớn bất quần cùng rừng bình chi có thể nói là ngụy trang sâu nhất hai người, nhưng những năm gần đây căn cứ hắn quan sát, cha mình mặc dù có chút khuyết điểm, nhưng xưa nay không lấy mạnh nhất yếu, làm việc có thể nói có quân tử chi gió, thực sự không giống như là giả vờ. hơn nữa hắn bây giờ muốn lĩnh ngộ hạo nhiên chi thế, tịch ta kiếm phổ cũng đã bị chính mình đạt được, về sau cũng không khả năng xưng là ngụy quân tử, có thể nói kết cục đã thay đổi. Bây giờ cái này rừng bình chi có như thế tâm tính, phải chăng cũng có thể dẫn hướng một con đường khác, thay đổi hắn nguyên bản thế thảm kết cục đâu. Nhạ Phương Hưng đối với cái này suy nghĩ tỉ mỉ một phen, cảm thấy có nhiều khả năng cái này Dừng Bình Chi mặc dù nghèo túng như thế, nhưng nhìn hắn hành vi vẫn nhiên bất mất chính khí, so với rất nhiều tự cho là hiệp nghĩa lại trộm cắp người tốt nhiều. Hơn nữa hắn bây giờ gặp đại biến, có thể nói đang đứng ở tính tình chuyển biến kỳ. Nếu là thật tốt dạy bảo, kiên định trong lòng của hắn chính khí cũng là có nhiều khả năng. Mặc dù có ý nghĩ này, Nhạc Phương Hưng vẫn còn muốn khảo nghiệm một phen. Nhìn hắn phải chăng có thể bồi dưỡng, vừa chuyển động ý nghĩ, đã nghĩ tới một cái diệu pháp. Chỉ thấy hắn tự tay vào lòng, lấy ra một quyển sách, trong này ghi lại hắn bờ biển luyện kiếm đạt được, là chuẩn bị mang về Hoa Sơn phong phú môn phái võ học. Hắn lật ra sổ kéo xuống vài trang, chính là tự nghĩ ra hôn nguyên cái cọp phía trước hai thức, tuấn mã thức cùng bản thạch thức tập luyện chi pháp. Cái này thung công có thể nói là tối khảo nghiệm người nghị lực, cũng giỏi nhất rèn luyện tâm tính của người ta. Nhạc Phương hưng hồi nhỏ cũng là đứng ba năm cái cọp vừa mới chân chính tu hành võ công, đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn mặc dù nhiên bất biết dừng bình chi hôm nay võ công cụ thể như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không cao, nếu không cũng sẽ không bị mấy cái phái thanh thành đệ tử liền làm cho cửa nát nhà tan. Hơn nữa nhìn cước bộ của hắn, mặc dù tựa hồ cũng luyện qua thung công, lại vẫn có chút phù phiếm, hạ bản cũng không kiên cố. Những thứ này có thể nói là tập võ tối kỵ. Do đốn biết toàn cảnh, từ nơi này đến xem, Phúc y tiêu cục đến cũng không bằng môn phái truyền thừa lâu đời Đối với đời sau bồi dưỡng cũng không thể hán pháp. Dù cho lần này không bị phái thanh thành diệt môn, cũng không thoát khỏi được thua kết cục. Bây giờ nhạc phương hưng truyền thụ cái này hai thức thung công, đã vì thêm một bước thăm dò cái này Dường Bình Chi đến cùng tính tình như thế nào, cũng là vì võ công của hắn cân nhắc. Cái này Dường Bình Chi nếu là luyện tốt, chứng minh hắn tính tình kiên định, lại có chút nội tính, tự nhiên đáng giá bồi dưỡng. Nếu ngay cả này cũng luyện không tốt, cái kia cũng không có bồi dưỡng cần thiết. Cho cơ hội, cũng phải nhìn hắn là không có thể bắt được. Hạ quyết định, nhạc Phương Hưng tung người nhảy lên, vận khởi khinh công tung người mà đi. Dương Bình Chi trong khoảng thời gian này có thể nói là nhận hết gặp trắc trở, nhưng đấy lòng cứu gia cha mẹ tín niệm lại vẫn luôn chống đỡ lấy hắn, nhường hắn một khắc cũng không buông lòng. Bởi vậy kể từ được người cứu bán ra sau lưng, hắn liền một khắc càng không ngừng chạy tới Nam Sương Vân Cục Cầu viện. Ngày hôm đó đang tại tại một chỗ sơn lâm tiểu đạo trung đi xuyên, đột nhiên nghe được một thanh âm truyền đến. Thế nhưng là Phúc uy Tiêu cục Dương Bình Chi. Thanh âm này mặc dù nhiên bất cái gì văn dội, lại rất là rõ ràng, phảng phất tại người bên thai nói chuyện, lại thật giống như đến từ bốn phương tám hướng. Nhường hắn không cách nào biết được người nói chuyện chỗ. Dương Bình chi tâm bên trong kinh hãi, hắn những ngày này cẩn thận chênh læ, chính là sợ người nhìn thấu thân phận, dẫn tới phái Thanh Thành đuổi bắt, bây giờ người này một ngụm vạch trần thân phận của hắn, cũng không biết là địch hay bạn, tâm niệm cấp chuyện, tôn giá vị nào. Nếu có thể giúp đỡ, nhất định có hậu báo. Hắn biết người này đã như vậy đặt câu hỏi, hơn phân nửa đã biết thân phận của mình, bởi vậy cũng không giấu giếm, ngược lại lấy lợi dụ chi, muốn đem người lôi kéo tới, phần tâm này cơ ứng biến cũng xem là không tệ, xem ra những ngày này nhường hắn thành tụ không thiếu. Chỉ nghe thanh âm kia đạo, điểm ấy ngươi về sau tự hiểu. Ta thấy ngươi làm còn không mất chính khí, thuận tay chuyển cho ngươi hai thức công phu, lại nhìn ngươi tạo hóa như thế nào. Dương Bình Chi tâm bên trong hoàng hốt, hắn chỉ cho là người nọ là trùng hợp gặp phải, không nghĩ tới nhưng là theo một đường, hành vi đều ở hắn không chế, mà chính mình lại không chút nào phát giác. Nếu là trong lòng cất nó niệm, chính mình chẳng phải là không có chút nào lực trở tay. Đang tự kinh nghi bất định, đã thấy phía trước vài trang trang giấy bay nhanh tới, hắn không bằng phản ứng, chỉ lát nữa là phải đánh tới trên thân, lại đột nhiên gặp hắn trầm xuống. Giật mình phía dưới, không khỏi đưa tay bắt lấy. Lần này Dương Bình Chi tâm bên trong càng là hãnh nhiên. Trang giấy vốn là mềm mại chi vật, người này bổ sung kinh lực lại đem hắn khống chế tùy ý như vậy, có thể nói muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm, võ công cao, đơn giản chưa từng nghe thấy. Lập tức phủ phủ quỳ xuống, tiền bối, cha mẹ ta bị phái thanh thành chụp tới, mong rằng ra tay giải cứu, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm vô cùng cảm kích. Hắn trong lòng biết người này võ công cao như thế, hơn phân nửa là giang hồ tiền bối, cũng không nói cái gì hổ báo, chỉ là lấy động tình chi, muốn đả động người này. Dương Bình Chi quỳ xuống đất hô rất lâu, nhưng không thấy một tia đáp lại, biết người kia cũng đã rời đi, trong lòng thất lạc không thôi. Nhưng nhớ tới phụ mẫu còn thân ham nhà tù, không biết tính mệnh như thế nào. Không thể không cường tự giữ vững tinh thần, tiếp tục hướng phía trước. Lại nghĩ tới vừa rồi người kia lời nói, bày ra vừa rồi tóm vào trong tay vài trang giấy, hy vọng có thể từ trong có thu hoạch. 29 thứ 27 chương hành sơn lưu Phủ nhạc phương hương truyền thụ rừng bình chi võ công phía sau, kỳ thực cũng không đi xa, tự nhiên nghe được rừng bình chi thỉnh cầu, nghĩ thầm, ta chỉ nhớ kỹ Phúc Uy tiêu cục bị phái Thanh Thành diệt cả nhà, suýt nữa quên đi phái Thanh Thành bởi vì phải ép hỏi tịch ta kiếm phụ tung tích, cũng không làm hại rừng bình chi cha mẹ của. Đã như thế, nếu là có thể cứu ra bọn hắn Dư Bình Chi cửu hận cũng sẽ không lớn như vậy, nếu là không bị cửu hận che đậy, đi lên chính đạo khả năng cũng lớn hơn chút. Cảm thấy mặc dù ý động, Nhạc Phương Hưng cũng không dám đánh cam đoan, tự nhiên bất dám đáp lại Dư Bình Chi thỉnh cầu. Hắn nhớ tới nguyên thư bên trong Dư Bình Chi cha mẹ của dường như là bị phái Thanh Thành dẫn tới Hành Sơn tham gia giữa tay gác kiếm đại điện, cùng mình mục đích chuyến đi này vừa vặn giống nhau, bởi vậy quyết định đến Hành Sơn phía sau căn cứ vào tình huống, hết sức nỗ lực. Chỉ là như vậy, hơn phân nửa còn muốn cùng phái Thanh Thành làm qua một hồi. Nhạc Phương Hưng mặc dù đối với chính mình võ công rất có tự tin, nhưng cũng không dám sơ suất, suy nghĩ cách lưu chính phong dựa tay gắt kiếm thời gian còn có mấy ngày, hắn hơi chậm bước chân lại để súc dưỡng tinh lực. Nếu là ở trên đường tốn lực quá mức, vạn nhất không địch nổi lời nói, nhưng là làm trễ lại chuyện này. đến nỗi nguyên thư trung kim buồn dựa tay đại điện phía trước phát sinh lệnh hồ trùng cùng điện bá quang tranh đấu, nhạc phương hưng cũng không lo lắng. hắn cùng với điện bá quang giao thủ qua, biết người này võ công tuy cao, nhưng cũng liền cùng hơn một năm trước chính mình sàn sàn với nhau, mà lệnh hồ trùng kể từ được dịch cân đoán cốt trương phía sau công lực tiến bộ nhanh chóng, có thể nói một khối này nhược điểm đã bổ túc nghĩ đến bây giờ tung nhiên bất như điền bá quang cũng không có cái gì nguy hiểm nói không chừng một phen tranh đấu còn có thể xúc tiến tiến bộ của hắn nhạc phương hưng mặc dù bởi vì xúc dưỡng tinh lực thả chậm cấp bộ nhưng hắn lúc này công lực đã cực cao tốc độ nhưng cũng không chậm vẫn là tại lưu chính phong dựa tay gác kiếm đại điển một ngày trước chạy tới hành sơn lưu chính phong thân là phái hành sơn đại lão hắn dựa tay gác kiếm đại điển có thể nói là trong võ lâm một hạng thịnh sự tự nhiên có thật nhiều người giang hồ cổ động tam giáo cửu lưu đủ loại đủ kiểu nhân vật tề tụ mà đến nhạc phương hưng đuổi tới hành sơn Nhìn thấy chính là chỗ này sao một bức người trong giang hồ lui tới cảnh tượng, hắn thấy vậy cảm thấy do dự, như thế nào có nhiều người như vậy ở nơi này tham gia rửa tay gắt kiếm đại điện, chẳng lẽ bọn hắn đều đối tịch tà kiếm phổ không động tâm, cứ như vậy ta mưu đổ phải thất bại à? Điểm ấy nhạc phương hưng nhưng là nghĩ lầm, hắn lấy chính mình biết suy xét vấn đề, làm sao biết tịch tà kiếm phổ hiện thế tin tức mặc dù nhiên bất tính toán bí mật, nhưng lúc này tin tức truyền lại lại không nhanh đi nơi nào. Dù cho có chút nhanh chóng con đường, lại cũng chỉ giới hạn trong một chút thế lực lớn, bọn hắn tự nhiên bất sẽ tiết lộ ra ngoài mất tiên cơ, ngược lại có thể giấu một khắc là một khắc, là lấy phổ thông giang hồ nhân sĩ lại lớn cũng không có nhận được tin tức. Bất quá mặc dù như thế, tin tức cũng sắp truyền đến cái này, dù sao Nhạc Phương Hưng đi bộ đều từ Phúc Châu đổi tới cái này, những cái kêu báo tin dùng khoé mã cũng sẽ không chậm, người biết nhiều, tự nhiên là sẽ lưu truyền ra. Mặc dù nghi ngờ trong lòng, Nhạc Phương Hưng lại không có hỏi thăm ý nghĩ, để tránh không duyên cơ chọc người hoài nghi. Hắn theo đám người trôi hướng đến, một đường hướng Liễu phủ mà đi trên đường giống như tại một chỗ góc đường nhìn thấy một cái người gù vội vàng đi xa trên mặt đất còn nằm một người trẻ tuổi nhìn trang phục là phái thanh thành trang phục hắn cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không muốn xen vào việc của người khác chúng chi phái hoa sơn cùng phái thanh thành những năm này lại có chút không hòa thuận hà tất tử gây phiền não đâu bởi vậy cũng không để ý tự ý đổi tới lưu phủ đến rồi cửa phủ nhạc phương Hưng ghi danh hảo lưu phủ bên trong người nghe được là phái hoa sơn đệ tử không dám thất lễ lập tức thì có một vị lưu chính phong đệ tử đón vào lại có một người đi thông vào trong bảo nhạc phương hương theo tên đệ tử này tiến vào đại sảnh Thì nhìn một màn giống như đã từng quen biết cho hay, một cái thấp bé đạo nhân bắt lấy một cái tuổi trẻ người gù tay, bước bách đối phương, trẻ tuổi người gù cái chán đầu nành lớn mồ hôi giọt giọt thấm sắp xuất hiện tới, nhưng sắc mặt nhưng không thấy khuất phục chi ý, mắt thấy tay liền bị bẻ gãy, lại còn tại đau khổ nhẫn lại. Nhạc Phương Hưng nhìn thấy một màn này, biết hai người này hẳn là Dư Thương Hải cùng Dương Bình Chi, cảm thấy kinh ngạc, cái này Dư Thương Hải chuyện gì xảy ra? Tịch ta kiếm phổ cũng đã hiện thế, hắn không đi tranh đoạt, còn ở lại chỗ này làm cái gì? Còn có cái này Dương Bình Chi, chạy cũng thật là nhanh, vậy mà so với ta đến còn sớm, còn không tự lượng sức cùng còn lại thằng lùn làm lên. Hắn lại không biết dừng bình chi đến Nam Dương phía sau, phát hiện nơi đó Phúc Uy tiêu cục phân cục cũng đã bị chọn, cẩn thận dò xét được cha mẹ tin tức phía sau, từ nơi đó chú đóng phái thanh thành đệ tử trong tay chiếm một bao vàng bạc, mua hai thất khoé mã ngày đêm kiêm trình chạy đến, bởi vậy so với hắn còn sớm đến rồi nửa ngày, nhìn thấy dư Thương Hải, nhịn không được phía dưới, hai người liền trong đối, bây giờ đang tại đau khổ trèo trống Lúc này một người mặc màu tương lửa tơ tầm áo choàng thấp mập lùn lẽo, giống như tại chủ bộ dáng trung niên nhân đi tới, trong miệng vui vẻ nói, nguyên lai là nhạc hiền chất tới, quả nhiên tài tuấn là thượng, không khác viên nên, thứ tội tất cá. Thần thái rất là thân mật. Phản phất người trước mặt không phải lần đầu gặp mặt văn bối, mà là tương giao nhiều năm hảo hữu đồng dạng. Nhạc Phương Hưng lập tức biết người này chính là Lưu Chính Phong, nghĩ thầm, quả nhiên bất có thể tuấn mạo, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới cái này nhìn như cái ông nhà giàu nhân lại là một vị giang hồ đại hảo, còn làm ra cười ngạo giang hồ như thế hảo phóng nhạc khúc. Lưu Chính Phong khách khí như thế, Nhạc Phương Hưng cũng không dám chậm trễ, vội vàng hành lễ bài kiến, tiếp đó vấn đạo, sư thúc, hai vị này là. Nói ngón tay giữa sân hai người, nhưng trong lòng nghĩ, nguyên thư bên trong không phải một cao phong cái kia người cứu cứu dừng bình chi sao? Như thế nào đến bây giờ còn không xuất thủ? Tiếp tục như vậy nữa rừng bình chi liền thật không kiên trì nổi. Liếc nhìn một vòng, Nhạc Phương Hưng cũng không có nhìn thấy khác người gù độ dáng người, rõ ràng một cao phong không có ở chỗ này, vừa chuyển động ý nghĩ, nhớ tới vừa rồi tại góc đường thấy, lập tức bừng tỉnh, chẳng thể trách Dư Thương Hải vứt ở chỗ này, Nguyên Lai phái Thanh Thành báo tin đệ tử bị cắt, hắn còn không có nhận được tịch Tà kiếm phổ hiện thế tin tức. Nghĩ đến mới vừa nhìn thấy cái kia người gù hơn phân nửa chính là một cao phong, trên đất người trẻ tuổi thì hẳn là phái Thanh Thành hướng Dư Thương Hải báo tin đệ tử, chỉ là chẳng biết tại sao bị một cao phong ngăn cản, bây giờ cái kia một người gù cũng đã đi Phúc Châu cướp đoạt tịch Tà kiếm phổ. Cái này dừng bình chi cũng không người giải cứu. Nhạc Phương Hưng tâm niệm thay đổi thật nhanh, đang muốn cân nhắc phải chăng ra tay giải cứu dừng bình chi, liền nghe Lưu Chính Phong chỉ vào hai người đạo, hiện chất đến rất đúng lúc, vị này là phái Thanh Thành còn lại quán chủ, vị tiểu hữu này họ Mục, hai người có chút hiểu lầm. Nói xong hai tay của hắn chắp tay, hướng hai người chắp tay nói, hai vị xem ở trên mặt của ta, đến đây dừng tay như thế nào. Nói xong đưa tay hướng về giữa hai người vừa dựng, cũng không thấy hắn như thế nào ra tay, hai người đã điểm ra. Nhưng là dư thương hại bắt lấy dừng bình chi phía sau, cũng cảm giác công lực của hắn không đậm, muốn hạ thủ nặng, lại cố kỵ là người người ngủ. Lo lắng hắn cùng tái Bắc Minh còn một Cao Phong có quan hệ, không muốn vô cớ dứt lấy đại địch, bởi vậy gặp Lưu Chính Phong đến phân, liền thuận thế bung lòng ra người này. Mà Dương Bình chi trên tay sớm đã không có chi giác, cũng chỉ có thể mặc hắn bung ra. Dư Thương Hải mặc dù xem ở Lưu Chính Phong trên mặt bung lòng tay ra, lại vẫn cảm thấy trên mặt mũi có chút không nhịn được, hắn nghe vừa mới Nhạc Phương Hưng hòa Lưu Chính Phong đối thoại, đã nhiên chi đạo Nhạc Phương Hưng thân phận, nhớ tới lệnh hồ trùng làm, quay đầu hướng Nhạc Phương Hưng lạnh lùng nói, "Nguyên lai là phái Hoa Sơn nhạc sư điệt, ngươi là nhạc trưởng môn công tử, cũng có thể làm chủ, hôm nay ngươi phái Hoa Sơn nếu không cho ta phái thanh thành một câu trả lời thỏa đáng." hh Sáo, câu nói kế tiếp của hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong đó ý vị. 30 thứ 28 chương trong sảnh giao phong nhạc phương hương kỳ đạo, còn lại quán chủ cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ quý hai ta phải có cái gì hiểu lầm, còn xin nói rõ. Hắn nghe được Dư Thương Hải mà nói, trong lòng kỳ quái, phái Hoa Sơn cùng phái Thanh Thành mặc dù quan hệ không thân, nhưng là chỉ là vụng trộm giao phong, còn không có đặt tới trên mặt nổi, có cần thiết như thế sao? Dư Thương Hải lạnh rên một tiếng, đang muốn làm loạn, đột nhiên nghe được hô một tiếng, hai người từ sau bay ra, phi một tiếng, rơi xuống đất phía dưới, trực đỉnh đỉnh phụ phục bất động hai người này người mặc thanh bảo, bờ mông chỗ đều có một cái dấu chân, chính là phái thanh thành đệ tử. Nương theo mà đến còn có một cái nữ đồng thanh âm thanh thúy, đây là phái thanh thành bản lĩnh giữ nhà, cái mông hướng phía sau bình xa lạc nhã thức. Dư Thương Hải giận dữ, không đợi thấy rõ là ai nói chuyện, theo tiếng biệt hướng, lắc thân bay vào qua, chỉ thấy một cái áo xanh lục nữ đồng đứng tại chỗ ngồi bên cạnh, khẽ vươn tay liền bắt được cánh tay nàng. Nữ đồng kia quát to một tiếng ma ơi, hoa một tiếng, khóc lên. Dư Thương Hải rất là lúng túng, hắn một bộ trưởng môn, đem một cái tiểu nữ hải làm khóc, nói ra cũng không phải cái gì hảo quan chuyện. Nhạc Phương Hưng thấy có chút bật cười, nghĩ thầm, nữ đồng này hẳn là khúc phi yên, còn quả nhiên là cái quỷ linh tinh, Dư Thương Hải muốn cầm xuống nàng, nhất định phải bị nàng đùa bỡn xoay quanh không thể. Nhìn thẳng phải say sương o lạnh, bỗng nhiên bên cạnh một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, "Sư đệ, ngươi hơn một năm nay như thế nào cũng không trở về xem, mẫu thân đều nói thầm chào ngươi nhiều lần." Nhạc Phương Hưng nghe được âm thanh, liền biết là Tỷ Tỷ Nhạc Linh San nói tới, Hoa Sơn trên dưới cũng liền nàng một vị nữ đệ tử có thể xưng Nhạc Phương Hưng sư đệ. Xoay đầu lại, trông thấy một cái mặt mũi tràn đầy tê dại ra cô nương, biết nàng phải là Ngụy Trang, kinh ngạc nói, "Hơn một năm không gặp Tỷ Tỷ." như thế nào biến thành bộ dáng này, nhịn không được một tiếng cười khẽ. Nhạc Linh San nghe được giả vờ tức giận nói, ngươi giỏi lắm nhạc Phương Hưng, hơn một năm không thấy, cùng tỷ tỷ ta cũng dám nói như thế. Nói xong một hồi hai người cười mắng. Lúc này Hoa Sơn chúng người cũng tiến lên đón, Nhao nhao hòa nhạc Phương Hưng với an. Nhạc Phương Hưng nhìn thấy Lương Phát, Thi Mang Tử, Cao Can Minh, Lục Đại Hưu bốn người lần này đều đến đây, nghĩ đến võ công đã đạt đến nhị lưu, bằng không thì cũng sẽ không thản mũi. Trong lòng vui mừng, mấy người kia võ công tiến triển vẫn còn không tệ, tiếp tục như vậy chỉ cần tiếp qua một hai chục năm, phái Hoa Sơn liền muốn nhiều mấy cái nhất lưu chuẩn nhất lưu cao tay. Cực khổ đức nặc lần này cũng đến đây, Nhạc Phương Hưng thấy hắn trên mặt hai cái dấu bàn tay, cảm thấy yếu kỳ, nghe Nhạc Linh San nói là định giật sư quá trong cơn tức giận chô đánh, cảm thấy buồn cười, xem ra cái này cực khổ đức nặc vẫn còn có chút tác dụng, ít nhất có thể cho ngoại nhân làm cái nơi chút giận. Nhạc Phương Hưng đang cùng phái Hoa Sơn đám người tự thoại, lại nghe dư thương Hải cái kia thanh âm lạnh lùng lại chuyển tới, "Cực khổ đức nặc, tiểu nữ hài này là các ngươi phái Hoa Sơn, có phải hay không?" Cực khổ đức nặc những năm gần đây xem như ngoại môn đại đệ tử, nên đón mang đến, tại giang hồ bên trên cũng coi như là có chút danh khí, nhân kỳ của hắn lại lớn bởi vậy ngoại nhân nhiều xem hắn vi hoa sơn đám người kia người dẫn đầu dư thương hải cũng là hướng hắn đặt câu hỏi cửu khổ đức nạp đạo không phải tiểu muội muội này đệ tử hôm nay cũng vẫn là mới gặp nàng không phải tệ phái dư thương hải đạo hảo ngươi không chịu nhận còn chưa tính đột nhiên giơ tay lên thanh quang chấn động một thanh bay truy hướng nghi lâm bàn tới quát lên tiểu sư trà, ngươi nhìn đây là cái gì nhạc phương hưng vừa mới đã từ nhạc linh san châu đem chuyện đã xảy ra nghe xong một lần biết lệnh hồ trùng vẫn giống nguyên thư bên trong một dạng bị phái thanh thành la nhân kiệt trọng thương trong lòng vừa kinh lại giận không nghĩ tới chuyện này vẫn là cùng nguyên lai like một dạng Sớm biết như vậy, liền đến sớm một chút, dạng này cũng có thể ngăn cản cái kia La Nhân Kiệt hành hung. Đang ảo náo ở giữa, thấy được dư thương hải vô lễ như thế, ngón tay khẽ động, bắn ra một cục đá, hướng Phi Truy Ninh đón tiếp lấy. Cái này viên đạn thế đi rất là lăng lệ, trực tiếp đem bay truy đánh rơi xuống, dư Kình không suy, hướng phía lúc đầu chạy đi. Nhạc Phương Hưng lần này dùng là mình tại hải bên cạnh luyện kiếm khi nhàn hạ sáng tạo trong nháy mắt quyết, là Phái Hoa Sơn sắt chỉ quyết cùng trong thạch thất đạt được 9 âm tản thiên bên trong yếu quyết sáng tạo, mặc dù kém xa Hoàng Lao Tà đạn chỉ thần công thần kĩ như vậy, nhưng đi qua hắn hơn 1 năm nay tới không ngừng luyện tập, chính xác vẫn là mới tốt hơn nữa tốc độ xuất thủ cực nhanh, không thẹn cho trong nháy mắt hai chữ, phối hợp hắn một thân hùng hậu nội lực, tuyệt đối có thể khiến người ta không dám kinh thường. trong sảnh đám người thấy vậy, đều là cả kinh. dư thương hải đột nhiên ra tay, đám người phần lớn chưa kịp phản ứng, hơn nữa cái kia bay truy thế đi quá gấp, trong sảnh đám người có nắm chắc ngăn lại cũng không nhiều, mà cái gọi nhạc phương hưng người trẻ tuổi không chỉ có thấy được, còn phát ra ám khí ngược lại đem dư thương hải bay truy trả lại, phần này nhãn lực cùng kinh lực quả thật không thể coi thường. cái kia viên đạn đánh rơi bay truy phía sau, uy lực không giảm, theo lối vào thẳng đến dư thương hải mà đi, hắn đang đưa tay muốn tiếp đã thấy ở trước người hắn ước chừng hai thước chỗ, xoay mình trầm xuống, bụm một tiếng, rơi tại dưới mặt đất. Dư Thương Hải đưa tay nhận một cái khoảng không, không gọi đỏ bừng cả khuôn mặt, biết mình đã là trước mặt người khác thua một chiêu, lập tức lúng túng cực điểm. Trong sảnh tất cả mọi người là cảm thấy buồn cười, có chút không nín được càng là lên tiếng. Nữ đồng kia ở bên thấy vậy, càng là vỗ tay kêu lên, "Chơi vui, chơi vui, ô Nghị San ngươi dạy dạy ta có hay không hảo." Nguyên Lai Nhạc Phương Hưng vừa mới cái kia phía dưới mặc dù nhìn như uy mãnh, lại dùng là từ 9 âm Tản Thiên bên trong nộ ra xảo kính, lập tức nhường Dư Thương Hải ra một cái đại sấu. Hàng Sơn phái định giật sư quá gặp bay truy chạy nghi Lâm mà đến, đang muốn ra tay ngăn trở, lại kiến Nhạc Phương Hưng một chút đem nó đánh rớt, mặc dù tự nghĩ Nhạc Phương Hưng không xuất thủ cũng không trở ngại, nhưng vẫn là đối với hắn rất có hảo cảm, lúc này thấy kia nữ đồng ở bên cạnh gây rối, chỉ sợ Dư Thương Hải nghe xong kìm nén không được nộ khí hướng Nhạc Phương Hưng phát tiết, hướng Nghi Lâm đạo: "Nghi Lâm, cái này tiểu muội muội cha mẹ không biết đi nơi nào, ngươi bồi nàng tìm xem đi. Miễn cho không có người chiếu cố, cho người ta bất nạn." Nghi Lâm đáp: "Là." Đi qua kéo lại nữ đồng kia tay. Nữ đồng kia hướng nàng cười cười, lại hướng Nhạc Phương Hưng làm một cái mặt quỷ cùng Nghi Lâm cùng nhau ra sẽ đi. Dư Thương Hải cười lạnh một tiếng, cũng không để ý hai người này rời đi, quay đầu hướng Nhạc Phương Hưng hắc hắc cười lạnh nói, "Nhạc trưởng môn dạy dỗ được hảo nhi tử, ỷ có điểm bản lĩnh, quảnh khởi ta phái thanh thành cùng hàng Sơn phái chuyện." Hắn cảm thấy rất là không cam lòng, vừa rồi cái kia một chút hắn chỉ là muốn kiềm chế định giật, mặc dù nhìn xem thế đi rất gấp, lại vô dụng bao nhiêu lực khí, bằng không hà có thể nhường Nhạc Phương Hưng đánh rất phía sau phản để cho mình ra đại xấu. Nhạc Phương Hưng nghe được Dư Thương Hải nói như thế, trả lời, "Còn lại quán chủ đây là nói gì vậy? Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, Nghi Lâm sư muội càng là đối với đại sư minh có ơn trước đây." Ta ha có thể ngồi nhìn nàng bị trưởng bối bắt nạt. hắn nói là nghi lâm cùng lệnh hồ trùng lẫn nhau cứu viện sự tình, vừa mới đã từ nhạc linh san chỗ nghe tới. trong sảnh một số người nghe nói như thế, càng là cảm thấy thầm khen. lời nói này có thể nói vô cùng có trình độ, một là hướng dư thương hải chỉ ra bây giờ là tại ngũ nhạc kiếm phái địa bàn, ta ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên trì, ngươi phái thanh thành muốn ở chỗ này, dương ai chính mình phải thật tốt cân nhắc một chút. hai là nói ngươi dư thương hải lấy lớn hiếp nhỏ vô lễ trước đây, ta chỉ là không thấy qua mới ra tay, dù cho ngươi muốn phát tác cũng phải nhìn ngũ nhạc kiếm phái trưởng bối có đáp ứng hay không. Dư Thương Hải bị một tên tiểu bối như thế ép buộc, tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, đang muốn phát tác, lại đột nhiên nghe được định giật sư quá ở một bên quát lên: Dư Thương Hải, ngươi muốn ở trước mặt ta làm tổn thương ta đệ tử, thế nhưng là không đem ta hàng sơn phái để vào mắt. Bần và Nhi ngược lại hướng ngươi linh giáo một phen. Cái này định giật sư quá mặc dù tu Phật mấy chục năm, cũng không đổi tính tình táo bạo, cửa đối diện phía dưới đệ tử cũng cực kỳ bảo vệ, lập tức liền hướng Dư Thương Hải khiêu chiến. Dư Thương Hải cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý công lực của hắn cùng định giật không kém nhiều, hai người đấu thật đúng là khó mà nói. Chúng chi hắn những ngày này vẫn bận tịt, ta kiếm phủ sự tình nơi nào chịu tại giờ phút quan trọng này đổ hao tổn công lực, dước lấy đại địch. Lúc này Lưu Chính Phong lại đi tới hòa giải, trong sảnh một chút tiền bối cũng theo nhau nhau thuyết phục. Dư Thương Hải đang lo tìm không thấy bậc thang, liền thuận thế xuống. Ma Định giật sư quá mặc dù nổi giận nhưng cũng không tốt quá mức bức bách. Tất cả mọi người là đang đạo chung người, lại vì tham gia Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm đại điển mà đến. Nếu là đấu trên mặt cũng có nhìn. Trải qua chuyện này, sát trời đã tối, đám người ai đi đường lấy, đồng môn bằng hưu tụ làm một đoàn. Dừng bình chi thì đáp lấy đám người không chú ý, lặng lẽ chạy đi. Nhạc Phương Hư mặc dù thấy được, cũng không để ý tới vẫn là cùng Hoa Sơn chúng người tự thoại, hỏi thăm Hoa Sơn tình hình gần đây. 31 thứ 29 chương nhóm ngọc trong viện đám người đang giữa lúc trò chuyện, đột nhiên một cái nữ nhi hoảng Hoàng trương trương đi đến, dùng giọng hướng Định Giật Sư quá nói, "Sư phụ, đệ tử vừa rồi tại đi theo phía sau Nghi Lâm sư muội, gặp nàng tiến vào quần Ngọc viện, Điền Bá Quang cũng ở đó, Phái Thanh Thành một vị sư huynh bị hắn cho giết." Cô gái này nhi dưới sự hoảng hốt, cũng không có kiểm chế âm thanh, bởi vậy trong sảnh rất nhiều người đều nghe được. Trong lòng cũng lạ buồn cười, cái này Phái Thanh Thành cũng không biết đi cái gì vận xui, trưởng môn chịu nhục không nói, đệ tử cũng liên tiếp bị giết, chẳng lẽ là diệt phúc uy tiêu cục báo ứng tới? Bất quá cái này Điền Bá Quang cũng quá lớn mật, không chỉ có giết phái Thanh Thành đệ tử, còn bắt Hằng Sơn phái đệ tử, Ngũ Nhạc kiếm phái há lại dễ đối phó. Định giật Sư quá là tính tình nóng nảy, nghe được đệ tử giận dữ nói, cái này Điền Bá Quang gan chó thật lớn, nếu là gặp phải Định không buông tha hắn. Nói liền để đệ tử phía trước dẫn đường, muốn đi giải cứu đệ tử. Nhạc Phương Hưng Hòa Hoa Sơn chúng người thấy vậy, biết lệnh hồ trùng hơn phân nửa ở nơi đó, tự nhiên cũng không rất lại phía sau, đi theo Hằng Sơn phái đám người đi. Một bên Dư Thương Hải nghe được người nữ kia nghi mà nói, càng làn đổi trận Lôi đỉnh, vừa mới phái Thanh Thành đệ tử liên tiếp chịu lục bị người rêu cẩn cái gì cái mông hướng phía sau bình xa lạc nhạt thức chính mình lại bất cẩn phía dưới thua một tên tiểu bối một chiều còn không cách nào phát tác bây giờ nghe được đệ tử bị điền bá quang giết một cái trong lòng nộ khí đơn giản không cách nào lời nói lập tức xuất lĩnh chúng đệ tử theo định giật sư quá tiến đến tìm điền bá quang suối quẩy trong sảnh đám người thấy vậy biết có náo nhiệt có thể nhìn nhao nhao ở phía sau đi theo đến rồi quân ngọc viện định giật sư sớm đã kìm nén không được chạy lên nóc phòng lớn tiếng kêu lên nghi lâm nghi lâm nhưng là đang kêu gọi nghi lâm tìm kiếm nghi lâm chỗ nhạc vương hưng cùng tại hàng sơn phái mọi người tại đằng sau thấy vậy âm thầm lắc đầu Cái này định giật sư Quá niên kỵ không nhỏ, Tính tình cũng quá gấp một chút nhì, dạng này không phải nhắc nhở Điền Bá Quang có người tới vây giết hắn sao? Nhưng nghĩ lại, lời này tất nhiên Điền Bá Quang có thể nghe được, bên trong Nghi Lâm hẳn là cũng có thể nghe được, nàng đây là nhắc nhở Nghi Lâm mọi người tới để cho nàng trốn, để tránh hỏng Hằng Sơn danh dự. Bất quá định giật sư Quá hẳn là không cân nhắc kỹ Nghi Lâm Tính tình, nếu là cái kia tiểu sư Quá một thân một mình nói không chừng thật đúng là sẽ lộ máng đáp ứng, may mắn bên cạnh nàng có một thông minh cổ quái Cốc Phi Yên, nha đầu kia nhất định có thể nghĩ đến. Nhạc Phương Hưng nghĩ tới đây, trong lòng một cái ý niệm lại nổi lên trong lòng. Tất nhiên ta có thể nghĩ đến Khúc Phi Yên sẽ nhắc nhở Nghi Lâm, cái kia định giật sư quá nhiều nửa cũng có thể nghĩ đến điểm này, nếu thật như thế, cái này định giật sư quá nhưng là không giống bên ngoài biểu hiện như thế Lô Mãng, xem ra tất cả mọi người bị nàng thô hào tình khí bị lựa. Nhạc Phương Hưng trong lúc đang suy tư, nghe được Định Giật Sư Quá lại lên tiếng hô to, "Điền Bá Quang, nhanh cho ta lăn ra đến. Người đem Nghi Lâm phong xuất." Lời này vô cùng có trình độ, ngồi trước thực Điền Bá Quang tội danh, cũng rũ sạch Hàng Sơn phái liên quan. Dù cho Nghi Lâm thật ở bên trong bị người phát hiện, đó cũng là bị Điền Bá Quang bức bách, mà không phải là ta Hàng Sơn phái đệ tử tự cam đoan cùng ta hàng sơn phái danh dự không quan hệ nhạc phương hưng nghe đến đó đối với mình ngờ tới lại không hoài nghi những thứ này xông ra danh hiệu thế hệ trước quả nhiên không có một cái đơn giản cho dù là bị ngoại nhân cho rằng thô hảo lô mãng định giật sư quá cũng là như thế suy nghĩ một chút cũng phải như định giật sư quá thật là tùy tiện thô hảo nhân vật hàng sơn phái há lại sẽ từ nàng dẫn đội tới đây điền bá quang là trong giang hồ thành danh nhiều năm nhân vật tự nhiên bất sẽ bị người ở trước mặt chửi rủa không dám lên tiếng đám người chỉ nghe tây thủ trong phòng truyền đến một hồi cười to vị này là hàng sơn phái bạch vân an tiền bối định giật sư quá sao văn bối bạn làm đi ra bài kiến chỉ là bên cạnh có mấy cái tiếu dài nhân tương ổi, có phần thất lễ, này liền hai miên đi, ha ha, ha ha, đi theo có bốn năm cái nữ tử đồng loạt ha ha mà cười, tất nhiên là kỹ trong sân kỹ nữ, có còn nọ nèn âm thanh kêu lên, hảo tướng công, đừng để ý tới nàng, hôn lại ta một chút, kỳ hỉ, kỳ hỉ, mấy cái kỹ nữ dâm âm thanh ngang ngữ, càng nói càng văng rội, lộ vẻ thụ điển Bá Quang phân phó, y đang giận đi định giận, quả nhiên, định giận sư quá giận dữ, quát lên, Điền Bá Quang, ngươi lại không lăn ra đến, không phải đem ngươi chém thành muôn mảnh không thể? Điền Bá Quang cười nói, ta không lăn ra đến, ngươi muốn đem ta chém thành muôn mảnh? Ta lăn lộn đi ra, ngươi cũng muốn đem ta chém thành muôn mảnh, vậy vẫn là không lăn ra đến a? Định giật sư quá, loại địa phương này, ngươi người xuất ra là tới không phải, vẫn là nhanh chóng mời về thì tốt hơn. Lệnh cao đủ không ở nơi này, nàng là một vị giới luật tinh nghiêm tiểu sư cha, như thế nào đến nơi đây? Lão nhân gia ngươi đến loại địa phương này đến tìm lôi nhi, há không thật là kỳ quái mà? Cái này Điền Bá Quang cũng là có kiến thức, biết không thể thật chọc ngũ nhạc kiếm phái, trong ngôn ngữ ngược lại vì nghi lâm giải vây đứng lên, bất quá hắn danh tiếng đã xâm xẩu, ai cũng sẽ không để ý đến hắn nói cái gì. Định giật sư quá xem như người xuất ra thật đúng là không dễ vào kĩ viện loại địa phương này lập tức cả giận nói phóng hỏa phóng hỏa đem ổ chó này từ đốt đi nhìn hắn ra không ra Điền Bá Quang cười nói định giật sư quá nơi này là hành sơn thành nổi tiếng chỗ gọi là quần ngọc viện người đem nó phóng hỏa đốt đi không quan trọng có phần dạy trên giang hồ miệng mồm mọi người tương truyền đều nói tỉnh hồ nam nơi bướm hoa quần ngọc viện cho hàng sơn phái bạch vân am định giật sư thái nhất cây đốt đốt đi nhân gia nhất định muốn hỏi định giật sư quá là vị tuổi cao đức trọng lao sư thái như thế nào đến loại địa phương này đi nhà người khách nhân tiện nói nàng là tìm đồ đệ đi nhân gia lại hỏi Hàng Sơn phái đệ tử như thế nào đến Quần Ngọc viện đi? Như thế ngươi một câu, ta một câu, tại quý phái danh dự có thể cực kỳ không ổn. Ta nói với ngươi, vạn lý độc hành điền bá quang không sợ trời, không sợ đất, thiên hạ cũng chỉ sợ lệnh cao tốc một người, vừa thấy được nàng, ta sao mà tránh chi còn đến không kịp, làm sao còn dám đi chọc giận nàng. Định giật sư quá nghe nói như thế, tức giận đến ngũ khiếu khói bay, đem mái nhà đạp từng khối nát ấy, nhất thời cũng không kế khả thi. Nhạc Phương Hưng ở một bên gặp định Dật sư quá làm khó, đang muốn tiến lên tương trợ, dạng này vừa có thể giao hảo hàng sơn phái, cũng có thể nghiệm chứng một chút chính mình võ công tiến triển. Quẹo mắt đã thấy Dư Thương Hải thân hình lóe lên, đã tung người hướng về phía trước, không khỏi ngừng chân, đã có người tiến lên, ta sẽ không lên, lên rồi, nhường cái này còn lại thẳng lùn cùng Điền Bá Quang đánh nhau, như thế cũng có thể nhìn một chút võ công, tính ra một chút cứu ra giường bình chi cha mẹ độ khó. Dư Thương Hải đứng ở Điền Bá Quang phía trước phòng bên trên, lạnh lùng nói, Điền Bá Quang, đệ tử ta bành người kỳ, thế nhưng là ngươi hại chết. Cái này bành người kỳ chính là mới vừa rồi bị Điền Bá Quang giết đệ tử, từ trước đến nay bị Dư Thương Hải coi trọng, không nghĩ tới hôm nay bị Điền Bá Quang dễ dàng giết, Dư Thương Hải giận dữ phía dưới, vừa lên tới liền chất vấn Điền Bá Quang điền bá quang hì hì cười nói, thất kính, thất kính. liên phái thanh thành trưởng môn cũng lớn giá quang lâm, hành sơn quần ngọc viện từ đây vang danh thiên hạ, sinh ý của quận, cũng lại không ứng tiếp nổi. có một tiểu tử là ta giết, kiếm pháp bình thường, có chút giống là phái thanh thành chiêu số, đến nỗi có phải hay không tiêu cái gì bằng người kỳ, cũng không công phu đến hỏi hắn. dư thương hải nghe nói như thế, cung nộ không thôi, vẹo một tiếng đã lọt vào trong phòng. ngay sau đó binh binh bang bang, binh khí tương giao âm thanh bí mật như liên châu, đã là cùng điền bá quang đã ở trong phòng giao thủ với nhau. nhạc phương hưng nghe hai người binh khí va chạm thanh âm, phỏng đoán hai người này võ công. Hắn từng cùng Điền Bá Quang đánh nhau, đối với người này võ công có hiểu biết, nghe được một ít môn đạo. Điền Bá Quang hơn một năm nay tới rốt cuộc lại có tiến triển, nghe thanh âm này đao pháp so trước đó nhanh hơn, chẳng thể trách lệnh hồ trùng vẫn là thua ở trong tay hắn. Dư Thương Hải cái này thằng lùn ngược lại cũng có chút nhi công phu thật, cái này mấy lần khai kiếm, có thể cùng Điền Bá Quang khoái đao tương xứng, nghĩ đến chính là phái Thanh Thành lấy nhanh chứ danh lỏng phong kiếm pháp. Trong lòng của hắn tính ra, dựa vào bản thân võ công, nếu là cùng Dư Thương Hải đơn đả độc đấu, nghĩ đến hẳn là có thể thắng, bất quá muốn cầm xuống, nhưng tuyệt không phải chuyện dễ xem như vậy muốn bắt dư thương hải đổi ra rừng bình chi phụ mẫu nhưng là khó khăn hồi tưởng nguyên thư bên trong nhậm ngã hành tại trong thiếu lâm tự đại chi lúc tập kích phía dưới cơ hồ một chiêu liền chế trụ dư thương hải càng là thầm kinh hãi xem ra chính mình cùng nhậm ngã hành loại này tuyệt đỉnh cao thủ còn kém rất xa đoán chừng liền là có phòng bị cũng khó có thể tự vệ mặc dù như thế nhạc phương hưng lại không có biện pháp gì tốt võ học chi đạo càng là đi lên tiến bộ càng là gian khổ nhất là đạt đến nhất lưu cao tay phía sau cho dù là mấy chục năm không có tiến triển cũng rất có thể căn cứ vào nhạc phương hưng chính mình tính ra nếu là không có cơ duyên gì hoặc kỳ ngộ Con nguyên công cách viên mãn còn cần 5 6 năm tôi luyện, đến nỗi kiếm pháp, quyền trưởng các loại, hắn đã đến một cái bình cảnh, muốn tiến bộ cũng không phải khổ luyện đạt được. Thuận lợi có thể rất nhanh liền có thể đột phá, không thuận lợi có thể mấy chục năm cũng không thể tiến, cái này cũng là Nhạc Phương Hưng rời đi bờ biển nguyên nhân, hắn muốn tìm đột phá cơ duyên, tại sắp đến giang hồ trong sóng gió phong ba tiến thêm một bước. 32 thứ 30 chương huynh đệ gặp lại Nhạc Phương Hưng đang suy tư nhập thần, đột nhiên nghe được phịch một tiếng vang lớn, binh khí tương giao âm thanh nhất thời ngừng. Hắn lấy lại tinh thần, nhưng thần hướng dư thương hải cùng Điền Bá Quang đánh nhau chỗ nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, chỉ có dư thương hải một người. Nguyên lai Điền Bá Quang tự hiểu khó mà thủ thắng, ngoài phòng lại có người vây khốn, bởi vậy đang cùng Dư Thương Hải giao thủ hơn 10 chiêu phía sau, liền lầm tưởng thời cơ, vận khởi khinh công đi xa, trước mắt đã ở nơi xa. Dư Thương Hải đứng tại chỗ, cũng không có đuổi theo ý tứ, vừa mới trong phòng đánh nhau, hai người trong khoảnh khắc phá hủy hơn 50 mươi chiêu, hắn gặp Điền Bá Quang đao pháp tinh kỳ, công thủ đều có chuẩn mực, tự nghĩ đối phương võ công thực không kém chính mình, coi như tái đấu 3-400 trăm chiêu cũng không nắm chắc tất thắng, bởi vậy thấy hắn đảo tẩu, liền thuận thế buông tha. Lúc này Điền Bá Quang tại nơi xa hay lớn, còn lại quán chủ trong phòng chỗ quá nhỏ, tay chân không thi triển được. Chúng ta đến bỏ địa chi bên trên đại chiến 3 4 trăm hiệp, nhìn một chút rốt cuộc là ai lợi hại. Nếu là ngươi đánh thắng, cái này Thiên kiều Bá Mị tình bột đầu ngọc bảo nhi liền để cho ngươi, nếu ngươi thua, ngọc này bảo nhi thế nhưng là ta. Nghe nói như thế, Dư Thương Hải tức đến cơ hồ lồng ngực cơ hồ muốn nổ ra. Điền Bá quang lời nói này, lại nói giữa bọn hắn đánh nhau chính là tranh giành tình nhân, vì tranh đoạt quần ngọc viện bên trong một cái ký nữ, gọi là gì ngọc bảo nhi. Nếu là lan truyền ra ngoài, vậy hắn phải thanh thành mặt của trưởng môn tử hướng về nơi nào đặt? Chính mình hảo tâm buông tha hắn, không nghĩ tới lại bị bày một đạo, cảm thấy tức giận không thôi hắn cảm thấy hôm nay mình làm thật đi vật ruồi gặp sự tình không có một kiện thuận tâm nhạc phương hưng gặp điền bá quang đảo tẩu nhớ tới lệnh hồ trùng bị hắn gây thương tích vốn là suy nghĩ dù cho đuổi không kịp cũng phải cấp hắn điền bá quang một bài học trong tay đã cài nút cục đá liền muốn vận tình phát ra nghe thế lời nói lại ngừng lại nghĩ thầm nhường hắn khí khí dư thương hải cũng tốt nói không chừng còn lại thằng lùn còn có thể đuổi theo đâu huống chi lệnh hồ trùng thương mà chưa chết rõ ràng cái này điền bá quang cũng coi như hạ thủ lưu tình bây giờ tìm kiếm lệnh hồ trùng quan trọng lần này liền lại buông tha hắn lúc này lưu chính phong đỗ nhân nói còn lại quan chủ điền bá quang cái thằng này làm ác đa dạng sau này nhất định không chết tử thế chúng ta muốn thu thập hắn cũng không cần vội vàng tại nhất thời căn này kỵ nữ che giấu huynh đệ sớm đã có tâm đem đảo việc này chờ huynh đệ tới xử lý tuyết vi nghĩa đoàn người đi vào tìm kiếm một người cũng không cho đi lưu môn đệ tử hướng tuyết cùng mễ vi nghĩa nghe nói như thế cùng kêu lên hẳn là tiếp lấy định giật sư quá cũng gấp gấp rút truyền lệnh phân phó chúng đệ tử đem quần ngọc viện bốn phía trên dưới bao bọc vây quanh lưu chính phong cùng dư thương hải ở bên giám sát hướng tuyết cùng mễ vi nghĩa đám người đem kỵ nữ bên trong quy công cùng bảo nhi đánh mổ heo giá cả gỏi Phái Thanh Thành nhóm đệ tử đem quyện nữ bên trong ra sản dụng cụ, chén trà bầu rượu, binh binh bàng bàng đánh cho tan tác. Nhạc Phương Hưng thấy vậy lông mày cao chặt, cái này phái Thanh Thành cùng Lưu môn đệ tử cũng quá mau tao à. Như thế làm việc như vậy cùng côn đồ đầu đường có gì khác, cũng không phù hợp nghĩa đạo hình tượng. Đang chờ phải quên, khóe mắt nhìn thấy một căn phòng đột nhiên sáng lên ngọn đến, một đám người thì tại ngoài cửa phá cửa, trong lòng cả kinh. Hắn biết lệnh hồ trùng hơn phân nửa là ở chỗ này, vội vàng xông về phía trước tiền đến, xem rõ mọi ngành. Lúc này trên cửa phòng đã bị người nổi trống giống như gõ, một người kêu lên, "Cẩu nữ, dưỡng, mở cửa!" Đi theo phịch một tiếng, có người đem cửa phòng đá văng ra, ba bốn người đồng thời cấp tương quá đi. Đi đầu tiến vào chính là phái Thanh Thành đệ tử Hồng Nhân Hùng, hắn đến trong phòng xem xét, lập tức giật nảy cả mình, kêu lên, lệnh hồ sáu. Là lệnh hồ trùng sáu. Nhanh chóng thối lui hai bước. Hướng Tế cùng Mễ Vi Nghĩa không biết được lệnh hồ trùng, nhưng đều biết hắn đã giết La nhân Kiệt, nghe Hồng Nhân Hùng kêu lên tên của hắn, đều chấn động trong lòng, không hẹn mà cùng lui về sau một bước. Mọi người mở to hai mắt, nhìn chằm chằm trong phòng. Nhạc Phương Hưng nghe được có người hô lệnh hổ trùng tên, vội vàng đẩy mọi người ra, trong đám người kia trước, gặp lệnh hổ trùng ngồi ở trên mép giường. Vội vàng tiến lên nữa, nói: "Đại sư huynh, ngươi thương thế như thế nào? Cần phải sư đệ ta báo thủ cho ngươi." Hắn gặp lệnh hồ trùng có thể ngồi xuống, biết thương thế hắn tuy nặng, cũng đã không có gì đáng ngại, bởi vậy lại mở lên nói đùa tới. Lệnh hồ trùng trọng thương phía dưới, vì dấu ở Nghi Lâm cùng Khúc Phi Yên, cường tự đối mặt đám người, vốn là trong lòng cũng có chút thất vọng, nhìn thấy Nhạc Phương Hưng lại cảm thấy đại định, hắn biết mình người sư đệ này công lực thâm hậu, xuống núi lúc chính mình đã xa xa không bằng, liệu tới bây giờ càng mạnh hơn. Trong lòng đã năm chắc khí, chậm rãi đứng dậy, vời mắng: "Bá mối thứ gì, sư huynh ta còn không chết đâu." Nhạc Phương Hưng đạo: "Là là sư minh thương lệnh tự nhiên có thể đem những người kia đánh tẻ ra quần. Hồng nhân hùng vào cửa nhìn thấy lệnh hồ trùng đã sớm trống váng, ở một bên lẩm bẩm nói, lệnh hồ sáu, lệnh hồ trùng, nguyên lai like sáu, nguyên lai like ngươi không chết, rõ ràng giật mình cực điểm. lệnh hồ trùng nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, nào có dễ dàng như vậy đến chết. lúc này dư thương hải xông vào cửa, nhìn thấy lệnh hồ trùng, hét lớn, ngươi chính là lệnh hồ trùng, hảo, hảo. lệnh hồ trùng hướng hắn liếc mắt nhìn, cũng không trả lời, nhạc phương hưng cũng lười phản ứng đến hắn. dư thương hải thấy vậy, mặt hiện lên vẻ giận dữ, quát lên. Ngươi ở đây ký trong nội viện, làm gì tới? Lệnh Hồ Trùng cười ha ha một tiếng, nói, cái này gọi là biết rõ còn cố hỏi, tại ký viện nội viện, còn làm cái gì tới? Dư Thương Hải lạnh lùng tốt, Tố Văn Phái Hoa Sơn môn quy cái gì nghiêm, ngươi là phái Hoa Sơn trưởng môn đại đệ tử, quân tử kiếm nhạc tiên sinh dòng chính truyền nhân, lại vụng trộm tới túc ký nữ, buồn cười a buồn cười. Nhạc Phương hưng gặp Lệnh Hồ Trùng trọng thương tại người, nói chuyện có chút gian khổ, đoạt trước nói, phái Hoa Sơn môn quy như thế nào, là ta phái Hoa Sơn nội bộ chuyện, không cần đến ngoại nhân lo lắng. Dư Thương Hải kiến thức giọng dãi, gặp Lệnh Hồ Trung trên mặt hào không huyết sắc, thân thể còn tại phát run. Hiển nhiên là bản thân bị trọng thương. Bên cạnh Nhạc Phương Hưng mặc dù vừa rồi thắng nhỏ hắn một chiều, nhưng cũng không bị hắn để vào mắt, hơn nữa tuổi còn trẻ, liệu đến cũng liền cùng đệ tử của hắn không sai biệt lắm. Hắn cảm thấy suy nghĩ, Hàng Sơn phái Na Tiểu Nhị cô nói lệnh hồ trùng đã làm nhân kiệt giết chết, kỳ thực cũng không mất mạng, lộ vẻ Na Tiểu Nhị cô nói dối gật người. Nghe nàng nói đến lệnh hồ sư huynh giải, lệnh hồ sư huynh hắn tiêu đưa tình ẩn tình, nói không chừng hai bọn họ đã kết tư tình. Có người nhìn thấy Na Tiểu Nhị cô đi tới nơi này ký viện nội viện, bây giờ nhưng lại không có tâm hơi, hơn vân nửa chính là cho lệnh hồ trùng dấu đi. Hừ hắn ngũ nhạc kiếm phái tự phụ là trong võ lâm danh môn chính phái nhìn ta phái thanh thành không dậy nổi ta nếu là đem na tiểu ni cô bắt được chẳng những làm nụ hoa sơn hàng sơn hai phái liền toàn đội ngũ nhạc kiếm phái cũng diện mục tối tăm để bọn hắn từ đây không thể tại giang hồ bên trên khoe khoang giảng miệng dư thương hải ánh mắt tứ chuyển không thấy trong phòng càng có người khác nghĩ thầm xem ra na tiểu ni cô liền giấu ở trên giường hướng hồng nhân hùng đạo người hùng tiết lộ màn chúng ta nhìn một chút trên giường có cái gì tốt cho siết hồng nhân hùng đạo là tiến lên hai bước xoan một tiếng rút ra trường kiếm hắn ăn qua lệnh hồ trùng vị đắng không dám kinh thường, thướng chi bên cạnh còn có nhạc phương hưng nhìn xem, nhạc phương hưng thấy vậy giận dữ, tướng dư thương hải lạnh lùng nói, còn lại quán chủ muốn làm gì? chẳng lẽ muốn cùng ta phái hoa sơn khai chiến không thành? ngươi phái thanh thành những năm này cỡ nào huy phong, ngay cả ta tại quan trung cũng đều thường xuyên có thể nghe được, anh hùng hào kiệt, thanh thành tứ tú, à, quả thật danh tiếng thật lớn. dư thương hải biến sắc, lời này đang đâm trọn nỗi đau của hắn. phái thanh thành chỗ tư xuyên, cùng quan trung tiếp giáp, những năm gần đây gặp hoa sơn thế yếu, liền chạy tới quan trung dương ai, kết quả có một lần đụng tới lệnh ngộ trung, bị hắn một cước một cái, đạp ra ngoài. Việc này mặc dù không có tại Giang Hồ thượng truyền mở, Nhạc Bất Quần còn tự thân viết thư hướng hắn tạ lỗi, nhưng Dư Thương Hải làm sao có thể chịu đựng? Chỉ là bởi vì muốn đoạt lấy tịch tạ kiếm phổ, vừa mới đem việc này thả xuống. Nhạc Phương Hưng lúc này nói như thế, chính là châm chọc hắn phái thanh thành không biết tự lượng sức mình, tự dước lấy nụ. Dư Thương Hải nghĩ tới đây, lại nghĩ tới La Nhân Kiệt bị lệnh hồ chúng giết chết, cái mông hướng phía sau bình xa lạc nhạn thức càng là trở thành Giang Hồ một đại trò cười, không khỏi nộ khí dâng lên, thu mới hận cuốc cùng một chỗ phát tác ra, quyết định muốn tìm ra Tiểu Ni cô, Thủy Hoa Sơn danh hảo, lớn tiếng kêu lên, Hằng Sơn phái thất lạc một cái nữ đệ tử có người nhìn thấy nàng là ở tòa này kỹ trong viện chúng ta phải cẩn thận điều tra thêm nhạc phương hưng lạnh lùng nói ngũ nhạc kiếm phái sự tình cũng cực khổ ngươi phái thanh thành tới xen vào việc của người khác dư thương hải mạnh đạo chuyện hôm nay không phải tra giả trắng không thể người hùng động thủ hồng nhân hùng đáp là cẩn thận từng ly từng tí rôi ra trường kiếm gặp không gặp phải trong tưởng tượng ngăn cản liền nhanh chóng đẩy ra màn lui ra ngoài nhạc phương hưng ở một bên an ủi kiếm cười lạnh hắn biết lệnh hồ chúng ngắt hẳn kiệm chuẩn bị bằng không cũng sẽ không chủ động như thân bởi vậy cũng không ngăn cản như vậy cũng tốt rũ sạch hàng sơn phái liên quan, thuận tiện nhường dư thương hải lại ném cái mặt to. 33 thứ 31 chương đấu dư thương hải màn vừa mở, ánh mắt mọi người đều bắn tới trên giường, chỉ thấy một đầu thêu lên song nguyên ương đỏ chót trong áo ngủ bằng gấm tre phủ có người, trên gối đầu thua lên thật dài vạn sợi tóc xanh, mềm gấm không được rung động, rõ ràng trong chăn người mười phần sợ. Dư Thương Hải vừa thấy được trên gối tóc dài, cỡ nào thất vọng, rõ ràng trong chăn người cũng không phải là cái kia đầu chọc tiểu Nico, Nguyên Lai like lệnh hồ trùng, cái thằng này quả nhiên là tại tóc ký nữ. Lệnh hồ trùng ở một bên lạnh lùng nói, còn lại có chủ, ngươi tuy là người xuất gia nhưng nghe nói phái thanh thành đạo sĩ không khỏi đón, đón dâu, ngươi đại lao bà, tiểu lao bà quả thực không thiếu. ngươi vừa tốt như vậy, sắt như mạng, nghĩ nhìn kỳ trong viện quang thân đỏ trắng trận nữ tử, làm gì khó chịu sảng khoái mau tiết lộ ổ chăn, nhìn chúng vài lần, hà tất mượn cớ cái gì tìm hàng sơn phái nữ lệ tử? dư thương hải quát lên, thả ngươi cầu thí. dưới tức giận, tay phải hô một tiếng bổ ra, kích hướng lệnh hồ trùng. nhạc phương hưng gặp dư thương hải động tác, vội vàng nhấc lên tay phải, nên đón tiếp lấy. phái thanh thành phá vỡ tâm trưởng xưa nay hưởng dự võ lâm, công phu quyền cước quả thực không kém, chớ nói lệnh hồ trùng bây giờ bản thân bị trọng thương. Dù cho hoàn hảo không chút tổn hại cũng không thấy có thể tiếp được. hắn đương nhiên muốn thay lệnh hồ trùng chia sẻ. Dư Thương Hải vốn là đánh hướng lệnh hồ trùng, kiến nhạc phương hưng nên tiếp cũng không biến chiêu né tránh, ngược lại lại để mấy phần công lực, quyết định cho nhạc phương hưng một bài học, báo đáp vừa mới trong đại sảnh một chiêu chi thất. Bất quá vội vàng tăng thêm công lực, đến cùng không dùng bên trên toàn lực. Hai người song trưởng vừa mới tiếp xúc, dư Thương Hải liền cảm thấy một cỗ tuyệt cường lực đạo như sóng biển giống như mãnh liệt mà ra, nếu muốn gượng chống xuống, hơn phân nửa liền muốn thụ thương. Hắn những ngày này có đại sự tại người, tự nhiên bất nguyện bị hao tổn, không thể làm gì khác hơn là mượn trưởng lực phi thân lui lại đánh tan, cô này kình lực. Ai ngờ rơi xuống đất chi cái này trưởng lực còn có hậu kình, Dư Thương Hải giũ sự khinh thường, không thể không lại liền lùi lại ba bước, đã là đến rồi cửa ra vào. Nhạc Phương Hưng sử dụng một trường này là hắn tại Hải bên cạnh lúc luyện công nộ ra sóng biển ba chồng chi pháp, tham khảo nhạc bất quần truyền lại thái nhạc ba thanh phong tâm pháp vận chuyển, một trường đánh ra có ba cố kinh lực, giống như sóng biển không ngừng đánh tới, sóng sau cao hơn sóng trước, địch nhân có chút tránh lui, liền không thể nào chống cự. Nhạc Phương Hưng vốn là công lực liền thắng qua Dư Thương Hải, đối phương lại trong lòng còn có tránh lui, liền lấy được cái này một lệnh người giật mình không thôi kết quả. Mọi người chung quanh một tràng tốt lên, Nhạc Phương Hưng mặc dù vừa rồi tại trong đại sảnh lấy công phu ám khí treo dư Thương Hải một chút, thắng nửa chiêu, nhưng mọi người lại đều không cho rằng hắn công phu chân thực thắng dư Thương Hải, chỉ cho rằng dư Thương Hải nhất thời sơ suất. Bây giờ lại nhìn thấy Nhạc Phương Hưng hòa dư Thương Hải đối trưởng, Nhạc Phương Hưng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, dư Thương Hải lại phi thân lùi lại, đứng ở trên mặt đất phía sau còn liền lùi lại ba bước, cao như thế phía dưới lập kiến, đại suất đám người dự kiến. Cái này trưởng lực so đấu thế nhưng là thực sự công lực đối kháng, may may không giả được. Dù cho Dư Thương Hải có thể không dùng toàn bộ công lực, nhưng có thể đón hắn nhất kích, ngược lại đem hắn ép chật vật như thế, có thể nói trong thế hệ thanh niên chưa từng nghe thấy, chính là thế hệ trước cao thủ cũng không mấy cái có thể làm được. Kỳ thực Nhạc Phương Hưng một trưởng này cũng là lấy xảo, công lực của hắn mặc dù thắng qua Dư Thương Hải, nhưng cũng không có khác biệt to lớn như thế. Chỉ là hắn đối với Dư Thương Hải sớm đã phòng bị, một mực quan sát đến động tác của hắn, thấy hắn ra tay, Hôn Nguyên Công Tâm tùy ý động, lập tức bạo phát đi ra. Mà Dư Thương Hải mặc dù xuất thủ trước, nhưng là kinh sợ Ma Pháp, chưa dùng tới toàn thân công lực, đương nhiên phải đại bại thua thiệt. Dư Thương Hải lần này thật đúng là vừa sợ vừa xấu hổ vừa giận, sắc mặt không ngừng biến ảo. Ngoại nhân còn không biết được, hắn nhưng từ trong lúc giao thủ cảm thấy Nhạc Phương hưng công lực cao, thư không kém hắn, cho dù là chính mình ra tay toàn lực, cũng chưa chắc liền có thể thủ thắng. Nếu nói vừa rồi tại lưu phủ trong đại sảnh, hắn bại một chiêu còn có thể nói là nhất thời sơ suất, bây giờ đây chính là thực sự bị thua. Lúc này ngoài cửa sổ một thanh âm truyền đến, lấy lớn hiệp nhỏ, thật không biết xấu hổ. Dư Thương Hải cảm thấy giận dữ, tay phải chém thẳng bảo xuống, thân theo trường thế, đến rồi ngoài cửa sổ, Trong phòng ánh đèn chiếu chiếu ra tới, chỉ thấy một cái mặt xấu người gù đang muốn hướng về cạnh góc tường bỏ chạy. Dư Thương Hải thấy vậy, quát lớn, đứng vững. Cái này người gù chính là Dương Bình Chi trốn đám bay. Hắn tại lưu chính phong trong phủ cùng Dư Thương Hải hướng cùng nhau sau đó, chỉ sợ Dư Thương Hải phát giác, đáp lấy đại sảnh hỗn loạn, liền la lặng lẽ trốn ra, trốn ở một chỗ cạnh góc tường suy nghĩ tỉ mỉ. Hắn trong lúc nhất thời cũng đánh không chắc chủ ý, thực không biết như thế nào mới có thể cứu được cha mẹ, do dự nửa ngày, thầm nghĩ, ta làm bộ người gù, trong đại sảnh người người đều đã gặp được, gặp lại người của phái Thanh Thành, không chết không thể có phải hay không phải làm hồi phục diện mạo vốn có hồi tưởng vừa mới cho dư thương hải bắt lấy toàn thân nhất thời bủn rủn càng không nửa phần dây ruột chi lực như thế nào trên đời lại có võ công như thế cao cường người trong lòng tâm tư chập trùng lơ ngác suốt thần một lát sau hắn thấy mọi người chạy tới quần áo viện liền từng theo hầu tới nghi thầm ngũ nhạc kiếm trong phái tận nhiều võ công cao cường chính trực chi sĩ dạy dỗ đệ tử át hẳn cũng là không kém vừa mới đó người trẻ tuổi nhìn cùng ta không sai biệt lắm có thể tiếp lấy dư thương hải bầy chi công phu này rất cao minh nếu là ta có thể giống như hắn lại được danh sư Học được võ nghệ cao thâm, cứu ra cha mẹ thì có trông cậy vào. Tới quân ngọc ngoài viện, hắn râu ở một góc phía sau cây, nhìn lén trong viện đám người lặng tĩnh. Dư Thương Hải cùng Điền Bá Quang giao thủ, Lưu Chính Phong chờ dẫn người điều tra, lệnh hồ trùng đứng ra chờ sự tình, hắn đều từng cái nghe vào trong tai. Đợi đến Dư Thương Hải ra tay, Dương Bình Chi không thể kiềm được, đem lấy lớn hiệp nhỏ, thật không biết xấu hổ cái này tám chữ kêu lên. Dương Bình Chi tiếng kêu mở miệng, tự hiểu lỗ mãng, quay người liền muốn ẩn nốt, vậy mà Dư Thương Hải giễu sự phẫn nộ, tới cực nhanh, một tiếng đứng vững. Lực theo âm thanh đến. Trưởng lực đã đem rừng Bình Chi toàn thân bao lại, chỉ cần một phát, liền có thể chấn động đến mức hắn ngũ tạng vỡ vụn, xương cốt tê liệt. Chào đón đến hắn hình dáng tướng mạo, cười lạnh nói, thì ra là ngươi. Giận dữ phía dưới, Dư Thương Hải cũng không quan tâm cái này người gù phải chẳng cùng một cao phong có quan hệ gì, tích xúc tại trong lòng bàn tay Lực Đạo đang muốn phát ra, chợt thấy sau lưng một đạo trưởng phong đánh tới, vội vàng quay người lại ngăn cản, lại kiến Nhạc Phương hưng thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, đoạt lấy rừng Bình Chi. Đồng thời cửa sổ bên trong cũng có một thanh âm truyền đến, lấy lớn nhíp nhỏ, thật không biết xấu hổ. Dư Thương Hải quay đầu, gặp một người dựa cửa sổ, chính là Lệnh Hồ Trung. Hắn hòa nhạc phương hưng kiến dừng bình chi thay bọn hắn nói chuyện, bởi vậy bị dư thương hải bắt lấy, làm nhiên bất có thể ngồi yên. Hắn mặc dù nhiên bất có thể động, lại mở miệng nghiễm mai dư thương hải. Nhạc phương hưng thì hướng dư thương hải hư phát một trường, đợi hắn quay người ngăn cản, liền đoạt lấy dừng bình chi. Nhất thời dư thương hải cư nhiên bị ba cái tiểu cùng thế hệ đuổi nghịch xoay quanh. Dư thương hải nộ khí càng thêm, nhưng lấy lớn như nhỏ, thật không biết xấu hổ cái này tắm chữ, lại vừa vận cho hắn bậc thang. Đối với nhạc phương hưng, hắn bây giờ không có nắm chắc tất thắng, một khi thất thủ, như thế tại giang hồ bên trên liền thật là mất mặt bất quá bị một tên tiểu bối như thế chê vừa, nếu là dễ dàng bỏ qua cho, khẩu khí này như thế nào liền nuốt được đi. hắn cười lạnh một tiếng, hướng nhạc phương hưng quát lên, tiểu tử, ngươi luyện là cái gì công phu? tuổi còn trẻ liền ta đều không sánh được, chẳng lẽ là ngươi phái hoa sơn lấy được thần công gì tuyệt nghệ? dư thương hải trong lòng biết nhạc phương hưng công lực cao thầm, cái kia xem như lão tử nhạc bất quần há không càng mạnh hơn, muốn tìm trở về trạng tử nhưng là khó rồi. bởi vậy hắn hơi suy nghĩ, liền không tiếp tự nhận không bằng, cũng muốn đi vu oan giá họa chi pháp, cho phái hoa sơn một cái đại phiệt vức. thần công tuyệt nghệ trong giang hồ ai không muốn phải? đám người nghe lời này. Không rảnh suy xét dư thương Hải tự nhận không bằng cái này tin tức kinh người, nhao nhao không có hảo ý nhìn về phía Nhạc Phương Hưng. Rõ ràng bọn hắn cũng là tán thành dư thương Hải nói tới, nếu không Nhạc Phương Hưng một thiếu niên, làm sao có thể có công lực như vậy. Trong lúc nhất thời trong phòng bầu không khí có chút quỷ dị. 34 thứ 32 chương ai tại giá hỏa một Nhạc Phương Hưng nghe nói như thế, cảm thấy đại hận, cư nhiên bị cái này còn lại thằng lùn bày một đạo, đang muốn mở miệng giải thích, chợt nghe cười dài một tiếng, hắn vui mừng trong bụng, giương mắt nhìn lên, vội vàng hành lễ bái kiến, cung kính nói, "Cha, người đã tới." Chỉ thấy một cái thanh sam thư sinh dạo bước mà ra tay phải đong đưa quả xếp, nhẹ bao buộc nhẹ, thần sắc tiêu sái, cười nói: dư huynh, nhiều năm không gặp, vẫn là như vậy thích cùng tiểu đối nói đùa. Tiểu nhi tập được là ta hoa sơn hôn nguyên công, ngũ nhạc kiếm phái ai không biết? người tới chính là nhạc bất quần, chỉ là nhẹ nhàng một câu nói, liền hóa giải dư thương hại dụng tâm hiểm ác. ngũ nhạc kiếm phái thế hệ trước cao thủ tự nhiên có từng thấy hôn nguyên công, chỉ là bao năm không thấy, nhất thời nhớ không ra thì sao? bây giờ nghe được nhạc bất quần đề điểm, hồi tưởng nhạc phương hương mới vừa xuất trưởng phát lực, cũng không chính là huân nguyên công sao? bất quá bọn hắn nhưng trong lòng không có chút nào nhẹ nhàng chi ý, ngược lại cảm thấy riu lên chẳng lẽ phái hoa sơn còn có cái gì ẩn nút bố lão? không phải vậy tiểu bối này từ chỗ nào học được hồn nguyên công? cũng không trách bọn hắn như thế phỏng đoán. phải biết nội công một đạo cũng không giống như ngoại công, có thể tìm tòi tu hành. ngoại công chiêu thức luyện pháp, cho dù có sai cũng có thể ổn nắn. nhưng nội công một đạo, một khi có chút sai lầm, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, gân mạch đều đánh gãy. ngoại nhân chính là lại phỏng đoán, cũng tuyệt nghị không ra cái này hồn nguyên công là nhạc phương hướng trong lúc vô tình tu ra tinh chất tương cận chân khí. Tiếp đó tại nhạc bất quần bảo vệ phía dưới tìm tòi tu tập, đương nhiên hoài nghi phái Hoa Sơn có thể có tu hành Hỗn Nguyên công trưởng đối tại thế, đem công phu truyền tới. Giữa sân phần lớn người cũng không có nghe nói qua Hỗn Nguyên công, dù sao công phu này tại giang hồ bên trên đã tuyệt tích mấy thập niên. Bởi vậy có chút ưa thích khoe khoang thế hệ trước liền hướng bọn hắn mở miệng giải thích bình luận, đám người mới biết là phái Hoa Sơn gần với Tím Hà thần công công phu. Tím Hà thần công uy lực như thế nào, trong giang hồ có nhiều nghe đồn, nhìn hôm nay nhạc bất quần đều năm 60, còn lộ ra giống hơn 30 tuổi nhân, liền biết nói không, giả, cái kia Hỗn Nguyên công cũng như thế uy lực, cũng nói quá đi. Mặc dù còn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không tốt truy đến cùng, nhao nhao phụ họa, lập tức giữa sân không khí vì đó bốc lỏng, không đơn thuốc kép mới thế cuộc Khẩn Trương. Dư Thương Hải gặp Nhạc Bất Quần đến, chỉ là câu nói đầu tiên vãn hồi tình thế, biết mình cũng lại chiếm không được tiện nghi. Trong lòng của hắn từ trước đến nay đối với Nhạc Bất Quần có chút kiến kỵ, bằng không thì cũng sẽ không ở Hoa Sơn xuống dốc hơn 20 năm phía sau vẫn luôn là điều động đệ tử thăm dò, bây giờ chính mình đang tại ra tay rút hiếp phái Hoa Sơn tiểu bối, vừa vặn cho hắn gặp được, không khỏi có chút lúng túng, lạnh rên một tiếng, tay trái vung lên, hướng phái thanh thành chúng đệ tử đạo: "Chúng ta đi." Nói liền muốn khởi hành nhưng hắn tay phải lại một cái hướng Dương Bình Chi chụp tới. Lần này có chút đột nhiên, Nhạc Phương Hưng nhất thời không có phòng bị, đợi cho muốn ngăn cản, đã đến từ không bằng, bị hắn một chút bắt đi Dương Bình Chi. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, đành phải dừng tay. Chỉ nghe Dư Thương Hải quát lớn, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là của môn phái nào? Hắn trong lòng ngực một lời nộ khí không cách nào phát ra, không thể làm gì khác hơn là phát tiết đến cái này khắp nơi cùng hắn đối nghịch người gù trên thân. Dương Bình Chi gào lớn, cậu tắc, ngươi làm hại nhà ta phá người vong, bây giờ còn đến hỏi ta. Dư Thương Hải cảm thấy kỳ quái, ta lúc nào nhận biết ngươi cái tên xấu xí này? Cái gì làm hại nhà ngươi phá người vong? Lời này nhưng từ nơi nào nói lên? Nhưng xung quanh thai mắt đông đảo, hắn không muốn hỏi, cánh tay rùa ra, hướng Hồng Nhân hùng đạo, người hùng, mang đi tiểu tử này. Hồng Nhân hùng đáp, là Liền muốn tiến lên tiếp nhận Dương Bình Chi. Dương Bình Chi lại kêu lên, Dư Thương Hải, ta Dương Bình Chi sáu. Dư Thương Hải cả kinh, đạo, ngươi sáu. ngươi là Phúc Uy tiêu cục Dương Bình Chi. Cánh tay lại rụt trở về. Dương Bình Chi đã biết đã vô pháp giấu giếm, rứt thoát đường đường chính chính chết thấu khoái, hai tay kéo xuống trên mặt thuốc cao, tất cao giọng nói, không tệ, ta chính là Phúc Châu Phúc Uy tiêu cục Dương Bình Chi. Con của ngươi điều hí kịch nhà lãnh cô nương, là ta giết. Ngươi làm hại nhà ta phá người vong, cha mẹ ta, ngươi xấu. Ngươi xấu. Ngươi đem bọn hắn nuốt ở đâu? Phái Thanh Thành trước đó vài ngày chọn lấy Phúc Y Tiêu Cục sự tình, trên giang hồ sớm đã truyền đi xôn xao. người người đều nói Phái Thanh Thành trí thai kiếp đoạt Lâm gia tịch, tà kiếm pháp kiếm phổ. Đám người bây giờ nghe trước mắt chuyện này, người dù là Phúc Y Tiêu Cục Dương Bình Chi, mà Dư Thương Hải vừa nghe đến hắn tự báo tính danh, liền như thế thần sắc, cảm thấy lại không hoài nghi, xem ra thật là nghĩ tại người trẻ tuổi kia trên thân nhận được tịch tà kiếm phổ đúng lúc này dư thương hải chợt thấy trên tay hơi hơi nóng lên một cỗ nhu hòa lực đạo truyền đến cả hai chấn động dư thương hải cánh tay du lên ngực cũng ẩn ẩn cảm giác đau đớn lập tức trong tay cầm cũng lại bóp không được dương bình chi đang nhắm mắt chờ chết chợt thấy trên lưng hơi hơi nóng lên một cỗ nhu hòa lực đạo truyền vào thể nội độ ngực đại thủ kinh lực buông lỏng hắn lập tức thừa cơ tránh thoát lui sang một bên đối với ra tay người kia cực kỳ cảm kích dư thương hải trong lòng kinh ngạc lui ra phía sau hai bước lạnh lùng nói nhạc trưởng ngôn đây là ý gì hắn cũng không phải người hòa sơn đệ tử Xuất thủ chính là Nhạc Bất Quẩn, chỉ nghe hắn nói, mong rằng Dư huynh nhìn tiểu đệ chút tình bọn, giơ cao đánh khẽ. Dư Thương Hải hư lạnh nói, người này giết ta có luôn ruột, giết tử chi thủ, há có thể không báo. Nhạc Bất Quẩn nói, Dư huynh, hắn hôm nay đủ loại tai họa, toàn bộ bởi vì ngày đó tại Phúc Châu Trượng Nghĩa Cứu giúp tiểu nữ Linh San dựng lên, tiểu đệ thực sự không thể ngồi yên không để ý tới. Dư Thương Hải đang muốn sẽ cùng Nhạc Bất Quẩn biện bạch, đã thấy một cái phái thanh thành đệ tử mau chạy tới, thần sắc mỏi mệt, tại Dư Thương Hải bên cạnh nhỏ giọng nói là có chuyện quan trọng báo Mọi người bên cạnh thấy vậy, ngờ tới hơn phân nửa cùng Tịch Tả Kiếm Phổ có liên quan, nhao nhao cổ vọ. Dư Thương Hải nhất thời nghe không rõ ràng, lại mọi chuyện không thuận, phiền não trong lòng, cả giận nói, ta phái Thanh Thành danh môn chính phái, có cái gì không thể nói ra được, to hơn một tí. Đệ tử kia lấy làm kinh hãi, không biết sư phụ vì cái gì hòa khí lớn như vậy, lớn tiếng trả lời, "Sư phụ, Tịch Tà kiếm phổ hiển thế, đệ tử đến đây bẩm báo." Trung quanh đột nhiên yên tĩnh, chợt hỗn loạn tương bừng, rõ ràng tất cả mọi người bị tin tức này kinh động, lập tức đã có người lớn tiếng hô nào, muốn biết tưởng tình như thế nào. Dư Thương Hải càng kinh hãi hơn, Tịch Tà kiếm phổ đã xuất thế, cái kia làm chẳng phải là không công, lập tức cũng không lo được cái gì, hét lớn, "Thế nhưng là thật sự" đệ tử kia trả lời, phúc châu lâm ra hướng mặt trời ngõ hẻm lao chạch bốc cháy, bị người từ bên trong phát hiện tịch tả kiếm vũ, bây giờ đã đánh nhau, việc này tại phúc châu đã truyền khắp, chẳng lẽ thân sư huynh còn chưa tới tới? hắn nhưng là so với ta khởi hành còn sớm, phái thanh thành thế lực đều ở đây xuyên chung, ở chỗ này không có truyền lại tin tức con đường, đành phải điều động nhân thủ khái mã chạy đến, làm phòng còn có, còn phân hai nhóm, bây giờ người này chính là nhóm thứ hai báo tin đệ tử, nhóm đầu tiên kỳ thực cũng đã đến rồi, nhưng lại bị một cao phong chặn, mà nhóm thứ hai mặc dù không lời ngăn cản, lại chậm nửa ngày, lần này đám người lại không hoài nghi. Xem ra Tịch Tà Kiếm Phổ chính xác đã xuất thế, đang tự tính toán, chợt nghe giữa sân có người âm thanh lạnh lùng nói, "Chẳng lẽ là ngươi phái Thanh Thành tự biên tự diễn cho hay?" Được Tịch Tà Kiếm Phổ phía sau lại phóng xuất để cho người ta tranh đoạn, giáp tâm hại người nhiễu loạn giang hồ, bằng không cây độc kia như thế nào sớm không dậy nổi, muộn không lên, hết lần này tới lần khác tại ngươi phái Thanh Thành diệt nhân ra cả nhà mới xuất hiện. Nói chuyện chính là Nhạc Phương Hưng, vừa rồi dư thương hại bảy hắn một đạo, hắn tìm được cơ hội, tự nhiên muốn đánh trả một chút, thừa cơ đem mình làm chuyện ngã đến phái Thanh Thành trên đầu. Lời này người giang hồ đương nhiên bất tin, nhưng chỉ cần có chỗ hoài nghi sẽ cho phái thanh thành mang đến một chút phiền phức, một khi điên cuồng lên, cái kia việc vui nhưng lừa lắm. Dư Thương Hải nghe nói như thế, thấy trung quanh mọi người thấy trong ánh mắt của hắn quả nhiên nhiều chút vẻ hoài nghi, không khỏi giận dữ nói, tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh, nói bậy bạ gì đó. Nhạc bất quần nghe vậy giận dữ, trên mặt tử khí vừa hiện mà ẩn, trầm giọng nói, còn lại quán chủ, tiểu hài tử nhà không hiểu chuyện, hà tất phát lớn như vậy tính khí. Hương Nhi, còn không cùng còn lại quán chủ nói xin lỗi. Nhạc Phương Hương nghe vậy, hướng Dư Thương Hải thi lễ một cái. Dư Thương Hải trong lòng máy động, biết mình lỡ lời, nếu là dây dưa tiếp nữa, nói không chừng thật muốn hòa nhạc bất quần làm qua một hồi. Hắn liền nhạc phương hưng đều không chắc chắn thắng dễ dàng, chớ đừng nhắc tới nhạc bất quần, lập tức nổi giận đùng đùng liền muốn rời đi. 35 thứ 33 chương ai tại giá họa hai mắt thấy dư thương hải liền muốn rời đi, dừng bình chi đột nhiên chạy vội tới nhạc bất quần trước người, hai đầu gối một quất, bị dập xuống đất, không được dập đầu cầu khẩn nói, cầu sư phụ thu nhận muội tưởng, đệ tử khác tuân dạy bảo, giữ nghiêm muội quy, quyết không dám có chút vi phạm sư mệnh. Hắn mới cảm nhận được nhạc bất quần vừa mới xuyên thấu qua cơ thể truyền công, bước lui dư thương hải cực kỳ khấm phục, lại nghe được phía trước cứu mình nhạc phương hưng là con của hắn, lập tức càng không chế lo, nhi tử đều như vậy lợi hại vậy Lão Tử cũng không cần nói, nếu có thể bái hắn làm thầy, còn sợ gì phái thanh thành? Nghe nói như thế, Dư Thương Hải đành phải lại ngừng cất bộ. Nhạc Phương Hưng lập tức cũng đối Dừng Bình Chi nhìn với con mắt khác, gia hỏa này gặp đại biến, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh ngược lại là tiến bộ nhanh, chắc hẳn hắn cũng biết tịch tà kiếm phổ như là đã xuất thế, vậy hắn phụ mẫu tại Dư Thương Hải trong tay liền vô dụng. Dư Thương Hải đi lần này, hai người hơn phân nửa không còn cơ hội may mắn, bởi vậy hắn nóng lòng tìm cái chỗ rửa cứu ra phụ mẫu. Mà nhìn đám người thái độ, có năng lực lại đối hắn cùng thiện chỉ có phái Hoa Sơn đám người hơn nữa nhạc bất quần mới vừa nói hắn đối với nữ nhi co ân như vậy dù cho không thu hắn ít nhất cũng phải cho một cái ý kiến hắn ngược lại là chọn thời cơ tốt nhạc bất quần nhìn thấy một màn này cảm thấy khó xử vì một cái dừng bình chi cùng phái thanh thành đối đầu thực sự không đáng nhưng hắn lời đã ra miệng cũng không tốt lật lọng suy nghĩ một phen hướng dừng bình chi đạo chuyện này can hệ trọng đại ngươi còn không có báo cáo phụ mẫu sau này hay nói quay đầu hướng dư thương hải đạo còn lại quán chủ đi thông thả cái kia lâm chấn nam vu phụ thế nào còn xin cho một cái ý kiến hắn lao vu ra hồ làm nhiên chi đạo dừng bình chi dụ ý nhưng lại không thể không vì Dư Thương Hải nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, người hùng, đem lâm chấn nam phu phụ mang đến, giao cho nhạc tiên sinh. Hắn lúc này đổ không để ý chút nào giết tử chi thủ, hắn còn có ba cái tiểu nhi tử, chết một cái còn lại người ngạn mặc dù đau lòng, nhưng cũng không có gì lớn. Ngược lại là lâm chấn nam phu phụ trong tay hắn một ngày, hắn liền có khả năng một ngày không yên. Người trong giang hồ kiểu gì cũng sẽ hoài nghi tịch tà kiếm phổ hiện thế là hắn phái thanh thành tự biên tự diễn, còn không bằng đưa ra lâm chấn nam phu phụ trước mặt mọi người ép hỏi, biểu hiện bọn hắn cũng không có cáo chi chính mình tịch tà kiếm phủ chỗ, như thế liền thoát khỏi nghi. Qua một hồi thật lâu nhỉ. Lâm Chấn Nam phu phụ bị phái Thanh Thành đệ tử mang ra ngoài. Đám người gặp một lần, riêng Phần mình cảm thấy dầu dĩ, cái này Lâm Chấn Nam phu phụ đã đánh không còn hình người, đoán chừng dù cho có thể cứu về đến cũng không bao lâu có thể sống, phái Thanh Thành cũng làm thật là hung ác. Dương Bình Chi thấy thế, lập tức nhào tới khóc lớn lên. Nhạc Phương Hưng thấy vậy tức giận nói, còn lại quán chủ đã chiếm được Tịch Tà kiếm phổ, làm sao còn đem người dậy vào thành bộ dáng như vậy? Lâm Chấn Nam bị tù nhiều ngày, bây giờ đột nhiên bị nâng lên trước mặt mọi người, mặc dù nhiên mất tin tưởng tình huống, nhưng hắn lão vu sự cố, nghe thế người trẻ tuổi nói tới liền biết Tịch Tà kiếm phổ đã bị người được đi, lập tức hô lớn: Dư Thương Hải, ta Lâm gia tịch, tà kiếm phủ cất dấu chi địa đã đều cáo chi, chẳng lẽ còn không buông tha ta đây hả Nhi? Hắn những ngày này cửa nát nhà tan, lại nhận hết giày vò, trong lòng đại hận, cũng không để ý tình huống cụ thể như thế nào, đều phải đem tiền phất vức cho phái Thanh Thành, bất quá hắn không biết cụ thể tình hình như thế nào, cũng không nói đến hướng mặt trời ngõ hẻm nhà cũ lời nói, không phải vậy hiệu quả tốt hơn. Cho dù là như thế, Dư Thương Hải vẫn là vừa sợ vừa giận, hét lớn, đừng muốn nói bậy, ngươi lúc nào nói cho ta biết tịch ta kiếm phủ chỗ. Nói một trưởng bố gia, định đánh chết Lâm Chấn Nam phu phụ cho Hà Dận chỉ là nhạc bất quần ngay tại một bên, nơi nào sẽ nhường hắn được như ý, một cái là mình, hai người song trưởng một phát, Dư Thương Hải cái này trưởng liền bị ngăn lại, bị trấn ra ngoài. Nhạc Phương hưng lại lạnh lùng nói, còn lại quán chủ chẳng lẽ là muốn giết người diệt khẩu? Cái này cần nhìn đoàn người có đồng ý hay không. Dư Thương Hải trong lòng bi phẫn cực điểm, chính muốn phun máu ba lần, lần này hắn phái Thanh Thành thực sự là nhạy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, sớm biết còn không bằng đem lầm Chấn Nam phu phụ trực tiếp giết đi đâu. Muốn suất này mục khí, nhưng bây giờ không nắm chắc qua nhạc bất quần cửa này bán hận phía dưới cũng không dừng lại, xuất lĩnh chúng thanh thành đệ tử hướng lưu chính phong cáo từ rời đi, liền ngày mai rửa tay gác kiếm đại điện cũng không tham gia. nhạc phương hưng âm thầm bất ý, ngươi còn lại thằng lồn muốn chơi ta, nhìn ta không đem người chơi chết, hắn không phải có thủ tất báo người, nhưng cái này dư thương hải làm thực sự quá là đáng giận, hơn nữa lâm gia láo chạch lửa cháy thời gian có chút quá mức trùng hợp, mặc dù hắn tự nhận là làm thiên ý vô phụng, nhưng có thể giá họa đến người khác trên đầu, chẳng phải là tốt hơn? dư thương hải vừa đi, đám người gặp không có gì tốt hí nhìn, lại nghe thấy tịch tà kiếm phổ tại phúc kiếm xuất thế tin tức trọng đại, nhao nhao phân tán bốn phía rời đi thỉnh thoảng có người hướng lưu chính phong cáo biệt, nghĩ đến là muốn đi suốt đêm hướng về Phúc Châu, thần công bí tịch lực hấp dẫn quả nhiên là không thể coi thường. Lúc này phái Hoa Sơn đám người đi lên phía trước, bọn họ cùng Nhạc Phương Hưng cùng nhau đến, lại bị Nhạc Phương Hưng vội vàng phía dưới bỏ lại đằng sau, vốn muốn theo đi vào, lại bị Nhạc bất quần mệnh bọn hắn trốn ở sau tường, thẳng đến dư thương hải rời đi, lúc này mới hiện thân. Nhạc bất quần gặp Lâm Chấn Nam phu phụ thương thế nghiêm trọng, liền lên phía trước vì Lâm Chấn Nam phu phụ chữa thương. Hắn tím hà thần công thần diệu vô biên, những năm này lại lớn lại tiến tiến, chỉ chốc lát sau hai người liền khôi phục hết sắc, tình huống rất là chuyển biến tốt đẹp. Nhạc Bất Quần thu hồi công lực, thở dài một hơi, hướng dừng Bình chi đạo, "Cái này phái Thanh Thành quả thật ngoan độc, cha mẹ ngươi không chỉ có công lực bị phế, còn bị thương tổn tới tâm mạch tạng phủ, lần này có thể khó làm." Phái Thanh Thành bắt lấy hai người này, tự nhiên muốn phế đi bọn hắn võ công để phòng chạy trốn, đến nỗi kinh mạch tạng phủ thụ thương, nghĩ đến là nghiêm hình ép hỏi sở trí, phái Thanh Thành am hiểu phá vỡ tâm trưởng công vụ, làm bị thương tâm mạch tạng phủ cũng không kỳ quái. Dừng Bình Chi nghe vậy lại muốn hướng về Nhạc Bất Quần dập đầu cầu viện, Lâm Chấn Nam ngẩm đạo, "Sao dám lại làm phiền Nhạc tiên sinh, hôm nay nhờ tiểu giúp, ngày sau vợ chồng ta tất có hậu báo." Hắn biết tâm mạch tổn thương khó chữa nhất, nhạc bất quần lại không lấy y thuật chứa danh, nghĩ đến cũng không có biện pháp. Hướng chi phúc y tiêu cục cùng phái Hoa sơn làm không qua lại, ai biết phái Hoa sơn như thế nhiệt tâm có chủ ý gì? Hắn vừa mới đi ra không biết rõ tình huống, vẫn là giữ một khoảng cách thì tốt hơn. Nhạc bất quần tựa hồ không có nghe được nói bóng gió, cũng bất động giận, hướng hai người đạo: Hai vị đây là nói gì vậy? Lâm gia gặp đại nạn này ta cũng thâm biểu thông cảm, có thể tận một phần sức mọn, cũng coi như trả ngày đó lệnh công tử giúp đỡ chi tình. Bên cạnh Lục Đại Hưu lại lớn phải không vẫn? Nói gì vậy? Chẳng lẽ vừa rồi liền không có làm phiền sư phụ ta? thật giống như ta phái Hoa Sơn chỉ các ngươi là vì ham cái gì hậu báo. Nhạc phương hưng trong lòng cũng là không khái cái này Lâm Chấn Nam thực sự là làm ăn làm choáng váng một thân thương nhân nói xấu nơi nào giống như là lan lộn giang hồ như thế Trang Minh tình thế dù cho không có chuyện lần này cũng sớm muộn sẽ trọp tới đại họa chỉ là xem ở hai người bị thương phân thượng hắn cũng không tiện phát tác lập tức trừng lục Đại Hưu một mắt quát lớn lục sư đệ lui ra tiếp đó hướng Lâm Chấn Nam nói nghe nói mở ra phủ có giết người danh y bình nhất chỉ có lẽ hắn có biện pháp trị cái này tân mạch tạng phủ bị thương Chỉ là ta phái Hoa Sơn từ trước đến nay không cùng những thứ này ta đạo nhân vật giao tiếp, tôn vợ chồng nếu muốn mời hắn trị thương, còn cần tự nghĩ biện pháp. Lâm Chấn Nam nghe nói như thế, bãi tạ đạo, đa tạ Nhạc thiếu hiệp bẩm báo. Nhạc phụ ta ngay tại Lạc Dương, đến lúc đó chúng ta tự sẽ đi tìm. Dương Bình Chi ở một bên nghe nói như thế, trong lòng hơi sao vội vàng hướng phụ mẫu báo cáo tình huống lại muốn bái sư. Lâm Chấn Nam nghe xong nhưng có chút chần chừ, một cái hắn không biết phái Hoa Sơn mục đích vì cái gì, thứ hai giang hồ đại phái truyền thừa nghiêm cẩn, Dương Bình Chi bây giờ đã 19, mang nghệ tìm thầy mà nói, hơn phân nửa không học được võ học cao thâm còn không bằng nhường hắn theo nhạc phụ kim đào vương láo ra tử tập võ, bởi vậy cảm thấy do dự. nhạc phương hưng thấy vậy càng là không khoái, nhưng lại không tiện phát tác. lúc này nghe được nhạc linh san thanh âm thanh thúy vang lên, cha, đại sư huynh ở bên trong chữa thương, ngươi mau đi xem một chút hắn. Lực chú ý của chúng nhân lúc này chuyển hướng bên này, nhạc phương hưng gặp nàng đã tẩy đi ngụy trang, xinh đẹp mặt trái dưa thượng nhất song hắc bạch phân minh con mắt, hơn một năm không thấy, dáng dấp càng là xinh đẹp, càng lai việt có mâu thân thả trung tác cái bóng. nhạc bất quần khẽ to mày, lắc đầu, nói, hắn vừa rồi thừa dịp người không chú ý, đã sớm trốn đi, bất quá hắn đã đắp hàng sơn phái thiên hương thỉnh thoảng liều cây sẽ không có chuyện gì." Nhạc Linh San đạo, "Đại sư huynh chạy đi làm gì? Hắn không thấy cha tới sao?" Nhạc Phương Hưng ở một bên nói tiếp, "Chính là bởi vì hắn nhìn thấy cha tới cho nên mới lặng lẽ chu đi, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào." Nhạc Linh San đạo, "Địa phương nào? Vừa rồi hắn liền tại đây à Nhạc Phương Hưng nghe nói như thế, lắc đầu, không còn lên tiếng, mọi người chung quanh cũng là trong lòng cười thầm. Nhạc Bất Quần cả giận nói, hồi náo, nhanh đi về." Nhạc Linh San lập tức không còn dám hỏi, kế tiếp đám người liền rời Quần Ngọc viện trở lại chỗ ở Lâm Gia ba người chưa quen thuộc nơi đây, lại sợ rời phái Hoa Sơn có thể có người khó xử. Cũng tùy bọn hắn mà đi.